Chương coi nghiệm tàn, niệm lỗi. Chương 945, tàn niệm lỗi. lâm tử công càng đánh càng hăng đánh lục tý thái thản viên liên tục bại lui hắn cảm giác chính mình hiện tại toàn thân nắm giữ vô tận lực lượng cho dù hai quả đấm này cùng lục tý thái thản viên cứng đối cứng cũng không tại sẽ bị đánh gãy xương cũng là thời điểm lâm tử c ô m tự mình lẩm bẩm năng lượng thiên địa hướng về hắn nơi này đại lượng ngưng tụ trong tay năng lượng thiên địa ngưng tụ thành xích lớn chậm rãi thay đổi hình dạng biến thân thành một thanh đen nhánh trường âu trường âu bên trên khắc lấy vô số màu đỏ máu sinh động như thật gác quỷ đầu thân mâu mặc dù là một mảnh đen kịt nhưng nguy thương nhưng là màu đỏ sậm phảng phất phía trên lây dính đại lượng đã biến thành màu đen máu tươi đ ồ n g dạng lâm tử câm dựa theo tỷ lệ ở bên trong quán chú một ít thuần âm chi lực một máy mắt trường mâu bên trên h t vụ l lờ, phảng phất có vô số lệ quỷ tại thê lương kêu khóc mặc dù bên ngoài nhìn qua giống như là tà đạo chiêu số nhưng một chiêu này như n g là quỷ đạo âm dương thuật bên trên ghi chép đường đường chính chính khu quỷ chiêu thức nói xác thực vô luận loại sinh vật nào chúng một chiêu này cũng sẽ không quá dễ chịu sen lẫn sát khí năng lượng thiên địa cùng với thuần âm chi lực lại có phương pháp đặc thù ngưng tụ mà thành cái này trường mâu t nghe nói tại thời kỳ viết cổ quỷ đạo phái cường giả dùng đánh g i ế t vô số không biết hối cải làm ác nhân ở giữa đã không cách nào siêu độ ác quỷ lâm tử cầm sở dĩ lựa chọn cái này chấn hồn mầu xem như sau cùng sắt chiêu cũng là bởi vì hắn hiện tại lĩnh ngộ chính mình đạo đối với những nói cũng có thể có một chút cảm giác tại cùng lục tí thái thản viên giao thủ thời điểm hắn luôn cảm giác có chỗ nào không đối Đối phương tất nhiên không phải sinh vật gì nhưng cũng không phải là đơn thuần năng lượng thiên địa ngưng kết mà thành đơn giản như vậy hắn liền nghĩ đến một loại khả năng có phải hay không là cái này thiên địa năng lượng ngưng kết mà thành lục tí thái thản viên bên trong có chân chính lục tí thái thản viên có lẽ là từ trấn hồn mâu bên trên cảm thấy không rõ cũng không có cùng phía trước đ ố i chiến thời điểm như vậy cứng đối cứng mà là lựa chọn né tránh có thể là lâm tử câm như thế nào lại thuận lợi như vậy để nó né tránh đâu cho tới nay tốc độ mặc dù không phải chính mình sở trường nhưng ít ra coi như là qua được những cường giả không dám nói ít nhất trước mắt cái này lục tý thái thản viên tốc độ trong mắt hắn xem như là tương đối trì hoãn tốc độ cao nhất phía dưới lục tý thái thản viên đem hết tất cả v ừ a liếng vừa rồi tránh bất quá năm chiêu chiêu thứ sáu thời điểm nó lập tức bị lâm tử câm chấn hồn mâu m u i thương và vào máu tươi chạy x u ô i mà ra khoe miệng nâng lên một vệ đường cong lâm tử câm đột nhiên dừng lại bất động không tại đuổi theo lục tý thái thản viên tay cầm chấn hồn mâu hướng về lục tí thái thản viên phương hướng. lâm tử câm hung hăng đem ném ra ngoài kèm theo tiếng rít thê lương c h ấ n hồn mâu mang theo từng k i a từng k i a sương mù màu đen sông về lục tý thái thản viên cái sau giảm bất tự thân xung quanh trọng lực linh hoạt thao túng cho dù thay đổi phương hướng tránh thoát cái này một k í c h hướng về lâm tử câm bản nhân lao đến nhìn xem không có đánh trúng mục tiêu bay về phía nơi xa c h ấ n hồn mâu cùng với hướng chính mình xông tới lục tý thái thản viên lâm tử câm không có chút nào lo lắng thậm chí đứng tại chỗ không núp đích trong con mắt của hắn mang theo tự tin một lát sau trấn hồn mâu quay đầu lần thứ hai hướng về lục tý thái thản viên lao đến trấn h phương thức công kích của nó cũng không phải là cầm trong tay sử dụng lâm tử câm vừa rồi dùng nó cùng lục tý thái thản viên một phen giao thủ về căn bản mục đích chỉ có một cái đó chính là dùng chấn hồn mâu lưới mâu tổn thương đến nó một khi bị chấn hồn mâu lưới mâu quẹt làm bị thương trừ phi chết đi hoặc là cưỡng ép đánh tan chấn hồn mâu nếu không vô luận chạy đến chân trời góc biển đều không thoát khỏi được chấn hồn mâu công kích lục tý thái thản viên cảm nhận được phía sau s á t cơ đột nhiên q u a y người dùng cường đại nhất sát chiêu chuẩn bị chống cự nhưng mà tất cả những thứ này đều là phí công lâm tử câm lúc này vừa rồi bước ra lui lại kéo dài khoảng cách. Chấn hồn mâu cơ lục hồn hồn không nhìn mâu là trước thái thản t hai viên loại u n g vị lực l ợ n cùng g v i ư ờ n ngáy g đại chiêu, sắt mắt đem xuất y ê hiện một chút hình ảnh đó là một cái toàn thân màu vàng đất gia lông tựa như giống như núi cao chiều dài sáu đầu cánh tay to lớn viên hầu Nó cái thiên kiếp này bất quá là lấy năng lượng thiên địa là xác thịt lục tý thái thản viên một vệ tản niệm xem như linh hồn huyên hóa ra một bộ khôi lỗi mà thôi khả năng phát huy ra lục tý thái thản viên chân thực thực lực có thể có một phần một mươi liền tương đối khá nhìn xong những ngày ngắn ngủi hình ảnh lâm tử câm có thể khẳng định như vậy ngẫu nhiên hắn lại cảm thấy có chút khiếp sợ cái thiên kiếp này có cực hạn tồn tại sao l i ê n bực này cường đại bán thần thú vật đều có thể tại độ kiếp bên trong chết đi lao thiên ra lực lượng quả thật đáng sợ như thế không người có khả năng chống cự k h í sâu một hơi khoe miệng nâng lên một vệt đắng chát độ cong bất kể như thế nào vẫn là câu nói kia hắn đã rất rõ ràng đối mặt mình là tương đối cường đại cường lớn đến đáng sợ tồn tại như vậy về sau vô luận cái này tồn tại cụ thể thể hiện ra thực lực như thế nào cũng sẽ không làm hắn dao động không nghĩ tới lấy ta thực lực bây giờ vận dụng chấn hồn mâu cũng còn như thế miết cưỡng bất quá hiệu quả tương đối làm người vừa lòng dù sao cũng là tổ sư gia không có bất kỳ cái gì tham khảo hoàn toàn tự sáng tạo chiêu thức cường đại như vậy cũng là chuyện đương nhiên lâm tử câm suýt nữa đặt mông ngồi xuống thực sự là bởi vì chấn hồn mâu quá mức tiêu hao chân khí một chút Quỷ đạo phái nội công tâm pháp chia làm thiên địa huyền hoàng người cấp năm nhân cấp chân khí chỉ đủ để chống đỡ sử dụng một chút bình thường đạo pháp các loại chân khí bản thân không đủ còn phải khai đàn tinh thần mời tổ sư ra tương trợ cho nên nhân cấp cũng có thể hiểu thành phạm nhân đẳng cấp cũng chính là nói nội công tâm pháp tu luyện không đột p h á nhân、cấp. liền vẫn là người bình thường mà đến hoàng cấp liền coi như là khá hơn một chút lâm tử câm bất động minh vương thân chính là đến hoàng cấp trung kỳ mới có thể miễn cưỡng tu luyện đây là tại bất động minh vương thân chỉ đối nhục thân lực lượng có rất cao yêu cầu dưới tình huống nếu không cao thâm như vậy chiêu thức hắn tối thiểu đến bây giờ mới có tư cách tu thập ậ p c ư ơ n cùng g cuối i k Chương 946, cuối cùng cố cùng hết hạn tướng, dương ngang quan trạng gắng luyện, sau, qua tu kiếp. đi Về một đ âm tại m ộ nhai bên trong vượt qua lần kia lôi k i ế p hắn cũng bất quá mới huyền cấp hậu kỳ mà tại lần này độ đỉnh cao nhất kiếp bên trong hắn lại làm đột phá lập tức đến địa cấp sơ kỳ nếu biết rõ vô luận phái nào tâm pháp đều là càng đi về phía sau càng khó khăn dựa theo q u ỷ đạo phái m ô n quy tâm pháp đột phá tới đất cấp đã có tư cách kế thừa trưởng môn nhân vị trí chỉ bất quá q u ỷ đạo phái lịch đại đệ tử thực tế đều là một số người bên trong long phượng thiên phú đều cao đến mức độ biến thái sư phụ cũng còn không có thoái vị trên cơ bản đều đã là tuyệt điên cảnh giới thực lực cho nên cái này quy tắc mặc dù bày ở nơi này nhưng chân chính kế nhiệm về sau cái t h ê u một nhiệm kỳ trưởng môn đều là tuyệt điên cảnh giới thậm chí trở lên thực lực mà c h ấ n hôn m â u cũng là quỷ đạo âm dương thuật bên trong muốn tâm pháp đến địa cấp mới có thể miễn cưỡng sử dụng cường đại chiêu thức cái gọi là miễn cưỡng sử dụng vừa rồi lâm tử câm xem như là linh giáo cứ như vậy một k í c h cứ thế mà dành thời gian hắn gần như toàn bộ c h â n khí trong cơ thể thái cực đ ồ giờ phút này chính phi tốc vận chuyển chế tạo chất khí là chiến đấu kế tiếp làm chuẩn bị tất nhiên phía trước mỗi một lần đều là thập nhị trọng tiếp như vậy lần này hắn nghị cũng sẽ là đồng dạng thậm chí nhiều hơn hắn cũng không cho rằng chính mình hiện tại cái này sử dụng một lần chấn hồn mâu liền có thể kém chút mệnh là thực lực sẽ là đã đạt tới t u y ệ t điên cảnh trong mắt bắn ra chiến ý kinh người lâm tử công chăm chú nhìn chằm chằm cái kia nhỏ tế đàn tới đi để ta xem một chút ngươi tiếp xuống còn có thể có một ít thủ đoạn là gì tế đàn lần thứ hai chốc động lên từ sắc qua mang một cỗ ba động kỳ dị bộc phát ra chỉ chốc lát sau đệ nhị kiếp cái thứ hai sinh vật xuất hiện nhìn về phía trên bầu trời k ế t vân tiểu doãn tiểu ngũ cùng long chuẩn có thể nói là vô cùng lo lắng trái tim của bọn họ tình cảm so ngồi xe cắp treo chập trùng c ò n m ồ a lớn mặc dù biết được lâm tử c ô m còn chưa có chết bọn họ như chút được gánh nặng đánh ấ y lòng thở dài một hơi có thể ngay sau đó bọn họ lại càng thêm lo lắng đề phòng thiên kiếp một kiếp so một kiếp c ư ờ n g mà còn lâm tử c ô m thiên kiếp đến bây giờ thế mà còn không kết thúc vượt qua một kiếp này liền như thế khó khăn về sau có thể nên làm cái gì à? tiếp sau lục tý thái thản viên về sau lâm tử c ô m lại kiến thức đến cựu đầu điệu thanh loan đảo nộp tù như các loại thần thú trong lòng hắn rõ ràng những này đều chẳng qua là những thần thú này độ kiếp thất bại về sau ngọc lân năng lượng đã tiêu hao rất nhiều vì duy trì lâm kỳ cuối cùng một tia sinh mệnh nàng nhất định phải duy trì liên tục chuyển vận tương đối đại lượng năng lượng cho dù nàng là thượng phẩm pháp khí khí linh một tháng không ngừng chuyển vận đại lượng lực lượng cũng là hao không nổi mà lâm tử câm vừa rồi vượt qua cựu kiếp trên cơ bản mặt khác đi vào tuyển thủ đều hoàn thành riêng phần mình đi vào mục đích cùng nhiệm vụ đều đi ra chỉ còn lại bọn họ đồng minh còn có hoác linh n h i một người chờ ở nơi đó s i ngốc nhìn lên bầu trời bên trong kiếp vân không ngủ không nghỉ nàng sợ chính mình một cái đ ả o mắt kiếp vân kia liền tàn đi đạo kia khí tức liền biến mất cuối cùng tại suýt nữa bị thao thiết nuốt vào về sau lâm tử câm bắt lấy một cái nhỏ bé sơ hở vận chuyển âm dương chi lực sử dụng ra cường đại thần t h ô n g đem đánh giết một cánh tay bị nuốt lấy nửa người thịt bị xé nát xương ngực đều có thể thấy rõ ràng những ngày này lâm tử câm cũng không biết chính mình rơi vãi bao nhiêu n g ọ tươi chặt đứt bao nhiêu cánh tay chân cùng xương. có thể trong mắt của hắn bên trong chiến y không chút nào không giảm ngược lại càng ngày càng mãnh liệt địa cấp trung kỳ không tính cả lục tí thái t h ả n viên ta vượt qua dòng giã cựu kiếp đánh bại chín cái thần thú khối lỗi vừa rồi vào như thế một n h ỏ cấp bất quá cho dù như thế một n h ỏ cấp đã để trong cơ thể ta chân khí tăng trưởng hơn mười lần không biết ta q u ỷ đạo phái lịch đại cường giả đột phá đến tuyệt điên canh lúc nội công tâm pháp đến cùng đạt tới như thế nào đẳng cấp bất quá ta cũng lười đi quản chỉ cần tiến lên chỉ cần một mực đem hết toàn lực sông về trước là được rồi kế tiếp lại là cái gì nhìn hướng cái màu tím nhỏ tế đàn lấp tử câm lại nhìn một chút bộ ngực của mình Máu t r o lúc này nếu như tư vẫn cùng khung long xích tại liền tốt lâm tử câm không khỏi nghĩ như vậy nếu như khung long xích tại trên tay mình cho dù không cho mượn tư vẫn lực lượng chính mình đối phó lên những thiên kiếp này cũng sẽ nhẹ nhõm rất nhiều bất quá nói đi thì nói lại lâm trường sinh chỉ sợ là cái so cái thiên kiếp này còn muốn địch nhân đáng sợ nếu như không có khung long xích tư vẫn đuổi theo lâm trường sinh sẽ có rất lớn nguy hiểm từ khi biết được lúc ấy những cái kia chính đạo cường giả cũng tốt yêu hoàng cùng lâm trường sinh cũng tốt đều tại ẩn g i ấ u thực lực về sau lâm tử câm c à n g nghĩ càng cảm thấy nghĩ mà sợ lúc ấy hắn thực lực như vậy thấp lâm trường sinh phạm là có một k i a muốn mạng hắn ý tứ hắn đều không sống tới hiện tại mà về phần những người này vì cái gì toàn bộ cũng phải giấu dếm thực lực tựa hô cũng tại kiêng kỵ cái gì lâm tử cầm hiện tiếng ạ c h n tim đập một nháy mắt dừng lại sợ hãi vô ngần từ đáy lòng lan tràn lần này xuất hiện đến cùng là dạng gì tồn tại dĩ nhiên khiến hắn cảm giác được như vậy hoảng hốt lâm tử cầm mãnh liệt cắn đầu lưỡi để chính mình cố gắng thanh tình xuống nếu như ngay tại lúc này còn lộ e sợ tâm trí không kiên lời nói liền tất cả đều xong tử sắc quang mang chậm rãi thay đổi đến thâm thúy từ phát sáng màu tím biến thành ám tử sắc một cái to lớn cánh tay từ tế đàn bên trong đưa ra vậy mà trực tiếp đem tế đàn rung ra vết rách to lớn sóng xung kích lấy cái kia to lớn cánh tay đập vào kiếp vân tạo thành đến trên mặt đất vị trí làm trung tâm khuyết tán ra đến nhưng mà vẹn vẹn cánh tay đập vào trên mặt đất phát ra sóng xung kích tại c h ạ m đến lâm tử câm thời điểm lại chấn hắn phun ra một ngụm máu tươi bay ngược ra ngoài đây rốt cuộc là cái gì làm sao sẽ so trước đó những cái kia cường đại như vậy nhiều Ra, ra c h lần g thứ nhất lâm tử câm nghe đến thiên kiếp khôi lỗi thêm mà còn có thể mở miệng nói chuyện những này không biết biến cố lần lượt đổi mới lâm tử câm nhận biết bất kể nói thế nào lần này xuất hiện cái này tồn tại tương đối đáng sợ nó cho lâm tử câm cảm giác cũng cùng phía trước những cái kia hoàn toàn không giống chẳng lẽ là mình tính sai đây là cuối cùng một kiếp sao không đối chính mình trải qua mỗi một cái thiên kiếp khôi lỗi đều để hắn khắc sâu ấn tượng giống như là thao thiết thanh loan tam túc kim ô những này là đem hắn đánh thẳm rồi hắn không có khả năng tính sai có thể tất nhiên không có tính sai vì sao vẹn vẹn thứ mười một kiếp lại so vừa vặn thứ mười kiếp thao thiết mạnh nhiều như thế nay cầu thí thiên kiếp biến số thật đúng là nhiều lầm tử câm không khỏi thầm mắng nhưng địch nhân đang ở trước mắt hắn lại không thể không nên chiến adoda la tạp cái thanh â m kia lần thứ hai vang lên lâm tử câm nhưng căn bản nghe không hiểu có ý tứ gì vì vậy nếm thử mở ra thần thức đi giải tích ý tứ của những lời đây vẫn là thiên kiếp khôi lỗi không thể nghi ngờ lâm tử câm nghĩ như vậy nhưng không biết vì cái gì cái này một cái thiên kiếp khôi lỗi các phương diện đều so phía trước phải cường đại quá nhiều đến mức nó có khả năng mở miệng nói chuyện lâm tử câm phỏng đoán hẳn là nó cái này sợi tàn niệm so trước đó những cái kia đều muôn sâu thậm chí còn bảo tồn một phần nhỏ ý thức ở bên trong có thể bởi vì chỉ là tàn niệm ký ức cũng đều làm ả n h vỡ cho nên nó liền chính mình là ai cũng không biết lâm tử câm nắm chặt lên s o n g quyền chân khí vừa mới khôi phục hơn phân nửa vết thương trên người cũng còn không có hoàn toàn khép lại đối mặt trước mắt cái này trước nay chưa từng có cương định trong tế đàn tồn r tại tựa hồ nhớ lại cái gì bắt đầu nói đến mê sảng cánh tay loạn vũ nhấc lên đại lượng sóng sung kích cùng kinh phong trong lúc nhất thời tiếp vân bên trên quần phong loạn vũ toàn bộ mộ giới trên bầu trời tiếng sấm văng rền người cũng là người ngoại lai trong tế đàn tồn tại phảng phất bắt được lâm tử câm thần thức phẫn nộ giống lớn một tiếng cánh tay hung hăng hướng hắn đậm đi qua lâm tử câm cấp tốc né tránh có thể cánh tay kia mặc dù to lớn lại n g o à i ý muốn hết sức nhanh chóng ngón tay gậy nhẹ một viên đạn năng lượng thần tốc ngưng kết hướng hắn bắn tới căn chặt hàm răng lâm tử c â m đầu ngón tay cũng giảm chân khí một viên màu vàng gai nhọn bay ra ngoài cùng đạn năng lượng đụng vào nhau thừa dịp cái này khẽ hở một những bàn tay lớn lại hung hăng ghé vào lâm tử c â m trên thân đem hắn đặt tại trên mặt đất ta muốn bảo vệ đại nhân không thể để người ngoại lai tổn thương đại nhân có thể ta đến cùng là ai vì cái gì nghĩ không ra trong tế đàn tồn tại t h a nhâm bên trong tràn đầy mờ mịt cùng thống khổ bắt đầu có chút phát điên bàn tay lớn xít sao ngăn chặn lâm tử câm khiến cho miệng phun màu tươi nội tạng cùng xương c ố t toàn bộ đều vỡ vụn cỗ này lực lượng khổng lồ so trước đó lục tý thái thản viên cùng những thần thú đều cường đại hơn không biết gấp bao nhiêu lần lâm tử câm không thể tin được cái này thế mà còn vẹn vẹn cái này tồn tại bản thân một phần m ư ờ i lực lượng cái này thao đảng thiên t i ế p đem người ta đánh chết còn nô dịch nhân gia tàn niệm ta lâm tử câm vô luận như thế nào cũng sẽ không bị ngươi nô dịch toàn thân b ộ c phát ra màu đen màu trắng cùng với màu vàng ba loại tia sáng lâm tử câm đột nhiên lật tung bàn tay lớn trốn thoát cái kia hai bàn tay to không ngừng dã tựa hồ muốn theo trong tế đàn đi ra tế đàn bên trên vết rách càng tinh mịn sau đó chậm rãi mở rộng ta ta muốn bảo vệ thật lớn người người ngoại lai đánh với ta một trận kèm theo giống to một tiếng trong tế đàn cái k i a tồn tại cuối cùng là đi ra mà tế đàn bản thân cũng tại lúc này vỡ nát hóa thành điểm sáng tiêu tán tế đàn đều vỡ nát có phải là cũng liền mang ý nghĩa đây chính là sau cùng đ ệ n h nhân đỏ cam vàng lục xanh lam phía trước lúc kiếp mỗi một kiếp đều có thập nhị trọng duy chỉ có cuối cùng này t í kiếp chỉ có thập nhất trọng có thể là chính mình thực lực còn xa xa không có đến nửa bước đỉnh cao n h ấ ta lâm tử câm trong lòng có chút phát nặng không có nửa bức đỉnh cao nhất thực lực làm sao chống cự cuối cùng n à y một kiếp hào quăng màu tím tấm chất động cái kia hai bàn tay to cũng hóa thành tia sáng cuối cùng ngưng tụ thành một cái so lâm tử câm cao một chút điểm hình người tia sáng lui tản về sau lộ ra bên trong cái kia tồn tại toàn cảnh hắn người mặc cám tử sắc khôi giáp phía trên tràn đầy chưa từng thấy quái dị ký hiệu phía sau là màu đỏ áo choàng đeo trên cổ bộ phận giống như là khăn quẳng cổ đồng dạng trên đầu mang theo đỉnh đầu giống như là phương tây kỵ sĩ mũ bảo hiểm hai bên nhưng là ác ma trên đầu cựu sừng xoắn úc vai diễn trang tr ra phủ nón trụ c h e kín lâm tử câm thấy không rõ bộ mặt của hắn nhưng tạm thời có thể phán đoán là một nhân loại hoặc là sinh vật hình người ta nhớ ra rồi thanh âm của hắn âm m u lại giàu có t ư tính nghe vào giống như là cái trẻ t u ổ i nam tử người ngoại lai đứng tại trước mặt ngươi chính là đức mẹ khắc nhĩ lĩnh l ã n h chúa thủ vệ kỵ sĩ đội đội trưởng mặc cổ báo lên tên của ngươi cầm trong tay một thanh đen nhánh trường kiếm cái này tên là mặt cổ người trầm giọng nói lâm tử câm hít sâu một hơi tất nhiên đối phương còn có ý thức mà còn đã báo lên danh hào của mình vì biểu đạt tôn trọng hắn tự nhiên cũng có thể báo lên danhào của mình từ đối phương rõ ràng van g dội báo lên chính mình danh hiệu một khắc này bắt đầu hắn cũng đã không tại đem đối phương trở thành là cái gì thiên kiếp k h ô i lỗi mà là một cái đối thủ chân chính đứng tại trước mặt ngươi chính là ngoại giới nhân tộc quỷ đạo phái đương nhiệm trưởng môn lâm tử câm bình t ĩ n h báo ra danh hảo của mình mặt cổ quanh thân khí thế lại bạo phát ra khôi g i á c mặt nạo phía sau trong kẽ h hở một đôi đen nhánh con mắt bắn ra oán hận cùng căm hận ánh mắt ngươi quả nhiên là ngoại giới nhân tộc kẻ xâm lược ta sẽ không để ngươi tổn thương vị kia đại nhân một sợi lông tiếp chiêu a tại cầm trường kiếm màu đen mặt cổ nháy mắt xuất hiện tại lâm tử cầm trước mặt hung hăng một kiế một kiếm này tương đối đáng sợ liền không gian đều bị cắt ra lỗ hổng mấy giây sau mới lại lần nữa khép lại bực này kinh khủng một kiếm lâm tử câm nào dám n l ạ c h kháng lách mình tranh thoát nói đ ù a A, đơn giản một kiếm liền có thể đem không gian đều chém ra lỗ hổng lâm tử câm hít vào một n g ụ m khí lạnh một kiếm liền có thể đạt tới hiệu quả như vậy vậy đối phương phóng đại chiêu còn cao đến đâu trong tay âm dương chi lực cùng năng lượng thiên địa ngưng kết một thanh xích lớn xuất hiện tại lâm tử câm trong tay hắn nắm chặt xích lớn hít sâu một hơi điều động toàn thân lực lượng có thể kỳ quái là cái kia mặt cổ liền đứng ở nơi đó cũng không n ú c n í c nhìn xem hắm tụ、lực. người chuẩn bị xong chưa một lát sau mặt cổ mở miệng nói lâm tử câm nghĩ thầm những kỵ sĩ này chỗ tụng khen công bằng cùng chính nghĩa kỵ sĩ nói sợ là muốn bị một ít người xưng là cổ hủ hoặc là nói cổ hủ đều không đủ đến nay hình dung dù sao dưới tình huống bình thường nào có người sẽ dừng lại đám người tụ lực song còn hỏi hắn chuẩn bị kỹ càng không có chính mình lại tiến công chương chín trăm bốn mươi tám cổ hủ kỵ sĩ chương chín trăm bốn mươi tám cổ hủ kỵ sĩ nếu như nói phía trước trong chiến đấu lâm tử câm đem hết toàn lực còn có thể đổi lấy ngắn n ủ i lực lượng tương đương cuối cùng còn có thể đem đối phương liều chết như vậy hiện tại lâm tử câm liền hoàn toàn không nhìn thấy một tia hy vọng chính mình đem hết toàn lực công kích bị đối phương tùy tiện hóa giải mà đối phương đòn công kích bình thường lại làm cho hắn bao nhiêu lần suýt nữa trọng thương k h ô n g lồ như vậy lại t r ê n lệch rõ ràng lần lượt đánh thẳng vào lâm tử câm ý chí mà trên thực tế nếu không phải mặt cổ thủ hạ lưu tình hắn cũng quả quyết sống không tới bây giờ tuy là ngàn nhận đi qua lâm tử câm bên này tiêu hao rất lớn lại liền khiến mặt cổ dùng ra chiêu thức đều làm không được người dùng chiêu thức rất kỳ quái lại là một cái đối đầu sau đó mặt cổ hơi nghi hoặc một chút nói trên chiến trường từ trước tới nay chưa từng gặp qua chiêu thức của ngươi ngươi là những người xâm lược kia bọn họ tiếp viện quân sao vì sao thực lực như vậy yếu lâm tử câm p h u n ra một n g ụ m máu tươi tay cầm xích lớn khẽ lắc đầu từ vừa rồi bắt đầu ta cũng không biết ngươi đang nói cái gì ta không phải cái gì kẻ xâm lược chỉ là đi vào hoàn thành một ít chuyện ta nhìn ngươi cũng không quá giống những người xâm lược kia ít nhất ở trong mắt ngươi ta nhìn không già tham lam mắt cổ có chút c h ầ n chờ chầm dãi nói lâm tử câm giang tay ra nơi này trên cơ bản có thể nói là không có thứ ta mới ta tới xâm lược nơi này làm cái gì trầm mặc chỉ chốc lát về sau khiến lâm tử câm cảm thấy kinh ngạc chính là mặt cổ thế mà thu hồi t r ư ờ n g kiếm ngươi vẫn là mau mau trở về đi nơi này bạo phát chiến tranh đã không còn bình tĩnh của ngày xưa an lành mười phần hôn loạn nguy hiểm thực lực của ngươi như vậy thấp cần khắp nơi cẩn thận ngươi nói ngươi không phải kẻ xâm lược ta nhìn ngươi cũng không giống hy vọng ngươi không có lựa gà ta tất nhiên ngươi không phải kẻ xâm lược ta cũng không có cần phải cùng ngươi lại giao thủ ta phải nhanh đi tìm đến vị t i a đại nhân mới được gặp lại nói xong mặt cổ thân hình có chút hơi biến hóa vậy mà liền muốn rời khỏi nơi này lâm tử câm vừa tay vừa muốn nói cái gì thiên kiếp phạm vi biên giới liền phát sinh to lớn b a chạm cái chỗ kia tựa như là có một cái bức tường vô hình ngăn cản lại mặt cổ lộ ra huyền diệu tia sáng c h ấ p động mặt cổ bị gậy trở về đây là có chuyện gì mặt cổ ngừng lại thân hình thanh â m bên trong lộ ra n g h i hoặc trên thực tế lâm tử câm vừa rồi liền nghĩ mở miệng nhắc nhở hắn một cái bị thiên kiếp dùng trước khi chết chấp nghiệm cùng năng lượng thiên địa cùng nhau ngưng kết ra đến c h ố i lỗi lại thế nào có thể nghe ta một lời lâm tử câm đối với dạng này người không hề chán ghét cho dù thân là kẻ đối địch cái này mặt cổ vẫn như cũ thay hắn an ủi nghĩ còn mở miệng nhắc nhở hắn hắn thực sự là không đành lòng lại cùng hắn l à địch có thể hiện thực chính là hiện thực hắn nhất định phải vượt qua thiên k i ế p nhất định phải đánh bại mặt cổ trong lòng có một cái ý nghĩ lâm tử câm hít sâu một hơi gọi hắn lại chuyện gì mặt cổ quay đầu nhìn hướng hắn hỏi trên thực tế ta cùng ngươi đều bị vây ở một cái cường đại trong kết giới có khả năng đi ra người chỉ có một cái cũng chính là nói hoặc là ngươi đánh bại ta hoặc là ta đánh bại ngươi chúng ta chiến đấu còn không có phân ra cái thắng bại đâu nếu như ngươi thật nóng lòng đi cứu vị tia đại nhân liền cùng ta tiếp tục một trận chiến này a trong cơ thể kim sắc huyết dịch c h ấ p động lên tia sáng chữa trị tốt vừa rồi trong chiến đấu chịu tổn thương mặc dù chân khí còn không có hoàn toàn khôi phục thế nhưng lâm tử cầm tay cầm một thanh xích lớn trong mắt chiến y trước nay chưa từng có cao mặt cổ nhìn một chút vừa rồi đụng vào vô hình bích trướng từ từng cái phương hướng đem hết toàn lực đi đột phá nhưng vô luận hắn sử dụng sức mạnh lớn đến cỡ nào sử dụng ra làm sao cường đại chiêu thức chính là không đột phá nổi tầng này vô hình bích trướng mỗi lần đều chỉ có thể được bắn ngược trở về hiện tại ngươi minh bạch đi muốn đi ra ngoài duy có một trận chiến lâm tử cầm vẫn đứng ở một bên lẳng lặng nhìn mặt cổ làm ra các loại thử nghiệm mãi đến mặt cổ dùng hết phương pháp có chút chán nản ngồi dưới đất thời điểm hắn mới chậm rãi mở miệng mặt cổ nhìn một chút hắn lại nhìn một chút bên hông kiếm lại lắc đầu đặt ngông ngồi trên mặt đất thủ hộ kỵ sĩ chức trách là thủ vệ lanh chúa một nhà cùng lĩnh bên trong an toàn của cư dân không thể chủ động tiến công người khác đặc biệt là ngươi cùng ta không cựu không đoán cũng không phải là kẻ xâm lược ta không có cùng ngươi động thủ lý do lâm tử câm lập tức cảm giác được im lặng h ắ n cho rằng mình trước kia liền đủ cổ hủ hiện tại không nghĩ tới thế mà gặp phải một cái so với mình còn loại người cổ hủ vị tiêu đại nhân không phải đối ngươi rất trọng yếu sao ngươi không nghĩ nhanh đi cứu hắn sao nếu như ngươi không cùng ta một trận chiến sẽ chỉ ở nơi này uống phí hết thời gian không quản ngươi có nguyện ý hay không đều muốn chiến xem chiêu lâm tử câm huy động xích lớn đem hết toàn lực hung hăng hướng về hắn bộ tới có thể mặt cổ trước người lại đột nhiên xuất hiện một mặt năng lượng ngưng tụ ám tử sắp tấm thuẫn phía trên tràn đầy mỹ lệ hoa văn chính giữa còn có một cái nhìn không h i ể u tiêu chí lâm tử câm nhớ tới chính mình vừa rồi tại mặt cổ trên thân khơi giáp bên trên cũng nhìn thấy qua đồng dạng tiêu chí xích lớn đập nện ở trên thiên phát ra tiếng vang to lớn sau đó xích lớn tồn tồn nổ tung lâm tử cầm gan bàn tay cũng bị cố lực lượng kia đánh rách tạt tơi máu tươi chạy xuôi mà ra có thể trên tầm chắn lại chỉ là xuất hiện một điểm nho nhỏ với lõm vẫn là không thể gia phụ dạy bảo qua thân là kỵ sĩ nhất định muốn quang minh lỗi lạc không làm không có lý do chi chi ế n tất nhiên ngươi không phải kẻ xâm lược ta liền không thể ra tay với ngươi lâm tử cầm quả thực đều muốn tức giận cười thật là không độ kiếp không biết một độ kiếp giật mình hắn thật không biết một cái đỉnh cao nhất kiếp bên trong hắn đến cùng còn có thể đụng phải bao nhiêu kỳ hoa bất kể như thế nào lâm tử cầm không muốn để cho mặt cổ biết chân tướng sự tình bởi vì hắn tất nhiên xuất hiện ở đây cũng liền nói sáng hắn sớm đã chết đi cuối cùng không thể được thủ hộ trong miệng hắn vị k i a đại nhân mà vị k i a đại nhân chỉ sợ cũng đã sớm từ ngữ khí của hắn bên trong lâm tử câm có thể nghe ra hắn đối vị k i a đại nhân m ộ ư ơ i phần k í n h ngưỡng đó là cái với hắn mà nói người rất trọng yếu đối một cái tàn nghiệm đến nói chân tướng cũng không trọng yếu có thể hoàn thành tâm nguyện của mình trọng yếu nhất chỉ cần mình đánh bại hắn hoặc là bị hắn đánh bại chân tướng liền sẽ v i n h v i ê n vùi lấp khoe miệng nâng lên một tia nhàn nhạt, nhạt cởi khổ xem ra vô luận là hắn vẫn là chính mình đều là ngốc không có thuốc chữa người chính mình thế mà lại đối với chính mình muốn vượt qua thiên kiếp sinh ra đồng tình thật đúng là thế giới lớn không thiếu cái lạ a tất nhiên hắn như thế nào cũng không nguyện ý xuất thủ chính mình làm sao bức bách cũng vô dụng như vậy cũng liền đành phải không giả bộ được lâm tử câm khỏe miệng ngâng lên một vệ nhe răng cười ngươi thật đúng là cái đồ đần ta nói ta không phải kẻ xâm lược ngươi liền tin tưởng sao n g ắ m lại xem biết rõ nơi này bạo phát chiến tranh nếu như ta không phải kẻ xâm lược chạy đến nơi đây làm cái gì nói thật cho ngươi biết ta kết giới này là ta bố trí mục đích ngay tại ở vây có ngươi không cho ngươi đi ngươi vị kia đại nhân nơi đó nếu như ngươi không ở nơi này đánh bại ta lời nói ngươi vị tiêu đại nhân sợ rằng liền hắc hắc hiện tại ngươi còn không nguyện ý động thủ sao chương chín trăm bốn mươi chín nói dối chương chín trăm bốn mươi chín nói dối trải qua mấy lần rèn luyện lâm tử c ô m tự nhận là kỹ xảo của mình vẫn là tăng lên không ít đặc biệt là đối phó mặt cổ đơn thuần như vậy người hẳn là dư sải quả nhiên nghe đến hắn những lời này một cỗ khí thế khổng lồ lấy mặt cổ làm trung tâm bộc phát ra trong con mắt của hắn tràn đầy phẫn nộ cùng dữ tợn ngươi thế mà lừa gạt ta ta liền nói các ngươi ngoại giới nhân tộc không có một cái là người tốt tấm t h u â n hóa thành năng lượng bị thu hồi mặt cổ rút ra trường kiếm màu đen thân hình có chút hơi biến hóa trong nháy mắt liền xuất hiện tại lâm tử cầm trước người một kiếm chặt xuống lâm tử cầm đã sớm chuẩn bị n g h i ê n g người tránh thoát trong tay xích lớn quét ngang thẳng hướng mặt cổ cái cổ chỗ chém tới mà mặt cổ phản ứng cũng tương đối nhanh chóng d ơ chân lên một chân liền đem lâm tử cầm đạp bay đi ra sau đó bằng vào chính mình tốc độ cực nhanh nháy mắt xuất hiện tại lâm tử cầm trước người hung hăng một kiếm c h ặ xuống chính là muốn dạng này mới lối đây mới là ta theo đuổi thông khoái chiến đấu lâm tử cất tiếng cười to đã rất lâu không có gặp phải một cái địch nhân như vậy. nói xác thực chính mình hình như chưa bao giờ từng gặp phải dạng này giống như lúc trước chính mình rất giống nhau địch nhân a xuất thủ dù sao vẫn cần một cái lý do chính đáng nếu không liền sẽ không độc thủ tin tưởng cái gọi là thiện lương cùng chính nghĩa kiên thủ chính mình chuẩn tắc có thể kết quả chính là vô luận là hắn vẫn là mặt cổ dạng này người tại cái này lục đục với nhau ngươi lửa ta gạt tàn khốc thế giới đều sống không nổi bởi vì mọi người thường thường sẽ xa lánh cùng kỳ thị những cái kia số ít dị loại cũng bởi vì bọn họ không giống cho nên không bị lý giải Bất đây chính là lúc ấy tại địa phủ thời điểm chặt đứt diêm vương phân thân một tay cố lực lượng kia bộ mặt thật đây là tại bất động minh vương thân hấp thu đại lượng thuần âm tri lực cùng bản thân hắn thuần dương lực lượng về sau sinh ra diễn biến cùng thanh liên minh vương đồng dạng nó muốn so bình thường bất động minh vương thân cường đại mà còn sẽ thêm ra một chút không giống hiệu quả khác biệt chính là âm dương minh vương so thanh liên minh vương cùng bình thường dưới trạng thái bất động minh vương thân phải cường đại quá nhiều mà còn không dễ khống chế cũng chính là đến bây giờ lâm tử c ô m mới phát giác đồng thời khó khăn lắm có khả năng không chế cố lực lượng này mặt cổ biến sắc âm dương minh vương xuất hiện làm hắn đều cảm thấy có chút khiếp sợ nguyên lai ngươi tại ẩn giấu chính mình thực lực tên giảo h o ạ n mặt cổ buộc phát ra năng lượng cường đại huy kiếm đẩy ra cái kia hai thanh dao nhau âm dương phát kiếm bước ra lui lại kiếm chỉ lâm tử c ô m lạnh lùng nói mà lâm tử c ô m nháy mắt hoàn thành minh vương phụ thân phân nửa bên trái thân thể biến thành tuần trắng có nửa người biến thành đèn nhánh, nhánh một đầu tóc ngắn điên cùng lớn lên đến đèo chiều dài cũng là một nửa trắng một nửa đen quần áo trên người đã sớm biến mất lâm tử câm ở trần lộ ra cường tráng tràn đầy bắp thịt thân thể dưới cổ vừa mới một chút địa phương có một đạo cỡ nhỏ thái cực đồ hai bên trên b ả vai đồng d ạ n g có hai cái hơi lớn một chút thái cực đồ mà trên phần bụng thì là một chút ma văn bọn họ lan tràn đến sau lưng tạo thành một cái cánh hình dạng lâm tử câm mở ra màu trắng tay trái bên trong là một nửa màu đen thái cực đồ mở ra màu đen tay phải bên trong là một nửa màu trắng thái cực đồ hai bàn tay hợp lại cùng nhau nhắm ngay mặt cổ lâm tử câm khỏe miệm nâng lên một vệ tà mị nụ cười bên trái thuần trắng con mắt cùng bên phải đen nhánh trong con người lộ ra một vệ bình thường chưa từng xuất hiện điên cuồng hắn đưa ra màu đỏ tươi lười liếm môi một cái nói khẽ không trở nên rảo hoạt như thế nào tại cái này càng thêm rảo hoạt trên thế giới sinh tồn tiếp đâu âm dương chi lực phi tốc vận chuyển n ư ơ n g tụ đến lâm tử câm giữa sóng trường tạo thành một cô năng lượng to lớn sóng sau đó hướng về mặt cổ chút xuống tới hào quang màu tím thấm sáng lên vẫn là vừa rồi dùng để ngăn cản lâm tử câm công kích năng lượng tấm t h u ẫ n lần này lại khoảng chừng sáu mặt đem mặt cổ toàn bộ phương hướng thủ hộ ở trong đó khi nói là thành công ngăn cản sức mạnh như thế công kích làm cho mặt cổ lông tóc không thương thế nhưng làm ngăn cản qua công kích về sau những n à y tấm tuấn cũng lập tức vỡ vụn hóa thành điểm sáng phiêu tán vẫn chưa x o n g đâu lâm tử câm nháy mắt xuất hiện tại mặt cổ trước mặt một đôi tràn đầy điên cuồng thiếu lý trí con mắt chăm chú nhìn chằm chằm mặt cổ dưới mặt nạ bảo hộ hai mắt khỏe miệng nâng lên một vệt điên cuồng nụ cười hắn vẹn vẹn dùng hai tay ôm lấy mặt cổ sau lưng bốn đầu năng lượng cánh tay đưa ra các cứng nhắc trôi âm dương phát kiếm hung hăng chém về phía mặt cổ đầu a đoá khoa lý lạc hô hô phạ trong miệng nghiệm động nghe không hiểu chú ngữ mặt cổ trên thân khôi giáp sáng lên hào quang màu tím thấm trên khôi giáp những cái kia huyền diệu ký hiệu cũng theo đó sáng lên một cỗ cường đại lực đẩy bộc phát ra đem lâm tử câm toàn bộ đẩy đi ra bản thân hắn ôm rất c ă n g mười ngón đều chụp tại cùng một chỗ nhưng mà bị cái này cường đại lực đẩy đẩy hắn hai cánh tay toàn bộ đều đứt rời bị đẩy ra đi chỉ có thân thể của hắn có ý tứ lâm tử câm nhìn xem cánh tay mình đứt gãy chỗ nơi đó kim sắc huyết dịch chất động lên tia sáng cánh tay ngay tại một lần nữa lớn lên ta bắt đầu hiểu kỳ ngươi đến cùng là địa phương nào người không phải mới vừa nói qua、sao. có thể ta căn bản không biết đây là cái gì địa phương bất quá tính toán hiện tại chúng ta lẫn nhau cái gì cũng không cần suy nghĩ thật tốt hưởng thụ trận chiến đấu này à kỵ sĩ đại nhân hh <cười> cái này âm dương minh vương tựa hồ có rất lớn tác dụng phụ tương đối không tốt khống chế đặc biệt là tại sử dụng minh vương phụ thân về sau lâm tử công nhân cách tựa hồ cũng bị áp chế cả người tính tình có rất lớn thay đổi chân đạp kỳ lân du thiên bộ lâm tử câm thời khắc này tốc độ đạt tới một loại tương đối đáng sợ tình trạng l i ê n cái này phía trước mạnh hơn hắn ra không biết gấp bao nhiêu lần m ặ t cổ hiện tại cũng căn bản bên trên tốc độ của hắn chỉ có thể bị động chống đỡ hắn công kích thử tình trạng m ặ t cổ bắt được lâm tử câm một sơ hở hét lớn một tiếng tốc độ đột nhiên tăng nhanh vung lên kiếm mang theo chói mắt hào quang màu tím thấm một kiếm chặt xuống m ặ t cổ vững vàng rơi xuống đất mà lâm tử câm thì đỉnh trệ ngay tại chỗ một lát sau hắn túi đầu nhìn xem bộ ngực của mình chắt lưới nói chơi còn rất hoa ngôi sao nhỏ ai phúc lời còn chưa nói hết, hắn phun ra một miệ lớn máu t bộ ngực của hắn chỗ bị chém ra một cái ngôi sao năm cánh hình dạng vết thương sâu tới xương đại lượng máu tươi tung ra miệng vết thương t ử s ắ c quan g mang chất động kim s ắ c huyết dịch năng lực khôi phục vậy mà không dùng được lâm tử câm máu tươi căn bản ngăn không được không ngừng chạy sôi ra ngoài chỉ chốc lát sau liền tạo thành một cái tiểu huyết đố mỗi lần trong cơ thể hắn kim s ắ c huyết dịch muốn khép lại vết thương liền sẽ bị miệng vết thương tử s ắ c quan g mang ngăn cản thế cục lập tức biến được đối lâm tử câm khá bất lợi nhìn xem vô lực n ã nào trên đất máu tươi chạy thành tiểu huyết đố c ă trong ấ lòng c l ạ nghĩ như vậy mặt cổ liền muốn hướng về thiên kiếp biên giới bay đi mà đúng lúc này lâm tử câm lại cắn răng một cái răng chống đỡ giống lớn một tiếng uy ta còn chưa có chết đâu chiến đấu còn không có kết thúc chẳng lẽ ngươi sợ hãi muốn chạy trốn sao mặt cổ thân hình dừng lại xoay người nhìn xem giấy ruổi lấy muốn đứng lên lâm tử câm chậm rãi nói sống không tốt sao ta không hiểu vì cái gì các ngươi tham n i ệ m sẽ có khổng lồ như thế cho dù rằng này đều muốn xâm chiếm ra viên của chúng ta sao lúc trước các ngươi ngoại giới nhân loại trong lúc vô tình rơi vào chúng ta nơi này là người của chúng ta dân hảo tâm cứu chữa bọn họ có thể đổi đến nhưng là các ngươi xâm lược cái này rộng lớn thổ địa bên trên ở đều là yêu thích hòa bình người kiếm của ta cũng chưa từng có dính qua máu tươi có thể là các ngươi đã tới về sau lại đem nơi này biến thành một cái tu la địa ngục ta căm hận các ngươi có thể là đại nhân nói qua mỗi một đầu sinh mệnh đều đầy đủ chân quý không có bất kỳ người nào có lý do tùy tiện tất đoạt ta tôn trọng đại nhân cho nên ta không muốn giết ngươi lâm tử câm ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời trước mắt q u a n cảnh dần dần thay đổi đến xám x ị n mỗi một đầu sinh mệnh đều đầy đủ chân quý sao có thể ngươi là dạng này cho rằng người khác sẽ như vậy nghĩ sao từ mặt cổ trong lời nói lâm tử câm phát hiện một chút manh mối những cái kia lầy toán trả ơn kẻ xâm lược trong mắt đầy đủ chân quý sợ rằng từ trước đến nay đều là lợi ích nếu như là chính mình sinh mệnh cái kia còn chưa biết nhưng người khác sinh mệnh cái kia chỉ sợ là đê tiện nhất không đáng giá tiền nhất t vì cái gì muốn như vậy thiện lương đâu lâm tử cầm trong lòng có rất lớn xúc động trong miệng cùng tựa như tự lẩm bẩm khoe mắt có nước mắt rơi xuống ta có thể vẫn luôn rất nghiêm túc muốn giết người à. mặt cổ nhìn xem sinh mệnh dần dần trôi qua lâm tử cầm chậm rãi nói nói cho ta như thế nào giải ra kết giới này ta không thể lại chậm trễ thời gian ta phải nhanh chạy tới đại nhân bên người lâm tử cầm khỏe miệng nâng lên vẻ tươi cười tất nhiên là diễn k ị c h không đến chào cảm ơn liền không thể nào quên chính mình nhân vật ta trong cơ thể thái cực đồ nhanh chóng vận chuyển âm dương chi lực ứng tụ một tấm to lớn thái cực đồ xuất hiện tại lâm tử cầm phía trên thân thể. sau đó một đèn một trắng hai loại tia sáng c h ấ p động miệng vết thương những cái tia tử sắc quan g mang toàn bộ bị chậm rãi hấp thu mặt cổ thấy cảnh này cũng không có ngăn cản theo những n à y hào quang màu tím bị hoàn toàn hấp thu trên đất vũng máu cũng tỏa ra màu vàng quan g mang vậy mà chạy trở về đến lâm tử c ô m trong cơ thể đồng thời thần tốc đem vết thương của hắn khép lại chậm rãi đứng lên hít sâu một hơi lâm tử c ô m khỏe miệng nâng lên một vệ trêu tức nụ cười là ta mới vừa rồi không có nói rõ ràng vẫn là năng lực phân tích của ngươi có vấn đề ta nói chỉ có thể có một người đi ra ý tứ chính là một người khác phải chết cho nên ta không ngại ngay thẳng nói cho ngươi hoặc là ta giết chết n g ư ơ i đi ra ngoài sau đó giết n g ư ơ i vị kia đại nhân hoặc là n g ư ơ i giết ta hiện tại đi ra nói không chừng còn có thể theo kịp có thể ngươi lại muốn l ẳ n g nhà l ẳ n g nhằng kết quả chính ngươi hào hào nghị või à. trong tay âm dương chi lực chậm rãi ngưng tụ thành một thanh xích lớn lâm tử câm nhắm lại lên hai mắt mặt cổ nắm chặt lên s o n g quyển trong mắt bắn ra mãnh liệt phẫn nộ cùng một tia bất an các ngươi quả đáng lâm tử câm lẹ lưỡi liếm môi một cái nói xong làm trái chính mình bản tâm lợi kịch đúng vậy à chúng ta chính là quả đáng ngươi có thể như thế nào đây chúng ta chính là muốn xâm lược chính là muốn phá hư muốn đoạt đi các ngươi tất cả muốn để các ngươi không được an bình ta còn muốn cướp mấy cái quý tộc trở về làm nô lệ đâu một hồi làm thì ngươi ta liền cầu tới mặt đem ngươi vị kia đại nhân t h ư ở n g cho ta làm nô lệ suy nghĩ một chút đã cảm thấy kích động ha ha ha ha. những lời này có thể nói là hoàn toàn chọc giận mặt cổ lâm tử câm minh bạch trong lòng có cái trọng yếu người là dạng gì cảm thụ cũng chính vì vậy lâm tử câm rất rõ ràng đối với mặt cổ đến nói cái gì mới là nghịch l ầ n của hắn cái gì mới là có khả năng làm tức giận hắn làm hắn mất lý trí chủ đề Quả nhiên, mặt cổ toàn thân xuất hiện ám tử sắc x ư ơ n g mù một cỗ kình phong lấy hắn làm trung tâm bộc phát tạo thành một đạo vòng xoáy khổng lồ kéo theo những cái k i a ám tử sắc x ư ơ n g mù xoay tròn trên khôi giáp tất cả huyền diệu ký hiệu toàn bộ sáng lên mặt cổ quanh thân năng lượng bắt đầu c g ồ g bạo thân thể cũng bắt đầu bành trướng t ổ thần phụ thể thanh âm của hắn thay đổi đến khẳng hạn một đạo ám tử sắc cổ sáng từ trên trời giáng xuống đem hắn bao trùm một lát sau một cỗ làm người sợ hãi khí tức tản ra lâm tử cầm thở hổn hển nhìn qua trước mắt đạo thân t n h này đột nhiên minh mạch vừa rồi cái tia làm hắn cảm giáp được hoàng hốt cũng không phải là mặt cổ bản thân thể tăng mạnh bảy tám mét cả người nhìn qua tựa như phương tây trong thần thoại địa ngục các ma đồng dạng một đôi ám tử sắc cánh rơi bên trên mang theo ma văn mở rộng ra đến phảng phất có thể che khuất bầu trời một đôi con mắt đỏ ngầu bên trong tràn đầy rết chóc d ụ c vọng cùng bạo ngược duy chỉ có không thấy lý trí bén nhọn trên hầm răng n h ọ xuống nước miếng nửa người trên của hắn tràn ngập ma văn đôi cánh tay đến cánh tay vị trí liền mọc đầy bộ lông màu đen bàn tay biến thành bén nhọn móng ướt mà xuống nửa người từ bắp chân bắt đầu cũng mọc đầy bộ lông màu đen chân biến thành móng một đầu dài nhỏ cái đuôi trên dưới bay tán loạn trên đầu to lớn sừng thú ở giữa năng lượng màu tím thấm ngay tại ngưng tụ sau đó nhắm ngay lâm tử công vì cái gì muốn xâm lược chúng ta vì cái gì muốn thương tổn vị kia đại nhân vì cái gì một tiếng tựa như g i ã thú gầm t h é t b ộ phát ra lâm tử công cắn chặt hẳn rằng công kích này cường đại vượt quá tưởng tượng của mình trừ hoàn toàn để âm dương minh vương phụ thần hắn nghĩ không ra còn có cái gì phương pháp có khả năng chống cự nhưng nếu như hai bên đều mất đi lý trí sau cùng kết quả cũng sẽ thay đổi đến không thể khống chế thật muốn giết mặt cổ sao mặc dù biết rõ đối phương đã chết đi nhiều năm bất quá là một vệ tàn niệm có thể là đối với cái này đơn thuần còn có tín ngưỡng cũng đã từng chính mình rất giống người hắn làm thế nào đều không hạ thủ được có lẽ đối với hắn đây mới là một loại giải thoát ta cuối cùng lâm tử câm thuyết phục chính mình hắn hai mắt nhắm lại âm dương chi lực toàn lực vận chuyển một đen một trắng hai loại k i a sáng đem hắn bao trùm một lát sau một cỗ không thua mặt của lực lượng cường đại bộ phát ra một đen một trắng hai cái cánh vươn ra màu đen bên kia thâm thúy phảng phất lô đen đồng dạng thần bí lại khiến người kiềm chế mà màu trắng bên kia tựa như thánh khiết thiên sứ một nửa cánh hoàn mỹ không một tí vết c h ấ p động lên q u a n huy hai cái cánh khổng lồ từ giao nhau dưới trạng thái mở rộng ra đến lộ ra bên trong một đầu trắng tinh tóc dài trong mắt đen nhánh khuôn mặt bằng l á n h lâm tử công chương chín trăm năm mươi mốt hiện thân chương chín trăm năm mươi mốt hiện thân hắn giờ phút này toàn thân trắng tinh cũng tựa như thiên sứ đồng dạng c h ấ p động lên q u a n huy mà xuống nửa người nhưng cũng tựa như ác ma đồng dạng dài đen nhánh móng cùng dài nhỏ cái đôi tay hắn cứng nhắc trôi to lớn liêm đao lưới đao một nửa đen một nửa trắng cuối cùng vẽ một tấm thái cờ đồ làm dạng này trạng thái lâm tửao tử tựa h ồ tất cả ánh sáng dây đều bị t h ô n h ệ có thể ngay sau đó tại đen nhánh tầng mây bên trong mà lại lại có từng sợi trắng tinh t r ù m sáng từ trong mây đen lộ ra rơi tại đại địa bên trên lâm tử c â m nhìn xem cái kia một đôi cựu sừng xoắn úc vai diễn bên trên m ặ t của một kích này năng lượng đã ngưng tụ đến tương đối đáng sợ một cái lượng có thể hắn lại không có mảy may lo lắng cầm trong tay l i ê m bao hắn nhìn về phía bầu trời giờ phút này trên bầu trời đen nhánh cùng thuần trắng lông vũ vô căn cứ bay xuống giờ phút này tất cả ngay tại nhìn chăm chú lên một màn này cường giả trong lòng đều là giật mình đây chẳng lẽ là thiên kiếp còn không có độ song? t là là cách gần nhất ngọc lân đám người nhìn đến rõ ràng nhất nhìn qua một màn kia dường như thiên sứ thân ảnh ngọc lân trong lòng thế mà bản năng dâng lên một vệ e ngại không phải là bởi vì độ kiếp thành công mà vẹn vẹn bằng biến thân thành cái này một kỳ quái trạng thái mà dẫn ra lên thiên điệu dị tượng sao tiểu từ này trên thân đến cùng còn ẩn tàng có bao nhiêu bí mật giờ phút này ngọc lân trong lòng vô cùng xoắn suýt đây là thiên kiếp thời khắc cuối cùng nếu có người không muốn nhìn thấy lâm tử câm độ kiếp thành công như vậy tại hắn cùng mặt cổ đối đầu trước mắt thừa cơ xuất thủ là lựa chọn tốt nhất lâm tử câm lần này độ kiếp c h i t để đổi mới nàng đối nó cách nhìn nếu như nói trước đây nàng đối cái này cái gọi là chúa cứu thế là xem thường như vậy hiện tại nàng bắt đầu có chút t i ý tưởng có lẽ người trẻ tuổi này tương lai thật sự có thể cứu vớt thế giới cũng khó nói nếu như hắn không như vậy căm hận lâm ra nàng nguyện ý đem hết toàn lực trợ giúp hắn có thể mà lại lâm tử câm đối lâm ra hận thấu xương nếu để cho lâm tử câm thành công độ kiếp lại thêm hiện tại cái này liền nàng đều cảm giác được có chút e ngại đáng sợ hình thái đến lúc đó đánh lên lâm ra đi còn thế nào được muốn động thủ ngăn c ả n sao ngọc lân trong mắt vạch qua một vệt vô cùng dữ tợn nếu như lúc này trong bóng tối có cường già xuất thủ nàng tại động thủ phối hợp lâm tử câm có thể nói là hẳn phải chết không nghi ngờ cứ như vậy cái này đối với lâm gia lớn đại uy uy hiếp liền biến mất có thể là nàng cũng minh bạch chính mình thủy trung là thượng phẩm pháp khí khí linh nếu như tại chỗ này giết lâm tử câm nói không chừng liền trôn vùi đối kháng diệt thế đại kiếp hy vọng cuối cùng l i ê n tại ngọc lân xoắn suýt thời điểm lâm tử câm cùng mạc cổ động song phương dùng hết toàn lực đem tất cả đều c ự c tại một chiều cuối cùng này bên trên lâm tử câm huy động liêm đao hung hăng chém về phía mặt cổ trên đầu cựu sừng xoắn úc vai diễn khe hở ở giữa bắn ra sóng năng lượng vê anh hai bên đụng thẳng vào nhau không ai nhường a i buộc phát ra to lớn sóng xung kích mà đúng lúc này nơi xa một cái năng lượng huyền hóa thành bàn tay lớn hướng về lâm tử câm đập đi qua cuối cùng vẫn là đ ộ thủ mộ giới bên trong có tồn tại cường đại không hy vọng lâm tử câm độ kiếp thành công muốn để hắn chết ở đây. phượng tê ngô trong tay phòng chế chu tiên kiếm ra khỏi vỏ lần thứ nhất cho thấy thực lực chân chính phía sau hắn một đám mây xương mù lượn lờ bên trong tiên cung hiện lên đứng ở trên không áo trắng phân phận tựa như một tôn thiếu niên tiên vương phòng chế chu tiên kiếm quét ngang kiếm khí hóa thành một cái trắng tinh s ắ c phượng hoàng hướng bàn tay lớn bay đi điều t r ù n g tiểu kỹ hư không bên trong phát ra hừ lạnh một tiếng bàn tay lớn thế đi không giảm liên quan màu trắng phượng hoàng cùng nhau đập xuống một bộ không lấy lâm tử cầm tính mệnh không bỏ qua tư thế mà phượng tê ngô phát ra cái này một cái công kích về sau liền thu kiếm vào vỏ k h o miệm mang theo một tia nụ cười nh một máy mắt toàn bộ năng lượng đại thủ trực tiếp bị cắt chém thành cực nhỏ khối vụn nổ tung lên hóa thành đầy trời điểm sáng bạch phượng cũng theo đó biến mất tên kia xuất thủ cường giả tựa hồ có chỗ e ngại chân thân không dám trước đến cho nên có thể phát huy thực lực có hạn gặp chính mình một chiêu bị phá cũng không có lại đi xuất thủ thừa dịp cái này trống rỗng lại có người hướng về lầm tử câm đánh lén mà đi lần này là một tên hiện ra chân thân mộ giới cừng giả người khác bài thân rắn một đôi mắt hẹp dài nói ra âm t à n phân nhánh lười phun ra một sợi nọc độc bí mật mang theo cường hãn năng lượng hóa thành một đầu to lớn rắn độc hướng về lầm tử câm p h ó n g đi có thể là rắn độc vọt tới một nửa trước mắt lại đột nhiên xuất hiện một đạo nhìn qua mười phần nhỏ bé thân ảnh hà vấn tiên h động cầm trong tay trường kiếm nhìn chằm chằm đầu này năng lượng to lớn rắn trong con mắt của hắn tràn đầy k i n h thường dung không được người khác độ kiếp thành công muốn vụ trộm đánh lén hôm nay có ta ở đây nơi này ngươi mơ tưởng tổn thương hắn một c ọ n tóc gáy người kêu bài thân rắn cường giả trên mặt nội lên một vệ cười lạnh điều khiển rắn độc hướng hắn công đi qua một con hôi sữa khẩu suất của ù nôn bất quá vừa vặn tuyệt điên cảnh liền dám cùng bản tôn khiêu chiến bản tôn đột phá đến tuyệt điên cảnh giới thời điểm ngươi còn chưa ra đời đâu hà vấn tiên h khỏe miệng nâng lên một vệ nhàn nhạt cười lạnh đứng tại chỗ từ đầu đến cuối không động nhưng lại tại cái kia năng lượng cự xả muốn xông tới trước người hắn thời điểm lại đột nhiên bị một cỗ lực lượng vô hình xoắn thành mạnh vỡ ngươi như vậy khoe khoang phương thức thường thường là kẻ yếu mới sẽ làm sự tình đã sớm đột phá đến tuyệt n i ê n cảnh đến bây giờ lại còn cắm ở tuyệt n i ê n cảnh không cho rằng lấy làm hổ thẹn phản cho rằng làm linh r a mặt của ngươi là dày bao nhiêu còn chưa chờ người k i u bài thân rắn cường giả kịp phản ứng hà vấn thiên xuất hiện ở phía sau hắn một phen lời nói lạnh như băng nói ra một giây sau người k i u bài thân rắn cường giả cảm giác chỗ cổ mắt lạnh tại dần dần mơ hồ trong tầm mắt hắn nhìn thấy chính mình không có đầu chỗ cổ máu tươi phun mạnh thân thể liên tiếp hai tên mộ giới bên trong cường giả ngăn cản cạo đều không thể đến tay lại như cũng không thể khiến cho bọn hắn từ bỏ q ấ y n h i u lâm tử cầm trên mặt đất một chân g i ấ m hỏa diễm mang ngưu toàn thân tản ra sóng gợn mạnh mẽ bất ngờ cũng là một tên tuyệt điên cảnh cừng giả nó sắp tán phát ra thất thải quang mang sừng nhọn nhắm ngay kiếp vân bên trên lâm tử công tích chữ lực lượng khổng lồ chuẩn bị từ trên mặt đất sông đi lên đại địa đều bị nó g i ẫ m đạp vô số tinh mịn giống như mạng nghệ đồng dạng khe hở khuyết tán ra đến một lát sau khi nó chứa đầy lực lượng mới vừa vọt lên đến một đoạn ngắn khoảng cách liền bị một cái tay đẻ xuống a di đà cái đại phật hh nước nấu thịt bò vẫn tăng thích nhất chương c h í độ kiếp thành công chương c h í độ kiếp thành phượng t ê ngô hà vấn thiên cùng với vô phật không mọi người thu thập hết rồi một cái vọng t ư ở n g ngăn cản lâm tử câm độ kiếp cường giả mà đúng lúc này chân trời một đạo màu đen ma vụ lan tràn ra vẹn vẹn một cỗ khí thế mạnh mẽ liền chấn ba người thổ hết u y lui lại linh cảnh cường giả phượng t ê ngô đám người sắc mặt biến đổi mặc dù bọn họ đều là vừa vặn đột phá đến tuyệt điên cảnh nhưng bởi vì đều là vượt qua dị tượng kiếp siêu cấp thiên tài lại các từng thu được cường đại viền diệu truyền thừa cho nên ba người bọn hắn tại tuyệt điên cảnh bên trong có thể nói là vô địch tồn tại nhưng mà từ tuyệt điên cảnh bắt đầu mỗi một cái đại cảnh giới trên đều lớn đến không cách nào để mù cho dù là một cái bình thường nhất linh cảnh cường giả ba người bọn họ hợp lực cũng không là đối thủ cho nên đối mặt lúc này xuất hiện linh cảnh cường giả ba người căn bản là không có cách chống cự ngọc lân tiền bối mắt thấy cái kia linh cảnh cường giả liền muốn đối lâm tử cầm động thủ ngọc lân lại còn đứng ở tại chỗ bất động xuất thủ vẫn là cứ như vậy nhìn xem cái này nhìn qua tựa hồ là một cái rất đơn giản lựa chọn có thể là ngọc lân suy nghĩ thật lâu đều vẫn là không thể quyết định chọn một cái con mắt nhìn chằm chằm vậy sẽ phải đánh vào lâm tử cầm trên thân ma vụ ở đây trái tim tất cả mọi người trong khoảnh khắc đó đình chỉ cái kia linh cảnh cường giả trên mặt đều mang được như ý cười lạnh sau một khắc lại đột nhiên ngưng tụ chính mình cái k i a tay khô héo bị xuyên thủng dưới tầm mắt rời một cây tản ra kim quang năng lượng ngưng tụ trưởng thương đâm vào phía trên ngọc lân xuất thủ ít nhất ta không thể để hắn chết tại ngư ơ i dạng này tiểu nhân vật trên tay ngọc lân nháy mắt xuất hiện tại cái này linh cảnh cường giả trước mặt lạnh lùng nói người tự tìm cái chết một cái bóp nát trưởng thương năng lượng năng lượng cường đại bạo phát đi ra cái kia linh cảnh cường giả hướng về ngọc lân k ô n g tới nhưng mà ngọc lân lại nhìn đều không có lại nhìn hắn một cái đưa ra một cái tay từ ngập trời ma vụ bên trong Tinh chuẩn bắt lấy hắn đầu. Đây là một vật cái sinh chuẩn hắn hình n đầu. lấy là Đây giờ ư ờ bề ba bọ ngoài trắng giả, con còn giả, g lao là dài cái lại đuôi i một mắt, một tóc có cạp. xóa phía sau còn có một đầu đuôi cạp. Phúc. Giờ phút này cho dù con mắt thứ ba có vô thượng thần t h ô n g phía sau đuôi bọ cạp không gì không phá lao giả kia cũng kinh hãi cảm giác được chính mình bị cái này thanh niên t r ộ p vào trên tay ngọc lân nhập thân vào lầm kỳ trong thân thể căn bản không có chút nào năng lực chống cự ngọc lân lòng bàn tay kinh lực nhẹ xuất cứ như vậy hời hợt đem đầu của ông lao bóp nát máu tơi cùng óc văng khắp nơi một đời linh cảnh cường giả vậy mà liền dạng này vẫn l ạ trong ánh mắt mang theo hờ hững một đôi sắc bén con mắt quét mắt quanh mình hư không không ít cường han khí tức cứ thế biến mất bị ngọc lân chiêu này rung động không còn có bất luận cái gì cường giả dám hành động thiếu suy nghĩ tại xa xôi thời kỳ v i ế t cổ thượng phẩm pháp khí khí linh bên trong thực lực tối cường chiến lược đệ nhất không hề nghi ngờ là tư v ẫ n nhưng muốn hỏi tại han phía dưới vũ lực trị cao nhất hiếu chiến nhất thị sát trong tay nhiễm vô số máu tươi chính là người nào ngọc lân dám nhận thứ hai ngay cả dùng chiến thần bạch hổ chân huyết rèn đúc mà ra hổ hoàng đao cũng không dám đi nhận cái này đệ nhất dù sao một số thời khắc thượng phẩm pháp khí cường không đại biểu nó kh Cũng n tỉ hồi ư thượng cưỡng trước khung khí không xích, thân phẩm pháp thể hàng long bản nó bên trong miễn đứng cũng có cái tại tệ r có tưởng h khí linh, lại là không có khí linh có khả ể nó năng có có lại là v ợ t tư t qua vẫn. Hồi tưởng lại lúc trước cùng một đám khí linh kể vai chiến đấu thời kỳ ngọc lân vứt bỏ trong tay còn mang theo một ít ố c cùng xương vỡ máu tươi kẽ h lắc đầu loại này trình độ còn chưa đủ lấy để ta nghiêm túc e m qua xa mà giờ khác này lâm tử câm bản nhân ý thức hoàn toàn mơ hồ căn bản không biết k i ế p vân bên ngoài phát sinh cái gì trong mắt của hắn chỉ có mặt cổ một trận chiến này vô luận bỏ ra cái giá gì đều muốn thắng lợi hai phe đều giống giận lâm tử câm gan bàn tay đánh rách tả tơi lại nắm chặt liêm đao tất cả lực lượng toàn bộ chút xuống tại liêm đao bên trong mặt cổ phát ra năng lượng màu tím t h ấ m sóng đã xuất hiện bị cắt đứt dấu hiệu đánh bại hắn nhất định phải đánh bại hắn vì chính mình cũng vì h ắ n trong đầu liền ôm một ý nghĩ như vậy lâm tử câm ý thức dần dần rõ ràng hắn dùng hết lực khí toàn thân màu trắng đen quang mang vô cùng trói mắt cuối cùng bạo phát đi ra trên bầu trời tạo thành một vòng to lớn thái cực đồ phanh hào quang trói sáng sau đó tiếng nổ mạnh to lớn vang lên lâm tử câm cái kia một đen nhánh một thuần trắng hai cái trong con người lạ hắn một lần nữa đoạt lại thân thể chủ không quyền trong nháy mắt đó bạo tạc làm hắn ngắn ngủi mất đi ý thức mà về sau hắn nhìn thấy một chút xa lạ đ o ạ n ngắn nước mắt từ khỏe mắt nhỏ xuống ngươi lai、like, là thế này phải không kiếp vân bên trên to lớn bạo tạc về sau bầu trời dần dần trời quang mây tạnh sau đó kiếp vân lấy một loại chậm rãi tốc độ tiêu tán c h ó i mắt kim sắc quang mang thai kiếp mây bên trên chất động kim quang bên trong một mảnh trang nghiêm cung điện hiện lên cung điện phía trước tiên hạc bay lượn thụy thú cùng văng lên tựa như tiên giới đồng dạng kim quang chiếu dọi trên mặt đất những cái kêu bị lôi những cái tia cháy đen thổ địa cũng bắt đầu khôi phục mộ giới bên trong tất cả tuyệt điên cảnh cùng với tuyệt điên cảnh trở lên cường giả trong lòng đều dâng lên một cỗ cảm giác h u y ề n diệu muốn xuất thủ sao mộ giới chỗ sâu một đôi lạnh lùng con mắt mở ra hướng một phương hướng nào đó nhìn tính toán bất quá là cái tuyệt điên cảnh mắt con mà thôi không cần thiết tùy hắn đi a một thanh â m khác v ă n g lên t ố t r a đôi tròng mắt kia lần thứ hai đóng lại tất cả lâm vào bình tĩnh cuối cùng đột phá mộ giới một chỗ hoác linh nhi k h ỏ mắt chạy xuống nước mắt giờ phút này cuối cùng bấm xuống trong lòng tất cả đánh hiện tại có thể đi được chưa lãng phí nhiều thời gian như vậy sư phụ bàn giao sự tình chúng ta còn một chút cũng không có xử lý đâu từ lãng nhiều hứng thú nhìn lên bầu trời bên trong cái k i a một mảnh màu vàng q u a n mang khỏe miệng nâng lên một v ệ t không rõ ý vị nụ cười minh bạch chúng ta đi thôi hoác linh nhi cuối cùng liếc bầu trời một cái hít sâu một hơi bốn người thân hình hơi biến hóa biến mất ngay tại chỗ mà phượng tê ngô đám người thấy được lâm tử câm thành công đột phá cũng đều thở dài một hơi đặc biệt là tiểu dẫn tiểu ngũ còn có l o n g chuẩn giờ phút này nỗi lòng lo lắng cuối cùng hoàn toàn rơi xuống vừa bung lỏng kém chút cùng một chỗ ngồi sập xuống đất có thể giờ phút này tiếp vân bên trên lâm tử câm tình、hình. lại tương đối hỏng bét chân khí trong cơ thể cùng âm dương chi lực gần như hoàn toàn khúc kiệt nằm xuống đất bên trên căn bản không thể động đậy hắn cũng cảm thấy thân thể của mình phát sinh một chút không giống bình thường thay đổi cũng ý thức được lúc này chính mình hẳn là độ kiếp thành công nhưng bây giờ chính mình không thể động đậy một hồi kiếp vân tiểu tán chính mình chẳng phải là phải trực tiếp từ cái này trên không trung rơi xuống hiện tại có thể nói là không có chút nào phòng hộ năng lực nếu là từ độ cao này té xuống khó đảm bảo sẽ không trở thành cái thứ nhất độ kiếp thành công nhưng từ trên trời rơi xuống đến ngã chết người còn chưa kịp tinh tế suy nghĩ đối sách cách đó không xa lại chuyển đến tiếng động Ta muốn. Bảo vệ tốt vị kia đại nhân, ta nhất định phải giết kia muốn đàm, đàm. nhân, định người chương 953, hướng hàn đàm, chương 953, hướng hàn bảo phải vệ vị đại lâm tử câm trong lòng giật mình đột nhiên n g n g đầu khôi phục bình thường mặt cổ toàn thân đều là vết thương sâu tới xương khôi giáp d ạ n nước bên trên k i a sáng hàn đạm mũ giáp của hắn n á t bét lộ ra bên trong nhìn qua mặc dù t i lãng trên mặt lại có một đạo rất dài giữ tợn vết xẹo gương mặt hắn phun ra một miệng lớn máu tươi vết thương trên người cũng tại nhỏ máu có thể hắn như cũ cầm trong tay trường kiếm chống đất chật vật muốn đứng lên đây quả thực để người khó có thể tin vừa rồi vài ngày tiếp khối lỗi đều là tại lâm tử câm đưa bọn họ sau khi đánh bại vừa rồi độ kiếp thành công tiến vào một kiếp sau có thể là giờ phút này hắn rõ ràng đã vượt qua cuối cùng một kiếp mặt cổ lại không có cứ thế biến mất một lát sau tay hắn cầm trường kiếm lảo đảo nghiêng nga đứng lên hướng lâm tử câm đi tới mà lâm tử câm lại hoàn toàn không thể động đậy mặt cổ đã gần ngay trước mắt huy động lên kiếm liền muốn chặt đi xuống dưới tình thế cấp bách lâm tử câm cắn chặt h ẳ n r ă n g trong mắt vạch qua một vệ quyết tuyệt mặc n i ệ m lên một đoạn chú ngữ một cỗ đặc thù ba động từ lâm tử câm bên trong thân thể truyền ra một phương đen nhánh đại ấn đột một xuất hiện tại quỷ đ trừ dặn dặn chính mình, chính mình lần trước tại địa phủ thời điểm đưa ra qua một lần quỷ đạo lệnh thời gian khác lâm tử câm căn bản chưa từng dùng qua cho dù phía trước độ kiếp khổ cực như thế hắn đều một mực nhẫn nhịn vô dụng nhưng bây giờ chính mình con bài chưa lật ra hết cùng mạt cổ liều mạng lại tuyệt đối không nghĩ tới cuối cùng vẫn là kém một tí kẹo như thế hắn là thật một điểm tự vệ thủ đoạn đều không có bị bất đắc dĩ phía dưới đành phải v ậ n dụng quỷ đạo ấn mới ra tựa hồ đối với mặt cổ có tác dụng khắt chế cực lớn lâm tử c ô m trong cơ thể cuối cùng một tia thể lực cùng chân khí đều bị rút ra trước mắt hắn t ố i s ầ m ngất đi mà quỷ đạo ấn tản ra quang mang đen k ị t vậy mà trực tiếp đem mặt cổ hút vào lúc đầu cũng chỉ có một điểm cuối cùng thể lực cùng năng lượng hắn chỉ so với lâm tử công tốt như vậy cũng là căn bản là không có cách chống cự mà liền tại mặt cổ bị hút vào quỷ đạo ấn bên trong về sau kiếp vân biến mất tốc độ cũng đột nhiên tăng lên trong chốc lát liền hoàn toàn tiêu tán ngọc lân liền tại cách đó không xa gặp k i ế p vân tiêu tán lâm tử c ô m thân thể rơi xuống dưới nàng lập tức xuất hiện đem hắn vững vàng tiếp lấy cùng lúc đó quỷ đạo ấn hoa thành một đạo lưu quang cũng bay vào lâm tử c ô m trong cơ thể đây là nhìn xem bay vào lâm tử c ô m trong cơ thể liền không có động tính quỷ đạo ấn ngọc lân hơi n h í u lên lông mày như có điều suy nghĩ đem lâm tử c ô m đưa về doanh địa trận này là lúc một tháng độ kiếp rốt cục là kết thúc mà từ giờ khắp này bắt đầu lâm tử c ô m cũng chính thức trở thành một tên tuyệt điên cảnh c ờ g i ả đứng tại lâm tử c ô n trước người nhìn cả người vết thương trồng chất nhắm chặt hai mắt hắn tiểu doãn vô cùng đau lòng tiểu ngũ thở dài một hơi tận mắt thấy lâm tử câm không có việc gì đặt mông ngồi trên mặt đất nửa ngày cũng không nguyện ý mà long chuẩn nhìn xem hảo huynh đệ cuối cùng độ kiếp thành công trong lòng một nửa là thay hắn vui vẻ có thể một nửa khác nhưng là đối với chính mình bất mãn hắn nhìn xem hai tay của mình nhớ ngày đó lần thứ nhất gặp mặt lúc lâm tử câm bất quá là một cái thực lực thấp coi như không được tu sĩ đạo sĩ bình thường mà hắn đã tại thiên càn bảng bên trên xếp hạng thứ ba mươi bảy thanh danh hiền hách thực lực tương đại lâm tử câm con bài chưa lật ra hết hắn hời hợt mấy chiêu liền đem đánh bại cuối cùng nếu không có ký túc tại lâm lâm tử câm đã bị hắn g i ế t đi có thể hiện nay lâm tử câm một đường đột nhiên tăng mạnh giờ phút này cuối cùng hoàn thành luyện tập đứng ở cùng phượng tê ngô hà vấn thiên cùng với vô phật dạng này đứng hàng đầu siêu cấp thiên tài hạng ngũ mà chính mình đâu nhìn một chút để ở một bên hồ hòn đao nó từ vỏ đao đến trôi đao toàn bộ đều dị xét nhìn qua chính là một cái phổ phổ thông thông đao lại không có bất kỳ cái gì chỗ bất p h ạ m mấu chốt nhất là phát hiện đến điểm này tiểu ngũ đều có thể rất nhẹ nhàng rút ra nó tường tận xem xét dị xét lưới đao mà hắn cái này cái gọi là chủ nhân làm thế nào cũng vô pháp thanh đao rút ra vỏ liền tính tiểu ngũ thử qua rút đ h ổ hoàng đao cũng sẽ nháy mắt thoát khỏi trở lại vỏ đao bên trong chính mình gần như không có bất kỳ cái gì tiến bộ còn tại trì trệ không tiến liền h ổ hoàng đao cũng sẽ không tiếp tục thừa nhận hắn cái này chủ nhân đồng dạng là đã từng bị hắn treo lên đánh tiểu dẫn hiện tại cũng chầm chậm đuổi kịp hắn tất cả mọi người tại tiến bộ chỉ có hắn càng ngày càng yếu hắn không cam tâm hắn rất thống khổ có thể là hắn nhưng lại không biết làm sao thoát ly trước mắt q u ấ n cảnh mình rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ nắm chặt lên s o n g quyền thời k h ắ c này làm chuẩn tìm không được bất kỳ đáp án ba ngày sau lâm tử c ô n đã tỉnh lại tuyệt nhiên cảnh cường giả động một tí liền có thể hóa thiên địa lực lượng làm bản thân sử dụng cho nên cứ việc tỉnh lại thời điểm hắn đang liền c h ố n g rỗng nhưng hấp thu một chút năng lượng thiên địa chuyển hóa thành chân khí về sau hắn một lần nữa tinh thần độ kiếp lãng phí nhiều thời gian như vậy thảo phạt huyền minh kỳ lân giao sự t ì n h bị gác lại lâu như vậy phượng tê ngô bọn họ tìm nhân vương đồ mảnh vỡ sự t ì n h cũng giống như vậy nhưng bọn họ đều không có mảy may lời oán giận cái này để lâm tử câm cảm động hết sức hắn nghe tiểu ngũ lặng lẽ đem tình hình lúc đó nói cho hắn không còn xuất phát từ mục đích gì cuối cùng ngọc lân không có động thủ với hắn càng thêm không có thấy chết không cứu lâm tử câm khắc sâu nghĩ lại một cái chính mình cho rằng chính mình vẫn là quá yêu để tâm vào chuyện vụ vặt gặp chuyện không đủ tỉnh táo khách quan dẫn đến rất nhiều thứ không thấy rõ ràng liền hạ xuống kết luận ít nhất chỉ một điểm này đ ể n ó i ngọc lân cũng không thể nói là không xứng xem như thượng phẩm pháp khí khí linh tiên nhi đã sớm tô tỉnh có lẽ là trải qua phượng tê ngô một phen khuyết bảo có lẽ là lúc ấy long chuẩn l i ề u mạng cứu giúp để nàng sinh ra n g h i hoặc nàng không tại ra đi cũng không tại n h á o muốn cùng l o n g chuẩn bọn họ mỗi người đi một ngả chỉ là nàng đối long chuẩn địch ý vẫn là hết sức rõ ràng không muốn cùng hắn nói chuyện hắn làm đồ vật cũng không ăn chỉ ăn chỉ ăn bây giờ thương binh trên cơ bản đều khôi phục thời gian trì hoãn quá nhiều mà còn bởi vì lâm tử câm độ kiếp cùng ngọc lân xuất thủ huyền minh kỳ lân giao rõ ràng là đã biết bọn họ đến nhu đồ cùng ẩn tàng cũng không có ý nghĩa gì hiện tại bọn hắn lại thêm một tên tuyệt điên cảnh cương giả đối phó cái kia huyền minh kỳ lân giao nam chắc liền lại lớn một chút lâm tử câm con g tiểu ngũ phượng tê nô con g tiên nhi mọi người tốc độ cao nhất tiến lên vẹn vẹn thời gian một ngày liền đi đến hàn đàm tiếp cận nơi này cảm nhận được bên trong hạt khí lâm tử câm cảm thấy có chút khiếp sợ hàn đàm bên ngoài phương viên trăm dặm không có một mặt cỏ Quên đều đầu cuối đều mình cùng những địa phương khác hoàn toàn cùng, giống, một năm bốn một mùa, thời khác tiết từ đầu đến địa lâm à này là nào à, nàng tuyết trắng thay thời tiết, đến mênh mang. Bang lanh cần đáng chương nghĩ, chương 954, nàng ý nghĩ. l đổi cái cỡ sợ ý ý tử câm bây giờ đột phá đến tuyệt đ i ế n cảnh đối với năng lượng cảm giác so lúc trước nhạy cảm rất nhiều hắn có thể rõ ràng cảm giác được hắn đang bên trong có mười phần tinh thuần lại đại lượng thủy chi lực cùng thuần âm chi lực mà cũng không phải là hắn phía trước tường tự băng từ khi từng trải qua lần trước tiên nhi đối long trần động thủ lục Chỗ hiện ra lâm tử câm đã cảm thấy cái này tiên nhi cùng tiểu ngũ rất giống nhau đều là người mang lực lượng cường đại có thể bản thân thực lực đều chẳng ra sao cả mặc dù cũng không nói cái gì tám lạng nửa cần nhưng tiên nhi thân là côn lôn phái trưởng môn nữ nhi như vậy qua q u y ế t bình bình thực lực Sắp thực có chút không thể nào nói nổi địa phương đều đã đến trên đường bọn họ cũng tại thương lượng đối sách nói hết lời tiên nhi cuối cùng là đồng ý hợp tác có thể khiến người đau đầu chính là cái này thủy chi lực chính n à n g căn bản không khống chế được chuyện này tựa hồ là bọn họ côn lôn phái bí mật liền vượng tê ngô cũng không có lộ ra càng nhiều manh mối đối với thuần âm chi lực đem khống lâm tử câm đã có khắc sâu hơn lý giải tin tưởng đến lúc đó chính hắn bên này phát huy hẳn là không có vấn đề gì có thể mấu chốt ngay tại ở tiên nhi không thể chính mình k h ô n g chế trong cơ thể thủy chi lực cùng lâm tử câm cũng có thể nói là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ăn ý thấy thế nào cũng không giống là có thể hợp tác thành công lâm tử câm đã từng nghĩ đến tiểu dẫn lực lượng liền có chút cùng loại với băng chi lực băng cùng nước theo lý thuyết hẳn là có khả năng lẫn nhau thay thế huống hồ nếu như là tiểu dẫn tới bọn họ liền căn bản không cần tập luyện có thể là nghĩ lại hắn nhưng lại bác bỏ ý nghĩ này đầu tiên tiểu dẫn bản thân cũng không có nắm giữ trung vị lực lượng băng chi lực nàng còn không có tiếp thu long mạch dạy bảo cùng b ồ dưỡng liền tính hai người phối hợp ăn ý cuối cùng cũng chỉ có thể là không được hiệu quả gì nói như vậy các ngươi chuẩn bị cứ như vậy bảo vệ nàng cả một đời nhất thời tìm không được thích hợp biện pháp giải quyết ngọc lân mượn c ứ điều đi tiên nhi sau đó nàng nhữ mày tựa hồ là biết chút ít cái gì dạng này đối phượng tên g ô nói mà phượng tên g ô thì là hít sâu một hơi khẽ lắc đầu tiền bối quả nhiên là kiến thức rộng rãi cái gì đều không che giấu nổi n g à i nói thật chúng ta cũng không biết phải làm gì chỉ có thể là đi một bước nhìn một bước duy nhất có thể để xác định chính là tiên nhi chỉ có ở tại bên cạnh ta mới sẽ ổn định lại có một lần ta xuống núi làm việc vẹn vẹn nửa tháng không có trở về liền phát sinh nói đến đây phượng tê ngô trong mắt chấp động lên hồi ức qua mang còn trộn lẫn lấy a nghĩ mà sợ cùng lo lắng ngươi mới vừa nói nàng chỉ có ở tại bên cạnh ngươi mới có thể ổn định lại ngọc lân trầm n g â m chỉ chốc lát mở miệng hỏi phượng tê ngô nhẹ gật đầu sư phụ thậm chí đều không hy vọng nàng tu luyện có thể nàng không nghe từ nhỏ đến lớn một mực đang lén luyện tìm rất nhiều sư huynh dạy nàng sư phụ mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ các vị sư huynh đệ lại không chịu nổi nàng qué dày đòi hỏi mỗi người nơi đó học một điểm tại dạng này trạng thái nàng cũng đem ta côn lôn phái chính thống nội công tâm pháp cho học được mặc dù cất bất muộn càng l à phát sinh chuyện như vậy sư phụ không yên tâm cho nên ta đi đâu đều để tiên nhi đi theo ta đi lần này nói là ma luyện kỳ thật ta căn bản không nghĩ qua để nàng hạ c h ẳ n g chỉ là muốn thật tốt bảo vệ nàng mà thôi ngọc lân nhìn hướng nơi xa đang cùng lâm tử câm nếm thử cùng nhau sử dụng ra lực lượng tiên nhi nói khẽ tất nhiên là như vậy ta có một kế cho dù đối với nàng đến nói có chút mạo hiểm nhưng nói không chừng là chuyện tốt đợi đến ngọc lân đem kế sách của mình nói xong về sau phượng tê ngô lại một tiếng cự tuyệt tiền bối dạng này tuyệt đối không thể lấy ngươi chẳng lẽ không nghĩ qua tiên nhi về sau sẽ như thế nào sao ta tuyệt đối không hy vọng lại nhìn thấy nàng không kiểm soát ngọc lân lạnh lùng nhìn xem hắn ngươi nghĩ ngươi không hy vọng ngươi có hay không hỏi qua đứa bé kia suy nghĩ cái gì đứa bé kia hy vọng cái gì nàng từ lúc mới bắt đầu mỗi một năm càng về sau mỗi một cái tháng lại đến về sau mỗi thứ hai lần thống khổ nàng nguyện ý tiếp nhận sao lại tiếp tục như vậy nàng sống không quá hai mươi tuổi nàng sẽ nguyện ý chính mình đoạn mệnh sao nhà của các ngươi sự tình ta không nghĩ nhung tay ta cũng không phải nhất định muốn vì để cho nàng dùng ra chính mình lực lượng liền muốn làm như thế nào ta chỉ là không nghĩ một đứa bé hoàn toàn không biết gì cả chết đi mà đám kia đánh lấy vì tốt cho nàng cờ hiệu người ở bên cạnh nhìn xem cái gì cũng không làm ngọc lân tựa hồ nhớ ra cái gì đó chuyện cũ nắm chặt lên nằm đ ấ m cắn răng cảm xúc có chút kích động mà nhìn xem tiên nhi bóng lưng phượng tê ngô trầm mặc t i ê n bối ta m u ố n biết nắm chắc lớn bao nhiêu thật lâu phượng tê ngô chậm rãi mở miệng âm thanh có chút khả khản b ả y thành đây là ta có khả năng cam đoan tầm trên cùng nhếp độ nếu như thất bại ta cũng có biện pháp ngăn cản nàng nội h ù n g ngọc lân hồi đáp khi sâu một hơi phượng tê ngô khẽ gật đầu ta nghĩ trước cùng tiên nhi nói chuyện có thể chứ đương nhiên cái kia huyền minh kỳ lân giao sớm đã biết chúng ta đến chúng ta không gấp một hồi này phượng tê ngô đi tới tiên nhi còn tại khắc khổ vận chuyển chân khí của mình thử bước ra trong cơ thể thủy chi lực nhưng lại từ đầu đến cuối không có kết quả nàng mười phần chuyên chú câu mày tựa hồ đối với biểu hiện của mình không hài lòng khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên mồ hôi dài trôi tiên nhi lâm minh trước nghỉ ngơi một hồi a phượng tê ngô đi tới giả vợ như điềm nhiên như không có việc gì bộ dạng khe mỉm cười ôn nhu nói nghe đến phượng tê ngô tới tiên nhi lạ thường không có lập tức thu công nào vào trong ngực hắn mà là một bên tiếp tục chuyên chú không chế c h â n khí vừa nói tê ngô ca ca chờ thêm chút nữa ta nhất định sẽ không để ngươi thất vọng nếu như ta có thể tự nhiên không chế lực lượng này ta liền sẽ mạnh lên đúng không đến lúc đó cha còn có các vị trưởng lao r a r a còn có những sư huynh đệ kia bọn họ liền đều sẽ tán thành ta ta cũng có thể đứng tại tê ngô ca ca bên cạnh cùng tê ngô ca ca kể vai chiến đấu chờ thêm chút nữa ta nhất định có thể ngay vậy phượng tê ngô thân thể run dậy hắn chợt nhớ tới vừa rồi ngọc lân nói tới mấy câu nói xem ra vô luận là chính mình vẫn là sư phụ cho tới nay bọn họ tự hồ cũng là đem ý nghĩ của mình áp đặt tại tiên nhi trên thân làm tự nhận là vì tốt cho nàng sự tỉnh nhưng xưa nay không có suy nghĩ qua cảm thụ của nàng mà hắn cũng ý thức được cho tới nay chính mình chỉ là cẩn thận che chở chính mình người tiểu sư m u ộ i này chân chính cùng nàng tấm sự lắng nghe nàng ý nghĩ thời gian tự hồ ít đến thương cảm ta hiểu được tiên nhi trước chớ luyện n g h ĩ k h ô n g chế tốt chính mình lực lượng liền cùng ta đến ta có mấy lời muốn nối ngươi nói chương 955, t ổ n g tiến công chương c h í tổng tiến công t i ê lâm tử câm khẽ gật đầu vừa rồi phượng tê ngô cùng ngọc lân đối thoại hắn dùng thần thức nghe đến là rõ rõ rằng ràng ngọc lân hắn không dám nhìn định nhưng xem ra phượng tê ngô là căn bản không có phát giác tuyệt nhiên cảnh giới đây là một cái chân chính đến cảnh giới này mới có thể cảm nhận được trong đó khác biệt cảnh giới rất nhiều phía trước tuyệt đối làm không được sự tình hiện tại cũng biến thành có thể làm được lâm tử câm một mực nhìn chăm chú lên cái này một tia gợn sóng đều không có hàn đàm hắn phía trước dùng thần thức muốn đi dò xét một cái ai biết mới vừa tiếp cận một chút xíu liền suýt nữa liền ý thức mang thần thức đều bị h ú t vào nếu không phải ngọc lân kịp thời xuất thủ hắn liền nguy hiểm nghe tiểu ngũ nói lúc ấy ngọc lân đối mặt tuyệt điên cảnh về sau đại cảnh giới tiếp theo linh cảnh cực giả đều có thể một cái tay đem đầu lâu bóc nát đủ để thấy ngọc lân cường đại như vậy vấn đề liền tới có một chút lâm tử câm thực tế không làm rõ ràng được vì cái gì rõ ràng so lúc ấy chính mình kiến thức phải cường đại hơn rất nhiều tuyệt đ i ê n cảnh cường giả muốn ẩn giấu thực lực thậm chí liền có khả năng áp chế ngọc lân những n à y thượng phẩm pháp khí khí linh yêu hoàng cùng thi vương đẳng cấp này n h ữ n g cường giả lúc trước chính mình cũng có thể cùng g i a o thủ những cái kia hiện đại đỉnh cao nhất cường giả tạm thời không đề cập tới khí linh bọn họ cùng yêu hoàng còn có thi vương đấu trăm ngàn năm lẫn nhau còn không rõ ràng lắm lai lịch của đối phương sao dưới loại tình huống này ẩn giấu thực lực thật sự có cần phải sao cái nghi vấn này hắn ở trên đường lấy g i khí lặng lẽ dùng thần thức hỏi quang ngọ mặc dù phía trước hai người ồn ào qua mâu thuẫn nhưng lâm tử câm người này ân đoán rõ ràng chính mình chỗ không đúng hắn nhất định sẽ thẳng thắn xin lỗi đồng thời sửa lại nhận qua người khác c ân huệ cho dù đối phương là định nhân hắn cũng nhất định sẽ lấy phương thức của mình báo đáp mặc dù hắn vừa bắt đầu cũng không cảm thấy ngọc lân sẽ tùy tiện nói cho hắn nhưng điều hắn không nghĩ tới chính là ngọc lân thế mà rất thẳng thắn hướng hắn nói rõ chân tướng náo mọc ra là lấy r a d ù n g không phải trở thành trang trí ngươi bây giờ là tuyệt điên cảnh giới rất nhiều phía trước cảm giác không đến độ vận tin tưởng ngươi đã có thể cảm giác được mộ giới năng lượng thiên địa mức độ đậm đậm đậm đậm đặc là phía ngoài gấp trăm lần trở lên. lâm tử câm khẽ gật đầu điểm này hắn đã sớm tranh l ệ n h có thể là mộ giới năng lượng thiên địa mặc dù so ngoại giới nồng đầm mấy lần nhưng cũng so ngoại giới năng lượng thiên địa cuồng bạo rất nhiều m ộ ư ơ i phần không tốt hấp thu còn có cái này mộ giới bầu trời đại địa mỗi một cái địa phương đều để hắn cảm thấy rất kỳ quái rất khó chịu hắn thậm chí có loại cảm giác tựa hồ trước đây nơi này cũng không phải là dạng này Đến tuyệt cảnh, chiến đấu động đại địa, đồ chiến tiên cảnh, liền muốn tiêu đại lượng năng lượng thiên tuyệt một tí tiêu cái ch hao thi vương sở dĩ có thể bất tử bất diệt đều là bởi vì phiến thiên địa này nếu như năng lượng thiên địa bị sử dụng đến triệt để khô kiệt tầng dưới chót tu sĩ sẽ không có ảnh hưởng gì dù sao bọn họ dựa vào đều là tự thân tu luyện chân khí mà chúng ta còn có những cái kia đỉnh cao nhất cứng giả bao gồm thi vương cùng yêu hoàng toàn bộ đều đến tan thành mây khói nghe đến đó lâm tử câm lập tức hiểu ra lập tức minh bạch trong đó nguyên nhân nguyên lai bọn họ kiên kỵ đều là cái này lần này n g u y ê minh bạch đi đây là cái bất thành văn chung nhận thức yêu hoàng cùng thi vương không phải là đ ấ ngốc bọn họ đều có riêng phần mình mục đích cùng trách nhiệm tại không hoàn thành ph sẽ không cùng chúng ta đập nổi dìm thuyền mà chúng ta bên này vừa lúc cũng kém không nhiều cho nên đối chiến thời điểm đều là vận dụng bản thân năng lượng hoặc là chân khí cho dù dạng này cũng không dám ra ngoài toàn lực rất sợ đánh tức giận một kích động không có khống chế tốt năng lượng thiên địa có thể tái sinh nhưng quá trình rất chậm chạp trên cơ bản là lấy ngàn năm làm đơn vị lần trước ngàn năm một trận chiến sau đó còn không đầy ngàn năm cho nên vô luận là chúng ta vẫn là thi vương cùng yêu hoàng cho dù bức tức giận cũng là không dám vận dụng thực lực chân chính phía trước chiến đấu nói chắn ra bất quá là lẫn nhau thăm dò mà thôi lâm tử câm xứng sở lẫn nhau thăm dò Cũng cái bởi vì một lâm ẫ n nhau tham dò, chính đạo bên trong, như vậy nhiều tu sĩ chết đi, như vậy nhiều người bình thường theo thi vương cùng yêu hoàng công kích hóa thành bay. Tại cái này giúp trong mắt cường giả, người bình thường cùng tầng dưới chốt tu sĩ, đến cùng tham chết theo thi kích hóa chốt bay. tu yêu tu Tại mắt dò, dưới cái cái đạo đi, bụi giúp giả, gì vậy vậy sĩ sĩ, là l tử câm giờ p h ú t này trong lòng cũng rất loạn nếu như phượng tê ngô cùng tiên nhi nói tốt tiếp xuống phải đối mặt chính là linh cảnh bên trên hóa long đệ bắt biến đáng sợ cường giả huyền minh kỳ lân, lân giao cái này liền ngọc lân đều cảm thấy kiên kỵ không có chỗ xuống tay cường giả bọn họ có thể đánh bại sao lâm tử câm khỏe miệng nâng lên một vệ nụ cười khổ sở ai có thể căn đoan đối với ngọc lân đến ó i lần này bọn họ không phải đồng dạng đảm nhiệm pháo hôi nhân vật đâu trong cơ thể âm dương chi lực phi tốc vận chuyển chân khí cũng tại trong kinh mạch giống như lao nhanh sông lớn một bên c h ả y xuôi bất kể như thế nào chính mình muốn làm cũng bất quá là cố gắng làm tốt chính mình nên làm sự tình đồng thời bảo vệ tốt tiểu ngũ bọn họ đến mức là pháo hôi cũng tốt không phải pháo hôi cũng tốt đã không quan trọng chỉ chốc lát sau tiên nhi trở về đi theo phía sau một mặt xúc động phượng tê ngô lúc đầu nghe đến chân tướng tiên nhi lộ ra rất bình thường có thể nói ra chân tướng p ư ợ n g tê ngô lại có vẻ có chút không bình thường đi thôi vội vàng đem đầu kia con rệp đánh chết chúng ta còn phải nhanh đi tìm nhân vương đồ mảnh vỡ đâu tiên nhi vỗ một cái lâm tử câm cánh tay hướng về ngọc lân bên kia đi đến lâm tử câm cùng phượng tê ngô liếc nhau một cái cái sau cởi khổ g i a n g tay ra lâm tử câm cũng khẽ mỉm cười đi theo xem ra là giải quyết nhìn xem tiên nhi đi tới một mặt kiên định ngọc lân mở miệng nói không sai tranh thủ thời gian bắt đầu đi ngọc lân lưu lại lâm kỳ thân thể bản thể xuất hiện mang theo tiên nhi cùng lâm tử câm đi tới hàn đàm một bên ngọc lân nhìn chăm chú hàn đàm sau đó chuyển hướng tiên nhi dội ra ngón tay tại trên chán điểm một cái sau đó nghiệm động lên một loại nào đó chú ngữ sau một lát một cố cường hoành năng lượng ba động từ tiên nhi trong cơ thể buộc phát ra sau lưng của nàng đạo kia màu thủy lam hư ảnh lần thứ hai xuất hiện lần này so với lần trước ngưng thật một chút nhìn ra được là cái dáng người vẹn chuyển mặc váy xa nữ tính hình tượng nhưng như cũ thấy không rõ lắm khuôn mặt đại lượng nước tựa như sóng biển đồng dạng từ tiên nhi quanh thân ngưng tụ nhìn qua có chút dò người lâm tử cầm thuần âm chi lực ngọc lân sắc mặt ngưng trọng bậy thành năm chắc cũng là tại nàng kết hợp tự thân kinh nghiệm về sau làm ra phán đoán mà tình huống cụ thể kỳ thật nàng cũng không dám bảo đảm lâm tử câm lập tức hướng về cái k i ế t như sóng biển tinh thuần thủy chi lực bên trong đưa vào thuần âm chi lực đồng thời đem theo tỷ lệ hỗn hợp chương 956, không tưởng tượng được gặp nhau chương 956, không tưởng tượng được gặp nhau giờ phút này tiên nhi đã hoàn toàn mất đi lý trí tất cả hành động đều là vô ý thức ngọc lân vận dụng bí pháp nào đó điều khiển cố lực lượng này mà lâm tử câm muốn làm trừ rót thuần âm chi lực còn có cam đoan tỷ lệ chính xác dù sao đây là một loại cảm giác bên trên vấn đề chỉ có thể hiểu ý không cách nào dạy bằng lời nói cho nên lúc đó lâm tử câm dùng thần thức thăm dò thời điểm ngọc lân không có ngăn cản mà là đặc biệt để chính hắn đi cảm thụ tỷ lệ nghiêm s á c thực ngọc lân hô lên đồng thời lâm tử câm cũng đình chỉ chăm chú thuần âm c h i lực ngọc lân toàn lực vận chuyển b í pháp lúc đầu màu thủy l a m sóng nước chậm dại biến thành màu sắc đen nhánh cuối cùng hóa thành một vòng xoáy khổng lồ sinh ra một cố cường đại hấp lực bắt đầu trực tiếp hấp thu hàn đàm bên trong nước nghe ngọc lân nói cái này hàn đàm bản thân chính là thủy tri lực cùng thuần âm tri lực đem kết hợp ảnh hưởng tới trong này nước sau sản vật huyền minh kỳ lân g a o tại chỗ này sinh ra một mực nhận đến trong này thủy chi lực cùng thuần âm chi lực ảnh hưởng cuối cùng mới trưởng thành là như thế tồn tại cường đại mà khi nó hấp thu xong nơi đây thuần âm chi lực cùng thủy chi lực đồng thời hoàn toàn luyện hóa về sau lại bắt đầu trả lại nơi này đem hàn đàm thay đổi đến càng thêm đáng sợ trở thành nó động phủ nhất thiên nhiên phòng hộ có thể khác nhau ngay tại ở lúc trước hàn đàm từ mặt nước đến đáy đầm đều là thuần âm chi lực cùng thủy chi lực bây giờ bị nó hấp thu xong chính nó chế tạo hàn đàm cũng chỉ có từ mặt nước đại khái đến trung bộ vị trí như vậy nhiều phía dưới đều là bình thường nước mặc dù nhiều ít sẽ phải chịu ảnh hưởng đối với bọn họ để nói cũng đã không có đáng ngại hàn đàm bên trong nước lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất cỗ kia hấp lực quá mức cường đại dựa theo dạng này tình thế rất nhanh liền có thể phá cái này hàn đàm b ư ớ c huyền minh kỳ lân giao xuất hiện đây cũng chính là bọn họ mục đích làm như vậy vị trí giờ phút này phượng tê ngô hà vân thiên đám người đánh tới m ộ ư ơ i hai phần tinh thần đều tại cảnh giác huyền minh kỳ lân giao xuất hiện nó tất nhiên sẽ nhịn không được sau đó xuất hiện mấu chốt ngay tại ở nó lúc nào xuất hiện hàn đàm bên trong nước đảo mắt cũng nhanh biến mất một nửa đến phía dưới chính là bình thường nước có thể giờ phút này huyền minh kỳ lân giao còn chưa xuất hiện chẳng lẽ người này biết chúng ta muốn tới chơi hắn cho nên chạy trốn đúng lúc này ở phía xa nhìn xem tất cả những thứ này tiểu ngũ đ ố i bên cạnh long chuẩn nói bớt nói nhảm chúng ta chỉ cần lặng lặng nhìn long chuẩn nhẹ giọng mở miệng không sai chỉ cần cũng chỉ có thể lặng lặng nhìn bản thân hắn thực lực liền không quá đủ nếu là có h ổ hoàng đao phụ trợ còn có thể cùng nhau tác chiến có thể là không có h ổ hoàng đao hắn liền cơ hồ là cái gì đều không làm được chỉ có thể ở một bên bảo vệ tiểu ngũ cùng tiểu dẫn bọ muốn nói đối với lâm tử câm hắn không có ghen ghét đó là không có khả năng đây là nhân chi thường tình vừa vặn vì huynh đệ hắn thay đổi lâm tử cầm cảm thấy cao hứng cũng biết thực lực của hắn bây giờ là trả giá rất lớn đại giới mới được đến có thể là nhìn thấy chính mình hiện tại cái dạng này hắn thật tương đối không cam l ò n g cũng mười p h ầ n bất lực nhưng mà ngay lúc này trên bầu trời đột nhiên chuyển đến một tiếng oanh minh thấy cảnh này đồng thời cảm giác cái kia thiên không bên trong huyền diệu ba động lâm tử cầm phượng tê nô cùng với h ạ v ấ n thiên đám người đều là biến s á c đối với loại này khí thức bọn họ có thể nói là tương đối quen thuộc đặc biệt là lâm tử cầm đến bây giờ hắn ấn tượng còn tương đối khắc sâu thiên kiếp lúc này không biết là ai vừa vặn muốn độ kiết rồi mà xem ra tiếp vân tựa hồ là lấy hàn đàm làm trung tâm n ư ơ n g tụ mấy người bọn hắn tự nhiên không có khả năng đ ậ kiếp ngọc lân liền càng không khả năng đâu như vậy cũng liền chỉ có thể có một cái c h ắ c không được cái này huyền minh kỳ lân dao một mực không chịu xuất hiện nguyên lai、like、là muốn chuẩn bị đ ậ kiếp rồi à. cùng lúc đó hàn đàm bên trong một cái cái đuôi to dài đưa ra hung hăng quét về phía ngọc lân bọn họ phượng tê ngô cùng hà vấn thiên đồng thời hành động lại rất nhanh liền phát hiện không thích hợp cái đuôi hát nước mà ra nhắc lên đại lượng m ặ nước phượng tê ngô rút ra phòng chế chu tiên kiếm hung hăng bổ về phía cái này cái ngôi lại bị một cái chân chặn lại mà hà vấn thiên tại một cái góc độ khác g i p c ông lại bị một cây kích lớn màu đen cùng với một đạo khác thân ảnh ngăn cản đây thật là kỳ ngộ a hàn đ à n bên trong thủy chi lực cùng thuần âm chi lực kết hợp sản vật cuối cùng bị hấp thu xong ngọc lân tại một khắc cuối cùng dối ra ngón tay điểm tại tiên nhi trên c h á n tại nàng thay đổi đến không thể khống chế phía trước đi trước áp dụng biện pháp tốt tại thành công cái sau sau lưng hư ảnh tiêu tán thân thể mềm nhún rơi xuống bị ngọc lân vững vàng tiếp lấy màn nước rơi xuống rơi ra bên trong hai thân ảnh một đầu toàn thân mọc đầy vẫy màu xanh dao móng đuốt bên trên tản da thanh sắc quả mang xích sao kèm ở phượng tê ngô phòng chế chu tiên kiếm mà đổi thành một bên một đạo tóc vàng áo t r o à n g toàn thân tràn đầy cường tráng bắp thịt nam nhân trẻ tuổi cầm trong tay kích lớn màu đen cùng hà vấn thiên rằng co không nghĩ tới có thể tại chỗ này gặp phải các vị nhìn các ngươi khí thế h u n g hùng không phải kiếp sau bán nơi này làm khách à rất không khéo tình huống hiện tại các ngươi cũng nhìn thấy không nghĩ bị liên lụy vẫn là mau mau rời đi cho thỏa đáng thanh giao miệng nói tiếng người lời nói vừa rồi rất rõ ràng là hắn nói mà lâm tử câm bọn họ cũng lập tức nhận ra cái kia tóc vàng nam nhân trẻ tuổi chính là tiểu bằng vương mà cái này thanh giao cũng không phải là huyền minh kỳ lân giao. mà là yêu tộc cự phách thanh giao vương nhi t ử thanh giao công tử bọn họ thật không nghĩ tới sẽ tại đi vào sau một tháng ở nơi như thế này gặp phải bọn họ thế bá bọn họ rất tốt bắt được dạng này một cái từ ngữ ngọc lân chậm rãi mở miệng đều nói cái này huyền minh kỳ lân giao vốn cũng không phải là cái này mộ giới sinh vật xem ra hiện tại cuối cùng là tìm tới căn cứ tiểu tử ngươi cũng đừng mưu toan mê hoặc chúng ta hóa long đệ k i ự u biến thiên t i ế p chiến trận như thế nhỏ cái này sao có thể huyền minh kỳ lân giao loài lớn tính bởi vì kết hợp huyền thụy kỳ lân cùng âm ngũ giao yêu lương e n sinh ra ra hải tử tất nhiên là trời chỗ không cho kết hợp những đầu mối này xem ra giờ phút này nó cũng không phải là muốn độ kiếp mà là muốn sinh con đi đúng lúc này ngọc lân lạnh lùng mở miệng tiểu bằng vương cùng thanh giao công tử sắc mặt đều là biến đổi nhân loại các ngươi thật sự là quá h è n h ạ ta cũng không nhớ tới tiến vào mộ giới hai mươi cái tư cách làm bên trong có một cái là thượng phẩm pháp khí khí linh n a thanh giao công tử rút về móng ư ớ t hóa thành hình người mang trên mặt nụ cười chế nhạo nói như thế ngươi là đến thay lâm kỳ báo thủ tiểu bằng vương nhìn hướng ngọc lân chậm rãi nói mặc dù chưa từng thấy tướng mạo của đảng thế nhưng loại này cảm giác cùng khí tức hắn còn nhớ rõ cố hữu câu hỏi này ngọc lân khẽ lắc đầu ta sẽ không ỷ lớn hiếp nhỏ ta mục tiêu cũng không phải là các người ngươi cùng kỳ ở giữa sự tình chờ hắn khôi phục sẽ tự mình giải quyết tiểu b ă n g vương khẽ gật đầu vậy ta chờ hắn bất quá không quản bao nhiêu lần đều như thế lần tiếp theo ta vẫn là sẽ triệt để đánh bại hắn thế bá cái này có thể không tốt l ắ m à bọn họ tựa hồ đối với ngài h i ể u rất rõ nói dối đều bị khám phá bên ngoài bây giờ như thế nhiều người muốn lao nhân ra n g à i bệnh huynh đệ chúng ta hai cái sợ là ngăn cản không n ổ i à đối mặt nhiều như thế định nhân thanh giao công tử trên mặt cũng không có bao nhiêu bối rối ngược lại lộ ra một vệ t nụ cười ý vị t h â m trường hướng về phía chỉ còn lại một nửa nước hàn đàm bên trong chậm rãi mở miệng Chương 957, hợp tác, chương 957, hợp tác. trên á tác. c chương hợp 957, t bầu trời động tĩnh càng to lớn hàn đàm bên trong cũng nhấc lên to lớn sóng lớn ngăn lại bọn họ hàn đàm bên trong một cái có chút bối rối âm thanh v a n g lên các vị thanh giao công tử nhìn trước mắt một màn này cũng không để ý tới cái thanh âm kia khoe miệng của hắn mang theo nụ cười nhàn nhìn hướng ngọc lân đám người mở miệng ta cũng không vòng q u n các ngươi mục đích của chuyến này tại hạ rất rõ ràng có thể nói mục đích của chúng ta là giống nhau giao tộc sinh con thời điểm là suy yếu nhất thời điểm muốn giết nó hiện tại là thời cơ tốt nhất n g h e vậy trong lòng mọi người giật mình vừa rồi nghe thanh giao công tử xưng hô huyền minh kỳ lân giao là thế bá còn tưởng rằng hắn sẽ đảm nhiệm hộ vệ cản trở bọn họ lại tuyệt đối không nghĩ tới thanh giao công tử lại nói ra dạng này mấy câu nói ngọc lân nhìn thoáng qua hàn đàm bên trong trong nội tâm nàng rõ ràng thanh giao công tử nói giao tộc sinh con lúc là suy yếu nhất điểm này là thật có thể là hắn những lời nói ngọc lân lại không xác định chính mình phải chăng có thể tin tưởng thanh giao người đang tìm cái chết một đầu tương đối thô to cái đuôi từ trong nước vùng ra mang theo cường đại t h ủ y chi lực cùng thuần âm chi lực thanh giao công tử biến s á c cùng tiểu bằng vương cùng một chỗ đem hết toàn lực vừa rồi chặn lại cái này một ít. c á c vị hẳn là lo lắng ta đang đặt mưu thanh giao công tử lần nữa mở miệng nói xin các vị yên tâm thanh giao chuyến này chỉ ở tại nó giao châu giao xương cùng giao gân n h ữ n g các vị tùy tiện lấy dùng vừa rồi các ngươi cũng nhìn thấy cho dù là tại sinh con thời điểm thực lực của nó cũng vẫn như cũ có như thế cường đại lập tức chỉ có chúng ta hợp tác mới là tại thoải mái nhất bảo đảm nhất dưới tình huống đặt tới riêng phần mình mục đích phương pháp tốt nhất các người ý như thế nào thanh giao công tử muốn là huyền minh kỳ lân giao giao châu giao x ư ơ n g cùng với giao gân m à ngọc lân muốn là huyền minh kỳ lân giao nguồn gốc từ kỳ lân cái k i a m ộ t bộ phận huyết dịch cùng với nó kỳ lân vai diễn tiểu xuân muốn thì là hàm răng của nó mỗi người muốn đ ổ vật đều không giống cũng không có bất kỳ xung đột nào có thể là đối với cái này liền chính mình thế bá đều có thể bán thanh giao công tử bọn họ cũng đích thật là không thể tin được tốt đã như vậy chúng ta liền tạm thời liên thủ đối phó nó ngọc lân nhàn nhạt mở miệng lẫn nhau minh sắc riêng phần mình muốn huyền minh kỳ lân giao thân thể bộ phận về sau bọn họ cũng coi như là ngắn ngủi kết m ì n h ngay tại lúc này nhiều một phần sức chiến đấu tự nhiên là không thể tốt hơn bất quá đối với thanh giao công tử cùng tiểu bằng vương bọn họ từ đầu tới cuối duy trì cảnh giác ta cũng còn không có chết các ngươi hiện tại liền thương lượng làm sao chia cắt thi thể của ta khó tránh cũng quá mức cuồng v ọ n g à. h à n đ a n g bên trong cái k i a lộ ra thanh â m tức giận lần thứ hai vang lên thanh giao công tử trên mặt lộ ra ngưng trọng phụ thân của mình thanh giao vương đồng dạng cũng là hóa long đệ bắt biến cực giả hắn rất rõ ràng cũng á c bậc này cường giả chân chính sức chiến chỉ cùng lực c bằng bằng này nếu như chỉ bằng vào hắn cùng tiểu vương, sợ rằng đem hết toàn vào giả tiểu hết sợ đấu, đem không kỳ huyền minh, ngăn nổi kỳ lân giao triệu. chính ũ n g c vì vậy hắn lúc đầu kế hoạch là trước cẩn nhẫn đợi đến huyền minh kỳ lân giao suy yếu nhất thời điểm lại cùng tiểu bằng vương cùng nhau độc thủ không nghĩ tới ngay lúc này ngọc lân bọn họ xuất hiện thấy rõ ràng hình thức về sau hắn quyết định cùng ngọc lân bọn họ hợp tác đại gia cùng nhau xuất lực theo như nhu cầu kỳ thật hắn chuyến này đến duy nhất mục đích chính là cái này huyền minh kỳ lân g a o hắn không giống tiểu bằng vương như thế một lòng chỉ nghĩ đến cùng cường giả đối chiến cũng đối cuộc thi đấu này bản thân không có chút nào cảm thấy hứng thú hắn mong muốn là hóa long cơ hội đều nói đời thứ hai gia o tộc là hạnh phúc nhất bởi vì phụ thân liều sống liều chết hoàn thành hóa long bát biến cựu tử nhất sinh vừa rồi trở thành dao cách trở thành chân long chỉ có một bước ngắn mà hài tử của nó vừa ra đời chính là dao căn bản không cần vượt qua phía trước cái kia hóa long bát biến có thể là những người này không biết là cũng chính vì vậy ngược lại hạn chế những hài tử này trưởng thành không có trải qua phía trước hóa long bát biến dao liền mất đi loại kia trưởng thành khả năng cho nên từ xưa đến nay đời thứ hai gia tộc từ trước đến nay liền không ai có thể đột phá hóa long đệ cựu biến trở thành một đầu rồng thực sự từ nhỏ đến lớn hắn nghe được đều là như vậy lời nói thanh giao công tử mặc dù có phụ thân hắn lúc tuổi còn trẻ phong phạm mà dù sao là nhị đại gia o tộc đời này tối đa cũng liền đạt tới phụ thân hắn đỉnh phong thời điểm nhất định là không cách nào vượt qua phụ thân hắn ai nói không phải đâu hưởng thụ lấy phụ thân mang tới phúc phận để hắn trở thành yêu t ộ c thế hệ tuổi trẻ người nổi bật cũng chú định cả một đời chỉ có thể sống ở bậc cha c h ú quang mang phía dưới hắn khôi phục đối với loại này cái gọi là chú định cái gọi là thiên mệnh hắn khôi phục phụ thân của mình cùng huyền minh kỳ lân giao khi còn bé liền quen biết xem như thần thú huyền t h ủ y kỳ lân cùng thân là bán thần thú v ậ tâm vũ giao có trên lệnh đẳng cấp là không cho phép kết hôn bọn họ khư khư cố chớp đưa đến hai tộc truy sát là thanh giao vương phụ thân trợ giúp bọn họ chạy trốn tới mộ giới tại cái này hàn đảm sinh ra huyền minh kỳ lân giao về sau bọn họ cũng tại truy sát bên trong lần lượt chết đi thanh giao vương khi còn bé thường xuyên đi tới nơi này cùng huyền minh kỳ lân giao cùng nhau tu luyện chơi đùa thật là tốt minh đệ lúc đầu lần này phụ thân chính là gọi hắn tới bãi phòng bá phụ hướng hắn chào hỏi có thể là hắn làm trái ý nguyện của phụ thân hắn muốn làm là càng lớn sự tỉnh giao ch Là ôm ý nghĩ như vậy thanh giao công tử tích đủ hết khí lực chuẩn bị tại cái này đánh giết chính mình cái này thế bá nhưng mà ngay lúc này trên bầu trời kiếp vân lại trầm rãi tiêu tán ngược lại hàn đàm bên trong động tĩnh càng lúc càng lớn cuối cùng một viên to lớn đầu vọt ra khỏi mặt nước nhấc lên to lớn b ọ t nước giờ phút này ý thức được phát sinh cái gì ngọc lân cùng thanh dao công tử sắc mặt lập tức liền thay đổi b ọ t nước rơi xuống lộ ra là một viên to lớn đầu mặc dù là dao lại dài một viên kỳ lân đầu cùng bài diễn một đôi đen nhánh t r o n g con ngươi mang theo lạnh lùng cùng nổi giận hai cái chân t r ư ớ c tương đối cường tráng lại sắp bén trên thân nửa bộ phận t r ư ớ c là kỳ lân lân phiến bộ phận s a u nhưng là dao lân phiến nó toàn thân một mảnh đen kịt trộn lẫn lấy màu thủy lam ma văn thân thể bốn phía tràn ngập đen nhánh ngâm vụ mãi đến nó hoàn toàn ra mặt nước m ọ i người mới phát hiện bụ của nó phá vỡ một cái đấm máu lô giờ phút này ngay tại chậm dại khép lại các ngươi thật sự cho rằng a n chắc ta huyền minh kỳ lân g i a o mở miệng giờ phút này trên người nó b ộ c phát ra sóng gợn mạnh mẽ trừ ngọc lân bên ngoài chấn động đến tất cả mọi người miệng phun máu tươi bay ngược ra ngoài thực lực khủng bố như vậy thanh giao ta chỉ muốn hỏi ngươi ngươi một cử động kia là chính ngươi y tứ vẫn là cha ngươi y tứ chương 958, s á t chiêu chương 958, s á t chiêu thanh giao công tử đứng lên phun ra một cái mang máu nước bọn thế bá chuyện này hoàn toàn là một mình ta kế hoạch cùng phụ thân không có quan hệ hắn chỉ là để cho ta tới nhìn cùng thăm hỏi ngươi ta lại lên ý nghĩ này thật sự là xin lỗi huyền minh kỳ lân giao nhìn xem hắn trong mắt hiện lên một vệ t n i ệ m ai xem ra giá tâm của ngươi là không nhỏ à ngươi thật sự cho rằng thân là nhị đại giao tộc dựa vào cướp đoạt đồng loại giao châu giao xương cùng giao gân cùng với cái tia một tia long huyết liền có thể chậm rãi lộ t s ắ c thành long quả thực là si tâm v ọ n g tưởng xem đại ta cùng phụ thân ngươi giao tình bên trên lần này ta có thể không cùng n g ư ơ i so đo thế nhưng về sau ngươi nhất định phải trả giá đắt bây giờ quay đầu cùng ta cùng một chỗ thu thập bọn họ còn kịp t h a n h giao công tử khoe miệng nâng lên một vệ nụ cười nhàn nhạt, nhạt cảm thụ được huyền mình kỳ lân giao cường h á n khí t ứ c h á n lại vẫn như cũng là không chút do dự lắc đầu thế bá ta rất thích bọn họ nhân loại m ộ t câu têu chết sống có số giàu có nhờ trời ta chỉ dốc hết toàn lực nghĩ hết biện pháp làm đến chính mình có thể làm nên làm còn lại cũng chỉ có thể dựa vào trời đến quyết định rất t r â m trọng không phải sao rõ ràng không phục thiên mệnh muốn nghịch thiên c ả i mệnh đến cuối cùng có một số việc nhưng vẫn là muốn ngày qua quyết định ta biết lột xác thành long không phải sự tình đơn giản như vậy cũng biết chính mình cần trả giá rất nhiều đại giới nếu như không may chết tại trên tay ngươi cũng chỉ có thể nói ta mệnh nên như vậy nhưng nếu như ta cuối cùng rõ ràng có thể thành công giờ phút này lại vì bảo toàn mạng nhỏ mà lùi bước chẳng phải là sẽ thương t i ế p cả đời khí linh tiền bối ngài nhìn chúng ta hợp tác có phải là rất cần thiết tiếp tục tiến hành tiếp đâu nói xong thanh giao công tử chuyển hướng ngọc lân cái sau khẽ gật đầu huyền minh thật sự là đã lâu không gặp à lần trước không thể muốn ngươi mệnh nhưng lần này ta sẽ không để chuyện giống vậy phát sinh huyền minh kỳ lân giao hừ lạnh một tiếng há một p u n ra một viên to lớn bao hàm nồng đậm thuần âm chi lực thủy đạn ngươi thật sự cho rằng kết hợp những này miệng còn hôi sữa tiểu tử liền có thể đối phó được ta sao nhờ các người phúc thời khắc này ta đã cùng vừa rồi không đồng dạng thanh giao tất nhiên ngươi chấp mê bất ngộ cùng cha với giao tình ta cũng không cần hôm nay toàn bộ các ngươi đều phải chết ngọc lân trên thân tia sáng c h ấ p động một bộ thiếp thân màu vàng chiến giáp mặc lên người tay cầm kỳ lân thương nhìn qua v a i hùng bất phảm trên người nàng đồng dạng tản ra dọa người khí tức khủng bố đây chính là thượng phẩm pháp khí khí linh chân thực thực l ư c sao lâm tử c ô n trong lòng cảm thấy vô cùng kinh ngạc đây là tại ngọc lân vì kéo lại lâm kỳ cuối cùng một hơi đồng thời còn tại hắn độ kiếp thời điểm tiêu phi đại lượng năng lượng dưới tình huống nói như vậy đến khí linh bên trong tối cường tư vấn nghiêm túc lại sẽ là trình độ gì đâu nhớ tới cái kia luôn là một bộ thư sinh trang phục tao nhã nho nhã tại thời khắc mấu chốt lại bá khí vô cùng tư vấn rất lâu không thấy không biết hắn hiện tại thế nào nếu như lúc này tư vấn cũng tại như vậy trận chiến đấu này có thể nói đã là không có chút hồi hộp nào nhưng bây giờ chỉ dựa vào ngọc lân một người cái kia thắng bại còn chưa thể biết được phía trước còn không có đột phá đến tuyệt điên cảnh lâm tự cầm liền suy nghĩ mặc dù cái k i ê u huyền minh kỳ lân giao rất mạnh thế nhưng bọn họ những người này đem hết toàn lực có lẽ bao nhiêu có thể giúp đỡ một chút bận rộn nhưng bây giờ hắn mới phát hiện đừng nói là phía trước liền tính đến tuyệt điên cảnh giới đối mặt huyền minh kỳ lân giao hắn cũng là cảm giác không có chỗ xuống tay thật giống như một viên hòn đá nhỏ muốn dung chuyển b i ể n cả đồng dạng đây là vô luận như thế nào đều làm không được sự tỉnh nắm giữ đồng dạng cảm giác còn có phượng tê ngô cùng với hà vân thiên thân là siêu cấp thiên tài bọn họ tại cùng thế hệ bên trong xác thực không có bất kỳ cái gì đ ị thủ có thể là gặp phải những n à y tu luyện đã lâu lao cổ động cấp bậc kinh khủng tồn tại bọn họ thật không phải vóc nhìn xem phối hợp cùng ngọc lân chiến đấu căn bản không có đem bọn họ để ở trong mắt huyền minh kỳ lân giao liền luôn luôn phong khinh vân đạm phượng tê ngô đều cảm giác có chút bị khuất nghẹn cả lòng lâm tử câm nắm chặt lên s o n g quyền cắn răng một cái có một cái lớn mật lại điên cuồng ý nghĩ ba vị ta có một cái ý nghĩ có thể mời ba vị giúp một cái bận rộn phượng tê ngô nhìn thoáng qua đánh đến kịch liệt ngọc lân cùng huyền minh kỳ lân g a o sau đó hỏi lâm minh có ý nghĩ gì ba vị chỉ cần đem chân khí trong cơ thể không giữ lại chút nào chuyển cho ta liền có thể. lâm tử câm không muốn nhiều lời dù sao huyền minh kỳ lân giao cường đại hơn bọn hắn quá nhiều liền tính bọn họ dùng thần thức giao lưu cũng sẽ bị huyền minh kỳ lân giao chặn đường đến lúc đó kế hoạch toàn bộ để biết cái k i a còn làm cái gì thấy được lâm tử câm trên mặt tự tin và quyết tuyệt phượng tê ngô nhẹ gật đầu t ố t phượng mỗi liền giúp lâm huynh một chút sức lực như thế nào trời cũng khẽ gật đầu vô phật hiếm thấy không có tay cầm đ u ổ i gà cùng rượu hai tay c h ấ p lại t ụ ấ t một tiếng phật hiệu a di đà cái đại phật vậy liền nhìn lâm thí chủ làm sao thực hiện lâm tử câm đứng tại phía trước nhất phượng tê ngô đứng tại phía sau hắn sau đó Hà Thiên lại đứng tại phượng tê ngô sau lưng tại cuối cùng chính là vô phật kỳ thật lâm tử câm kế hoạch rất đơn giản chính là một chiêu k i ê u đem chân khí giảm thành tiểu cầu sát chiêu phía trước vẹn vẹn chỉ là chân khí giảm thành tiểu cầu liền trợ giúp hắn vô số lần đánh bại cường địch n ị c h chuyển thế cục giờ phút này năng lượng thiên địa âm dương chi lực tăng thêm tự thân cường đại không biết bao nhiêu chân khí cùng với phượng tê ngô đám người chân khí trong cơ thể toàn bộ cộng lại cùng một chỗ giảm đi ra liền tính lẫn nhau thực lực sai biệt to lớn hắn liền thật không tin chúng một chiêu này huyền minh kỳ lân g a o còn có thể lông tóc không thương đối với sống năm tháng dài đằng đắng huyền minh kỳ lân g a o đến nói bọn họ đích sắc làm thực lực k é mặc xa tích Thế nhưng tất nhiên nói tốt muốn ra tích tắp. Thế tất tốt một thể nhưng nhiên phần lực, bọn họ không nói muốn bọn liền không, thể không làm gì. làm m lực, dù đột phá đến tuyệt điên cảnh về sau lâm tử câm là lần đầu tiên thử nghiệm sử dụng một chiêu này nguy hiểm khẳng định là không nhỏ có thể lâm tử câm đối với chính mình có như vậy một phần tự tin phía trước vô luận là cái dạng gì gian nan hiểm trở đáng sợ cỡ nào nghịch cảnh hắn đều vượt qua tới thúng chi là lần này ngọc lân bản thân thực lực hẳn là cùng huyền minh kỳ lân giao n g n nhau có thể là nàng phía trước tiêu hao đại lượng năng lượng huyền minh kỳ lân giao cũng không biết vì sao tăng trưởng không ít thực lực này lên kia xuống ở giữa rất nhanh ngọc lân liền rơi xuống hạ phong Quả nhưng i vào y h ắ lúc này không riêng ngọc lân bọn họ vừa vặn xâm phạm liền chính mình đời cháu đều phản chiến đối mặt rơi vào đường cùng nó đành phải làm ra như thế một cái ngoan đầu quyết định cước ép xe ra bụng ăn hết chính mình hải tử h ả i tử không có thiên kiếp tự nhiên cũng liền biến mất bởi vì kế thừa chính mình huyết mạch h ả i tử của nó có thể nói là tương đối tốt thuốc b ổ làm nó thực lực ngắn ngủi tăng lên cái này cũng liền có thời khắc này cục diện cái gọi là kế hoạch không đổi kịp biến hóa có lẽ chính là ý tứ này thường thường đợi đến sự tình thật phát sinh mọi người mới sẽ phát hiện chính mình nghĩ quá đơn giản nếu như cứ theo đà này ngọc lân rất nhanh liền sẽ bị thua mà thân là bọn họ bên trong tối cường trụ cột ngọc lân một khi bị thua bọn họ những người này một cái đều không sống nổi cần chúng ta hỗ trợ sao thanh giao công tử gặp lâm tử câm tựa hồ có biện pháp mở miệng hỏi dù sao hiện tại bọn hắn là cái chốt tại trên cùng một con thuyền châu chấu một khi ngọc lân xong tất cả mọi người đến chơi xong cho nên có thể giúp được một tay địa phương thanh giao công tử là tuyệt đối sẽ không hàng hồ nói cho ta nó phòng ngự chỗ yếu nhất ở nơi nào lâm tử câm hỏi thanh giao công tử nhìn một chút cái k i a thân thể to lớn huyền minh kỳ lân giao sau đó nói cho lâm tử câm nếu như muốn công kích liền công kích bụng của nó h u y ề n minh kỳ lân giao mặc dù thuộc về giao tộc nhưng cũng không phải là đơn thuần giao tộc nó vô luận công kích vẫn là phòng ngự đều có thể nói là không có kẽ hở nhưng giờ phút này nó c ư ơ n g ép xé ra bụng của mình a n chính mình h ả i tử phần bụng bị thương nặng liền tính mặt ngoài khép lại cái chỗ kêu phòng ngự còn là sẽ s o địa phương khác yếu kém thanh giao công tử nhỏ giọng nói xong lâm tử câm khẽ gật đầu trong cơ thể thái cực độ phi t ố c chuyển động có thể bắt đầu lâm tử câm đưa ngón trỏ ra phượng tê ngô đám người bắt đầu hướng về trong cơ thể hắn chăm chú trần khí Kỳ thật thật một đây quả là cũng h u y chính vì vậy lâm tử câm mới sẽ hướng thanh giao công tử hỏi thăm huyền minh kỳ lân giao nhược điểm vị trí một hồi hai người các ngươi thi triển thủ đoạn mạnh nhất nhất định muốn ngăn chặn đó nhất định không thể để nó chạy trốn lâm tử c ô m cắn răng cái k i a khổng lồ chân khí cùng với năng lượng thiên địa r ó t vào thể nội suýt nữa để hắn bạo thể một cái vô cùng to lớn hỗn hợp có màu vàng màu đen cùng năng lượng màu trắng gai nhọn chậm rãi giảm mà ra lâm tử c ô m đem hết toàn lực khống chế cái này vừa bắt đầu còn tính là thuận lợi mãi đến chân khí đến hắn có thể khống chế đồng thời giảm cực h ạ n hắn lại dội ra mặt khác mấy cây ngón tay lần thứ hai lấy giống nhau phương thức giảm đợi đến mười ngón tay đều giảm xong sôi về sau hắn lại mở ra minh vương phụ thân sáu đầu năng lượng cánh tay xuất hiện hắn lần thứ hai tiến hành giảm đồng thời khống ch tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng đổi lại lúc trước hắn khẳng định là làm không được có thể hiện nay hắn có thể nói là đã phá kén thành bướm cùng so với trước kia hoàn toàn liền không phải là cùng làm ộ t người cho nên dạng này liền trong lòng của hắn cũng không quá nắm chắc chuyện vô cùng khó khăn hắn làm đến mà còn làm rất tốt quan sát đến lâm tử câm lúc này thi triển một chiêu này liền xưa nay cao ngạo tiểu bằng vương đều có chút lộ vẻ xúc động dạng này làm người sợ hãi năng lượng khổng lồ nếu là hướng về phía hắn đến hắn có thể ngăn cản được sao tiểu bằng vương nhữ mày đáp án là khẳng định mặc dù đây là tăng thêm phượng tê ngô hà vấn thiên cùng với vô phật hiệp trợ bên dưới mới có thể đạt tới cường độ nhưng hắn một mình nếu là sử dụng ra một chiêu này hắn muốn phòng ngự cũng quá sức trong mắt dâng lên một cỗ cường đại chiến ý hắn đột nhiên rất muốn cùng l â m tử câm chiến đấu một t r à n g đồng thời cũng thuyết phục chính mình không thể đối một nhân loại sinh ra e ngại cường đại hơn nữa công kích đánh không chúng cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì ta đương thời vô địch ngồi lên yêu hoàng bảo tọa trên đường hắn mạnh hơn cũng chỉ có thể làm ta bàn đ ạ p ta là sẽ không thua thanh giao công tử nhẹ gật đầu tỏ ra hiểu rõ lâm tử câm ý tứ tự thân cũng tại ngưng tụ thiên địa lực lượng vì đó phía sau ngăn chặn huyền minh kỳ lân giao làm chuẩn bị mà khi tất cả chuẩn bị đều làm tốt ngay tại chiến đấu bên trong ngọc lân cùng huyền minh kỳ lân giao đồng thời chú ý tới phía dưới năng lượng ba đ ộ n khủng bố trong mắt đồng thời vạch qua một vệ hoảng sợ đây là một cái tuyệt điên cảnh cường giả có khả năng sử dụng chiêu thức sao lâm tử câm ngươi rốt cuộc muốn mang cho ta bao nhiêu kinh ngạc chẳng lẽ ngươi còn có thể lấy tuyệt điên cảnh thực lực đánh bại huyền minh kỳ lân giao phải không ngọc lân trong lòng kinh hãi bất quá rất nhanh nàng liền phản ứng lại nàng rất rõ ràng lâm tử câm giờ phút này sử dụng chiêu thức bao hàm cỗ năng lượng kia ba động là rất có thể đánh giết huyền mình, tất nhiên dạng này giờ phút này nàng chuyện cần phải làm chính là hỗ trợ ngăn chặn huyền minh kỳ lân giao mà giờ khác này huyền minh kỳ lân giao trong lòng cảm nhận được một tia bất an lâm tử câm bọn họ ở phía dưới tiểu động tác nó biết được rõ rõ rằng rằng có thể là nó chưa từng có nghĩ qua dạng này một đám bất quá tuyệt điên cảnh bao đầu tiểu tử có thể đối với nó tạo thành cái uy hiếp gì nhưng mà làm cảm nhận được lâm tử câm đầu ngón tay bên trên những năng lượng này gai nhọn phát tán ba động về sau nó phát hiện chính mình sai nó vây đôi một cái liền muốn quất hướng lâm tử câm muốn ngăn cản hắn hoàn thành sau cùng trình tự làm việc làm hắn khống chế không tốt năng lượng phát sinh bạo tạc tự chịu diệt vong có thể ngọc lân tự nhiên sẽ không cho nó cơ hội này cho dù ngăn cản nó chính là hiện tại lâm tử c ô m cùng ngọc lân đồng thời mở miệng thanh giao công tử cùng tiểu b à n g vương biến trở về nguyên hình sử dụng ra riêng phần mình tối cường bản mệnh thần thông đem huyền minh kỳ lân giao c h ó i b u ộ c chặt mà lâm tử c ô m trong tay những năng lượng kia gai nhọn cũng tại ngắm chuẩn huyền minh kỳ lân giao phần bụng về sau nháy mắt phóng ra huyền minh kỳ lân giao nổi giận gầm lên một tiếng sử dụng ra tối cường thần thông n ư u toan tránh ra thanh giao công tử cùng tiểu bằng có thể là thân là thượng phẩm pháp khí khí linh ngọc lân tạm thời không nói liền vẹn vẹn chỉ là thân là thuần huyết thần thú thanh giao công tử cùng t i ể u bằng vương cái kia truyền thừa từ cường đại huyết mạch bản mệnh thần thông liền đủ nó uống một b ì n h bởi vì cái gọi là con kiến nhiều có khả năng c ă n chết con voi dù là nó đem hết toàn lực nhưng cũng chưa kịp tại những năng lượng k i a gai nhọn đâm xuyên thân thể nó thời điểm thoát khỏi phanh kinh thiên tiếng nổ nơi này khắc b ă n g lên ngọc lân cho dù bước ra l u i lại đồng thời che lại chân khí cùng yêu lực gần như rút khô mọi người một lát sau đùi mù tan hết có thể khiến người kinh ngạc chính là huyền minh kỳ lân giao cũng không có chết đi như thế. Nó bản thân bị trọng thương. toàn bộ phần bụng đều nổ bể ra bên trong nội tạng nổ tung xương đều lộ ra nó rơi trên mặt đất trên đầu một đôi kỳ lần vai diễn b ê n trên tản ra màu thủy làm cùng quang mang đen kịt năng lượng kinh khủng ngay tại ngưng tụ không thể tha thứ các ngươi bọn g i a hỏa này đều không thể tha thứ ta muốn các ngươi toàn bộ đều chết ở chỗ này ngọc lân b i ế n sắc đây là huyền minh kỳ lân giao bản mệnh thần thông vừa rồi vì trói buộc c h ặ t n ó chính mình tiêu phí quá nhiều năng lượng mắt thấy căn bản ngăn cản không nổi cái này một k í c h mà đúng lúc này long chuẩn trong tay vậy bản thân thay đổi đến vết gì loang lỗ hổ hoàng đao lại tản ra hào quang trói sáng đột nhiên ra khỏi、vỏ. nhưng h lại tại thời khắc mấu chốt này làm bọn hắn không nghĩ tới chính là hổ hoàng đao lại có hành động xem như đã từng đồng bạn cùng một chỗ kể vai chiến đấu qua không biết bao nhiêu lần ngọc lân rất rõ ràng hổ hoàng đao bên trong khí linh tình huống hiện tại nhiều năm trước chiến đấu bên trong thụ thương nghiêm trọng rơi vào trạng thái ngủ say tại cái này một đời vừa rồi tô tình nhưng í t bây o giờ hổ hoàng đao khí linh xuất thủ khiến ngọc lân cũng là lấy làm kinh hãi lập tức trong lòng có chút lo lắng dù sao cũng là đã từng chiến hữu nàng cũng không hy vọng hổ hoàng đao khí linh xảy ra chuyện gì ngoài ý mớn nhưng mà thân là chiến thần hóa thân hổ hoàng đao cùng nó khí linh so ngọc lân trong tưởng tượng muốn đương ngạnh một cái to lớn sau lưng mọc ra hai cánh bạch hổ hư ảnh xuất hiện rít lên một tiếng sau đó chui vào hồ hoàng đạo bên trong trên đao vết dỉ hoàn toàn biến mất trên lưới đao trói mắt ánh sáng màu trắng tảng ra quanh mình còn suýt sương mù màu đen tốc độ của nó cực nhanh đồng thời mang theo một cỗ thẳng tiến không lùi uy lực cùng khí thế, thế chặt đứt tất cả huyền minh kỳ lân dao p h o n g ngự cuối cùng tại thời khắc ngàn cần treo sợi tóc tại huyền minh kỳ lân dao phát ra công kích phía trước một giây hồ hoàng đao chém xuống đầu lâu của nó đồng thời tại đồng thời dùng hết sau cùng năng lượng tinh cả ngọc lân chế tạo ra một cái to lớn bích trướng ngăn cản được cồn b tại bạo tạc âm thanh kết thúc về sau bích trướng cũng biến thành tàn t ạ không chịu nổi sau đó nháy mắt vỡ nát long chuẩn lập tức vào tới h u y ề n minh kỳ lân giao năng lực công kích cùng năng lực phòng ngự đều là siêu q u ầ n bạc tụy từ vừa rồi kinh lịch như thế lớn bạo tạc thi thể của nó đều không có tổn thương gì điều này là đủ nhìn ra lần này nếu không phải đúng lúc gặp tình huống như vậy lại có lâm tử c ầ m cái này dị số tồn tại nó cũng sẽ không dạng này liền chết đi tại bạo tạc phế tích bên trong long chuẩn không ngừng tìm kiếm rốt cuộc tìm được hổ hòa nào thượng phẩm pháp khí đều là tại thượng cổ thời kỳ từ t r ư ờ n g lão tiên tổ khắp nơi tìm thiên hạ quý hiếm tài liệu vừa rồi rèn đúc mà thành liền yêu hoàng cùng thi vương đẳng cấp này những cường giả đều không thể đem phá hư nhưng không biết là vì hổ hoàng đao còn duy trì không đồng ý hắn tình trạng vẫn là vừa rồi hao hết cuối cùng năng lượng về sau di chứng thời khác này hổ hoàng đao không riêng vết gì loan lộ mà còn trên lưới đao còn nhiều thêm rất nhiều lỗ hổng hoàn toàn thành một cái phế đao nhìn xem trong tay biến thành như vậy bộ dáng hổ hoàng đao long chuẩn nắm chặt lên s o n g quyền cứ như vậy thất thần ngồi lửa ngày sau đó hắn thu đao và vỏ đem đao treo về bên hông đứng lên nhìn xem long chuẩn trạ giờ phút này chân khí gần như hao hết lâm tử câm cố nén trong cơ thể loại kia thiếu thốn cảm giác vô lực đứng lên nên đón long h i n h long chuẩn mười phần miễn cưỡng cười cười giơ tay lên một cái ta không có việc gì hiện tại tất nhiên đã đem huyền mình kỳ lân dao đánh giết đại gia liền theo như nhu cầu đem nó thi thể cho phân giải a một bên nói long chuẩn một bên chăm chú nhìn thanh g i a o công tử cùng tiểu bằng vương mặc dù vừa rồi sử dụng bản m ệ n h thần thông tiêu hao không nhỏ thế nhưng đem so sánh với chân khí gần như đều bị dành thời gian lâm tử câm p ư ợ n g tê n ô cùng với hòa vấn thiên bọn họ để nói hai gia hỏa này trạ thái muốn tốt quá nhiều hiện nay ngọc lân trạng thái cũng tương đối hỏng bét long chuẩn liền sợ hai tối hậu ban đầu sẽ bị thanh giao công tử cùng tiểu bằng vương an t o á n trên thực tế hai người bọn họ giờ phút này tựa hồ đã có quyết định này quét mắt bọn họ đứng dậy âm thầm điều động trong cơ thể yêu lực tiểu dẫn cùng tiểu xuân nơi này lúc bảo hộ ở chân khí gần như hao hết mấy người trước người cũng tại điều động trong cơ thể yêu lực cùng chân khí các nàng không có cái gì tiêu hao hiện tại hoàn toàn là đầy trạng thái mà còn đều, đều có tuyệt kỹ giờ phút này đối đầu hai cái này tiêu hao không nhỏ đỉnh cao nhất cứng giả cũng không phải không có lực đánh một trận trong lòng tính toán thật lâu một lát sau thanh giao công tử thu hồi chính mình yêu lực lộ ra một mặt nụ cười hiền hòa thấy bạn tốt thái độ chuyển biến tiểu bằng vương tựa hồ còn có chút không cam lỏng hắn khiêu khích nhìn xem long chuẩn đám người tựa hồ rất muốn cùng bọn họ đánh một trận nhưng mà thanh giao công tử lại rất bình tĩnh lặng lẽ liền đệ lại hắn tay sau đó hướng về mọi người thi lễ một cái lần này cùng các vị hợp tác tương đối vui sướng đa tạ các vị trợ rút như vậy chiếu theo ước định tại hạ liền lấy đi nó giao gân giao xương cùng với giao châu những mời các vị tùy ý ngọc lân nơi này lúc đứng lên bước chân có chút phủ phiếm long ra tiểu tử tới giúp ta một cái bận rộn ngọc lân nhìn hướng long chuẩn hướng hắn vây vây tay long chuẩn đi lên trước ngọc lân đối hắn nói trong cơ thể ngươi chân khí có thể ta mượn dùng một chút nhìn một chút thanh giao công tử bọn họ nếu như giờ phút này ngọc lân có thể khôi phục một chút thực lực chính mình có hay không chân khí đều cũng không trọng yếu vì vậy hắn nhẹ gật đầu hướng ngọc lân chuyển trong cơ thể phần lớn chân khí đầy đủ cảm ơn bởi vì tiêu hao thực tế quá lớn ngọc lân vẹn vẹn đứng lên đều dùng hết toàn lực loại này dưới trạng thái nếu là dẫn ra nơi đây so ngoại giới c u ồ n b ã o mấy lần thiên địa lực lượng nàng là không có năng lực luyện hóa nhưng nếu là có luyện hóa năng lượng thiên địa năng lực đại lượng năng lượng thiên địa hướng nàng chăm chú mà đi trong t r ớ c mắt nàng liền khôi phục đến khỏe mạnh trạng thái ngọc lân vung tay lên lâm tử cầm đám người bị một cỗ nhu hòa lực đạo che chở bay đến phía sau mình tiểu dẫn cùng tiểu xuân cũng tại lúc này chạy tới ngay sau đó ngọc lân đem ở vào chiều sâu hôn mê còn sót lại một điểm cuối cùng sinh mệnh lâm kỳ dùng phương thức giống nhau đưa đến trước mặt mình hiện tại tất nhiên đã đem huyền minh kỳ lân dao đánh giết chúng ta liền theo trình tự đưa nó giải phẫu thi thể ra đầu tiên là tiểu nha đầu này muốn giao nha n g ọ chương Lân n chín trăm sáu mươi mốt tu dưỡng chương đ chín trăm sáu mươi mốt n giới hàm, tu dưỡng tiểu xuân hướng ngọc lân nhẹ thi cái lễ ngỏ ý cảm ơn vừa bắt đầu nàng là thật không nghĩ tới chính mình thật sự có thể thu hoạch được chữa trị thiên cơ nghi sau cùng loại này tài liệu nàng cũng ý thức được cho tới nay chính mình chưa hề từng đi ra mộ nhai có chút quá mức hết ngồi lẻ giếng lần này đi theo lâm tử câm bọn họ nàng thấy được rất nhiều lúc trước chưa từng thấy đồ vật từ khi bắt đầu biết chuyện nàng vẫn đi theo thiên cơ tử ở tại mộ nhai bên trong chưa hề đi ra xem một chút phía ngoài thế giới giờ phút này nàng đ ố n g nhiên nhớ lại trước đây thật lâu thiên cơ tử nói với nàng mấy câu nói tiểu xuân a về sau có cơ hội liền đến bên ngoài đi một chút đi mặc dù sẽ so mộ nhai nguy hiểm sẽ so mộ nhai phức tạp nhưng chờ ngươi tìm tới có khả năng dựa vào đồng bạn liền có thể đi ra phía ngoài thế giới thật rất đặc sắc、ca. viên mắt có chút tầm ướp nàng kiệt lực không cho người khác nhìn ra ở trong lòng nhẹ nói sư phụ ta hiện tại muốn đi bên ngoài nhìn một chút như lời ngươi nói có thể dựa vào đồng bạn ta hình như tìm tới vẹn vẹn bởi vì một cái hứa hẹn lâm tử c ô m long chuẩn tiểu dẫn bọn họ liền đều đem hết toàn lực đến giúp đỡ nàng thậm chí b ư ớ c lên nguy hiểm tính mạng nếu như nhất vừa bắt đầu lẫn nhau đều có thứ cần thiết cần hợp tác lẫn nhau cái kia còn có thể lý giải có thể ngưng hồn thảo bọn họ đều đã được đến lại còn muốn dạng này trợ giúp nàng lại làm như thế nào giải thích đâu nếu như cái này cũng còn không tính có thể dựa vào đồng bạn như vậy nàng không biết cái gì mới xem như lần này mượn muốn đi chữa trị thiên cơ nghi cơ hội nàng muốn đi phía ngoài thế giới nhìn xem trước đây nàng lẻ loi một mình đối bên ngoài thế giới là e ngại nhưng bây giờ nàng đột nhiên không sợ bởi vì nàng biết có khó khăn có thể đi tìm người nào ai có thể trợ giúp nàng mặc dù như thế lớn hàm xương xử lý không tốt cũng không thể nói là đi đâu đều có nhưng t ố t tại vô phật cho nàng ra ý kiến hay a di đà cái đại phật bần tăng luôn luôn lấy giúp người làm niềm vui cô nương không cần quấy nhiễu bần tăng có thể đem cái này tu di đại cấp cho cô nương tu di hai chữ đối với phật giáo mà nói có không hề tầm thường ý nghĩa căn cứ phật giáo quan niệm để nói nó là chư sơn c h i vương là thế giới trung tâm cũng đại biểu cho vô cùng lớn ý tứ kỳ thật tất cả mọi người chú ý tới một cái chi tiết đó chính là vô phật không g á n đoạn từ hắn treo ở bên hông cái kia vải rách trong túi lao lấy ra đủ kiểu đồ ăn có thể cái kia vải rách túi cũng không lớn nhìn bên ngoài sắp xếp mười cái đùi gà nướng liền đình thiên có thể những ngày này đi qua vô phật từ bên trong lấy ra đùi gà cùng chân giò hầm các loại vô số kể cái này để bọn họ đều cảm thấy rất kỳ quái hiện tại bọn hắn mới hiểu được vô phật bên hông cái này vải rách túi lại là phật giáo thượng phẩm pháp khí một trong tu di đại. Phật giáo, tu di đại biểu vô cùng lớn cũng chính là nói rõ lý lẽ luận bên trên cái này tu di đại có thể chứa xuống thế gian và vật, vật là một kiện tương đối kinh khủng thượng phẩm pháp khí có thể như vậy một kiện thượng phẩm pháp khí thế mà bị vô phật coi như túi thức ăn cái này mọi người tương đối im lặng gọi thẳng phung phí của trời càng thêm cảm thấy hiếu kỳ thấy được tu di đại bị như thế đối đãi cái này tu di đại khí linh không quất hẳn sao a di đà cái đại phật các vị thí chủ nhìn như vậy bẩn tăng làm gì cái này tu di đại hàng gái m à thôi chân chính tu di đại đó là ta cái này xuất từ sơn giã tiểu tự khổ hành tăng có thể nắm giữ vị cô nương này tu di đại cho ngươi mượn trăng cái này hàm xương cô nương liền không cần phải lo lắng vận chuyển vấn đề bất quá bẩn tăng có một cái yêu cầu nho nhỏ không biết cô nương có thể thỏa mãn giờ phút này vô phật cũng bởi vì chân khí gần như hao hết mà tương đối suy yếu có thể hắn nhìn xem tiểu xuân ánh mắt vẫn là sắc bị mị, mị chảy nước miếng đều muốn chảy ra đại sư xin tự trọng tiểu xuân nhàn nhạt mấy chữ Tại Phật vô c ò nói chưa n ra trước, ra trò trước trong ra. phía bản bần bần bên thân liền án. miệng, nhưng vẫn là trò tu di đại. Cũng được, tất nhiên bần tăng cùng cô nương vô duyên, cũng không làm miễn cưỡng, chờ bần tăng trước đem bên trong thư thuộc về chính mình đổ Nói Phật tu tất thư thuộc cho chờ yêu vầy cầu móc được, cô đáp là làm di đại. về mẹo đem đổ Vô vô xong vô phật đứng lên đi tới hàn đàm phía trước mở ra phòng chế tu di đại cửa ra vào h ư ớ n g xuống hướng bên trong ngược lại lên trong túi đổ vợt cuối cùng không riêng gì lâm tử cầm đám người bọn họ liền thanh giao công tử cùng tiểu bằng vương nhìn đều ứa ra mồ hôi lạnh bên trong không rán đoạn rơi ra các loại đồ ăn cùng rượu còn có một chút nhìn qua giống như là tạp chí đồng dạng đồ vật tập trung nhìn vào trang địa mới phát hiện đều là chút tạp chí ít ít ít mãi đến giờ thứ bốn vừa rồi hoàn toàn ngược lại xong như thế to con tu di đại hắn cái gì đều không t r ă n g b ớ c toàn bộ tràn đầy đồ ăn rượu cùng tạp chí ít ít ít để người phát ra từ nội tâm buồn b ự c đây rốt cuộc là cái gì người a tiểu xuân vấn đề giải quyết vô phật ở một bên ngược lại tu di đại đồ vật ngọc lân tự nhiên không có khả năng n ố c đứng chờ hắn ngược lại xong tiếp xuống nàng cắt lấy h u ề n mình kỳ lân, kỳ lân vai diễn lập tức mài thành phấn uy lâm kỳ u một đầu hóa long đệ bắt biến giao tộc cương giả vẫn là thần thú cùng bán thần thú vật tập giao cái tia khắp người đều là bảo vật mặc dù trừ trong cơ thể nó kỳ lân huyết cùng kỳ lân vai diễn bên ngoài ngọc lân những đều không cần nhưng cái này cũng không hề đại biểu nàng sẽ đem những này nhường cho thanh giao công tử bọn họ khác biệt bộ vị từ khác biệt xử lý phương pháp dựa theo trình tự chia cắt xong về sau ngọc lân vội vàng cho lâm kỳ chưa thương thanh giao công tử cùng tiểu bằng vương được đến vật mình m u ố n cũng liền không có tiếp tục lưu lại rời khỏi nơi này tất nhiên muốn đồ vật được đến đương nhiên phải đi luyện hóa dù sao so với ngoại giới mộ giới là cái không thể tốt hơn tu luyện chẳng chỗ những vật này cũng cùng nhau nhận đến tu di đại bên trong đi thôi về sau tìm người giúp các ngươi luyện chế thành pháp khí gì đó đều có thể cái kia một bộ phận dao máu mất đi cái kia một k i a long huyết tinh hoa đã không có gì tác dụng quá lớn thế nhưng dùng để luyện dược cũng không t ệ lắm ngọc lân đem những vật này toàn bộ đều xử lý tốt chất thành một đống đối đã cầm tới tu di đại c ũ n g biết phương pháp sử dụng tiểu xuân nói không thể không nói kỳ lân bảo huyết không thẹn với lâm g i a có thể so với thượng phẩm pháp khí truyền thừa có khả năng phát huy năng lực thật là khiến người mở rộng tầm mắt vì ẹ vẹn n một hắn ngọc lân có thể nói là cùng cực tâm tư làm lâm kỳ triệt để thoát khỏi nguy hiểm về sau ngọc lân cuối cùng làm bơm xuống tâm đem tiên nhi cùng lầm kỳ hai cái ở vào trạng thái hôn mê người sắp xếp cẩn thận cuộc chiến đấu này liền xem như chính thức hạ màn gần như tất cả mọi người cẩn thận tốt tính dưỡng một cái dù sao tiếp xuống bọn họ còn muốn đi tìm kiếm cái k i a nhân vương đồ cuối cùng một mảnh mảnh vỡ cũng không biết đến lúc đó sẽ còn gặp phải cái dạng gì nguy hiểm không biết c người. Người giọng trả lời mặc dù rất khẳng định lại lộ ra một cỗ mở mịt cùng thống khổ n g ư ơ i căn bản không xứng đáng làm chính đạo bên trong người n g ư ơ i làm như vậy nhiều chuyện xấu còn bị tâm ma xâm lân qua đã sớm nên bị coi như tà đạo luận sử nhưng là bởi vì ngươi là long ngạo n h i tử cho nên những này đều bị miễn xá có thể ngươi phải nhớ kỹ ngươi trong xương chính là cái người xấu hổ hoàng đao không tại nhận ngươi làm chủ nhân chính là chứng minh tốt nhất ngươi nhất định phải vì ngươi làm qua sự tình chủ tội ngươi phải chết cái kêu băng lạnh âm thanh lần thứ hai vang lên á c độc vô cùng long chuẩn đột nhiên bừng tỉnh h o n toàn thân đổ mồ hôi thở hồn hện giờ phút này là đến khuya lâm tử câm bọn họ đều đang nhắm mắt tu luyện chỉ có thân thể của hắn không quá dễ chịu thêm thiết một cái nhưng lại tại vừa rồi hắn làm cái ác ngộng mơ tới lúc trước rất nhiều sự tình hắn giờ phút này lần thứ hai rõ ràng ý thức được chính mình cùng nhau đi tới đích thật là sát hại rất nhiều vô tội sinh linh chính như cái kia không biết tên thanh âm l ệ n h như băng nói tới mình đích thật chính là một cái hung thủ giết người chính là cái tà đạo không xứng đáng là chính đạo bên trong người hắn cũng không nhịn được đang suy nghĩ hổ hoàng đao có phải là đã phát giác hắn nội tâm h ắ cám cho nên mới sẽ cự tuyệt lại nhận hắn làm chủ đâu nhìn một chút thiên tính nằm ở bên cạnh vết gì loang lộ hổ hoàng đao lại nhìn một chút nơi xa ghé vào ngồi xếp bằng phượng tê ngô trên chân ngủ say sưa tiên nhi long chuẩn trong lòng tràn ngập nồng đậm cảm giác tội lỗi lúc ấy tiên nhi cái kia trong mắt khắc cốt ghi tâm căm hận cùng bi thương còn rõ mồn một trước mắt mà tạo thành tất cả những thứ này kẻ cầm đầu chính là chính mình phạm phải nhiều như vậy tội ác có phải là thật hay không không nên còn sống tại trên đời này long chuẩn cảm thấy mờ mịt nương ta nên làm cái gì mới tốt ta vì sao lại biến thành dạng này sáng sớm mọi người khởi hành xuất phát tiến về phượng tê ngô sư thúc nói tới cái kia thần bí địa phương trải qua mấy ngày chỉnh đốn bọn họ đã gần như hoàn toàn khôi phục Tốt tại Ngọc lâm n、so、tử, tử câm thời gian không nhiều đuổi đi về thời điểm tiểu nhiễm đã ăn vào đồng thời có tác dụng hắn có thể cảm giác được rõ ràng t nếu không phải là bởi vì ngưng hồn thảo đã đưa đến tiểu nhiễm nơi đó lâm tử câm bọn họ là quả quyết không dám bộ dạng này lãng phí thời gian nếu không cố gắng trước đó toàn bộ đều ở phí trên đường đi lâm tử câm chú ý tới long chuẩn có chút mất hồn mất vía nhiều lần kém chút bị một chút mộ giới bên trong quái dị sinh vật đánh lén đến trước mắt nhìn thấy hắn cái dạng này lâm tử câm nhịn không được hỏi lão long ngươi đây là làm sao vậy lúc trước quan hệ đồng dạng thời điểm xuất phát từ k h á c h khí lâm tử câm quản long chuẩn kêu long huynh mãi đến long chuẩn tô tỉnh đến tiến vào mộ giới khoảng thời gian này cũng bởi vì đã thành thói quen hắn vẫn là như thế thê ơ có thể nghe đến tiểu ngũ cùng long chuẩn đội dọn gọi hắn lao lâm tiểu ngũ cũng kêu long chuẩn lao long hắn cảm thấy huynh đệ ở giữa bộ dạng này lẫn nhau xưng hô lộ ra càng thêm thân thiết cũng liền sửa lại cửa ra vào lần thứ nhất long chuẩn còn không có phản ứng lần thứ hai mới hồi phục tinh thật lại é m chút đụng vào trên một thân cây ta không có chuyện gì hiểm mà lại hiểm né tránh đi qua long chuẩn xua tay nói như vậy có chuyện gì liền cùng huynh đệ nói a ngươi dạng này kìm nén không thể được đừng đến lúc đó bảng quang nín nổ nhưng là phiền phức bởi vì thực lực thấp căn bản theo không kịp bọn họ tốc độ cao nhất mà bị lâm tử câm cũng tại trên lưng tiểu ngũ cũng tại lúc này mở miệng nói long chuẩn liếc mắt nhìn hắn cho hắn một cái bạo lật ngươi nói là tâm sự còn là hắn mụ đi tiểu a cùng bàng quang có cái len sợi quan hệ cút qua một bên đi ta hiện tại không tâm tư cùng ngươi ba hoa tiểu ngũ n h a răng t u é t miệ n g đầu hảo tâm không có h ả báo ta nhìn a ngươi đây không phải là ung thư bảng quang liền phải là viêm tuyến liệt ta nói lao lòng ngươi muốn cùng ta không quen có chuyện gì không nghĩ nói với ta. có một số việc chúng ta đều không rõ ràng nên như thế nào đi làm liền càng đừng đề cập các ngươi nhìn xem long chuẩn cái bộ dáng này lâm tử câm đột nhiên có loại cảm động thân thụ cảm giác mờ mịt lại thống khổ có lẽ dùng để hình dung hiện tại long chuẩn là lại chuẩn sắc bất quá từ ngữ loại kia không biết nên đi con đường nào không biết làm sao làm cảm giác thật rất khó chịu bởi vì có nhiều thứ chính mình cũng không có biết rõ ràng cũng liền căn bản không thể nào hình dung huynh đệ ta rất có thể hiểu được ngươi bây giờ cảm thụ nhưng mở mịt về mở mịt có chút không nên quên sự tình tuyệt đối đ ừ n g quên tiếp xuống không biết sẽ còn đối mặt như thế nào nguy hiểm ngươi dạng này trạng thái thực tế để người lo lắng sư phụ của ngươi còn có tiểu nhiễm cô nương còn ở bên ngoài chờ ngươi trở về đâu lâm tử câm mấy câu nói để long chuẩn trong lòng r u lên có lẽ là vì Chính mình còn có cái mình dù sao theo phượng tê ngô nói tới hắn người sư thúc kia thực lực tại côn luân phái vẫn là đứng hàng đầu vượt qua tuyệt biên cảnh có thể là lúc trước từ mộ giới nhìn thấy cái kia hư hư thực thực nhân vương đồ máy vỡ ở trong đó hiểm tử hoàn sinh trở về về sau không bao lâu liền ly kỳ chết đi cái này đã nói tiếp xuống bọn họ chỗ đem đối mặt nguy hiểm trình độ ít nhất đều muốn cùng cùng huyền minh kỳ lân giao chiến đấu trên h ỏ a ngang bằng chính mình thực lực vốn là có chút theo không kịp dưới tình huống như vậy hắn còn muốn đông n g h ĩ tây không phải có chủ tâm cản trở sao nhìn một chút bên hông dị xét hổ hoàng đao hắn có chút hai mắt nhắm lại có lẽ chính mình từ nay về sau đều muốn thích đứng không có nó chiến đấu chư vị chính là chỗ này hai ngày sau đó tại xuyên qua một mảng lớn rừng rậm đánh rết không ít cường đại dị thường mộ giới sinh vật về sau bọn họ cuối cùng là đến lúc đó chương 963, phế tích chương 963, phế tích dương dâm phân c u ố i là một mảnh t r ố n g t r ả i thung lũng mọi người phóng tầm mắt nhìn tới lại phát hiện phía dưới thung lũng bên trong là một vùng phế tích thành thị phế tích đổ nát thê lương bên trên mọc đầy dây leo cùng reo xanh khi thấy mảnh này phế tích một khắc này lâm tử câm ngực một chỗ đột nhiên kịch liệt chấn động hắn theo bản năng nắm chắc ngực hô hấp thay đổi đến có chút nặng nề hắn đối với cái này cảm thấy mười phần mờ mịt không biết vì sao lại bộ dạng này có thể là trên thực tế lúc ấy hắn đã mất đi ý thức bộ ngực hắn vị trí này chính là lúc ấy quỷ đạo ấn chui vào địa phương. các vị sư thúc t a họa bản đồ chỉ hướng chính là chỗ này trên thực tế từ phát hiện mộ giới đến bây giờ các phái người sau khi đi vào đều sẽ phái người phụ trách chuyên môn vậy những cái kia t h a m dò qua khu vực bản đồ sau khi trở về chỉnh lý cùng cất giữ tốt chuẩn bị cuối cùng lại chấp vá thành một phần hoàn chỉnh bản đồ chúng ta côn lôn phái gần như mỗi một lần đều sẽ đi vào t h a m dò địa phương cũng không ít nhưng duy chỉ có cái này một vùng cho dù lúc ấy sư thúc tới qua trên bản đồ cũng chỉ là chỉ rõ địa điểm nhưng nói rõ cái gì cũng không có cho nên tiếp xuống chúng ta làm việc nhất định muốn gấp đôi cẩn thận trải qua phượng tê n ô một phen nói rõ trừ lâm tử câm bên ngoài những người khác phát giác được một tia không đối cũng không phải bởi vì nơi này có cái gì ba động kỳ dị hoặc là lộ ra cái gì khí tức quỷ dị vừa vặn ngược lại nơi này nhìn qua bình tĩnh lại an lành thả ra thần thức đi cảm giác cũng không cảm giác được bất luận cái gì quỷ dị c ũ n g không thích hợp cảm giác bên trên đây chính là một cái bỏ hoang thật lâu thành thị chỉ thế thôi nhưng mà cái này lại vừa vặn là kinh khủng nhất địa phương thử nghĩ một cái tại cái này nguy hiểm trung điệp vô cùng kinh khủng mộ giới bên trong quả thật sẽ có cái gì bình tĩnh an lành địa phương sao tất cả mọi người không cảm giác được gì thường chỉ có thể nói rõ nơi này sự đáng sợ đã vượt xa khỏi bọn họ cảm giác phạm vi thậm chí l i ê n ngọc lân đều không có phát giác bất luận cái gì không đối chỉ là bằng vào kinh nghiệm cùng thử nghiệm cho rằng không thể bông l ò n g cảnh giác mà duy chỉ có lâm tử câm một người chậm rãi tiến lên nhìn xem cái này thung lũng thành thị phía dưới phế tích trong lòng tràn đầy phẫn nộ cùng bị thương nói xác thực là bộ ngực hắn một chỗ tràn ngập dạng này tâm tình xa lạ mà những tâm tình này cũng không thuộc về hắn chỉ là làm hắn có chút chịu ảnh hưởng mà thôi chuyện này rốt cuộc là như thế nào bây giờ ký túc tại chính mình sâu trong linh hồn vị tia tiền bối xem ra lại bởi vì năng lượng tiêu hao quá lớn lâm vào ngủ say. vô luận hắn thế nào kêu gọi đều không có trả lời nếu là vị kia tiền bối tại nói không chừng sẽ biết chính mình hiện tại đến cùng là thế nào ngọc lân tại cùng phượng tê ngô bọn họ thương lượng cái gì lâm tử c ô m thân thể lại không tự chủ được động xa lạ kia cảm xúc lại có một loại nào đó khát vọng đi xuống xem một chút bước chân dần dần tăng nhanh cuối cùng lâm tử c ô m trực tiếp từ cái này trên vách đá nhảy xuống thẳng tắp rơi vào thung lũng bên trong thử cầm ca lúc đầu mọi chuyện đều tốt tốt tiểu dẫn mới vừa phát giác được lâm tử c ô n có chút không đúng hắn lại đột nhiên tới một màn như thế tiểu dẫn cúng lên cũng muốn đi theo nhảy đi xuống đừng kích động ngọc lân đột nhiên xuất hiện tại trước người nàng một cái đẻ xuống nàng một đoàn trong đội người lãnh đạo cần giữ vững tỉnh táo đoàn đội thành viên đồng dạng không thể mất lý trí ngươi nhất định phải ý thức được ngươi một người hành động hiện tại có khả năng sẽ ảnh hưởng đến tất cả những người khác còn có các ngươi mấy cái đồng dạng cũng là cái này đồng minh không phải đơn giản lẫn nhau hợp tác các ngươi trước ở lại đây ta đi xuống điều tra một phen thuận tiện nhìn xem tiểu tử này muốn làm gì chờ ta phát ra tín hiệu xác định an toàn các ngươi lại đi theo xuống tùy thời bảo trì cảnh giác nói ra dạng này mấy câu nói sắp nhận tiểu dẫn cảm xúc ổn định về sau ngọc lân nháy mắt biến mất ngay tại chỗ cũng đi theo rơi vào thung lũng ngọc lân nói tiểu dẫn trong lòng là minh bạch nhưng đối với nàng đến nói lâm tử câm là trọng yếu nhất người nào đều không thể thay thế cho nên một khi lâm tử câm có cái gì gió thổi cỏ lay nàng đều khẩn trương không được sự tình hơi nghiêm trọng điểm nàng não liền sẽ c h ậ m mạch mất lý trí đây cũng chính là cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn lại nói lâm tử câm bên này đi xuống về sau hắn phát hiện cách đó không xa chính là cửa thành chậm d ã i đi tới hắn giờ phút này ở vào một loại hoảng hốt trạng thái căn bản không có cách nào tiến hành suy nghĩ cũng liền càng đừng đề cập quan sát một chút bốn phía có hay không nguy hiểm mà nói đến cũng kỳ quái nơi này vẫn như cũng là yên tĩnh đến đáng sợ tựa hồ chỉ có lâm tử cầm một người hắn cứ như vậy c h ậ m rãi tiến lên trước mắt phảng phất xuất hiện hoàn chỉnh cửa thành hai tên mặc phương tây kỵ sĩ khôi giác binh sĩ hướng về hắn hành lễ hắn là người vì cái gì muốn hướng hắn hành lễ đâu thất bại lắc lư đầu trước mắt vẫn là cái kia rách nát cửa thành trên thực tế cửa lớn cũng sớm đã mục nát trên mặt đất cũng chỉ thừa lại một chút cả bã chỉ còn lại một cái dàn k u n g đều vẫn là tàn tạ không chịu nổi lâm tử cầm thật đúng là lo lắng chính mình đi tới thời điểm cái kia dàn k u n g độ sụt vì cái gì h ắ n sẽ có một loại cảm giác quen thuộc đâu? lâm tử câm nhũ mày tiếp tục hướng phía trước đi luôn cảm giác nơi này vô cùng quen thuộc thật giống như chính mình trước đây ở chỗ này giống như không không phải chính mình là chính mình chỗ ngực cái kia xa lạ cảm xúc nằm thật chặt ngực lâm tử câm hiện tại cấp bách muốn biết rõ chuyện này rốt cuộc là như thế nào tiểu tử dừng lại sau lưng ngọc lân âm thanh chuyển đến lâm tử câm quay đầu hành lễ tiền bối ngài cũng xuống ngọc lân vừa rồi xuống thời điểm đã nhìn thấy lâm tử câm hốt hoảng hướng phía cửa đi cảm giác không đối liền ở bên cạnh quan sát hiện tại lâm tử câm thật vất vả lấy lại tinh thần mắt thấy lại muốn hướng ở trong đó đi nàng liền vội vàng gọi hắn lại có thể nàng vừa muốn hỏi lâm tử câm làm sao vậy dị biến nhưng cũng vào lúc này phát sinh tiểu tử cẩn thận phanh một tiếng vang trầm sau đó lâm tử câm nhũ mày hướng bên cạnh nhìn vừa rồi liền t ạ i ngọc lân hô lên âm thanh đồng thời hắn cũng bản năng phát giác nguy hiểm một cái minh vương phụ thân chặt lại công kích mà lúc này hắn quay đầu nhìn lại phát hiện một tên toàn thân ôm trọn vết dỉ loang lộ khôi giáp kỵ sĩ đang đứng ở một bên trong tay hắn cầm đồng dạng vết dỉ loang lộ một thanh kiếm gãy lưới kiế lâm tử câm lập tức sửng sốt bởi vì kỵ sĩ này vô luận là khôi giáp hình thức vẫn là khôi giáp bên trên những cái kia gần như ma diệt nhưng vẫn là có thể nhìn ra một chút huyền diệu ký hiệu đều cùng chính mình phía trước độ kiếp thời điểm nhìn thấy cái kia m ặ t cổ gần như giống nhau còn chưa kịp nghĩ lại có một cái kỵ sĩ vô thành vô tức xuất hiện từ bên cạnh tập k í c h tới lâm tử câm trong cơ thể thái cực đồ chuyển động chân khí lưu tại bên ngoài thân sau đó hắn khống chế chân khí liên quan xung quanh không khí cùng nhau chấn động lập tức liền đem cái này hai tên kỵ sĩ đánh bay đi ra đây là từ quỹ đạo âm dương thuật bên trong học được chiêu th Vậy nhận này mà không kỵ thể dùng cái này. hai hữu dùng tên cái sĩ đ ế n tổn t n h ư ơ g lớn hơn, chương 964, mảnh 964, vậy ỡ vỡ ký ký kỳ, ức, ức. chương câm công cấp thực lực cũng đã đến tuyệt điên cảnh. mảnh hiện phái pháp phá Như Nếu nội đến trung đến điên 964, lâm tâm v biết quỷ tuyệt tại tử đột rõ đạo đã địa đã thực lực sử dụng chỗ cường đại như thế chiêu thức đối phó hai cái tạp binh thế mà không thể miễu sát có thể nghĩ cái này hai tên kỵ sĩ năng lực phòng ngự là đáng sợ cỡ nào Đứng vậy. tựa hồ hoàn toàn không có phát hiện lẫn nhau ở giữa thực lực sai biệt hai tên kỵ sĩ lần thứ hai hướng về lâm tử c ô m lao đến mà lâm tử c ô m liền muốn điều động chân khí ngưng tụ thành một thanh t r ư ờ n g kiếm cùng bọn hắn đối đầu cỗ kia xa lạ cảm xúc lần thứ hai phát sinh biến hóa không không thể thương tổn bọn họ bị c ố này cảm xúc ảnh hưởng lâm tử c ô m thế mà lập tức ngừng lại ngẩn người cũng không n ú p đ í c h gặp lâm tử c ô m công kích tới gần lại còn đột nhiên biến thành cái dạng này ngọc lân trong lòng chẳng biết tại sao có chút nóng này một nháy mắt xuất hiện tại lâm tử c ô n trước người lấy thân thể nàng làm trung tâm nhấc lên c ộ c phong sau lưng một đạo kỳ lân h hai tên kỵ sĩ toàn thân áo giáp nổ tung trên khải giáp mặt ký hiệu cũng triệt để tiêu tán vẹn vẹn lại chống một lát hai tên kỵ sĩ trên thân áo giáp liền hoàn toàn tan vỡ khối vụn rơi trên mặt đất hóa thành cho bụi khôi giáp toàn bộ biến mất lộ ra bên trong bộ mặt thật lâm tử câm lập tức sửng sốt bên trái cái này trên mặt mọc đầy con mắt không có miệng cùng cái mũi không riêng như vậy trên thân cũng tất cả đều là con mắt nhìn qua vô cùng buồn nôn cùng khiếp người mà bên phải cái này tương đối bình thường nhưng cũng rất giống một cái mọc đầy lông dài đại tinh, tinh. khi nó không ngừng rẫy rủa thời điểm lâm tử câm cũng phát hiện trên mặt của nó dài hai cái miệng mỗi một tấm trong miệng đều mọc đầy bén đoạn răng tại sao sẽ như vậy chứ xa lạ kia cảm xúc lần này hóa thành khiếp sợ liền lâm tử câm cũng có loại cảm giác kỳ quái cái kia khôi r i á p phía dưới không phải là dạng này buồn nôn sinh vật mà hẳn là người tiền bối cái này ngọc lân khẽ lắc đầu tại kỳ lân hư ảnh trong tiếng giống giận dữ cái này hai cái sinh vật hóa thành cho bụi hai đạo ánh sáng điểm từ cho bụi bên trong phiêu tán mà ra sau đó chậm rãi tiêu tán mà ngọc lân hai tay chắc lại tựa hồ ở trong lòng lẩm nhầm siêu độ kinh、văn. nửa ngày vừa rồi mở mắt ra tựa như tự lẩm bẩm quả nhiên suy đoán của ta không sai mộ giới chính là cái chỗ kia thật sự là nghiệp trướng nghiệp trướng a nhìn xem những tên kia đều đã làm những gì a lâm tử câm trong lòng càng thêm nghi ngờ mà ngọc lân cũng không có vội vã cho hắn giải thích nghi hoặc mà là phát ra tín hiệu làm cho tất cả mọi người đều xuống thử câm ca ngươi mới vừa rồi là làm sao vậy làm sao đột nhiên liền n h ả xuống xuống về sau gặp lâm tử câm không có việc gì tiểu dẫn liền yên tâm cũng cảm thấy kỳ quái không biết vừa vặn lâm tử câm sẽ khác thường như vậy lâm tử câm đem vừa rồi chính mình phát sinh biến hóa đều nói một lần kỳ thật liền chính hắn còn không biết phát sinh cái gì chỉ là mơ hồ cảm thấy nơi này tựa hồ cùng chính mình độ kiếp thời điểm gặp phải cái kia không giống t i ê n kiếp khôi lỗi mặt cổ có quan hệ mà còn xem ra ngọc lân tựa hồ biết chút ít cái gì nhưng đến bây giờ nàng đều không hề nói gì t i ê n bối hai cái kia kỵ sĩ đến cùng là chuyện gì xảy ra lâm tử câm một bên cảnh giác bốn phía một bên hạ thấp một chút yêu cầu chỉ muốn trước hiểu rõ vừa vặn hai cái kia kỵ sĩ là chuyện gì xảy ra ngọc lân k h ẽ thở dài một tiếng nhìn về phía cửa thành bên trong cái kia thành thị phế tích chậm rãi giải thích nói nói như thế nào đây bọn họ có thể nói là chết có rất lâu nhưng linh hồn lại bị một loại nào đó tà pháp giam cầm tại thể nội khống chế thi thể tiếp tục hành động vừa rồi cái kia hai đạo ánh sáng điểm chính là linh hồn của bọn chúng bởi vì bị cầm giữ quá lâu cũng bị tà pháp chỗ ô nhiễm cho nên liền tính giải ra tà pháp bọn họ cái kia tàn tạ không chịu nổi linh hồn cũng sẽ lập tức tiêu tán thùng thùng trong cơ thể ngực vị trí kia lúc trước vẫn chỉ là có cỗ xa lạ cảm xúc tại ảnh hưởng hắn nhưng bây giờ cố kia cảm xúc tựa hồ sao động tản ra có quy luật ba động lâm tử cầm tranh ngực loại cảm giác này làm hắn tương đối khó chịu thật giống như có đồ vật gì lôi kéo của hắn huyết quản cùng với bắp thịt đang l i ề u mạng muốn hướng bên ngoài c h u i giống như tiểu d ẫ n lập tức đỡ lấy lâm tử cầm có thể lâm tử cầm tóm chặt lấy ngực trên mặt biểu lộ càng ngày càng thống khổ trong đầu hiện lên một chút xa lạ đoạn ngắn mà còn càng tránh càng nhanh đến cuối cùng đầu của hắn đều nhanh muốn bạo hắn giống to một tiếng trong đầu lập tức thay đổi đến trống về sau liền mất đi ý thức đợi đến hắn lần thứ hai tỉnh táo lại thời điểm mở mắt ra, ánh mặt trời chiếu tới. tương đối chói mắt k hít mắt nửa ngày mới thích tương tới đập vào mi mắt là trời xanh mây trắng ánh sáng mặt trời chiếu ở trên thân ấm áp hắn phát hiện chính mình nằm tại một mảnh trên đồng cỏ dưới thân cỏ xanh cảm giác chạm đến chân thực như thế nơi đây lại là địa phương nào ngồi dậy lâm tử c â m trong lòng cảm thấy n g h i hoặc trước đây cũng không phải chưa bao giờ gặp chuyện như vậy cho nên hắn ngược lại là không cảm thấy kinh hoàng trong lòng chỉ nghĩ đến trước tiên đem nơi này là địa phương nào biết rõ ràng nhưng mà đúng vào lúc này sau lưng lại chuyển đến thanh âm của một nam nhân mặc cổ tiểu tử ngươi ở chỗ này đây nhanh đi v ậ a h mặc cụ đi theo nam nhân trẻ tuổi đi tới một cái cùng loại với sân huấn luyện địa phương thân thể không bị khống chế lâm tử công chỉ có thể bị ép đi theo bọn họ cùng một chỗ thao luyện thẳng tới giữa trưa thời điểm mới được chống không thoát thân cùng mọi người cùng nhau đi rửa mặt tẩy thân thời điểm xuyên thấu qua cái bóng trong nước hắn mới phát hiện mình bây giờ khuôn mặt này cũng không phải là lâm tử công mà là nhìn qua rất non nớt thời kỳ thiếu niên mặt cổ chậm rãi lâm tử công phát hiện ý thức của mình tự hồ là thân ở mạn cổ trong trí nhớ chính mình hiện tại nhìn thấy nơi này chính là mạn cổ trong miệng kia cái gì lĩnh từ lúc mới bắt đầu suy nghĩ đến phía sau quan sát lại đến phía sau cảm thụ cùng trải nghiệm lâm tử công phát ra từ nội tâm thích một chỗ như vậy đây quả thực là hắn trong lý tưởng thế ngoại đ ả o nguyên nơi này dân phong t h u ầ n phát tất cả mọi người nhận tình thiện lương không có lục đục với nhau không có chiến tranh đánh nhau mọi người trải qua tự cấp tự túc sinh hoạt bình thường thậm chí liền cãi nhau cùng đánh nhau đều là cực kỳ hiếm thấy sự tình mà ngoài thành hoàn cảnh bốn phía tốt đẹp nước biết núi xanh chim hót hoa nợ tựa như tiên cảnh mặc dù lúc này hắn là tại mặt cổ trong trí nhớ thế nhưng loại kia cảm xúc không có chút nào so với mình thân lâm kỳ cảnh kém trải nghiệm mấy ngày cuộc sống như vậy lâm tử câm thật vô cùng say mê ký ức là không hoàn chỉnh cũng là nhảy vọn từ thiếu niên thời kỳ kỵ sĩ đệ tử lại đến chính thức trở thành kỵ sĩ chính mình vẫn xen vào đứng ngoài quan sát và tự mình thể nghiệm ở giữa mãi đến ngày đó hắn cuối cùng nhìn thấy mặt cổ trong miệ vị kia đại nhân chương chín trăm sáu mươi lăm thiện lương vẫn làng ốc chương chín trăm sáu mươi lăm thiện lương vẫn làng ốc m ặ t h ách công quốc đức mê khắc nhi lĩnh đây chính là mặt c ổ ở cái này thế ngoại đảo nguyên nơi bình thường danh tự mặc dù đẳng cấp phân chia phương thức khác biệt thế nhưng bọn họ đột phá đại cảnh giới đồng dạng m u ố n độ kiếp lâm tử câm thông qua điều này kết hợp mặt cổ đối trong cơ thể năng lượng cảm giác đại khái đoán chừng một chút xem như toàn bộ công quốc ngàn năm không gặp kỳ tài mặt cổ mười sáu tuổi liền đạt tới cùng loại với bọn họ hiện tại tuyệt điên cành thực lực thiên phú như vậy thậm chí vượt qua phượng tê ngô đám người có thể nói là khá là khủng bố là một cái bình dân xuất thân mà cũng không phải là kỵ sĩ thuê i a hắn vô luận là tài nguyên vẫn là các phương diện điều kiện đều muốn kém rất nhiều có thể là dưới tình huống như vậy hắn dựa vào khắc khổ cố gắng của mình cuối cùng phá vỡ ghi chép trở thành công quốc bên trong trẻ tuổi nhất kỵ sĩ trưởng cái kia gần như tự ngược phương thức tu luyện cái kia phần chấp nhất cùng nghị lực để lâm tử câm nhớ tới chính mình thụ phong nghi thức cùng ngày hắn bị l ã n h chúa triệu kiến được trao tặng trách nhiệm bảo vệ l ã n h chúa nữ nhi duy nhất một khắc này hắn nhìn thấy mặt cổ trong miệm một mực chỗ nói thẩm vị tia đại nhân bố lạc đặc tư đây là tên của nàng một cái cười lên rất ôn nhu nữ hài nhi. t ư ớ nhưng g nàng bạo của c có có thể t hơi dùng sắc đ ế hình n d u không không thể nói là bình thường, nhưng cũng không có xinh đẹp như、vậy. Nhưng nói cũng có là đẹp vậy. mà trên người nàng loại kia thánh khiết ôn hòa khí chất liền tự a như không nhiễm một hạt bụi thiên sứ đồng dạng nhìn thấy hắn lần đầu tiên lâm tử câm có thể cảm giác được mặt c ổ cả người đều ngốc trệ nếu như cứng rắn muốn hình dung lâm tử câm cũng chỉ có thể nói cái kia cùng mình lần thứ nhất nhìn thấy tiểu dẫn cảm giác tương đối cùng loại ký ức lần thứ hai nhảy vọn nhìn qua không ít đoạn ngắn về sau lâm tử câm thật cảm thấy cái này bố lạc đặc tư là cái rất hiền lành cô n ơ n thân là lanh chúa nữ nhi thiên kim đại tiểu thư lại thường xuyên đi bọn họ nơi này cùng loại với cô nhi viện đơn vị làm bạn những hài t ử kia trợ giúp những cái kia cần trợ giúp người nếu như muốn nói nàng là giả vờ giả vịt lời nói có thể mà lại nàng làm những chuyện này đều là lôi kéo mặt cổ cùng một chỗ l é n lút làm căn bản không cho người khác biết phụ thân hắn tự nhiên không cho phép chuyện như vậy mặc dù bọn họ không chen ép cùng bóc lột nhân dân thế nhưng thân là quý tộc tự nhiên cũng cần có quý tộc uy nghiêm vừa bắt đầu mặt cổ còn thủ vững nguyên tắc khuyên bảo bố lạc đắc tư có thể là cuối cùng nhưng thủy trung không chịu nổi nàng quấy dày đòi hỏi cứ việc mặt cổ một mực đem chính mình đặt một cái người hầu địa vị đi tô thời khắc thận trọng từ lời nói đến việc làm nghiêm túc bảo vệ bố lạc đặc tư đồng thời còn muốn giữ một khoảng cách tránh cho lưu nôn phí ngữ có thể là bố lạc đặc tư nhưng thủy trung đem hắn trở thành thân mật nhất bằng hưu có cái gì vui vẻ không vui đều cùng hắn chia sẻ lâm tử công đắm chìm tại chỗ này sinh hoạt cùng với mặt cổ cùng bố lạc đặc tư ở giữa những cái kia ngọt ngào tiểu cố sự tưởng tượng thấy mình cùng tiểu dẫn nếu như cũng có thể ở nơi như thế này sinh hoạt gần nhau cả đời thì tốt biết bao có thể là làm ký ức nhảy vọt đến ngày đó hắn đột nhiên ý thức được đây là chuyện không thể nào người tới hỗ trợ a cái này có một người thụ t ư ơ n g mau đem hắn đưa đến giáo đường đi một ngày này đến nơi khác săn thú thợ săn mang về mấy cái toàn thân vết thương t r ồ n g c h ấ t người lâm tử câm một cái nhận ra trong đó một cái mặc là bọn họ hoa hạ cổ đại trang phục nói đồng dạng cũng là bọn họ hoa hạ lời nói là cái nhân loại mà cái thứ hai dài một viên đầu thú phía dưới là người thân thể trên thân cũng là mọc đầy giã thu lông nhìn những cư dân này thấy được tên thú nhân này lúc cái k i a kinh ngạc bộ dạng đây cũng không phải nơi này bản địa người cái thứ ba bên ngoài cùng nhân loại không khác phía sau lại dài một đôi cánh cánh còn chặt đứt một nửa thụ thương khá là nghiêm trọng cái thứ tư đồng dạng bên ngoài cùng nhân loại không khác đằng sau đầu lại có một vòng thần hoàn tia sáng lúc gần lúc hiện nơi này cũng không có bệnh viện hoặc là bọn họ cổ đại nói tới y quán giáo đường tu nữ bình thường trừ cầu nguyện có cái gì sinh bệnh thụ thương gì đó đều là các nàng phụ trách điều trị tất cả mọi người rất nhiệt tình lại đơn thuần mặc dù bốn người bên trong có ba cái nhìn qua tương đối kỳ quái mà còn bốn cái đều không phải người địa phương bọn họ cũng không có nghĩ đến trước thẩm vấn một phen xem bọn hắn từ đâu tới đây có mục đích gì có thể hay không đối với bọn họ tạo thành uy hiếp liền trực tiếp hỗ trợ đem người đưa đến giáo đường đưa đến giáo đường về sau bọn họ đều rất lo lắng người này thương thế đều ở bên cạnh nhìn xem cũng nghi ngờ nghị luận vì cái gì người này mặc quần áo bao gồm hình dạng các loại cùng bọn họ đều như thế không giống mà lại nói lời nói bọn họ đều nghe không hiểu xem như thủ hộ kỵ sĩ m ặ t cổ cảm giác vẫn là muốn so với người bình thường nhạy cảm lúc ấy hắn đã cảm thấy có một ít không thích hợp có thể là hắn cũng cũng rất t h i ệ t lương nhìn thấy cái này bốn cái người ngoại lai trọng thương sắp chết cũng không có đem chính mình hoài nghi cùng lo lắng nói ra miệng làm hại đến bọn họ cuối cùng thoát khỏi nguy hiểm m ặ t cổ mới tại hướng lãnh chúa báo cáo đồng thời nói ra chính mình hoài nghi cùng lo lắng lãnh chúa cũng không phải đồ đần lãnh địa của mình đột nhiên xuất hiện bốn cái kỳ quái người ngoại lai mà còn đều là tu sĩ hắn không có khả năng không quan tâm hắn lúc này để người đi thẩm vấn bọn họ có thể bốn người này lúc ấy cảm động đến rơi nước mắt nhìn qua mười phần chân thành dù sao bốn người bọn họ bản thân bị trọng thương những người ở nơi này không để ý tới hoài nghi đều là cứu người trước lại nói giáo đường các tu nữ không ngủ không nghỉ cho bọn họ điều trị về sau nơi này các cư dân còn tốt ăn ngon uống chiêu đại đám bọn hắn tỉ mỉ chăm sóc bọn họ mãi đến bọn họ khôi phục liên thẩm vấn cũng chưa từng dùng hình mà còn bốn người này bảo đảm đi bảo đảm lại chính mình là ngộ nhập nơi này cũng có không b ấ trong l đó cũng bao gồm mặc cổ cái này cho tới nay thờ phụng công bằng cùng chính nghĩa kỵ sĩ cũng tin tưởng bốn người này đồng thời cuối cùng dẫn đội đi điều tra cùng tìm kiếm hoa công phu rất lớn mới tìm được bọn họ rơi vào nơi này cái kia nhập khẩu đưa bọn hắn rời đi trên thực tế có tin hay không nói dối một số thời khắc cùng chỉ số i q cũng không có quan hệ sinh hoạt tại dạng này một cái không có t ạ m chất thế giới không có người sẽ nói dối không có người sẽ đùa nghịch tâm mưu cũng liền một cách tự nhiên để bọn họ không có phòng bị tâm cái này cũng có thể để sinh hoạt tại ngoại giới lâu như vậy người căn bản là không có cách lý giải thấy cảnh này có lẽ bọn họ sẽ cho rằng đây chính là một đám đồ đần người khác nói cái gì đều tin tưởng có thể lâm tử câm tâm lại tại run dày hắn đau buồn vô cùng hắn muốn ngăn cản tất cả những thứ này muốn ngăn cản bốn người kia rời đi nơi này bởi vì hắn đã nhớ lại phía trước cùng mặt cổ một trận chiến thời điểm mặt cổ đôi câu vài lời hắn đã ý thức được cái này bốn cái dối tráng người sau khi ra ngoài sẽ lập tức quên mất những người này tất cả ấ nước đồng thời lấy ván trả ơn mang theo quân đội trở về xâm lược nơi này chương 966, đi qua chương 966, đi qua cái kia về sau mặc dù mặt cổ không hề hay biết còn trải qua cuộc sống bình thường có thể là lâm tử câm nhưng trong lòng thời khắc cảm giác thấp phỏm lo âu nhưng mà kết quả đã chú định chính mình bất quá chỉ là cái người đứng xem cái gì cũng không thay đổi được ký ức lần thứ hai nhảy vọt một ngày này trung pi là tiến đến các cư dân còn giống thường ngày làm chính mình sự tỉnh chỗ cửa thành thủ thành kỵ sĩ ngay tại nói chuyện kiếm một đạo lưu quan g bay tới hung hăng đập vào trên cửa thành mà đi sau sinh to lớn bạo tạc còn không có đợi những ngày thủ thành kỵ sĩ kịp phản ứng bọn họ liền cùng cửa thành cùng nhau bị nổ thành mảnh vỡ một tiếng nổ vang rung trời đưa tới trong thành tất cả cư dân chú ý sau đó đại lượng quân đội từ trên không từ cửa thành tràn vào trên đất quân đội có dài các loại đầu thú trên thân tràn đầy nồng đậm lông thú nhân còn có mặc cổ trang tay cầm các loại pháp khí hoa hạ nhân tộc mà trên bầu trời thì là tướng mạo cùng nhân loại không khác phía sau lại sinh trưởng hai cánh còn có những cái kia đứng tại trong m â y sau đầu thần hoàn quang mang đủ mọi màu sắc như ẩn như hiện một mực chắp hai tay sau lưng trên cao nhìn xuống lạnh lùng nhìn dưới mặt đất bên trên những này tựa như con kiến tụ tập lại dân chúng lĩnh bên trong cường giả rất nhanh phản ứng lại lập tức tổ chức lên lực lượng nên kích nhưng một cái lĩnh bên trong sức chiến đấu thực sự là có hạn đối phương bốn nhánh quân đội nhiều như thế bọn họ mặc dù thực lực bất phàm nhưng cũng là quả bất được chúng rất nhanh lĩnh bên trong cường giả liên tục bại lui dân chúng không ngừng bị tàn sát tàn sát tiếng la khóc ánh lửa lan tràn đến toàn bộ lĩnh mặt cổ xem như lĩnh bên trong mũi nhọn chiến l ự c liều chết phản kháng đánh giết vô số người xâm nhập toàn thân khôi giáp đều dính đầy máu tươi lâm tử câm cũng chú ý tới thời khắc này mặt cổ mặt trên người không giống như là cùng hắn lúc đối chiến xuyên cái k i a một thân máu tươi của địch nhân dội tại khôi giáp bên trên khôi giáp bên trên những cái k i a huyền diệu tối nghĩa ký hiệu c h ấ p động lên tia sáng tựa hồ tại hấp thu những máu tươi này mặt cổ giống giận hắn giết đỏ mắt trong lòng bi phẫn manh liệt đến một loại trình độ loại này hảo tâm cứu người lại bị lấy oán trả ơn cảm giác có thể nghĩ là khó chịu biết bao nhiêu bao nhiêu nơi này tài nguyên tương đối phong phú các loại linh tính khoáng vật có thể chế tạo pháp khí còn có trong núi lớn lên những cái k i a đủ kiểu quý hiếm thảo dược lúc trước sông lầm nơi này bốn người kia chính là nhìn thấy những n à y phong phú chân quý tài nguyên tham lam tâm lập tức liền bành trướng mang theo riêng phần mình chủng tộc cường giả cùng quân đội từ lúc trước mặt của bọn họ hỗ trợ tìm tới xuất khẩu đi vào tiến đánh những n à y cứu tính mạng của bọn họ người khiến lâm tử câm cảm thấy mười phần xấu hổ giận dữ chính là ở trong đó còn có nhân tộc phía dưới quân đội tàn sát dân chúng trên bầu trời quân đội từ bên trên phát động công kích oanh tạc những cái tia kiến trúc mà lĩnh bên trong Lấy mặt cổ cầm đầu những cường giả này còn tại liều chết phản kháng đánh giết ba chi trong quân đội đại lượng cường giả mà những cái kia sau đầu sinh ra thần hoàn nhân số cũng là ít nhất quân đội bọn họ cơ bản không có đ ộ c thủ đặc biệt là trong đó cường giả từ đầu đến cuối t h ở ơ lạnh nhạt vu thần đại nhân có mấy cái chiến sĩ của chúng ta bị giết chết ngài nhìn mặt cổ nhiều như vậy hồi ức lâm tử không biết trường kiếm trong tay của hắn là cái này lính bên trong đời đời truyền lại thần khí một trong cũng liền tương đương với bọn họ ngoại giới thượng phẩm pháp khí đồng dạng uy lực tương đối to lớn mà đúng lúc này hắn nhìn thấy những cái kia sau đầu mọc lên thần hoàn quân đội bên trong một cái thân mặc áo bào đen toàn thân tản ra không rõ khí tức thân ả n h đi ra nhìn thẳng sông tới mặt cổ nhàn nhạt mở miệng lãng phí thời gian giết chết những này sâu kiến ba giây đồng hồ là đủ rồi mặt cổ mở ra thân thức cho nên nghe hiểu người cường giả này lời nói mà lâm tử câm nhưng từ trên thân người này cảm thấy một loại có chút quen thuộc cảm giác chán ghét lại cũng không là vì hắn làm sự tình mà là đánh nhìn hắn lần đầu tiên liền có loại tựa hồ bắt nguồn từ sâu trong linh hồn chán ghét cùng kháng cự loại này cảm giác hắn trước đó không lâu mới tại sử dụng tử vong chi lực tiểu ngũ trên thân cảm nhận được. Nói cách khác, trên thân người này nắm giữ lấy tử vong chi lực mà còn so với tiểu ngũ phải cường đại quá nhiều tuổi trẻ sâu kiến hà tất vội vã tìm chết đâu người này nhìn xem hướng phía bên mình đánh tới mặt cổ nhàn nhạt mở miệng đối mặt mặt cổ đem hết toàn lực một kích hắn đưa ra hai cái g ầ y khâu ngón tay thoát non dài dễ như chở bàn tay liền kẹp lấy kiếm của hắn đồng thời đem năng lượng bạo tạc hoàn toàn c h n vùi lâm tử câm không dám phỏng đoán dù sao liền xem như ngọc lần cho đến bây giờ cũng chưa từng dùng ra qua toàn lực hắn chỉ có thể nói hiện nay chính mình từng trải qua thực lực của những người này bên trong người này là đáng sợ nhất ánh mắt rất không t ệ ta thích c ă m h ậ n cùng bi phẫn cái này luôn có thể khiến cho ta tâm tình vui vẻ ta thay đổi chủ ý ta còn nghĩ tới nhìn các ngươi thay đổi đến càng thêm bi phẫn một chút rộng lớn ống tay háo vung lên mang theo một cỗ đen nhánh x ư ơ n g mù cùng một đạo kinh phong đem mặt cổ đánh bay ra ngoài cỗ kia đen nhánh x ư ơ n g mù xâm nhập mặt cổ thân thể lập tức đem thân thể của hắn ăn mòn đến một loại tương đối đáng sợ trình độ cái này x ư ơ n g mù cũng không phải là âm khí ngưng tụ mà là từ vong chi lực ngưng tụ mặt cổ phát ra không phải người kêu thảm rơi vào phía dưới mặt đất trong mắt của hắn còn tạo nhìn chằm chằm cái kia sử dụng từ vong chi lực người. Người kia sau đầu, màu đen thần hoàn chấp động lên tia sáng hắn toàn thân vây quanh đại lượng tử vong chi lực trong miệng nhiệm động lên tối nghĩa chú ngữ trên bầu trời mây đen dày đặc người xâm nhập quân đội toàn bộ bị người chỉ huy gọi về liền những cái tia đứng tại phía sau hắn những cái tia đồng tộc người đều trốn xa xa theo chú ngữ nhiệm động càng lúc càng nhanh lính bên trong cường giả đều phát hiện giờ phút này hắn mới l à i uy hiếp lớn nhất bọn họ toàn bộ lao đến có thể là làm người cường giả này chú ngữ nhiệm động xong xuôi đại lượng tử vong lực lượng hắc vụ lan tràn ra cuối cùng đem toàn bộ lĩnh toàn bộ bao vây lại đại đại cùng kiến trúc toàn bộ dạng nước a thực vật khô héo đ ộ n vật tại biến thành một loại trước đây chưa từng gặp bộ dạng bị xem như mục tiêu chủ yếu những cái kia nhân loại thì chính là quá mức nhỏ yếu bị tử vong chi lực ăn mòn về sau tại cực độ trong thống khổ chết đi những cái kia hơi cường một chút cũng phát sinh so những cái kia động vật còn đáng sợ hơn d ị biến người cường giả này sử dụng xem bộ dáng là một loại phi thường mạnh mẽ n g u y ê n r ù a mượn nhờ tử vong chi lực để đạt tới n g u y ê n r ù a hiệu quả này hòa bình yên tĩnh thế ngoại đ ả o nguyên nơi bình thường trong nháy mắt biến thành hoang mạc phế tích mà mạt cổ bên này cùng tử vong chi lực làm đấu tranh thân thể bên trong phát sinh một loại nào đó không biết d i biến trên người hắn khôi giáp là gia truyền là đ có thứ gì tác dụng liền chính hắn đều không có làm rõ ràng tử vong chi lực đồng dạng bao phủ tại hắn khôi giáp bên trên bị hắn khôi giáp hấp thu lúc đầu phát sáng t ử sắc quang mang chậm dãi biến thành ám t ử sắc thống khổ ở giữa trong đầu của hắn lại chỉ muốn bố lạc đặc tư phẫn nộ tràn ngập đại não oán hận khiến cho hắn mất đi lý trí đến cuối cùng liên quan xung quanh tử vong chi lực thế mà đều bị hắn chủ động hút vào trong cơ thể chương 967, hậu quả chương 967, hậu quả đại lượng tử vong lực lượng đem thân thể của hắn toàn bộ bao khỏa đi vào cuối cùng tạo thành một viên to lớn đen nhánh hình cầu sau đó tất cả đều khôi phục bình tĩnh mà một c ỗ to lớn lực g á p bách về sau chính là bóng tối vô tận thử cầm ca thử cầm ca cũng không biết qua bao lâu lâm tử cầm ý thức dần dần tỉnh táo lại bên hai t h u y ề n đến tiểu dẫn kêu gọi sau đó âm thanh dần dần tăng lớn lâm tử cầm đột nhiên bừng tỉnh đập vào mi mắt là tiểu dẫn cùng lòng chuẩn bọn họ tràn đầy lo lắng gương mặt lao lâm ngươi cuối cùng tỉnh tiểu ngũ một bộ như chút được gánh nặng bộ dáng lâm tử cầm chậm rãi ngồi dậy nhìn xung quanh bồ phía nước mắt từ khỏe mắt nhỏ xuống trước mắt lẽ ra lần thứ nhất nhìn thấy vô cùng xa lạ tất cả giờ phút này lại có vẻ quen thuộc như vậy cái k i a sụp xuống cửa thành cùng bên trong những cái k i a đổ nát thê lương rõ ràng chính là chính mình vừa rồi chỗ nhìn thấy bị cái k i a xâm lấn cường giả t ử v o n g chi lực chỗ hủy diệt mặt cổ của hương hắn cảm giác được khó có thể tin nếu như cứ như vậy nói đến chính mình phía trước tại mặt cổ trong trí nhớ nhìn thấy rõ ràng chính là lúc trước mộ giới vừa rồi gặp phải hai cái k i a kỵ sĩ kỷ quái bộ g á n g giờ phút này cuối cùng được đến giải thích ta không có việc gì khả năng là hơi m ệ t chút chúng ta tranh thủ thời gian lên đường đi lâm tử câm vẹn, vẹn cho g a i ạ n g này một cái gợ ép giải thích xem ra mặc dù mất đi ý thức thời điểm tựa hồ kinh lịch rất nhiều nhưng trên thực tế cũng liền như vậy một lát ngọc lân tạm thời nhập chủ lâm kỳ thân thể khống chế hắn hành động đây đối với lẫn nhau cộng minh cùng đồng bộ dẫn đầu đạt tới trình độ nhất định thượng phẩm pháp khí khí linh cùng thượng phẩm pháp khí chủ nhân đến nói là rất dễ dàng làm đến sự tình mặt khác thì rất khó làm không được đi vào cửa thành bọn họ lại gặp không ít những cái k i a cùng loại với khôi lỗi bị điều khiển thi thể giờ phút này lâm tử c ô m trong lòng rất rõ ràng bọn họ rõ ràng là mặt cổ trong trí nhớ những cái k i a bị nguyền rủa về sau biến thành cái bộ dáng này cư dân mà bọn họ sau khi đi vào làm việc này mang đến cho hắn một cảm giác rõ ràng rất giống như là lúc trước những xâm lấn giả tia đồng dạng không hề có đạo lý tàn sát bọn họ làm bọn hắn rơi vào vô biên vô tận thống khổ cùng tra tấn bên trong cuối cùng chờ đợi bọn họ cũng chỉ có thể là hồn phi phát tán cái kia linh hồn bị cầm tù trong thân thể bị tử vong chi lực tra tấn đã sớm ăn mòn đến một loại rất nghiêm trọng trình độ chỉ là bởi vì nguyên r ù a lực lượng duy trì liên tục nổi lên tác dụng bọn họ mới có thể một mực tiếp tục hoạt động lấy phương thức như vậy tồn tại đợi đến bị đánh bại nguyên r ù a lực lượng bài trừ bọn họ thi thể hóa thành cho đuổi linh hồn thì sẽ cứ thế biến mất phượng tên g ô tiến lên một bước nhìn xem nơi này chậm rãi nói ra hắn phía trước không có nói thuật đi ra hắn s n g u hắn lai、like、lúc ấy, sư thúc không riêng thực lực cường đại cũng tương đối có định lực tinh thần năng lực cường đại mặc dù bị mê hoặc một trận hoáng hốt tối hậu ban đầu cũng là tỉnh lộ lại tuy nói như thế nhưng cũng có chút chậm hắn thân chịu trọng thương một bên giết địch một bên tìm chạy trốn con đường cuối cùng một đạo bạch quan g xuất hiện cứ hắn nếu không cái này một chi tiểu đội cho dù có hắn dẫn đội cũng đã toàn quân bị diệt cũng chính là đạo này bạch quan g để sư thúc của hắn cảm thấy quen thuộc sư thúc của hắn thực lực c ư ờ n g đại bị q u â n lôn phái trọng điểm bồi dưỡng từng có may mắn khoảng cách gần nhìn qua nhân v ư ơ nổ g đ loại cảm giác này hắn ký ức tương đối khắc sâu vừa rồi cùng những cái kia đột nhiên xuất hiện k h á i dị địch nhân giao thủ ta mới phát hiện bọn họ cùng sư thúc hình dung lúc ấy đánh lén bọn họ những địch nhân kia rất tương tự như vậy cũng chính là nói chúng ta sau khi đi vào nói không chừng cũng sẽ nhìn thấy như thế ảo giác phượng tê ngô tại cuối cùng nói như vậy đưa tới mọi người suy nghĩ sâu xa mà lâm tử c ô m cũng tạ i nghĩ chính mình vừa rồi chẳng lẽ chính là chúng dạng này ảo giác cho nên mới nhìn thấy cái kia tất cả ai không đúng ta nhìn xem nơi này chính là một vùng phế tích không có cảm thấy giống cái gì thế ngoại đào nguyên thế nhưng không biết vì cái gì ta luôn cảm thấy ở chỗ này thật thoải mái liền có loại về nhà cái t r ù n g loại kia cảm giác tiểu ngũ nhìn trước mắt đổ nát thê lương tự lẩm bẩm kỳ thật cũng không phải là cái gì hắn kiếp trước ở chỗ này loại hình nói nhảm chủ đề căn bản nguyên nhân ngay tại ở nơi này tràn ngập tử vong chi lực theo lâm tử c ô n trong cơ thể vị kia tiền bối nói tới tử vong chi lực bản thân là vô hình chỉ là bởi vì thực lực đến trình độ nhất định c ư ờ n giả g hoặc là đồng dạng nắm giữ trung vị lực lượng c ư ờ n giả g có khả năng nhìn ra trong đó ẩn chứa năng lượng b a đ ộ n cái gọi là đen nhánh nhưng thật ra là bọn họ thị giác bên trong nhan sắc tử vong chi lực bản thân là vô hình thật giống như lúc ấy tiểu ngũ ra sân thời điểm trên thực tế có chút khán giả là căn bản không có nhìn ra cánh tay hắn bên trên có chút nhan sắc nào tên tia không biết là chủng tộc gì cơn giả thực lực quá mức cường đại đối với tử vong chi lực nắm giữ cũng là tương đối thuần thục h o nên hắn thi triển cái tia nguyền rủa về sau lại không biết qua bao nhiêu năm nơi đây như cũ có nhàn nhạt t ử v o n g c h i lực bao phủ mặc dù đã mở nhạt đến trình độ nhất định đối với đã là tuyệt điên cảnh giới cùng với thực lực đến trình độ nhất định bọn họ không tạo được bất cứ thương tuần gì thế nhưng ngọc lân có thể nhìn ra nắm giữ đồng nguyên lực lượng tiểu ngũ cũng có thể có cảm giác biết tiểu ngũ không phải ca cùng ngươi tranh cãi ngươi nói ngươi cảm giác được nơi này thân thiết ta lại cảm thấy nơi này nhìn xem q u á i chắn ghét để người buồn luôn r ớ t thật giống như long chuẩn cẩn thận quan sát xung quanh có chút muốn nói lại thôi ta cũng cảm thấy rất không thích nơi này trong lòng luôn có loại cảm giác nói không ra tiểu dẫn cũng tại lúc này mở miệng nói nếu như nói cứng tựa như lần trước thấy được tiểu ngũ huynh cùng lầm kỳ một trận chiến thời điểm cảm giác phượng t ê ngô năng lực nhận biết nhạy cảm nơi này lúc nói chúng tim đen điểm ra vấn đề vị trí đối với chính mình lực lượng hoàn toàn không biết gì cả tiểu ngũ gặp tất cả mọi người nói như vậy lập tức cúng lên này đều cùng ta làm trái lại đúng không ta thích địa phương các ngươi đều cảm thấy buồn nôn đều cảm thấy chán ghét còn nói cái gì cùng lần trước nhìn thấy ta thời điểm cảm giác đồng dạng như vậy tốn sức làm nhà nói thẳng ta chán ghét chẳng phải xong chưa không phải tiểu ngũ huynh ngươi hiểu lầm ta cũng không phải là ý tứ này Tốt, tất nhiên bản đồ chỉ hướng chính là nơi này chúng ta liền nên bắt đầu làm chính sự nhanh đi đem đồ vật tìm ra ngọc lân nơi này lúc mở miệng hiển nhiên nàng cũng là biết tiểu ngũ lực lượng bí mật có thể xuất phát từ nguyên nhân nào đó nàng cũng không hy vọng những người này truy vấn ngọn ngờn đem bạo lộ ra dễ dàng cho lúc này rời đi chủ đề tất nhiên đến lúc đó tự nhiên là muốn đem đồ vật tìm ra có thể lời tuy như vậy làm sao tìm đi nơi nào tìm cũng là vấn đề như thế to con địa phương lại nguy hiểm trùng điệp thần bí không biết nếu là một cái sơ xuất sơ xuất có thể liền mạng nhỏ đều làm mất dưới tình huống như vậy hành động thiếu suy nghĩ đó chẳng khác nào tự sát hiện tại chương chín trăm sáu mươi tám hiện tại đại gia cũng không tại xoắn suýt tại tiểu ngũ cái này không giống bình thường cảm thụ mà là bắt đầu thảo luận tiếp xuống nên như thế nào hành động mà lâm tử câm cũng tại tự hỏi nhưng mà đúng vào lúc này d ị biến đột nhiên phát sinh toàn bộ mặt đất rách ra mới vừa rồi còn mấy cái mấy cái xuất hiện quái dị sinh vật cùng với mặt khôi giáp kỵ sĩ đại lượng từ dưới mặt đất t u ơ n ra nương theo mà đến còn có một chút to lớn màu đen xúc tu mặt đất khe hở duy trì liên tục tăng lớn vậy mà thoắn cái đem mọi người chỗ đứng tắt ra thùng thùng mà lại vào lúc này lâm tử câm trong cơ thể truyền đến một cỗ dị thường ba động Hắn ôm đại lượng thuần âm chi lực hóa thành bích trướng đem ánh mắt cùng với đường lui phong tỏa mắt thấy công kích tới gần lâm tử câm thân thể nhưng thật giống như muốn nổ tung giống như đinh thời khắc ngàn cân treo sợi tóc lâm tử c ô m trong thân thể bay ra một đạo màu đen lưu quang ngay sau đó lâm tử c ô m ngồi liệt tại trên mặt đất thân thể lập tức khôi phục bình thường hắn liền vội vàng xoay người lại nhìn thấy một đạo mặc ám tử sắc khôi giáp thân ảnh đứng tại trước mắt của mình hắn lập tức liền sửng sốt khăn mặt cổ kịp phản ứng về sau lâm tử c ô m thay đổi đến có chút cả lâm hắn không dám tin vào hai mắt của mình cái kia m ộ t sợi tàn niệm tăng thêm năng lượng thiên địa bị thiên kiếp khống chế khôi lỗi bây giờ tại chính mình thuận lợi sau khi độ kiếp nhiều ngày như vậy xuất hiện lần nữa tại trước mắt mình vẫn là tại thiên kiếp bên ngoài địa lúc ấy là bị hắn cho đập nát một tấm khuôn mặt anh tuấn bên trên biểu lộ khá phức tạp tay hắn cầm trường kiếm màu đen thay lâm tử công c h ặ n lại công kích người không sao chứ đánh lui địch nhân về sau mặt cổ hỏi như vậy lâm tử công đứng lên lắc đầu đi theo ta mặt cổ toàn thân tỏa ra ba động kỳ dị kỳ quái là trừ những cái kia quái dị sinh vật bên ngoài những hình người kia sinh vật cùng với những cái kia trên người mà khôi giáp kỵ sĩ đều không n ú p đ í c h đặc biệt là những kỵ sĩ k i a bọn họ khôi giáp bên trên tán phát quang mang nhàn nhạt, nhạt cùng mặt cổ trên thân khôi giáp tản ra tia sáng kêu gọi lẫn nhau lâm tử câm nhìn xem bốn phía cái này cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt địa hình lại nhìn một chút trước mắt cái này con mắt vẫn như cũ trong suốt kỵ sĩ trường cuối cùng lựa chọn tín nhiệm hắn hai người một đường bay lượn tiến lên đường có có thể tả h ư u cùng lui lại đường lại hoàn toàn bị thuần âm c h i lực ngưng kết mà thành bích trướng phong kín hai người nhảy qua tàn tạ tường thành tiến vào trong thành có thể kỳ quái là phượng tê ngô hắn sư thúc nói tới cái chủng loại kia h ả o giác lâm tử câm lại không có nhìn thấy hắn rất rõ ràng cái kia phượng tê ngô hắn sư thúc trong miệm thế ngoại đào nguyên là như thế nào hắn phía trước không biết sao tiến vào mặt cổ ký ức thời điểm nhìn thấy qua cuối cùng tại một c h i phòng lịch d ốc phế tích phía dưới hắn dưng bước sau đó chậm rãi đi vào hắn ngồi sổm tại phế tích chính giữa nhìn xung quanh một phía trên thực tế trong phòng những vật kia đừng nói là cái gì đổ dùng trong nhà loại hình đồ vật liền xem như những một chút cái gì cũng đều sớm sẽ theo thời gian trôi qua cùng với tử vong chi lực phá hư trên cơ bản đều đã mục nát hiện tại cái này tất cả phế tích nhìn qua đều là giống nhau như lúc nhưng đối với quen thuộc tòa thành thị này kết cấu tại chỗ này từ nhỏ đến lớn mặt cổ đến nói cho dù là dạng này muốn tìm đến chính mình muốn đi địa phương cũng không phải là chuyện không thể nào năng lượng trong cơ thể hóa thành mấy cái bàn tay lớn đưa ra đem những cái kia hòn đá toàn bộ đầy ra lộ ra phía dưới mặt nền có lẽ là bị hòn đá vùi lấp lại có chút mang theo hoa văn mặt nền cũng không ma d i ệ t giúp ta một việc ngăn cản được bọn họ ta muốn tìm một vài thứ mặt cổ vừa đến cái gì một bên hướng lâm tử câm nói lâm tử câm nhẹ gật đầu dùng cái đơn giản nhất trực tiếp phương pháp hắn vận dụng âm dương chi lực trộn lẫn lấy đại lượng chân khí ngưng tụ thành một cái gần như trong suốt lồng năng lượng vừa vặn đem căn phòng này phế tích bao vây lại bên ngoài những cái kia mặc dù thập phần cường đại nhưng đều là chút tạp b ì n h đối với lúc trước lâm tử câm đến nói khả năng này đối phó khó khăn hơn một chút nhưng bây giờ lâm tử câm là tuyệt điên cảnh cường giả hắn chế tạo phòng ngự không nói tuyệt đối không đột phá nổi ít nhất một chốc những cái kia tạp b ì n h cầm cái lồng năng lượng này không có cách trong lòng lo lắng đến tiểu dẫn bọn họ tình huống hắn cũng minh bạch sự tình phát triển cũng đã vượt quá tưởng tượng của mình vì kế hoạ cũng chỉ có từ mặt cổ hỏi lại hắn chúng ta bây giờ làm sự tình cùng lúc trước những người xâm lược kia cũng không có khác biệt gì bên ngoài những này trên thực tế chính là mặt cổ nâng lên một cái tay ngăn cản hắn lời nói ta c ũ người đ c ngoài lai ta hận bọn hắn tận xương có thể ngươi cũng không đối chúng ta làm cái gì ngươi cũng thật là một cái người thiện lương cho nên ta nghĩ mời ngươi giúp ta một cái bận rộn lâm tử c â m Lâm Tử c n m hít sâu một hơi đ è xuống khiếp sợ trong lòng sâu sát nhẹ gật đầu mặt cổ nói một tiếng cảm ơn r a hiệu lâm tử c ô m đi theo chính mình đi xuống nhà chúng ta tại thượng cổ thời kỳ thời điểm đi ra một tên khá cường đại thánh kỵ sĩ hắn là gia tộc chúng ta vinh quang có thể là niên đại đó ác ma làm loạn nhân gian thánh kỵ sĩ viết t r ì n h cùng ma vương liều chết một trận chiến cuối cùng mặc dù thắng lợi tự thân cũng bị ma vương máu cho ô nhiễm cuối cùng vì không nguy hại đến nhân loại hắn lựa chọn tự sát một bên theo cầu thang đi xuống dưới mặt cổ vừa nói lâm tử c ô n chú ý tới vô luận là bốn phía vách tường vẫn là dưới chân cầu thang vận dụng đều là đã bao hàm đại lượng năng lượng kim loại hiếm hắn cũng thử công kích một cái mới phát hiện phòng ngự của bọn nó lực khá kinh người mà trên thực tế nếu như không phải là bởi vì như vậy cái phòng dưới đất này cũng không có khả năng giữ lại đến bây giờ còn như vậy hoàn hảo Chương chương cổ sau lưng, theo cầu thang một đường hướng xuống. Lâm câm nhìn xung quanh phía. Nơi này mỗi một cục đạch, hy nhất, hy nhất. theo theo thang hướng nhìn quanh phía, lưng, đường nơi vọng vọng xuống, xung bốn này 969, 969, duy duy sau mặt một tử một Đi mỗi lâm phía trước tại mặt cổ trong trí nhớ hắn có thể nhìn thấy loại này khoáng vật cho dù là tại bọn họ cái này tài nguyên phong phú như vậy địa phương sản lượng cũng không nhiều tương đối mà nói tương đối chất quý trừ lánh chỗ nhà bên ngoài dân chúng bình thường cũng không có người dùng đến lên loại này khoáng vật đến xây dựng phòng ở hoặc là kiến trúc nhưng mà mặt cổ thân là một cái bình dân xuất thân trong nhà lại lại có dạng này một cái tầng hầm thực tế để người rất hiếu kỳ phía dưới đến cùng làm một vài thứ có thể làm bọn hắn nhà như vậy coi trọng có thể ta nhớ kỹ từ trong trí nhớ của ngươi nhìn thấy các ngươi gia tộc đã thật lâu chưa từng xuất hiện kị sĩ mặt cổ liền lâm tử câm nhìn qua hắn ký ức sự tình đều biết rõ rất nhiều lời lâm tử câm cũng không có cần phải tìm cách giải thích có thể trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi hắn nói xác thực là từ chúng ta gia tộc vị kia vĩ đại thánh kỵ sĩ sau khi chết chúng ta gia tộc hẳn là bị ma vương tại trước khi chết làm người liền giữa bởi vì vị kia thánh kỵ sĩ chết ngày thứ hai hắn trực hệ cũng toàn bộ ly kỳ chết bất đắc kỳ tử từ đó về sau thánh kỵ sĩ trực hệ hậu đại không có một cái có thể sinh ra một cái nam hài nhi mà chỉ cần thằng bé này giáng sinh về sau lại thế nào sinh đều chỉ là nữ hài nhi kỳ quái là những cái kia nữ hài nhi có thể bình an lớn lên có lẽ ma vương là muốn để thánh kỵ sĩ mạch này như vậy đoạn tuyệt à, những cái kia chi thứ người thân hơi tốt một chút nhưng cũng là cả một đời thường xảy ra tai nạn sinh hoạt mười phần gian khổ thường xuyên có người gặp bất chắc gia tộc chậm rãi liền suy bại mặt của một bên đi một bên nói ra gia tộc mình một chút bí mật nguyền rủa cái này xuất hiện tại hai những biệt trong chuyện xưa giống nhau từ ngữ để lâm tử câm nghĩ đến một chút khả năng chúng ta một nhà là vị này thánh kỵ sĩ trực hệ hậu đại chúng ta mạch này người nghĩ hết biện pháp gây giống hậu đại chỉ vì bảo vệ thánh kỵ sĩ huyết mạch chờ mong kỳ tích xuất hiện, phụ thân của ta. cũng tại còn chưa tới ba mươi tuổi thời điểm liền qua đời chỉ còn lại mẫu thân một cái người đem ta đem ta dưỡng dục lớn lên có thể ta phát hiện chính mình thể trạng mặc dù không nói được bao nhiêu cường tráng ít nhất cũng không yếu đối u nhiều bệnh không hề giống trong gia tộc những cái kia tổ tiên đồng dạng phát hiện ta có thể lúc tu luyện mẫu thân rất kinh ngạc mà khi ta thông qua kỵ sĩ học viện trắc nghiệm chính thức trở thành một tên kỵ sĩ học viên thời điểm mẫu thân càng là lã trá rơi lệ về đến nhà về sau có nàng liền dẫn ta đến nơi này ta cũng là lần thứ nhất phát hiện nhà chúng ta còn có một chỗ như vậy dưới bậc thang đến nhất phần cối mặc cổ vỗ tay phát ra tiếng bốn phía trên vách tường ngọn đuốc tự động đốt một mảnh đen kịt tầng hầm lập tức sáng lên tia sáng lâm tử câm chú ý tới đây là cái tương đối chống trải địa phương phần cuối có một loại giống như hắc rượu thạch chất liệu bậy đá mặt cổ mang theo lâm tử câm hướng cái kia bậy đá đi đến một bên đi một bên tiếp tục nói trí nhớ của ta hoàn toàn khôi phục ta cũng không biết chính mình hiện tại đến cùng là một tồn tại ra sao nghĩ cùng phía trước phát sinh sự tình những cái kia đằng sau đầu sinh trưởng r a quang hoàng ngoại lai người xâm nhập gọi mình là thần tộc mà cái kia dùng cái này tả ác lực lượng đem cố hương của ta biến thành dạng này đáng ghét ra hỏa bị bọn họ gọi vu thần ta nghĩ cái này v u thần sử dụng tất nhiên là cùng cái tia ma vương đối chúng ta nhất tộc sử dụng chính là cùng loại lực lượng đều là nguyền rủa cho nên ta mới sẽ dẫn ngươi đi tới cái này phía dưới muốn nhìn một chút có thể hay không tìm tới giải trừ nguyền rủa biện pháp nhìn xem đen nhánh bệ đá mặt cổ trong ánh mắt tràn đầy sùng kính cùng với thành kính hắn quỳ xuống c ù n g kính t h ă m viêng cái này bệ đá lâm tử câm cũng tại lúc này chú ý tới trong này tựa như là trống rỗng đồng thời tựa hồ chứa cái gì đ ồ vật trong tay của ta thanh kiếm này là chúng ta công quốc ưu tú nhất kỵ sĩ mới có tư cách sử dụng đời đời truyền lại thần khí có thể là hiện tại nó bị tà ác lực lượng ô nhiễm tựa như ta đồng dạng mà trong này ngủ say là tổ tiên của ta vị k i a vĩ đại thánh kỵ sĩ mặc thánh khải cùng với thánh khôi còn có trong tay hắn thanh k i a chém xuống ma vương đầu thanh kiếm cho dù lây dính ma vương không sạch sẽ máu tươi cho dù vị k i a thánh kỵ sĩ đại nhân thân thể đều bị ma vương cuối cùng ta ác lực lượng buộc phát cho nổ thành cho b ụ i bọn họ như trước vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại bọn họ liền yên tĩnh nằm tại hoang vu lại không c ó sinh cơ trên chiến trường vẫn như cũ tản ra trắng tinh quan mang cuối cùng từ gia tộc bọn ta người mang về bọn họ có lẽ là duy nhất không nhận n g u y n ruộ lực lượng ảnh hưởng siêu cấp thần khí có lẽ là cứ chúng ta công quốc nội tử dân không tại chịu đủ vô tận thống khổ hy vọng cuối cùng lâm tử công ngươi là người đáng giá tín nhiệm ta nghĩ mời ngươi giúp ta cùng nhau hoàn thành chuyện này coi như là giúp ta hoàn thành sau cùng một cái tâm nguyện có thể chứ lâm tử công cảm giác được chính mình bố trí năng lượng bích trướng đã sắp bị đánh vỡ hắn cũng không hy vọng nơi này những cái k i a thiện lường cư dân lại tiếp tục chịu đủ thống khổ cùng tra tấn không chút do dự đáp ứng mặt cổ ta sẽ dốc hết toàn lực trợ giúp ngươi tiếp xuống chúng ta phải nên làm như thế nào mặt cổ nhìn một chút chính mình trắng non hai tay hắn nhấc lên thanh tia đen nhánh trường kiếm cắt cổ tay của mình cũng không có không trong tưởng tượng mẫu á cái máu u Quả tươi tại một tươi. thế người xôi hiện phải liền gọi nhiên phải chạy cũng cho cũng căn có hắn không không không? này mà m là là là ra, sống, nên bản thân nói dùng thánh kỵ sĩ đại nhân trực hệ hậu đại máu tươi liền có thể mở ra cái này phong ấn lấy ra bên trong thánh kỵ sĩ đại nhân trang bị nhưng là bây giờ mặt cổ tự mình lẩm bẩm mặt cổ vươn tay đặt tại cái kia đen nhánh trên bãi đá nhìn chăm chú bên trong có thể nhìn ra một chút xíu hình dáng nhưng nhìn không rõ ràng thánh kỵ sĩ trang bị hy vọng rõ ràng gần ngay trước mắt lại không cách nào được đến đây đối với hắn đ ế nói là một cái sự đả kích không nhỏ trong lòng rõ ràng mười phần chua s u t cùng bị thương lại liền một giọt nước mắt đều chạy x u ô i không đi ra h ắ n cứ như vậy thật chặt đẻ xuống bệ đá mặt ngoài toàn thân năng lượng bởi vì cảm xúc kích động có chút khống chế không nổi chấn động lên nhưng mà cũng là bởi vì cái này chấn động một cái d ị biến đột nhiên phát sinh đen nhánh bệ đá bên trong phát ra h à o quan g trói sáng cùng mặt cổ năng lượng gần như giống nhau chấn động từ bệ đá bên trong truyền ra quan g mang này quá mức trói mắt cuối cùng vậy mà hóa thành một đạo quan g trụ vọt thẳng mở cái này linh tính khoáng vật xây dựng mà thành vững như thành đồng trần nhà thẳng đến chân trời cùng lúc đó mộ giới chỗ sâu những cái kia kinh khủng tồn tại lần thứ hai tô tình cái kia tia sáng rất lâu đều không có nhìn thấy là hắn lại trở về rồi sao một â m thanh lạnh lùng vang lên đã thật lâu không có nổi lên tình cảm ba động trong con ngươi vạch qua một vệ phức tạp cảm xúc có kinh ngạc có cảm khái cũng có một vệ bởi vì nhớ lại một số sự t ì n h mà dâng lên buồn vô cớ ngươi ngủ hồ đồ rồi hắn đã sống chết cái này thế giới cũng đã mất sớm chúng ta mấy cái kéo dài hơi tàn đến bây giờ đều không thay đổi được cái gì bây giờ tất cả những thứ này liền xem như hắn cũng không cứu vớt được chương chín trăm bảy mươi kỵ sĩ cùng át ma Chương 970, kỵ sĩ Cùng ác ma. À. mặt a m cổ phát ra một tiếng không phải người kêu thảm thân thể của hắn biến thành bọn họ thái kiếp mây bên trên trận chiến cuối cùng thời điểm bộ kia tựa như ác ma đồng dạng r ă n g dấp ra trên người bị cái kia trắng tinh quang mang thiêu đốt thành thăng cốc có thể hắn như cũ quật cường không chịu v ư ơ n g tay ra không chịu thả ra cuối cùng này hy vọng lâm tử câm đứng ở một bên một bên không đành lòng nhìn thấy mặt cổ thống khổ như vậy một bên cũng biết chính mình không nên đi ngăn cản hắn cứu vớt cố hương của mình chính mình nhân dân cho nên hắn chỉ có thể nắm chặt xong quyền dày vò trơ mắt nhìn mặt cổ thừa nhận mãnh liệt như thế thống khổ mãi đến c ổ sáng dần dần biến nhỏ sau đó tiêu tán vậy đá ầm vang rách ra đã biến thành một đoạn hình người than cốc mặt cổ cũng ngã ở trên mặt đất lâm tử câm liền vội vàng tiến lên muốn đem hắn nâng lên một cỗ năng lượng khổng lồ lại đem hắn trừng khai loại kia bắt nguồn từ linh hồn bên trong tìm không được bất luận cái gì nguyên nhân cùng lý do tựa hồ là xuất phát từ bản năng chán ghét cùng kháng cự cảm giác lần thứ hai xuất hiện mặt cổ thân thể bên trong đại lượng tử vong lực lượng bắt đầu toát ra nếu không phải tối hậu con đầu âm dương chi lực hộ chủ bị nồng đậm như vậy tử vong lực lượng xung kích lâm tử câm đầu này mạng nhỏ liền xem như chơi xong hắn cũng không chắc mặt cổ hiện tại trường hợp này đến cùng là tốt hay xấu trong lúc nhất thời cũng không dám tiến lên một ngụm máu tươi phun ra nhận đến khí cơ dẫn dắt hà nội n phủ nhận lấy không nhỏ chấn động cũng tại trong chớp nhoáng này minh m ạ c h chính mình s ở thiết đưa năng lượng bích trướng trung quý là bị đột phá những cái kia đại lượng sinh vật biến dị sợ rằng rất nhanh liền sẽ thông qua cái kia nhập khẩu xuống đến nơi này đến cái này có thể thật là nhà r ộ t còn gặp mưa a lâm tử câm một bên nghĩ như vậy một bên cẩn thận từng ly từng tí vượt qua mặt cổ hướng cầu thang bên kia chạy đi tất nhiên đáp ứng muốn trợ giút mặt cổ vào lúc này chính mình liền không thể để bất luận cái gì nhân tố b Thung thung. m ặ t cổ rõ ràng nghe đến tiếng tim mình đập rõ ràng không phải người sống không có nhục thể lại nghe được thanh âm như vậy làm hắn tương đối kỳ quái có thể ngay sau đó hắn cũng cảm giác được trong thân thể loại thời khắc kia đều tại cảm thụ được thống khổ cùng kiềm chế loại kia giống như là vô số đầu mang ngưu thời khắc tại thể nội va chạm giống như là trong mạch máu chạy xuôi không phải hết dịch mà là tính ăn mòn học độc đem mạch máu cùng nội tạng ăn mòn vô cùng cảm giác đau đớn chậm dãi biến mất từ khi chính mình lần thứ hai khôi phục ý thức đến nay loại này cảm giác một mực tồn tại nếu không phải là hắn ý chí lực kiến định chớ nói như bình thường đồng dạng chiến đấu loại kia đau đớn. sẽ đau hắn đứng lên cũng không nổi trắng tinh qua mang vừa rồi mặc dù đem hắn thiêu đốt tương đối thống khổ có thể giờ phút này lại làm hắn cảm giác được vô cùng ấm áp cùng yên tâm trong đầu không tự chủ hồi tưởng lại đạo kia đã từng mang cho chính mình đồng dạng cảm giác bóng hình xinh đẹp lần này mặt cổ khoe mắt rơi xuống nước mắt mà còn một giọt rơi liền rốt cuộc không chịu nổi đại nhân có lỗi với là ta không thể bảo vệ tốt người tất cả những thứ này đều là lỗi của ta giờ phút này hắn như cái hải t ử đồng dạng kêu khóc khóc đến như vậy tàn nát có lòng ký ức khôi phục cũng liền đại biểu hắn nhớ tới, tới những cái kia sự thật tàn khóc tất cả mọi người chết. tại kẻ xâm lược gót sắt phía dưới không người còn sống đối với chính mình vô cùng coi trọng cùng tín nhiệm lanh chúa đại nhân chính mình một mực yêu tha thiết một mực ngưỡng mộ một mực x i n thể muốn bảo vệ đồng thời coi đây là nhân sinh toàn bộ ý nghĩa bố lạc đặc tư đại nhân còn có ngậm đắng n u ố t cay dưỡng dục chính mình lớn lên mẫu thân cùng với từ tiểu nhất lên lớn lên cùng một chỗ học tập lẫn nhau lập trí trở thành ưu tú kỵ sĩ cho tới nay đồng cam cộng khổ bạn tốt bọn họ đều đã chết tối hậu con đầu hắn cho dù bị tử vong chi lực ăn mòn không thành hình người cũng vẫn như cũ cầm kiếm ngăn tại bố lạc đặc tư trước người tấm kia không hề mỹ lệ lại làm cho hắn như vậy mê mội gương mặt bên trên nước mắt bên trong mang cười trong con n g ư ờ i xinh đẹp của nàng có bi thương có không h i ể u có thương khổ còn có đôi hắn đau lòng cùng không muốn có thể duy trì có không có đối những xâm lấn giả kia phẫn nộ cùng căm hận hắn không hiểu vì cái gì có thể nàng lại nói xem như l ã n h chúa nữ nhi ta không thể tận cùng chính mình chức trách bảo vệ l ĩ n h bên trong cư dân là ta quá mức ngu dốt dẫn đầu lựa chọn tin tưởng cái kia bốn cái người ngoại lai là ta làm ra phán đoán sai lầm hại đại gia nhất hẳn phải chết người là ta mặc cổ người chạy mau à đừng có ta nếu như là ngươi lời nói có lẽ có khả năng chạy trốn nghe ta q u ê n cựu hận à, không muốn lại đi báo thủ để tất cả những thứ này kết thúc à, bọn họ muốn nơi này tài nguyên đều cho bọn họ ta không nghĩ lại nhìn thấy chảy máu cùng hy sinh mỗi người sinh mệnh đều chỉ có như vậy một lần như vậy đầy đủ chân quý đồ vật làm sao có thể lại như vậy tùy ý lãng phí đâu cái này như vậy người thiện lương đến loại này thời điểm cân nhắc đều không phải an nguy của mình nhưng nếu như hiện thực thật như cùng nàng đồng dạng đơn thuần tất cả những thứ này từ vừa mới bắt đầu liền sẽ không phát sinh ta sẽ không tha thứ giờ phút này đốt thành than cốc mặt cổ bờ môi ông động mở miệng những này cướp đi ta tất cả đồ tể dựa vào cái gì còn có thể yên tâm thoải mái sống trên coi đ ờ i này vì cái gì ác nhân làm tận chuyện xấu lại luôn là có thể được đến mình muốn tất cả vì cái gì người tốt làm việc tốt đều không được hào báo còn muốn mất đi tất cả rơi vào kết quả như vậy dạng này không hợp lý thế giới không có tồn tại cần phải không có mọi người đều phải chết đều phải chết một cái đen nhánh móng nuốt vươn hướng giữa không t r ù n g một đầu dài nhỏ cái đôi từ phía sau chui ra mặt cổ đột nhiên mở hai mắt ra lộ ra màu đỏ máu tràn đầy bạo ngực cùng tâm hận con mắt hát t i ế n g la khóc hóa thành bi p ẫ n gào thét q u ê n cứu hận không đi báo thù những này đều chẳng qua là hắn nghe theo bố lạc đặc tư lời nói cưỡng ép kềm chế chính mình không đi làm r a dạng này sự t ì n h kỳ thật nội tâm hắn đối những cái kia ngoại lai người xâm nhập căm hận đã động lại đến một loại tương đối trình độ khủng bố sau cùng hối ức tràn vào trong đầu bố lạc đặc tư đầu hàng cùng thần cầu căn bản không người nào nguyện ý nghe đám người kia g i ế t đỏ cả mắt cho dù những cư dân kia đã không tại chống cự những kỵ sĩ kia đã b u n g vũ khí xuống bọn họ vẫn là d ơ tay chém xuống cái kia vô thần vẫn là dùng nguyền rủa không ngừng giết chết những cư dân này cùng kỵ sĩ một khắc này mặt cổ chỉ cảm thấy toàn thân nóng bỏng trên bầu、trời. Kiếp vân ngưng tụ, hắn tại loại này thời khắc mấu chốt đột phá đại cảnh giới chuẩn bị tiếp thu thiên kiếp t ẩ y lễ mà thân thể của hắn cũng phát sinh d ị biến chính là hiện tại cái dạng này sừng dê con mắt đỏ ngầu đen nhánh lông móng dài nhỏ cái đôi còn có con rơi đồng dạng cánh những này toàn bộ đều là ác ma đặc thù hắn từ một cái thờ phụng công bằng chính nghĩa vì quang minh đại biểu quang minh mà chiến kỵ sĩ x a đọa thành một cái đầy trong đầu chỉ có cựu hận cùng rết chóc ác ma đ ộ kiếp đây đối với hắn đến nói cái rắm cũng công bằng hắn chỉ có cựu hận cùng rết chóc ác ma đội loại này dưới trạng thái hắn thẳng tiến không lùi bốn nhánh quân đội trừ người mạnh nhất trọng thương thoát đi bên ngoài những toàn bộ chết tại trên tay của hắn mà kinh khủng t h i ê n tiếp cũng đem căn bản không nghị độ tiếp chỉ lo giết người hắn đánh cho hồn phi phát tán chỉ tiếc cuối cùng không thể giết chết cái kia vu thần a t r ư ờ n g chín trăm bảy mươi một thanh trừ tà ác t r ư ơ n g chín trăm bảy mươi một thanh trừ tà ác một bên hướng giao những cái kia sinh vật biến dị một bên phát giác được mặt cổ thay đổi đến có chút kỳ quái lâm tử câm lòng nóng như lửa đốt lần thứ hai sử dụng ra một cái bích c h ư n g ngăn cản được những cái kia sinh vật biến dị vội vàng hướng về mặt cổ chạy đi vừa rồi vẹn vẹn chỉ là tia sáng đem hắn tổn thương thành d ạ n g này nếu như thánh kỵ sĩ những trang bị này đối hắn bộ này t ạ ác bộ dạng có phản ứng chẳng phải là sẽ trực tiếp đem hắn xoắn diệt có thể là giờ phút này từ mặt cổ trên thân toát ra cái kia tử vong chi lực quá mức n ồ n g đậm quả nhiên không phải chính mình tự mình c ả m thụ chắc chắn sẽ có sai lệnh hiện tại cảm nhận được mặt cổ trên thân những này tử vong chi lực lại trái ngược đầy cái kia thần tộc vô thần sợ rằng ít nhất đều là linh cảnh trở lên cường giả không chút nào khoa trương tiểu ngũ cái kia một chút tử vong chi lực dùng đến sợ rằng còn chưa đủ cái kia vô thần a một hơi đi ra t lâm tử câm nhớ tới chính mình hình như nghe côn lôn sơn long mạch đề cập qua là đã diệt tuyệt thái cổ chủng tộc cũng chính là nói tên kia cái gọi là vô thần cường đại như thế tồn tại đều tan biến tại thời gian trường hà bên trong một số thời khắc suy nghĩ một chút người sống một đời tại sao muốn tranh đoạt nhiều đồ như vậy chính mình chân chính có thể dùng tới lại có bao nhiêu đâu bởi vì tham lam cho nên vong ân phụ nghĩa mờ ám lương tâm đem cứu mình tính mệnh những này ân nhân toàn bộ giết chết lấy vô cùng tàn nhận phương thức đem bọn họ cố thổ biến thành cái dạng này những cái kia không có ngay lập tức chết tại tử vong tri d ư c h ạ hiện tại phát sinh biến dị linh hồn bị cầm tù tại sớm có lẽ hủy hóa thân thể bên trong thừa nhận vô tận thống khổ tạo xuống như vậy nghiệp trướng bọn họ đến cùng lại phải đến cái gì không được chỗ tốt đâu sự t h ậ t là vô luận là thần tộc vẫn là vũ tộc hoặc là cái kia dài đầu thú cùng yêu tộc có rất lớn khác biệt thú tộc toàn bộ đều đã diệt tuyệt lâm tử câm không cách nào tới gần cái kia tử vong chi lực quá mức nồng đậm trong đó còn kèm theo một chút chân chính là màu đen nhánh năng lượng cùng thuần âm chi lực có chút tương tự nhưng cũng không phải là thuần âm chi lực chính mình chưa từng thấy lực lượng quá nhiều lâm tử câm cũng không xác định cỗ này cảm giác bên trên mười phần tạ ác lực lượng đến cùng cái gì hắn duy nhất có thể xác định chỉ có một việc đó chính là lại tiếp tục như vậy mặt cổ sẽ hoàn toàn mất đi bản thân bậy đá đã rách ra bên trong trắng tinh s ắ c quang mang lần thứ hai sáng lên đồng thời so vừa rồi càng thêm trói mắt bị những ánh sáng này chiếu lên trên người mặt cổ trên thân bắt đầu bị tổn thương phát ra loại kia đồ nướng thời điểm thịt bị đặt ở nóng bỏng nướng trên bàn cái chủng loại kia tư tư thanh có lẽ là cảm nhận được cỗ này nồng đậm tử vong lực lượng cùng tà ác khí thức trong bậy đá thánh kỵ sĩ một thân trang bị bắt đầu có phản ứng kịch liệt r u n động cuối cùng bọn họ vọn thẳng phá b ậ đá bay ra trong nháy mắt đó lâm tử c ô n cảm thấy một loại ba động lâm tử câm cũng không nói lên được đó là một loại cái dạng gì cảm giác dù sao chính là cảm thấy cái này không giống như là thuộc về bọn hắn bản thổ thần khí phát tán ba động giống như là ngoại giới thượng phẩm pháp khí phát tán ba động còn chưa kịp suy nghĩ thanh này tốc độ cực nhanh đồng thời mang theo trói mắt ánh sáng màu trắng thanh kiếm cứ như vậy trừng trừng đâm thủng mặt cổ trái tim đây là một cái phương tây kiếm bản rộng từ phía trên những cái kia tối nghĩa kỳ diệu ký hiệu cùng với hình thức làm công các loại đều cùng hoa hạ thượng phẩm pháp khí không có một chút quan hệ có thể duy trì có trôi kiếm cuối cùng khảm nạn viên bảo thanh kia để lâm tử cầm đó chính là vừa rồi cỗ kia kỳ dị ba động đầu n g u ồ n màu trắng tinh kia sáng gặp phải tử vong chi lực cùng cỗ kia tà ác lực lượng về sau song phương mở rộng kịch liệt vật lộn mà mặt cổ bản nhân mặc dù nhìn qua thống khổ lại tựa hồn như không có nguy hiểm gì lực lượng thứ này trên thực tế đến cuối cùng đều là không sai bịt lắm lâm tử c â m nhớ tới ký túc tại chính mình linh hồn bên trong vị kia tiền bối nói qua dạng này một loại lời nói cũng t h ỉ như nói chân khí cùng yêu lực hoặc là chân khí cùng âm khí bọn họ kỳ thật nói trắng ra đều là một loại năng lượng hình thức bản nguyên đều là giống nhau như vậy dưới loại tình huống này chính mình trừ tà trừ ma thủ đoạn có phải là có khả năng giúp một tay đâu cùng tử vong chi lực lẫn nhau khắc chế là sinh mệnh lực lượng theo lý thuyết muốn loại bỏ tử vong chi lực trong tay nắm giữ sinh mệnh lực lượng người là không thể thích hợp hơn có thể là cho tới nay hắn chưa từng thấy qua có ai nắm giữ đồng dạng không nên là bị liệt vào trung vị lực lượng sinh mệnh lực lượng thế nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn giúp không được gì điều động toàn thân âm dương chi lực sau đó đưa bọn họ tạm thời tách ra lâm tử câm đến toàn thân tỏa ra trói mắt ánh sáng màu trắng đại lượng thuần dương lực lượng bám vào tại quân thân âm dương chi lực đến cùng là cái gì đây thật giống như tiên nhi thủy chi lực là đối tự nhiên nước loại này vật chất một loại không chế hỏa c h i lực là đối tự nhiên hỏa loại này vật chất nắm giữ như vậy âm dương đến cùng lại là một loại như thế nào vật chất đâu liền xem như mơ mơ hồ hồ nắm giữ âm dương c h i lực lâm tử câm nhưng cũng là đến bây giờ đều không thể hoàn toàn hiểu rõ chỉ là hắn rõ ràng một điểm dương có thể đại biểu thế gian trí cương trí dương lực lượng mà âm có thể đại biểu thế gian trí âm trí nhu lực lượng giờ phút này hắn dùng ra thuần dương lực lượng toàn thân tản ra hạo nhiên trinh khí xoay tay một cái trong miệm n i ệ m động chủ ngữ một tôn chung nhỏ và nóng hiện lên trong tay trong nội tâm chung trên mặt điêu khắc các loại phản văn phật kinh cùng với đạo giá bất động chung phật môn thượng phẩm pháp khí một t r ò n g danh xưng là tà ma khắc tinh có thể thanh trừ thế gian tất cả tà ma vật dơ bẩn lâm tử công trên tay là dùng sao chép cùng với bí pháp tự mình ứng tụ có thể hiểu thành cùng phượng tê ngô đeo chu tiên kiếm cùng với vô phật tu di đại đồng dạng đều là hàng á i mặc dù nói uy lực cùng chân chính bất động chung có rất lớn t r ê n l ệ n h thế nhưng nó đối tà ma tác dụng khắc chế nhưng cũng là tương đối xuất sắc hiện tại lâm tử câm c ư thế mới vừa trí dương thuần dương lực lượng tiến hành thôi động đem chính mình cái này bất động t r ú n g phát huy ra trước nay chưa từng có cường đại h uy lực trói mắt kim quang nhất đoán g lâm tử câm thôi động bất động trung hướng về mặt cổ quanh thân tử vong lực lượng cùng với cái tia tà ác lực lượng chấn áp tới hắn cũng thấy rõ cái tia thánh kiếm cùng thánh khải còn có thánh khôi cũng không phải là muốn giết chết mặt cổ mà là tại giúp hắn loại trừ trong cơ thể tà ác lực lượng cùng với tử vong chi lực chuyện này đối với mặt cổ đến ó i có thể nói là một chuyện tốt nếu không chiếu vừa rồi như vậy phát triển tiếp mặt cổ sẽ hoàn toàn mất phương hướng bản thân triệt để biến thành chỉ biết là giết chóc chân chính ăn mà. Không lâu lắm. lâm tử câm không khỏi tàn khái tổ h sư ra thật là một cái t h ầ n nhân không riêng đem phật cùng đạo hai cái này hoàn toàn khác biệt giáo phái chi cao kinh văn đều làm tới còn toàn bộ khắc dấu tại cái này bất động t r u n g sao chép bên trên đồng thời tựa hồ còn bảo đảm bọn họ riêng phần mình đều có thể phát huy ra chính mình uy lực lớn nhất lúc đầu lực lượng tương đương trắng tinh tia sáng cùng với tử vong chi lực còn có c ố kia tà ác lực lượng có bất động t r u n g can thiệp tính cả trắng tinh tia sáng cùng một chỗ giết đến hai loại lực lượng liên tục bại lui c u ố i cùng đưa bọn họ hoàn toàn trôn vùi mặt cổ trên thân ám tử sắc khôi g á p hoàn toàn tan vỡ trong tay trường kiếm màu đen cũng chầm chậm mục nát trên đầu của hắn sừng dê trên thân bộ lông màu đen các loại cũng toàn bộ hóa thành cho b ụ i hắn giờ phút này mới xem như triệt để khôi phục bình thường Chương chương tiến tiến về, 972, tiến về. kỳ thật không quản là mặt cổ bản nhân vẫn là lâm t ử câm đều nói không lên chính hắn lúc này là một cái dạng gì tồn tại nói là đơn thuần trước khi chết chấp nghiệm cùng thiên địa năng lượng thể rắn trạng thái của hắn bây giờ nhưng lại không hề giống dù sao chấp nghiệm không cung cấp tại linh hồn nó có lẽ sẽ gánh chịu bộ phận trí nhớ khắc sâu nhưng tuyệt đối sẽ không giống hiện tại mặt cổ dạng này nằm giữ đi qua toàn bộ ký ức còn có suy nghĩ cùng hành động năng lực nhưng muốn nói hắn là linh hồn thân thể thậm chí nhục t h ầ n mà lại hắn cũng không có hai loại tình huống chỗ có đủ đặc điểm trên người hắn đã không có sinh mệnh khí tức cũng không có linh hồn b a đậu hiện tại t ử vong chi lực cùng những cái kia t à ác lực lượng toàn bộ bị xoắn d i ệ t lâm tử câm còn sử dụng nhiều lần cựu phượng phá huế cương chú thanh lý một cái mà mặt cổ nhưng thủy trung duy trì bị thanh kiếm xuyên tim trạng thái cũng không n ú c ních đến cùng nên làm cái gì bây giờ lâm tử cầm có chút nóng này giờ phút này năng lượng của hắn bích trướng lần thứ hai tràn ngập nguy hiểm không biết có phải hay không là bởi vì những này quái dị sinh vật có khả năng cảm giác được người sống khí tức vẫn là nhìn thấy các đồng bạn đều tụ tập tại chỗ này cho nên liền đều vây quanh bởi vì cái gọi là con kiến nhiều đều có thể cắn chết con voi mặc dù bọn họ phổ biến thực lực đều không cao thế nhưng tụ tập cùng một chỗ liền xem như lâm tử c ô n g chế tạo ra năng lượng bích trướng lực phòng ngự xuất sắc cũng không chống được quá lâu chỉ chốc lát sau thanh kiếm phát tán trắng tinh sắc quang mang càng lúc càng nồng nặc mặt cổ đột nhiên mở hai mắt ra tay nắm lấy thanh kiếm chỗ kiếm kèm theo giống to một tiếng, hắn lập tức đem từ chỗ t h á n h khôi t h á n h khải cũng tại lúc này tỏa ra h à o quan g trói sáng tự động phân giải ra đến sau đó phóng tới mặt cổ a n mặc tại trên người hắn hoàn mỹ bọc lại thân thể của hắn mặt cổ thân thể lộ ra càng thêm ngưng thật một chút đội nón an toàn lên cùng lúc trước bộ kia mang theo một ít h ắ cám phong cách dáng dấp có hoàn toàn tương phản hắn giờ phút này liền tựa như hắn tiên tổ đồng dạng thần thánh bên trong lộ ra uy nghiêm một đôi đen nhánh con mắt một lần nữa thay đổi đến trong suốt lại kiên định báo thù lời nói hắn cũng sớm đã làm đến những cái kia bị chính mình giết chết bốn t ộ quân đội thi thể cũng còn tràn ngập bên ngoài những cái kia quái dị sinh vật bên trong, cùng một chỗ hành động. đã nhiều năm như vậy những cái tiêu cựu nhân bên trong cá l ọ t lưới chỉ sợ cũng sớm đã hóa thành bụi bặm hắn giờ phút này khôi phục lý trí đã rõ ràng chính mình hiện tại cần phải làm chỉ có một việc đó chính là cho tất cả những thứ này trên h ỏ a một cái dấu c h ấ m tròn chúng ta đi thôi một lát sau mặt cổ quay đầu hướng về phía vừa vặn sử dụng bất động chung cùng chế tạo năng lượng bích trướng hao phi đại lượng chân khí cùng thể lực có chút m ệ t m ỏ i lâm tử c â m chậm g i i nói lâm tử c â m g gật gật đầu vậy ta liền đem cái này bích t r ư n g chẹt bỏ nói xong hắn vung tay lên năng lượng bích t r ư n g hóa thành năng lượng tinh thuần bổ sung về thân thể của hắn mất đi ngăn cản những cái kia quái dị sinh vật giống như thủy triều c h ạ n vào bọn họ hướng về lâm tử câm cùng mặt cổ đánh tới mặt cổ đưa ra một cái tay ngăn cản đang muốn động thủ lâm tử câm thanh kiếm v u n g lên bạch quang trói mắt lấp lánh sau đó tại chỗ quái dị sinh vật toàn bộ hóa thành cho bụi bọn họ linh hồn điểm sáng bay lên sau đó chậm rãi tiêu tán mặt cổ hướng về những điểm sáng này đi một cái tương đối long trọng kỵ sĩ lễ dưới mặt nạ bảo hộ nước mắt chậm rãi nhỏ xuống hai người rời đi tầng hầm phía trước tại mặt cổ trợ giút bên dưới lâm tử cầm hấp thu cái này bốn phía linh tính khoáng vật chế tạo thành vách hai người tại i n h h k á mặt đất sụp đổ rơi vào trên đường phố bay lượn một bên đánh ngã trước mắt những cái tia từ dưới mặt đất xuất hiện quái dị sinh vật một bên hướng về trung ương lính chủ phủ tiến lên lính chủ phủ bên trong có đồ vật gì sao trên đường lâm tử câm hỏi l ĩ n h chủ phủ dưới mặt đất có địa mạch không chế trung tâm l ĩ n h bên trong cư dân tuy nhiều nhưng cũng không thể nhiều đến vô cùng vô tận từ dưới mặt đất xuất hiện ngươi vừa rồi không có chú ý tới sao trong đó cũng không phải là tất cả quái dị sinh vật đều có linh hồn tồn tại ta nghĩ hẳn là lúc ấy nguyền rụa lực lượng ảnh hưởng đến địa mạch phát sinh một loại nào đó không biết b i ế n đ í n gì, mới sẽ sinh ra dạng này hiện trạng có thể là nói đến đây mặt cổ hơi nhũ lên lông mày tựa hầu nghĩ đến cái gì có thể là làm lâm tử câm hỏi hắn thời điểm hắn lại nói không có gì tranh thủ thời gian đi đường à linh chủ phủ phía sau chính là lính bên t r o n g cao nhất cao điểm trở qua đi về sau chúng ta t r ư ớ c quan sát một chút tình huống phía dưới tìm kiếm một cái n g ư ờ i bằng hữu những cái kêu bích trướng rất kỳ quái thần thức xuyên thấu không đi qua rất nhiều nơi đều có thuần âm c h i lực cùng một chút mặt khác lực lượng thần bí ngưng kết mà thành bích trướng dù là hai người liên thủ đều không thể đánh vỡ lại thêm những n à y bích trướng là có thể có duỗi lâm tử câm bay đến giữa không trùng muốn lật qua bọn họ liền lấy tốc độ nhanh hơn hướng trên trời vọn cuối cùng lâm tử câm dùng tốc độ cao nhất đều sửng sốt không có đuổi được bọn họ mà chờ lâm tử câm trở về mặt đất bọn họ lại khôi phục nguyên lai độ cao những n à y thông lộ phản phất như là thiết kế tốt chỉ có thể đệ xuống nó đi không có cách nào làm ra thay đổi có thể khiến người suy nghĩ tỉ mỉ sợ vô cùng chính là nơi này vô luận là cư dân vẫn là người xâm nhập đều đã chết tại nơi này người còn sống sót đều trốn cái này về sau đi tới nơi này sợ rằng trừ phượng tê ngô sư thuốc bên ngoài không có một cái có thể còn sống trở về nếu như mê cung này đồng dạng bích trướng cùng những n à y tựa hồ có tổ chức hướng về bọn họ đánh tới quái dị sinh vật thật sự có người thao túng lời nói như vậy người này sẽ là ai chứ lâm tử c ô m quay đầu nhìn hướng mặt cổ ánh mắt của hắn ngưng trọng con mắt một mực nhìn chăm chú lên linh chủ phụ vị trí dựa theo hắn nói tới khống chế mạch trung tâm liền tại linh chủ phụ dưới mặt đất như vậy cái kia mượn nhờ địa mạch khống chế tất cả những thứ này ra hỏa nếu quả thật tồn tại cũng liền tất nhiên sẽ tại linh chủ phụ bên trong lâm tử c ô n âm thầm nắm lên xong quyền một bên lo lắng tiểu dẫn bọn họ an nguy một bên hướng tiếp xuống sẽ đối mặt địch nhân có vẻ mong lợi e ngại gì đó đều là lại dư thừa bất quá cảm xúc lâm tử câm khát vọng chiến đấu cứ việc hắn biết có lẽ lần này gặp phải địch nhân sẽ cường đại dị thường có lẽ cái này sẽ là chính mình trận chiến cuối cùng nhưng bất kể như thế nào chuyện của mình đáp ứng nhất định phải làm đến tất nhiên nhân vương đồ mảnh vỡ có khả năng tại chỗ này như vậy cùng hắn như cái không có đầu con rồi giống như đi loạn chẳng bằng đi l ĩ n h chủ phủ tìm tòi nói không chừng sẽ có thu hoạch mà còn đi tại mặt cổ bên người khoảng cách gần cảm thụ thánh kiếm c h u i kiếm mũi nhọn viên bảo thạch kia lâm tử、câm、càng ngày càng cảm thấy nó tản ra ba động không bình thường đ một, càng càng một, một thân màu đỏ máu khôi giáp hình thức cùng phía trước gặp phải những kỵ sĩ kêu hoàn toàn không giống sau lưng đồng dạng màu đỏ máu áo choàng tàn tạ không chịu nổi trên lưng của hắn có một cái đau hộp bên trong tràn đầy vừa rồi như thế phi đau một cách chưa c r ú n g p h i đ a o đường cũ trở về lại bay trở về vững vàng rơi vào trong tay người nọ hắn toàn thân tản ra cường đại dị thường ba động khiến lâm tử câm trong lòng có chút phát r u n đây rõ ràng là một tên tuyệt điên cảnh cường giả có thể là từ trên người hắn lâm tử câm đồng dạng không cảm giác được người sống khí tức như vậy hắn cũng chỉ có khả năng là tại năm đó nguyền rủa bên trong chết đi hoặc là về sau phát sinh biến lý dị sau đó trong năm tháng dài đằng đang chết đi cường giả m ặ t cổ thật sự là đã lâu không gặp a một người đàn ông tuổi trẻ âm thanh từ mặt nạ phía dưới chuyền g a nghe đến thanh â m này mặc cổ lập tức xứng sở ngay tại chỗ ha nhìn ngươi biểu lộ h ì như n h đã không nhớ nổi ta là ai thật để cho người thương tâm ta vốn cho rằng chúng ta là h ả o huynh đệ hiện tại nhìn thấy ta cái này khuôn mặt ngươi xác định ngươi vẫn là không nhớ nổi ta là ai n g ư ơ i cường giả này chậm rãi lấy mũ bảo hiểm xuống lộ ra một tấm anh tuấn bên trong mang theo tà mị gương mặt hắn cùng những cái kia quái dị sinh vật không giống tựa hồ không có bởi vì vu thần nguyền ruộng mà sinh ra bao lớn biến lĩnh dị chỉ là hắn cặp kia con mắt đỏ ngầu cùng trong miệng hơi có chút bén luận rằng tựa hồ cũng không phải là trời sinh liền có người này để lâm tử công cảm giác được rất không thoải mái vẹn, vẹn nhìn thấy hắn lâm tử c ô m đã cảm thấy chính mình hô hấp không khí bên trong tràn ngập mùi máu tươi vừa rồi trôi này phi đao phát tán sắc khí dị thương cường đại có thể nghĩ người này đến cùng tạo xuống qua bao nhiêu sắc nhiệt nhìn thấy khuôn mặt này mặt cổ toàn thân run dậy trong tay thánh kiếm kém chút đều không cầm được lấy tờ người là lấy tờ cái này bị gọi là lời tờ cường giả khẽ mỉm cười xem ra ngươi còn nhớ rõ ta à đội trưởng vốn là lãnh chúa đội thân vệ thành viên thủ hộ k ỵ sĩ lấy tờ hướng chúng ta đội trưởng gửi lời chào mặt cổ sững sờ nhìn xem cái này đã từng bạt tốt bọn họ cùng một chỗ tiến vào kị sĩ học viện cùng khổ cùng chung hoạn là tình cảm thâm hậu bạn tốt hắn không nghĩ tới tại hai người chết đi về sau trải qua nhiều năm như vậy vậy mà lại lấy loại này phương thức đoạt tụ m ặ t cổ ta rất nhớ người a lệ tờ chậm rãi đi tới đưa ra hai tay tựa hồ muốn ôm mình lao bằng hữu trên người hắn mang theo đáng sợ sắc khí nhưng trên mặt lại cười đến thân thiết mà mặt cổ tựa hồ chỉ chú ý tới hắn nụ cười thân thiết lâm vào hồi ức nửa ngày đều không có lấy lại tinh thần l i ê n tại lâm tử câm một bên chuẩn bị đậu thủ một bên chuẩn bị mở miệng nhắc nhở thời điểm mặc cổ lại đột nhiên giơ tay lên bên trong thanh kiếm hướng sau lưng hung hăng một chém đinh kim thiết tương giao âm thanh vang lên một thanh t ử dưới mặt đất bay ra mười phần mỏng phi đao bị đánh r ớ t tại trên mặt đất kỵ sĩ quy tắc thứ năm mươi bốn đầu thân là kỵ sĩ vĩnh viễn không thể làm ra đánh lén chuyện như vậy cho dù đối thủ k i a là tử địch của mình l i tờ những n à y ngươi đều quên sao vẫn là nói ngươi sự thù hẳn với ta so tử địch ở giữa còn muốn khắc sâu một chân đem phi đao chặt thành bụi phấn mặt cổ nhìn hướng l i tờ chậm rãi nói làm sao sẽ quên đâu lệ tờ con mắt màu đỏ ngòm bên trong tràn đầy trống g i n g cùng lạnh lùng hắn ngầm đầu hít sâu một hơi nhìn hướng mây đen dày đặc bầu tr lam đẹp như vậy ánh mặt trời chiếu sáng ở trên người như vậy ấm áp chúng ta mặc khôi giáp ngẩng đầu mà bước đi tại trên đường nhìn xem bốn phía những cái kia trải qua cuộc sống hạnh phúc các cư dân nụ cười trên mặt đi thủ hộ lấy chính mình có lẽ thủ hộ đồ vật quán triệt tín n i ệ m của mình lúc kia chúng ta đều là chân chính kỵ sĩ nhưng là bây giờ vùng trời này mù hắn nguyên một năm mỗi giờ mỗi khắc đều là bộ này quỷ bộ dáng lao tử liền hiện tại là ban ngày vẫn là buổi tối đều không rõ ràng lại nhìn xem bốn phía chúng ta thành thị hủy các cư dân thay đổi đến giống như là trong địa ngục các quỷ đồng dạng cả ngày tại bên thai của ta kêu khóc nụ cười không có chúng ta muốn thủ hộ đồ vật cũng không có hiện tại chúng ta vẫn là cái gì kỵ sĩ tất nhiên đều đã không phải kỵ sĩ chúng ta tựa như cái du côn vô lại đồng dạng không từ thủ đoạn chiến đấu à, chỉ cần có thể đạt tới chính mình mục đích lầy tở cảm xúc thay đổi đến tương đối kích động anh tuấn khuôn mặt cũng biến thành cực độ v n mẹo phía sau đao trong hộp tất cả phi đao toàn bộ cũng bay đi ra tại xung quanh hắn tạo thành một cỗ to lớn huyết sắc gió bão sau đó hướng về mặt cổ cùng lâm tử c ô m g cạo đi qua mặt cổ ngươi chừng nào thì cùng những n à y người ngoại lai nhập bọn với nhau đi người quên sao bọn họ là hủy diện chúng ta cố hương kẻ cầm đầu lệ tờ tay trái không chê phi n a o tay phải từ bên hông rút ra bội kiếm của mình cùng mặt cổ đối đầu mà mặt cổ trong mắt tràn đầy giấy giụa vẫn luôn tại bị động phòng ngự căn bản không có phản kích gì tứ đối mặt đã từng bạn tốt hắn thực sự là để không nổi chiến ý đến lâm tử câm hắn không giống lệ tờ người thanh tỉnh một điểm những cái kia xâm lược chúng ta người ngoại lai đều đã chết mà chúng ta cũng đều đã chết chúng ta đều là đã không nên tồn tại ở trên thế giới người dừng tay à tất cả những thứ này đều nên kết thúc lệ tờ đẩy ra mặt cổ kiếm hung hăng bổ về phía mặt của hắn ta biết có thể là vẹn vẹn chỉ là những tên kia chết còn xa xa không đủ chúng ta cũng muốn đi phá hủy bọn họ c ố hương để bọn họ trải nghiệm một chút cảm thụ của chúng ta xâm lược không hề chỉ có bọn họ mới sẽ ta làm ta sẽ so với bọn họ làm rất tàn nhẫn tuyệt hơn tình cảm m ặ t cổ n g ư ơ i nếu còn coi mình là đức mễ khắc nhĩ l i n h l g ờ i cũng đừng ngăn cản chúng ta tất cả những thứ này còn xa xa không có kết thúc chúng ta báo thù kế hoạch cái này vừa mới bắt đầu chúng ta báo thù kế hoạch m ặ t cổ rất tốt bắt được cái này từ mấu chốt xem ra trừ l ấ tờ bên ngoài lĩnh bên trong còn có giống như hắn n ằ m giữ giống nhau mục đích tồn tại theo lý thuyết trải qua như vậy tháng năm dài đằng đắng trái tim của bọn họ trí đều cũng đã bị ma diệt liền cùng những cái kia chỉ biết là công kích quái dị sinh vật đồng dạng có thể là lời tờ không riêng giữ gìn có ký ức cùng lý trí mà còn cùng khi còn sống so sánh tựa hồ càng thêm cường đại mặt cổ không có quên chính mình mục đích hắn không cách nào tưởng tượng những năm này lời tờ duy trì ký ức cùng lý trí tại chỗ này qua đến cùng lại như thế nào sinh hoạt chính vì vậy hắn mới nhất định phải để tất cả những thứ này kết thúc để l ờ tờ sớm ngày nghỉ ngơi từ thống khổ cùng oán hận gò bó bên trong giải phóng ra ngoài nếu như đối với bằng hữu động thủ là vì hắn tốt cho dù lại không n g u y ệ n ý hắn cũng nhất định phải làm như vậy chương 974, t ụ lại chương 974, t ụ lại khoe mắt chảy ra nước mắt cứ việc giờ phút này chính mình cũng không phải là người sống thậm chí liền nhục thân đều không có có thể mà lại lại không chỉ một lần rơi xuống nước mắt nguyên nhân liền mặt cổ chính mình cũng không rõ ràng hắn hai mắt nhắm lại lợi tờ công kích tới gần vừa rồi một mực bị l ấ i tờ phi đao ngăn chặn lâm tử c ầ m b ộ c phát ra cường đại công kích muốn cứu viện mặt cổ lại bị cái sau cho chặn lại trận chiến đấu này ta tự mình tới trong miệng nhẹ nói ra một câu nói như vậy mặt cổ đột nhiên mở hai mắt ra áo giáp cùng trong tay thanh kiếm tỏa ra hào quang trói sáng hắn thanh kiếm vung lên dễ như t r ở bàn tay chặn lại lời tờ công kích sau đó thanh kiếm bên trong lao ra một đầu năng lượng ngưng tụ thành màu trắng phương tây cự long gầm thép phóng tới quanh mình những cái kia phi đao màu đỏ n g ỏ n g đưa bọn họ toàn bộ cho vùi l ú c tơ mặc dù đồng dạng thực lực cường đại đồng thời tương đối xuất sắc cùng mặt cổ so sánh nhưng thủy trung kém rất nhiều cho dù về sau mặt cổ tại độ kiếp bên trong bị đánh chết hồn phi phép tán hiện tại lấy dạng này trạng thái xuất hiện thực lực thậm chí còn không bằng lúc trước mà lấy tờ bị không biết loại nào năng lượng thần bí tăng cường không ít thực lực có thể này lên kia xuống ở giữa hai người t r a n h lệch như cũ to lớn lại thêm mặt cổ có khắc chế lấy tờ dạng này tồn tại thanh kiếm tại tay vẹn vẹn mấy chiêu bên trong mặt cổ liền đem lấy tờ đánh không hề có lực h o à n thủ cuối cùng hắn đem lấy tờ tất cả phi đao trả d i ệ n một kiếm đâm vào trái tim của hắn đối với mặt cổ dạng này một cái thiện lương đồng thời coi trọng nhất tình cảm người tự tay ám sát chính mình từ nhỏ đến lớn hảo huynh đệ là một loại gì cảm giác thực sự là để người không dám suy nghĩ nước mắt không ngừng nhỏ xuống nhìn xem lệ tờ tấm kia khó có thể tin gương mặt mặt cổ thân thể đều đang run rẩy lệ tờ trên thân khôi g i á c bắt đầu vỡ nát mảnh vỡ rơi trên mặt đất lại hóa thành một phấn bị gió thổi tản mà hắn thời khắc đó vẽ đầy màu đỏ máu tối nghĩa ký hiệu thân thể cũng tại lúc này chầm chậm bắt đầu tiêu tán lệ tờ có lỗi với mặt cổ trong lòng có thiên nôn v à n g ữ có thể cuối cùng lại cuối cùng chỉ nói là ra một câu nói như vậy lệ tờ nhẹ g i ọ n g cười một tiếng không có cái gì tốt có lỗi với đội trưởng ta nên cảm ơn ngươi cuối cùng cuối cùng giải thoát ta vẫn là căm hận những cái kia ngoại lai người đồng thời nếu có lời ta cũng sẽ không lại đi cứu vớt bất kỳ kẻ nào nguyên r ù a tiến đến lúc ta bị đồng bạn bảo vệ không có ngay lập tức chết đi về sau ngươi biết ta kiến thức đến cái gì sao vậy đơn giản chính là nhân gian l u y ệ ngục n ngươi biết tự tay giết chết biến gì về sau phụ mẫu là cảm giác gì sao ta không còn có cái gì nữa nhiều năm như vậy một mực tại cái này tòa hủy đi trong thành phố bồi hồi đuổi theo hồi tưởng lúc trước chúng ta công quốc mọi người toàn bộ đều mất đi chính mình tất cả cũng bởi vì t h i ệ n lương hảo tâm cứu cái kia bốn cái người ngoại lai ha ha đội trưởng nếu như ngươi cho rằng mấy cái này người ngoại lai đều là người thiện lương lời nói hưng u đệ nhắc nhở ngươi m ộ t câu mang theo bọn họ rời đi nơi này à ngươi đấu không lại lời còn chưa nói hết lệ thợ thân thể đã triệt để hóa thành cho tàn ánh sáng linh hồn điểm từ cho tàn bên trong chậm rãi dâng lên cuối cùng dần dần tiêu tán nhìn xem bị gió thổi tàn cho tàn mặt cổ n ắ m chặt lên s o n g quyền càng thêm kiên định phải kết thúc tất cả những thứ này suy nghĩ chúng ta đi mặt cổ tay cầm thanh kiếm chạm diệt cái này đến những q u á i dị sinh vật ở trong đó có lẽ liền có nhà hàng xóm từ nhỏ nhìn hắn lớn lên đại thầm liền có kỵ sĩ trong học viện cái kêu mặc dù nhìn xem nghiêm khắc lại đem hắn làm thân sinh nhi t ử đồng dạng nghiêm ngặt giáo dục cùng quan tâm huấn luyện viên đã từng vô cùng quen thuộc hàng xóm hàng xóm bây giờ trở nên hoàn toàn thay đổi bị vây ở sớm có lẽ mục nát xác thịt bên trong thừa nhận vô biên vô tận thống khổ so với bọn họ chính mình tự tay đem bọn họ chạm diệt thống khổ lại coi là cái gì đâu hắn cứ như vậy tay nâng kiếm rơi tay nâng kiếm rơi chạm diệt lên trước mắt những này quái dị sinh vật lâm tử cầm đi theo phía sau hắn căn bản cũng không xen tay vào được bây giờ mặc cổ so với ở trong thiên kiếp thời điểm thực lực mạnh không phải một chút điểm. lâm tử câm phỏng đoán thực lực của hắn bây giờ sợ rằng đều ít nhất tại linh cảnh cũng liền càng đừng đề cập hắn định phong thời kỳ thực lực mà cẩn thận suy nghĩ lại một chút hắn lúc ấy là đột phá đại cảnh giới cũng liền mang ý nghĩa một khi độ kiếp thành công hắn liền sẽ trở thành một tên huyền cảnh cừng giả lại nhìn mặt cổ lúc chết niên kỷ liền tính hắn đã là ba mươi tuổi nói nhiều một chút ba mươi tuổi huyền cảnh cừng giả liền nói cùng loại với phượng tê ngô dạng này chính đạo đệ nhất siêu cấp thiên tài có thể hay không tại ba mươi tuổi đạt tới thực lực này đều rất khó nói còn chớ nói chi là những người khác nhưng mà hắn cường đại như vậy cuối cùng nhưng vẫn là chết tại cái kia vô thần trong tay. ở trong đó mặc dù có rất nhiều nguyên nhân nhưng có thể khẳng định là vu thần là mạnh hơn hắn bất luận mạnh bao nhiêu ít nhất là s o hắn còn muốn tưởng đều nói thái cổ nhân tộc là yếu nhất mới đầu lâm tử câm trong lòng còn không chịu phục bây giờ suy nghĩ một chút đáng sợ như vậy tu hành tốc độ nhân loại muốn cùng bên trên vậy thật là chính là một kiện khá khó khăn sự tình tiếp xuống trên đường đi mặt cổ lần lượt gặp bốn cái thực lực còn tại lệ tờ bên trên cường giả bọn họ hoặc là mặt cổ đã từng thủ hạ huynh đệ hoặc cùng lệ tờ đồng dạng là cùng hắn cùng nhau lớn lên bạn tốt nhưng mà đối mặt bọn hắn mặt cổ không tại nói một câu nói nhảm thanh kiếm huy động đem hết toàn lực Cái chẳng diệt, đồng thời đồng một lâm ầ n cũng không có để l thanh ử Câm n n g t qua. Cuối g l n này bọn họ i trường m mắt. Hai n đao, đao chủ nhân lại làm cho lâm tử công giật nẹ mình lao long lao lâm thanh này trường đao chủ nhân chính là vừa rồi cùng lâm tử công thất lạc long chuẩn long chuẩn gặp chém đối tượng là lâm tử câm lập tức dừng công kích của mình lâm tử câm cùng mặt cổ cũng thừa cơ nghiêng người vừa trốn tại chỗ bị chém ra một đạo to lớn khe ránh may m à không có người thụ thương ta nhìn xem bức tường ngăn cản không có nghe đến âm thanh còn tưởng rằng là địch nhân đâu không nghĩ tới là ngươi đúng hắn là long chuẩn nhìn hướng mặt cổ khe nhũi mày ở trên người hắn đồng dạng không có người sống khí tước liền cùng những cái kia quái dị sinh vật đồng dạng lâm tử câm lời ít mà ý nhiều giải thích một chút đồng thời nói cho long chuẩn mặt cổ không phải địch nhân vị này là bằng hữu ta yên tâm hắn không phải người xấu mặt cổ cũng tương tự n h ư mày vươn tay cùng long chuẩn nắm chặt lại mặc dù ta không nên đối ngươi bằng hưu soi mói thế nhưng vị bằng hưu kia của ngươi trên thân mùi máu tươi rất đậm mà còn sát khí rất nặng còn tốt bây giờ không phải là tại lúc trước phía trên chiến trường kia nếu không liền xem như ngươi giải thích như vậy ta cũng thực tế không thể tin tưởng mặt cổ là cái thẳng tính nói thẳng ra lời trong lòng hồi tưởng lại ngày đó ngậu cảnh long chuẩn không khỏi n h ư mày lâm tử câm còn tưởng rằng hắn tức giận vội vàng nghĩ thay mặt cổ giải thích một chút long chuẩn lại nâng lên một cái tay tốt lao lâm hắn nói cũng không có sai ta đích xác là cái hai tay dính đầy máu tươi ác nhân bất quá rất đáng tiếc chính là liền tính ngươi không thích tiếp xuống ta nhất định phải cùng lao lâm cùng một chỗ hành động việc hắn muốn làm chính là ta việc cần phải làm mặt cổ k h ẽ gật đầu có thể để cho lâm tử c ầ m đem ngươi coi như bằng hữu ta nghĩ ngươi cũng không phải gian t à hạng người bất luận động cơ lần này cảm ơn các ngươi trợ giúp ba người cùng nhau hướng về thành chủ phủ cửa lớn đi đến tất nhiên có thể tại chỗ này gặp phải long chuẩn nói không chừng tiểu d ẫ bọn họ cũng rất nhanh liền sẽ đến nơi này nói như vậy mặc dù bọn họ bị phân tán ra đi con đường không giống thế nhưng sau cùng điểm cuối cùng cũng sẽ là linh chủ p h ụ giờ phút này lâm tử câm trong lòng rất có loại sắp tiến hành cuối cùng quyết chiến cảm giác huyết dịch không khỏi có chút sôi trào tiến vào tuyệt điên cảnh giới đến nay hắn cũng còn không có tiến hành qua một tràng chân chính nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa chiến đấu đối với cảnh giới này thăm dò có thể nói vẫn chỉ là ở vào một cái nhập môn giai đoạn hắn quen thuộc trong chiến đấu bằng vào thực chiến cảm giác để chính mình quen thuộc những vật này cho nên hắn đối với kế tiếp chiến đấu trong lòng một mực còn có mấy phần chờ mong thành chủ phủ cửa ra vào lâm tử câm bọn họ đi tới lại phát hiện trên mặt đất có một cái linh tính khoáng vật chế tạo thành cửa lớn xem ra cũng không phải là trước đây thật lâu liền bị đánh vỡ bởi vì bên trong năng lượng còn, còn chưa ò n c hoàn toàn s ó i mòn tựa hồ chính là vừa rồi phát sinh sự tình cái này linh t i n h khoáng vật lực phòng ngự tương đối đáng sợ cho dù đối mặt vô thần nguyền rủa đều không thể hủ hóa bây giờ lại bị người dùng man lực phá hư lâm tử câm đã đại khái có thể đoán ra là ai làm xem ra ngọc lân bọn họ nhanh hơn bọn họ một bước đã tiến vào chúng ta cũng nhanh đi vào đi mặt cổ mặc dù mặt ngoài nhìn không ra cái gì nhưng trên thực tế đã nóng lòng chấm dứt tất cả những thứ này cũng không quản đến cùng là ai đánh vỡ cửa lớn cái thứ nhất liền vào lâm tử câm cùng long chuẩn theo sát phía sau cùng bên ngoài những cái kia đã sớm thành tường đổ phong ốc không giống chính là l ĩ n h chủ phụ bên trong tất cả đều vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại cho dù có tổn hại địa phương nhìn qua đều là vừa mới bị đánh vỡ lâm tử câm hỏi mặt cổ có biết hay không đây là có chuyện gì mặt cổ n h ư mày ta phóng tới vô thần thời điểm cũng không chú ý tới l ĩ n h chủ phụ tình huống bên này nhưng theo lý mà nói lúc ấy tất cả mọi người cũng đã chết đi nói đến đây mặt cổ tay có chút phát run cái này một cái nhỏ bé động tác vừa lúc bị lâm tử câm nhìn ở trong mắt nghĩ đến hắn cũng là liền nghĩ tới lúc trước tình huống bi thảm cùng với chính mình cuối cùng vẫn là chưa thể bảo vệ cẩn thận bố lạc đặc tư điểm này đi theo ta ta mang các ngươi đi địa mạch trung khu không chế thất lối vào nếu có địch nhân lời nói bọn họ hẳn là sẽ bảo vệ tại nơi đó mới đối mặc t ổ lúc trước thân là thủ hộ kỵ sĩ là một mực sống ở nơi này lính chủ phủ trong trong ngoài ngoài tình huống hắn đều rõ rõ r à n g r à n g cho nên liền mang theo lâm tử câm bọn họ chạy thẳng tới địa mạch trung khu không chế thất kỳ thật địa mạch cùng với so địa mạch càng thêm có linh tính long mạch đều là đại địa lực lượng thực chất hóa không quản là mộ giới vẫn là ngoài giới chỉ cần có đại địa, địa phương đều sẽ dựng dục ra địa mạch đến nhưng mà xem như một loại đặc thù tồn tại long mạch liền không phải là địa phương nào đều có giống như là bọn họ lĩnh bên trong cũng chỉ có đầu này địa mạch tồn tại có thể vẹn vẹn một đầu địa mạch có khả năng hoàn toàn khống chế bạo phát đi ra năng lượng cũng là không thể khinh thường trải qua mấy đời người nghiên cứu bọn họ nắm giữ khống chế mạch kỹ thuật đồng thời ở địa mạch trụ cột vị trí bên trên thành lập lĩnh chủ phủ cùng với cái này địa mạch trung khu khống chế thất đem địa mạch năng lượng vận dụng đến mọi người trong sinh hoạt khiến mọi người sinh hoạt càng thêm tiện lợi lâm tử c â nghĩ thầm nếu như là ngoại giới những người kia nắm giữ như thế kỹ thuật vậy còn không phải điên cồn vận dụng tại chiến tranh bên trên Chuyện cho tới bây giờ, không riêng Lâm Tử Câm, liền cổ cùng、Long、Chuẩn không bây riêng liền Long tới Tử giờ, Lâm mặt đối ề liền đều u sau đầu cảm có cả mức cái cùng cổ có mặt mặt m thấy tại thao túng tất cả những thứ tột khẳng định những không này đến mức cái này. này ai, người Đến người đến là Lúc lánh lửa chúa trước cùng tiếp thù, người người phán muốn nhập bình, hắn hòa kia qua xâm đàm đám đem đi với ề sau, lại đem hắn giết đi. Đối đem hắn dết v những kẻ xâm lấn này đến nói liền thực dân bọn họ đều là một kiện chuyện p h i ề n p h ứ c dứt khoát liền đem bọn hắn đều r ế t đi nhất bất việc cho nên vừa bắt đầu cũng liền không nghĩ qua muốn cùng nói xem như một cái duy nhất biết địa mạch trung khu k h ô n g chế thất mật mã người lãnh chúa chết tại nguyền giụa phía trước liền tính bị tử vong chi lực xâm lấn thi thể cũng bất quá là một bộ thần trí không rõ cương thi mà thôi lại ở đâu ra năng lực k h ô n g chế mạch làm ra nhiều chuyện như vậy đâu trừ phi nghĩ tới đây mặt cổ cắn chặt hàm răng hung h ă n g lung lay đầu không có khả năng đừng nghĩ lung tung loại này sự tỉnh tuyệt đối không có khả năng phát sinh địa mạch trung khu k h ô n g chế thất lối vào liền tại lãnh chúa trong thư phòng mà ở đi trước thư phòng còn nhất định phải trải qua phòng nghị sự mang theo một đoàn người lao nhanh đến phòng nghị sự phía trước mặt cổ khống chế năng lượng thoát ra thân thể của mình huyên hóa thành một đôi bàn tay lớn đẩy ra cửa lớn ba người duy trì cảnh giác tùy thời chuẩn bị ứng phó nguy hiểm không biết mặc dù cùng nhau đi tới l i n h chủ phủ bên trong không có bất kỳ cái gì địch nhân tồn tại lại có không ít chiến đấu vết tích chắc hẳn ngọc lân bọn họ lúc tiến vào đã đem những địch nhân này đánh bại nhưng ngay cả như vậy cẩn thận một chút luôn là không sai cửa lớn kẹt kẹt một tiếng mở ra cũng không có cái gì ám tiện bắn ra hoặc là xuất hiện cái gì cảm ấy ba người chậm rãi đi vào phòng nghị sự đập vào mi mắt một màn lại làm bọn hắn s ữ n g sở ngay tại chỗ ta còn đang suy nghĩ các ngươi lúc nào sẽ đi đến nơi này đến đâu một cái nu hòa dễ nghe âm thanh văng lên mặt cổ hô hấp trì trệ tựa hồ có người từ đỉnh đầu cho hắn r ộ i xuống một chậu nước đá hắn cảm giác một cố cực đoan h à n ý từ đỉnh đầu lan tràn đến toàn thân rộng lớn trong phòng nghị sự chỗ cao nhất lãnh chúa bảo tọa phía trước đứng một người cái này thân người xuyên một bộ trường bảo tọa phía trước đ n g một người cái này thân người xuyên một bộ trường bảo màu t r n g phía trên dùng màu vàng làm người ta khiếp sợ nhất chính là bảo tọa hai bên dựng thẳng mấy cây cây cột cây cột bên trên bất ngờ buộc chặt phượng tê nô hà vấn thiên vô phật còn có tiểu ngũ đáng người bọn họ tất cả đều bị bắt lấy không ngừng dãy ruộng đem hết tất cả vào liếng đều không thể thoát khỏi khiến lâm tử câm cùng long chuẩn cảm thấy có chút tuyệt vọng là liền ngọc lân đều bị cột vào trên cây cột hoàn toàn không thể động đậy nói đùa a một cái một cái tay liền có thể bóp nát l i n h cảnh cường giả đầu thượng phẩm pháp khí khí linh bị như vậy áp chế cái tia đối thủ của nàng phải là cường đại cỡ nào a mặc cổ gặp lại ta không cao hơn sao người kia lên tiếng lần nữa l liền lâm tử câm đều cảm thấy thanh âm này có chút quen thuộc hình như tại nơi nào nghe qua người kia chầm rãi xoay người đồng thời vén lên mũ t r ù m khỏe miệng mang theo nụ cười vẫn là nói ngươi đã không nhớ do ta 976, xuống qua đi, 976, xuống qua đi. cái h ư ơ n buông đi, này đã là một tấm không tính là mỹ lệ nhưng cũng tuyệt đối không bình thường gương mặt một đôi đen nhánh trong con ngươi lộ ra một ít nụ h ò a nụ cười trên mặt tựa như ánh mặt trời đồng dạng ấm áp như thác nước tóc dài tự nhiên dối tung ở sau gáy nặng cứ như vậy nhìn xem mặt cổ cái sau kiếm trong tay lại lập tức rơi vào trên mặt đất có thể để cho hắn dạng này một cái kỵ sĩ vẹn vẹn nhìn một chút hệ so sánh sinh mệnh còn quý giá bội kiếm đều có thể cứ như vậy rơi xuống đất bên liên giới thậm chí đều không có lấy lại tinh thần đi nhặt có thể nghĩ người này đối với hắn mà nói có ý nghĩa như thế nào trên thực tế liền lâm tử c ô m cũng không có nghĩ đến sau cùng định nhân sẽ là người này hoặc là nói có lẽ hy kịch hóa trận chiến cuối cùng chính hẳn là như vậy bố lạc đặc tư đây là nữ nhân này danh tự nàng là đức mễ khắc nhĩ linh lanh chúa nữ nhi là mặt của một mực thủ hộ cùng ái mộ vị tia đại nhân tin vậy bộ hạ của hắn xung kính hắn hậu bối thậm chí là từ tiểu nhất lên lớn lên b ạ n tốt hắn đều có thể nhẫn tâm từng cái đem trầm diện đối mặt như cha như m ì n h lại là cuộc đời mình trên đường đạo sư học viện huấn luyện viên hắn cũng có thể bức bách chính mình đi đậu thủ có thể duy trì có trước mắt người này liền tính biết nàng cũng đã chết liền tính dù nói thế nào phục chính mình hắn cũng không có khả năng xuống tay hắn đến thời khắc này cũng còn không tin vì cái gì đứng tại trước mắt mình sẽ là nàng không có khả năng vì sao lại là ngươi ngươi tại chỗ này làm cái gì ai cũng có thể vì cái gì nếu là ngươi a mặt cổ cảm xúc tương đối kích động gần như sụp đổ hắn giờ phút này đừng nói là chiến ý hoàn toàn chính là một bộ sơ hở trong chỗ mặc người chém g i ế t rằng rớt mà lâm tử c â m cùng long chuẩn đứng ở một bên cũng không n ú c nhích không phải bọn hắn không muốn động mà là từ vừa rồi vừa tiến đến bắt đầu một c ố cường đại uy áp cùng sát khí liền như là phô thiên cái địa đồng dạng hướng về bọn họ chèn ép ép tới bọn họ không thể động đậy lâm tử c â m tình huống còn muốn tốt hơn một chút dù sao đến tuyệt điên cảnh lại kinh lịch tàn khốc như vậy thiên tiếp thân thể các phương diện t ố c h ấ vậy thiên t ố thân thể các phương d i n t à h ố c như vậy t h i i ế p t h n thể c á phương diện tàn khốc như vậy thiên k i da của hắn cũng bắt đầu rát nước khoe miệng lỗ mũi cùng viền mắt cũng bắt đầu chảy ra màu tươi thấy được hảo huynh đệ bị thống khổ như vậy lâm tử câm lòng nóng như lửa đốt có thể là vào giờ phút này chính hắn đều tự thân khó đảm bảo vô luận như thế nào phản kháng đều không thể thoát khỏi thực lực của đối phương quá mức cường đại đã cường đại đến một loại đáng sợ trình độ nhìn xem bị trói tại cây cột bên trên tiểu dẫn cùng tiểu ngũ bọn họ lâm tử câm cắn chặt hàm răng bây giờ hắn cùng long chuẩn như vậy áp chế mặt cổ cũng hoàn toàn mất đi trên ý chẳng lẽ bọn họ liền muốn dạng này toàn quân bị d i ệ sao giờ phút này long chuẩn thừa nhận thống khổ to lớn. cố kêu áp lực cùng sát khí từ bốn phương tám hướng hướng hắn đ è ép tới giống như là muốn đem hắn đ è ép thành một bãi thịt nát cứ việc l i ề u chết phản kháng hắn lòng có dư lại lực không đủ thực lực t r i n h lệch ngay tại lúc này liền thể hiện ra ngoài lúc này lâm tử câm mặc dù vất vả nhưng ít ra còn chịu được được mà thân thể của hắn đã đến gần như bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ hắn có thể rõ ràng cảm giác được nội tạng bị đ è ép vỡ vụn trong mắt bên trong không chỉ là mạch máu phá vẫn là như thế nào trước mắt một mảnh đỏ tươi người cái thị nữ sinh ra tạp chủng quả thực là chúng ta long ra xỉ nhục cho chúng ta mất、mặt. chính là nếu như ta là ngươi liền sẽ có lòng liếm s ỉ từ cái này trên núi nhảy xuống cũng không nhìn một chút chính mình là đức hạnh gì xuất thân thấp hèn mỗi lần còn kéo r a tộc bọn ta tiểu bối chân sau thật sự là một chút dùng đều không có rắt r ư ỡ i ý thức dần dần mơ hồ trong đầu hồi tưởng lại khi còn bé những cái kia long ra tiểu bối cùng với những cái kia đệ đệ đối với chính mình trào phúng long chuẩn cắn chặt hầm răng phát ra trận trận gầm nhẹ ta không muốn kéo bất luận người nào chân sau ta không muốn lại làm về vườn hữu ta không phải rắt r ư ỡ i ta không phải lúc đầu đã sắp quỳ trên mặt đất phục lên long chuẩn chậm rãi đình chỉ cái eo cho dù cô kia áp lực to lớn đến đủ để đem cuộc sống của hắn xương đập vụn hắn cũng không quan tâm toàn thân chân khí bộc phát ra hắn giống như là phát điên đồng dạng muốn đột phá cái này to lớn chèn ép lực lượng bố lạc đặc tư trên mặt vẫn như cũ mang theo ôn hòa mỉm cười lại xây dịch bước chân hướng v ề bên này đi tới làm sao m ặ t cổ ngươi muốn dùng kiếm chém ta sao ngươi có khả năng hạ thủ được nhìn xem đã lấy lại tinh thần nghĩ biện pháp giúp long chuẩn cùng lâm tử cầm chia sẻ áp lực không được liền nhặt lên kiếm quanh thân năng lượng phun trào đem lưới kiếm nhắm ngay nàng mặc cổ bố lạc đặc tư nhẹ nói mũ bảo hiểm hạ mặt cổ cắn chặt hàm răng. nắm chặt thanh kiếm tay lại tại phát r u n tựa hồ là cũng cảm giác được hắn cũng không có chiến ý thanh kiếm bên trên không có chút nào q u a n mang thả bọn họ bọn họ cùng chuyện này không có quan hệ ta cùng ngươi ở giữa làm một cái kết thúc sau cùng kết thúc hai chữ từ mặt cổ trong miệng nói ra mười phần khó khăn bố lạc đặc tư trên mặt mỉm cười không có biến hóa chút nào có thể nàng tiếp xuống làm sự tình nhưng để người sợ hãi càng khủng bố hơn uy áp cùng sát khí hướng về lòng chuẩn, chuẩn vây quanh ở bên trong không ngừng mà dùng sát khí tạo thành vô hình lưỡi lao xuyên thấu thân thể bọn hắn thân thể trong nháy mắt máu tươi liền chạy thành một bãi dòng suối nhỏ làm sao sẽ không có quan hệ đâu bọn họ cũng là người ngoại lai a tất cả người ngoại lai đều phải chết bố lạc đặc tư nụ cười trên mặt vẫn như cũ ấm áp đ g u hỏa l ờ i nói ra nhưng là sát khí nghiêm nghị nhưng bọn họ không có đối chúng ta làm qua cái gì a m ặ t cổ muốn xông tới giải cứu lâm tử câm cùng long chuẩn lại bị bố lạc đặc tư phất tay chế tạo vô hình bích trướng chặt lại chúng ta cũng không có đối với bọn họ làm qua cái gì a còn giúp bọn họ chữa trị xong tổ thương nhiệt tình chiêu đãi nồng hậu nhưng bọn họ cuối cùng còn không phải xâm lân cô hương của chúng ta mặc cổ ta hiện tại đã biết rõ một số thời khắc làm một chuyện có thể hoàn toàn không cần lý do chỉ cần làm chuyện này người là cường đại như vậy hắn làm sự tình chính là chính xác tựa như ta hiện tại đồng d ạ n g ta so với bọn họ đều cường đại cho nên ta có thể muốn làm sao đối phó bọn hắn liền làm sao đối phó bọn hắn m ặ t cổ ngươi đừng quên ngươi là chúng ta đức m ẹ khắc nhĩ l i n h người tiếp tục cùng những n à y người ngoại lai pha trộn cùng một chỗ trở thành địch nhân của ta vẫn là trở lại bên cạnh ta chúng ta cùng một chỗ hoàn thành báo thù kế hoạch ngươi chọn một cái a giờ phút này lâm tử câm còn muốn tốt một chút long chuẩn đã hoàn toàn bị dạy vò đến máu thịt bé bét không thành hình người mặt cổ cắn chặt hàm răng đau buồn tại cái k i a như vậy thiện lương cao thượng người biến thành bộ dáng như vậy ý chí cũng một lần nữa kiên định xuống hắn suy nghĩ thủ hộ c h ỗ t h í c h là cái kia cao thượng thiện lương vĩnh viễn vì người khác suy nghĩ tình nguyện hy sinh chính mình b ố lạc cà tư có thể nàng đã chết mà thủ hộ tại bên người nàng cái kia thủ hộ k ỵ sĩ m ặ t cổ từ lâu biến thành gắt ma cùng những xâm lấn giả kia đồng quy vô tận hiện tại hắn không phải m ặ t cổ nàng cũng không phải là b ố lạc cà tư hai cái đã sớm nên xuống đến minh giới đi gặp minh vương thần người đã chết có lẽ nên là thời điểm triệt để bông xuống qua đi c h dần dần vẹn vẹn trong chớp mắt kim thiết vai nhau âm thanh vang lên mặt cổ xuất hiện ở lâm tử câm cùng long chuẩn trước người chặn lại bố lạc đặc tư công kích bố lạc đặc tư trên thân giống như là có một cỗ lực lượng vô hình cho dù nàng đứng ở chỗ này bất động công kích đều giống như như mưa rơi hướng về mặt cổ đánh tới mặc dù mặt cổ nhìn không thấy những này công kích thế nhưng hắn cảm giác tương đối nhạy cảm từng cái ngăn cản đồng thời né tránh đồng thời tính toán công kích bố lạc đặc tư xem ra ở trên đời này quả nhiên người nào cũng không có khả năng tín nhiệm liên ngươi cũng bắt đầu đối ta rút kiếm đối mặt bố lạc đặc tư như c ũ đứng tại chỗ bất động lực lượng vô hình chặn lại mặt cổ công kích ngươi có lựa chọn đại nhân mặt cổ thanh n g h bên trong lộ ra bi thiết bố lạc đặc tư khỏe miệng lần thứ hai nâng lên nụ cười lần này nụ cười bên trong tại không có ôn hòa thay vào đó là cực đoan điên cuồng lạnh lùng lựa chọn của ta chỉ có cái này một cái vô hình công kích giống như mưa to gió lớn đánh tới tốc độ đột nhiên tăng nhanh mặt cổ vội vàng không kịp chuẩn bị bị đánh trúng sau đó bay ngược ra ngoài tất nhiên rằng này lựa chọn của ta cũng chỉ có thể là cái này một cái mặt cổ c h ầ m d ã i đứng lên khởi xuống mũ bảo hiểm tại mi tâm của mình điểm một cái trong mắt của hắn đồng dạng thay đổi đến băng lãnh vì không để cho mình bởi vì đối bố lạc đặc tư tình cảm ảnh hưởng đến về sau chiến đấu hắn lựa chọn phong bê chính mình liên quan tới bố lạc đặc tư ký ức mặc dù phong bê ký ức loại này sự tỉnh nghe vào cơ hồ là kiện không có khả năng hoàn thành sự t ì n h nhưng ngợm nhờ gia tộc truyền thừa bí pháp mặt cổ làm đến mất đi đối bố lạc đặc tư ký ức liền đại biểu hắn có thể không cần lại có bất luận cái gì kiếm kỵ cho dù động thủ đem nàng tiêu diệt cũng sẽ không lại có mảy may đau lòng c ũ n g không đành lòng hai người lần thứ hai nộp lên tay mặt cổ tự biết chính mình thực lực căn bản không phải đối thủ nhưng xem như hiện tại duy nhất có khả năng chiến đấu người hắn không được cũng phải được trên thực tế bởi vì lúc trước một mực không đã từng trải qua chiến tranh cho tới nay đều là ở giữa bạn bè luận bản huấn luyện chưa hề trải qua sinh tử chấm giết một lần duy nhất chính là tại cái kia trên chiến trường cho nên nói mặt cổ kinh nghiệm thực chiến còn xa không bằng lòng chuẩn cùng lâm tử công nhưng mà cùng hắn khác biệt chính là bố lạc đặc tư tựa hồ đối với chiến đấu mười phần tinh thông nàng luôn có thể tìm tới thích hợp thời cơ công kích sẽ còn vận dụng một chút hư chiêu đến bước ra mặt cổ sơ hở tiến hành c ư ờ n g lực công kích hoặc là cố ý chế tạo một chút giống ý như thật sơ hở xem như cạm ấy ẩn có mặt cổ bị lửa thực lực bản thân liền không sánh bằng kinh nghiệm thực chiến lại có đoạn lớn chánh lệch bố lạc đặc tư không có lưu tình chút nào rất nhanh liền đem mặt cổ đánh thành trọng thương hiện tại ta đã không phải là lúc trước cái tia tay trói trói gà không ta muốn phục hưng mặc hách công quốc ta muốn phục hưng đức mẹ khắc nhĩ lĩnh ta muốn để những người xâm lược kia nhấm nháp một chút chúng ta c ò n dân những năm gần đây thông khổ lời tương tự phía trước lê tờ cũng đã nói kỳ thật khi thấy bố lạc đặc tư một sát na kia không có lẽ sớm hơn thời điểm mặt cổ liền phát giác chỉ là hắn một mực không muốn thừa nhận nếu như nói tại toàn bộ đức mẹ khắc nhĩ l ĩ n h còn ai có có thể từ lãnh chúa nơi đó biết địa mạch trùng khu k h ô n g chế thất mật mã lời nói không phải lãnh chúa tín nhiệm nhất hắn cũng chỉ có thể là lãnh chúa thương yêu nhất nữ nhi duy nhất bố lạc đặc tư người bây giờ sử dụng đều là địa mạch lực lượng sao mặt cổ phun ra một n g ụ m máu tươi nhưng mà máu tươi như cùng hắn phía trước nước mắt đồng dạng đều là hư hảo rất nhanh liền biến mất chúng ta đối với địa mạch khống chế nghiên cứu tư liệu lúc trước những xâm lấn giả kia muốn nhét đổ vật một trong không sai ta đem chúng nó toàn bộ đều học xong đồng thời đích thân khống chế địa mạch lực lượng tại chỗ này vô tận thuế nguyện bên trong cho dù ta ngu dốt đi nữa lại không có thiên phú chỉ cần chịu nghiên cứu cũng có thể trở thành phương diện này chuyên gia bây giờ ta v ừ a xa phía trước những cái k i a nhân viên kỹ thuật chỗ đạt tới cực h ạ n ta không r i ê n hoàn toàn khống chế địa mạch còn thực hiện cùng địa mạch rung hợp bố lạc đặc tư ung dung đứng ở nơi、đó. Cùng mặt cổ chiến đấu muốn nói một bước cũng không xê dịch đó là không có khả năng xem như nhiều năm trước toàn bộ công quốc đệ nhất dũng sĩ mặt cổ thực lực cũng không có như vậy không chịu nổi có thể là nàng trừ tránh né bên ngoài một lần đều không có xuất thủ qua tất cả đều là dựa vào c ô kia thần bí lực lượng vô hình hoàn thành công kích cùng phòng ngự rất kỳ quái ta vì sao lại đem những n à y đều nói cho ngươi nhìn xem mũ bảo hiểm hạ con mắt bên trong lộ ra nghi ngờ mặt cổ bố lạc đặc tư nhàn nhạt mở miệng nói đều nói thời điểm chiến đấu cùng địch nhân tăng câu là kiện chuyện rất ngu xuẩn nhưng đó cũng là xuất phát từ thực lực của hai bên không kém cạnh tình huống tại thực lực tuyệt đối áp c h ế giới ta có thể cùng ngươi nói bất cứ chuyện gì ngươi không muốn nghe cũng phải nghe cái này không chỉ là sự cường đại của ta mang đến đặc quyền cũng bởi vì ngươi sẽ cảm thấy đây là cái moi ra càng nhiều tình báo đồng thời trì hoãn thời gian tuyệt diệu phương pháp không phải sao ở trong thành phát sinh tất cả ta đều biết rõ vừa rồi ta đều nói ta cùng điệu mạnh hòa thành một thể cho nên đại điệu chính là con mắt của ta lỗ thai của ta chuyện các ngươi muốn làm ta cũng rõ rõ r à n g r à n g bố lạc đặc tư tùy ý vung tay lên đánh gãy mặt cổ vụ trộm chuẩn bị công kích lại tiếp tục mở miệng trong giọng nói tràn đầy trào phúng ta thấy được mặt cổ dùng ám chiêu thật sự là khó có thể tin cái kiết như cùng hắn tổ tiên đồng dạng tuân thủ nghiêm ngặt kỵ sĩ quy tắc cao thượng tồn tại thế mà dùng ám chiêu ha ha quả nhiên tựa như các lao nhân nói sống đến lâu dài cái gì đều có thể nhìn thấy đáng tiếc các ngươi bản tính thất bại địa m ạ c h trung khu khống chế thất bên trong đã cái gì cũng không có ta có thể để ngươi tùy tiện đi xuống nhìn đồng thời minh xác nói cho ngươi hiện tại các ngươi hy vọng duy nhất chính là đánh bại ta có thể là nhìn ngươi cái dạng này hình như cũng không thực tế xin lỗi rất nhiều năm không có cùng người nói chuyện qua cho nên hôm nay lời nói có chút quá nhiều dù sao lạy tờ bọn họ vào không được nơi này mà ta lại ra không được chỉ có thể một người ở lại đây cô độc sống m ặ t cổ người biết đó là một loại cảm giác gì sao bố lạc đặc tư trong con ngươi lộ ra trống g i n g trong đuôi cười mang theo đ ạ o thương người đều là quần cư động vật một thân một mình ngốc một năm không cùng bất kỳ người nào khác tiếp xúc cùng nói chuyện cũng dễ dàng sụp đổ chớ nói chi là bố lạc đặc tư ở chỗ này hàng trăm hàng ngàn năm ngươi đã phong ấn đối ta ký ức đúng không rất có ý tứ một cái bí pháp vốn là tổ tiên cho làm mật thám những cái tia tử sĩ thiết kế có thể là từ viễn cổ thời điểm đoạn tia chiến đoạn thời kỳ sau đó về sau vẫn là hòa bình n h â n đại cũng không dùng được dạng này b í pháp hiện tại ngươi nhớ không được có thể ta còn nhớ rõ từng cọc từng cọc từng kiện đều không có quên chính vì vậy ta mới muốn báo thủ hướng những xâm lấn giả kia cùng bọn họ hậu đại báo thủ chương 978, lực lượng, chương 978, lực lượng. không thể không nói cựu hận là cái mười phần đáng sợ đồ vật nó có thể đem một cái như vậy người thiện lương biến thành bộ dáng như vậy m ặ t c ổ tự nhiên sẽ không trơ mắt nhìn bố lạc đặc tư lần thứ hai n h ấ t lên chiến hỏa hắn còn có lý trí hắn rất rõ ràng nếu như bố lạc đặc tư làm như vậy những cái kia ngoại giới dân chúng vô tội chẳng phải là liền cùng lúc trước bọn họ đồng dạng sao dạng này h o a n h o a n tương báo khi nào mới là phần cuối lúc trước mặc dù có chút cá l ọ t lưới nhưng phần lớn kẻ xâm lược đã bị hắn giết nên báo thù đã báo sự tình đến nơi đây có lẽ có cái chấm dứt mà không phải tiếp tục càng lúc càng kịch liệt cầm trong tay thanh kiếm m ặ t cổ đứng thẳng người lần thứ hai hướng về bố lạc đặc tư vào tới đại nhân ngươi thật tốt suy nghĩ một chút nếu như ngươi làm ra chuyện như vậy đi xâm lược ngoài giới ngươi cùng năm đó những xâm lấn giả kia có cái gì khác biệt đâu hiện tại ngài bất quá là muốn hướng những cái kia người vô tội phát tiết chính mình đoán hận mà thôi chuyện như vậy căn bản không có bất kỳ cái gì ý nghĩa mời n g à i không muốn lại sai đi xuống bố lạc đặc tư tay hung hăng vung lên lực lượng vô hình giống như là một cái roi đồng dạng hung hăng quất hướng mặt cổ nàng cười lại cười càng thêm lạnh lùng cùng điên cuồng kỳ thật à, báo t h ủ bất quá là cái c ờ hiệu mà thôi chính như như lời ngươi nói chuyện lúc trước đã kết thúc hiện tại ta mong muốn làm còn chính là cùng những xâm lấn giả kia đồng dạng sự tình ta chính là muốn đơn thuần xâm lược cùng đồ sát ta chính là muốn đơn thuần phát tiết chính mình o á n hận chính là muốn làm những này chuyện không có ý nghĩa bởi vì ta là cường gi cho nên ta làm việc không cần lý do mình thích là được rồi ta liền muốn làm như vậy ngươi lại có thể làm gì ta đâu lực lượng vô hình quất vào trên thân mặt cổ c h ỉ cảm thấy chính mình giống như là bị một ngọn núi hung hang đập trúng đồng dạng cô kia cường đại lực trúng kích căn bản là không có cách ngăn cản cùng mặt cổ chiến đấu đồng thời bố lạc đặc tư cũng không có b u n g lỏng đối lâm tử câm cùng long chuẩn tra tấn giờ phút này vô luận là lâm tử câm vẫn là long chuẩn đều đã sớm bị cô kia cường đại lại giống như viên đạn đồng dạng không ngừng xuyên thấu thân thể bọn họ sát khí cho tổn thương không thành hình người hai bên huyết dịch tựa như dòng suối nhỏ đồng dạng chạy sôi mà xuống cuối cùng hội tụ vào một chỗ hai loại máu tươi chốc động lên khiến người khó mà phát giác nhỏ bé tia sáng mà lâm tử câm cùng lòng chuẩn ý thức cũng bắt đầu dần dần mơ hồ tại người vô tội trên thân phát tiết chính mình đoán hận sao lòng chuẩn ánh mắt một mảnh đ ỏ tươi đã sớm cái gì cũng thấy không rõ hồi tưởng lại lúc trước chính mình tựa như bố lạc đặc tư đồng dạng lạnh lùng lại điên cuồng cũng bởi vì mất đi người yêu cho nên hắn vì phát tiết chính mình đoán hận cướp đi không biết bao nhiêu yêu tộc chỗ quý chọn người trong đó có lẽ có bọn họ phụ mẫu có bọn họ huynh trưởng tỉ, tỉ hoặc là bọn họ người yêu vì chấn an chính mình một người bị thương hắn chế tạo vô số bi thương vì bình phục chính mình một người oán hận hắn để vô số yêu tộc trong lòng dâng lên oán hận cái kia thiên tiên nhi lời nói cái kia nhìn hướng hắn lúc căm hận t h ầ n sắc sâu sắc dày vò lấy hắn chính mình là cái đơn thuần sát nhân của ma căn bản không xứng thân là chính đạo sống sót hắn chưa bao giờ giống lâm tử câm như vậy đổi vị suy nghĩ thay người khác suy nghĩ qua chính là một cái ích kỷ tư lợi hốt đ à n những ngày này hắn lần thứ nhất như vậy đem chính mình triệt triệt để, để xét lại một lần. lần thứ nhất như vậy chán ghét cái này hai tay dính đẩy máu tươi chính mình ngươi chính là một cái hung thủ giết người có tư cách gì sống ở trên đời này trong n hậu cảnh thanh âm lạnh như băng lần thứ hai vang lên long chuẩn nắm chặt lên s x n g quyền có thể ta cũng không thể cứ như vậy chết đi lão lâm thân kiêm trách nhiệm trên vai hắn á n h ta cái này làm huynh đệ nhất định muốn giúp hắn chia sẻ tương lai chống cự diệt thế đại kiếp thời điểm vô luận ta lại thế nào nhỏ yếu ta đều muốn ra một phần lực lượng còn có tiểu nhiễm nàng nói không chừng lúc này đã tỉnh lại ta nhất định phải trở về thấy nàng còn có tiểu dẫn cùng tiểu ngũ ta cái này không có gì cả bị mọi người vứt bỏ dư thừa tồn tại không biết lúc nào nắm giữ nhiều như vậy trói buộc ta không thể chết liền xem như vì bọn họ ta cũng muốn sống thật tốt trên đời này toàn thân đau đớn kịch liệt khiến long chuẩn như muốn phát cuồng có thể trong đầu nghĩ đến cùng chính mình dưới ánh t r ă n g đối ẩm lâm t ử câm nhớ tới đều ở bên cạnh b u ộ n n ị c h liễu d i ễ u tiểu ngũ cùng với mỗi lần chính mình một nấu cơm liền chạy đến ăn vụn bị tóm lây không thừa nhận còn bao nhiêu hung tiểu dẫn cùng với chính mình cho tới nay hồn khiên hậu nhiễu ngủ say khoảng thời gian này vô số lần mơ tới tiểu nhiễm những ngày đau đớn đông nhiên thay đổi đến không có mãnh liệt như vậy khoe miệng của hắn không khỏi nâng lên nụ cười có bọn họ tại thế giới nên là tốt đẹp giường nào à tốt đẹp đến cho dù biết chính mình nghiệm chướng nặ dạng này à có thể là ngươi xem một chút mình bây giờ r ằ n g dấp không có hổ hoàng đao ngươi liền nhị lưu cường giả cũng không tính ngươi cho rằng ngươi bây giờ loại này tình hình còn có thể tại sát khí công kích chống bao lâu đâu vẫn là nói ngươi cho rằng hiện tại một mực bị chê bửa t h ụ thương còn càng ngày càng nghiêm trọng người kỵ sĩ kia thật có thể đánh bại nữ nhân kia sao làm sao bây giờ đâu hổ hoàng đao đã từ bỏ ngươi ngươi lập tức sẽ chết ở chỗ này cái kia băng lành âm thanh nói như vậy long chuẩn vô cùng rõ ràng chính mình hiện tại gặp phải xác thực đã là một cái tuyệt cảnh liền ngọc lân đều không thể chiến thắng đối thủ chính mình cùng lâm tử câm bị cha tấn không thành hình người mà cái kia kêu mặt cổ kỵ sĩ mặc dù một mực không ngừng tại phát động tiến công có thể cho dù ai đều có thể nhìn ra được bố lạc đặc tư một mực đang đùa bận hắn căn bản không có làm thật dưới tình huống như vậy chờ đợi bọn họ cũng chỉ có thể là tử vong cần lực lượng sao cái kia băng lanh âm thanh nói ra một câu nói như vậy l o n g chuẩn hơi s ữ n g sở trong lòng lập tức dâng lên cảnh giác ngươi là tâm ma a ngươi thế mà lại xuất hiện lần này ngươi mơ tưởng lại dụ họ ta cái thanh âm kia nhẹ nhàng cười một tiếng thơ ma người đem ta cùng cấp thấp như vậy đồ vật nói nhập là một ta thật có chút không quá vui sướng thân là long gia t ử tôn ngươi chẳng lẽ không biết trong cơ thể mình có một loại cái dạng gì lực lượng sao long chuẩn nhữ mày suy tư bắt đại gia tộc bên trong mỗi một cái gia tộc đều có chính mình động bộ thiên hạ một môn truyền thừa giống như là mộ dung g i a y thuật b ù i g i a độc thuật doanh gia lực lượng cơ thể cùng với diệp g i a kiếm đạo các loại có thể duy trì có bọn họ long g i a trừ cùng long có liên quan thuật pháp bên ngoài liền lại không có mặt khác chỗ đặc biệt cùng long có liên quan thuật pháp mặc dù cao cấp lại phức tạp nhưng cũng không phải là chỉ có bọn họ long da mới sẽ tựa như doanh gia đế long quyền như vậy long gia đến cùng lại có cái gì truyền thự là chân chính độc bộ thiên hạ đây này như thế cùng ngươi nói đi các ngươi long gia thế hệ tương truyền thượng phẩm pháp khí đế long kiếm là dùng ta xương làm Chương chương chuẩn Cái cốt của nó làm, như vậy cũng chính là nói, nó là Tây thời kỳ của của Hóa Hóa mình, nhanh phản thanh như phương thời thượng thần thú Hoàng Thánh Hoàng Thánh hiện thân thể xương Ngươi Long, Long. Long trong lòng ứng này nói, Long dùng nó nói, nó Long. Long. trong giật 979, 979, sa sao lại. lạ là làm, là là là lại xuất rất Tây Tại Kiếm Kim Kim âm vậy đế kỳ ở long chuẩn có chút hoài nghi hỏi hắn nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua chử đế long kiếm bên ngoài bọn họ long gia còn có cái gì cùng hoàng kim thánh long có liên quan đồ vật s á c thực nói các ngươi long gia tất cả tộc nhân trong cơ thể đều có hoàng kim thánh long một sợi thánh huyết mà ngươi thân là gia chủ long ngạo nhi tử kế thừa thánh huyết phải hơn rất nhiều đồng thời trong đó còn bao hàm có ta hoàng kim thánh long một tia ý chí không tin sau khi trở về ngươi có thể hỏi một chút phụ thân của ngươi mặc dù hoàng kim thánh long đến từ phương tây nhưng nó huyết mạch lực lượng cũng không so lâm ra kỳ lân bảo huyết yêu a thế nào hiện tại bày ở trước mặt ngươi liền hai con đường đệ nhất tin tưởng ngươi cảm thấy vô cùng khả nghi ta thứ hai tiếp tục tiếp nhận sát khí công kích chờ đợi t ử v o n g phủ xuống bất quá ta phải nhắc nhở ngươi ta chỉ là một sợi ý chí chỉ cần thánh long máu còn tại các ngươi long da người huyết mạch bên trong truyền thựa ta liền sẽ không tiêu vong cho nên ngươi có cần hay không ta lực lượng với ta mà nói cũng không phải là đặc biệt trọng yếu ta chẳng qua là nhìn ngươi cố chấp như thế muốn xuất thủ tương trợ mà thôi đến mức lựa chọn thế nào liền nhìn ngươi trước mắt một đoàn kim sắc quan g mang hiện lên cỗ này tia sáng tựa như mặt trời đồng dạng trói mắt lại lộ ra một ít thanh khiết khí tức cùng với vô cùng m i nghiêm khiến long chuẩn trong lòng sinh ra một loại cảm giác không dám nhìn thẳng nếu như ngươi lựa chọn mượn nhờ ta lực lượng liền tóm lấy cái này đoàn ánh sang a ta có thể cam đoan với ngươi lấy ngươi trong huyết mạch hoàng kim thánh long máu nồng độ có khả năng phát huy ra uy lực tuyệt đối đủ để giải quyết nữ nhân này không có hổ hoàng đao tương trợ không có quan hệ những này đều chẳng qua chỉ là ngoại vật phải tin tưởng ngươi liền tin tưởng làm bạn ngươi sinh ra đến trưởng thành cho tới bây giờ tan trong dòng máu của ngươi bên trong cùng ngươi cùng thuộc một thể đồ vật nếu như thánh long máu đối ngươi có chỗ hại ngươi bây giờ đã sớm không tồn tại nữa không phải sao hoàng kim thánh long ý chí nói tương đối mê người không ngừng bỏ đi long chuẩn lo nghĩ trên thực tế hắn hiện tại cũng đích thật là không có lựa chọn nào khác lâm tử câm xem bộ dáng là đã mất đi ý thức mặt cổ cũng bắt đầu liên tục bại lui lúc này nếu như chính mình lựa chọn mượn nhờ thánh long máu lực lượng còn có một chút hy vọng sống có thể là nếu như nàng lựa chọn cự tuyệt vậy liền thật không có một chút hy vọng có thể nói nắm chặt lên song quyền long chuẩn trải qua một phen kịch liệt dãy giụa cuối cùng làm ra lựa chọn đưa ra hai tay hắn t r ộ m tới đoàn k i a màu vàng con mang nhưng mà đúng vào lúc này hổ hoàng đao bên trên bộ phát ra quang mang mánh liệt gần như tại đồng thời ra khỏi vỏ trên lưới đao mặt vết d ì toàn bộ biến mất khôi phục như lúc ban đầu trên lưới đao tỏa ra màu trắng con mang lượn lờ sương mù màu đen hung hăng đâm về phía l o n g chuẩn trái tim、Phúc. máu tươi phun ra l o n g chuẩn vẹn vẹn cầm đoàn k i a màu vàng con mang trong cơ thể bắt đầu phát sinh dị biến nóng quá huyết dịch càng ngày càng nóng cuối cùng bắt đầu sôi trào để hắn cảm giác giống như là đốt lên nước sôi tại trong mạch máu chạy xuôi liền mạch máu đều sắp bị cỗ này nóng bỏng nhiệt độ thiêu đốt đến thay đổi loại hình ngực mặc dù bị xuyên thủng có thể hắn cũng không có cảm giác được mảy may đau đớn nơi trái tim trung tâm tản ra tr trên người hắn chạy ra liền không còn là máu đỏ tươi mà là chậm dại biến thành trói mắt màu vàng tựa như thể l ò n g hoàng kim ở trên người chạy xuôi những máu tươi này giống như là có được chính mình ý thức cũng không có chạy đến trên mặt đất mà là dần dần đem l o n g chuẩn thân thể vào trùm l o n g chuẩn toàn thân run rẩy kịch liệt dãy rội lấy lan lộn trên mặt đất phát ra thống khổ gào t h é t loại này nhiệt độ cao từ trong ra ngoài từ tầng ngoài làn ra đến trong cơ thể ở khắp mọi nơi dính hắn bỏ rơi cũng bỏ rơi không được làm hắn duy trì liên tục cảm giác được bị thiêu đốt thống khổ mặc dù xưa nay một mực tiến hành tự ngược tu luyện trải qua không ít thống kh thế nhưng hắn từ đầu đến cuối không giống lâm tử câm đồng dạng bị qua nhiều lần thống khổ như vậy đối với hắn mà nói đây là cả đời lần thứ nhất chịu đựng cường đại như thế thống khổ có thể như vậy thống khổ lại còn vẹn vẹn vừa mới bắt đầu làm dòng máu màu vàng nóng bao trùm toàn thân của hắn đỉnh đầu của hắn bắt đầu mọc ra vai diễn con mắt trận to chỉ có t r ò n g trắng mắt không có con ngươi các loại tồn tại lộ ra trống giống mở lớn ra trong mồm một cái nhân loại răng bị đỉnh rơi thay vào đó là bén nhọn lại thay đổi đến to dài rất nhiều long nha tay của hắn cùng vai diễn toàn bộ dối dài mọc ra bén nhọn móng tay xương cốt cũng biến thành thô to l à một đoạn một đoạn ra, ra như da b ê vậy đau đớn hoàn toàn không cách nào dùng lời nói mà hình dung được xuất phát từ đại não bản năng bản thân bảo vệ long chuẩn triệt để mất đi ý thức biến hóa đến đây còn chưa kết thúc bố lạc đặc tư từ vừa bắt đầu liền chú ý tới lại thêm l o n g chuẩn trên thân bục phát ra năng lượng cường đại ba động làm nàng đều có chút khiếp sợ có thể là tại nàng động lên thật sự đánh bay mặt cổ về sau lại vô luận như thế nào đều công kích không đến l o n g chuẩn bản nhân quanh người hắn dâng lên năng lượng màu vàng nóng tạo thành một tầng tương đối kiên cố vòng phòng hộ mấy lần thăm dò tính công kích không có kết quả về sau bố lạc đặc tư bắt đầu ngưng tụ lại năng lượng to lớn chuẩn bị phát động càng mạnh hơn công kích bất luận làm sao cũng không thể để hắn hoàn thành biến hóa một đôi tay liên quan bên trong xương cốt hoàn toàn biến thành lóng trạo bén nhọn lại s ắ p bén hai cái cánh tay d ố i dài rất nhiều không riêng bắp thịt tương đối cường kiện bên trên còn bao trùm một tầng kiên cố long lân cái kia một đầu to lớn cái đuôi bên trong thần kinh dây cùng với gân kiện còn có bắp thịt các loại toàn bộ mọc ra đồng thời cùng thân thể kết nối một lát sau hắn liền thích đứng đầu này cái đôi u thời khắc này long chuẩn không có chút nào ý thức kỳ quái là cái kia hoàng kim thánh long ý chí cũng không có đến chủ đạo thân thể của hắn một đầu hình người d ò n g phương tây cứ như vậy đứng ở nơi đó không nhúc ních c h ấ ngực cắm vào còn tại tản ra tia sáng hồ hoàng đao một lát sau bố lạc đặc tư công kích đã chuẩn bị xong xuôi nàng nắm giữ lấy địa mạch lực lượng năng lượng khá là khổng lồ giờ phút này ngưng tụ công kích có thể nói là không ai có thể ngăn cản mạnh như ngọc lân có thể mượn tiên địa lực lượng chiến đấu nhưng cũng bại bởi bản thân đã cùng địa mạch lực lượng dung hợp nàng lực lượng vô hình sóng sung kích hướng về long chuẩn phi tốc lao đi nhưng mà cái sau bởi vì không có bất kỳ cái gì ý thức chủ đạo thân thể đứng tại chỗ không nhúc ních nhưng mà làm công kích tới gần thời điểm long chuẩn lại đột nhiên đưa ra một cái tay hung hăng vỗ một cái vậy mà trực tiếp đem cố năng lượng này cho đập tan chương c h í không cách nào thay đổi vận mệnh chương c h í không cách nào thay đổi vận mệnh cho ả m ứng được công được c k í tới gần, l n Chuẩn thân thể bản năng làm ra phản ứng. Mà cảm giác được công kích nơi phát ra, hắn liền đem bố lạc đặc tư phán định là định g giác người. cảm được kích lạc đặc Cho thể phát tư bố làm là Mà đem ra ra, dù không có ý thức chủ đạo tại cái này dưới tình huống như vậy hắn dựa vào bản năng cùng bố lạc đặc tư chiến đấu m ư ợ n nhờ địa mạch lực lượng bố lạc đặc tư bình thường chiến đấu bên trong đều tùy thời có thể phát huy ra linh cảnh trở lên thực lực có thể là đối mặt với loại này dưới trạng thái long chuẩn tấn công mạnh nàng nhất thời lại có chút chống đỡ không được rất nhanh liền rơi xuống hạ phòng bị đánh bay đi ra gần như tại đánh bay nàng n h mắt long chuẩn xuất hiện ở sau lưng nàng lần thứ hai một cái đá ngang lại đưa nàng đá ra ngoài bố lạc đặc tư cứ như vậy tại trên không giống như là đầu người bóng đá đồng dạng bị đá đến đá vào căn bản không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng sự phản kích của nàng từng cái bị long chuẩn hóa giải không nói nàng mỗi một lần phản kháng đều để long chuẩn lần công kích sau càng mạnh hơn ngọc lân đám người hợp lực đều không phải bố lạc đặc tư đ ị c h thủ thời khắc này long chuẩn vậy mà tại vô ý thức dưới tình huống toàn bộ nhờ bản năng đem áp c h ế không hề có lực hoàn thủ có thể n g h ĩ trong cơ thể hắn hoàng kim thánh long máu cường đại đến mức nào trên thực tế mỗi một cái thần thú vô luận mạnh yếu ít nhất đều là phong thần tồn tại loại này cấp bậc tồn tại, cho dù một đều không phải linh cảnh cường giả có khả năng ngăn cản được long chuẩn sở dĩ có thể tiếp nhận cũng là bởi vì hoàng kim thánh long máu là cùng hắn phối hợp đồng thời một mực ở vào phong lớn trạng thái giờ phút này thân thể của hắn hoàn toàn là bị cải tạo một lần mà cũng không phải là cả người bị hoàng kim thánh long túi máu cuốn trong đó đơn giản như vậy bên ngoài đánh náo nhiệt long chuẩn thế giới tinh thần bên trong ý thức của hắn dần dần khôi phục người đã tỉnh mở mắt ra đập vào mi mắt là bốn phía một mảnh trắng tinh cái gì cũng không có địa phương bất quá muốn nói gì đều không có cũng không quá chuẩn xác bởi vì trước mắt của hắn còn có một những tồn、tại. mái tóc dài màu dài tóc vàng lòng nhạt nhạt. Như như chuẩn, chuẩn đã không biết nơi này là địa phương nào cũng càng thêm không biết trước mắt thanh niên tóc vàng này là ai thanh âm của ta chẳng lẽ ngươi quên đi thanh niên tóc vàng nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói long chuẩn khẽ nhữ mày trật lập tức phản ứng lại hoàng kim thánh long thanh niên tóc vàng nhẹ gật đầu không sai chính là ta mặc dù rất muốn hỏi một chút người thu hoạch được ta lực lượng về sau cảm thụ thế nhưng hiện tại hình như ra một chút nhỏ tình hình long chuẩn nắm g nhìn một phía xác thực theo lý đến nói liền tính hoàng kim thánh long cái này một tia ý chí lòng mang ý đồ xấu giờ phút này cũng có thể là hắn tại khống chế thân thể của mình nhưng bây giờ hắn cùng chính mình cũng ở nơi này vậy mình thân thể đến cùng là ai tại khống chế đâu chuyện này rốt cuộc là như thế nào đối mặt long chuẩn vấn đề hoàng kim thánh long ý chí hóa thân xếp bằng ở trong lồng giam bất đắc di giang tay ra ta cảm thấy vấn đề này ngươi tựa hộ không nên hỏi ta bởi vì ta tình huống hiện tại so ngươi còn hỏng bét ta không hỏi ngươi còn có thể hỏi a i đây rốt cuộc long chuẩn nhũ chặt lông mày đang muốn nói cái gì lại lập tức nhớ ra cái gì đó vừa rồi mất đi ý thức một khắc cuối cùng hắn hình như nhớ tới nhìn thấy quen thuộc đồ vật t ả n ra ánh sáng màu trắng thân đao xung quanh lượn lờ đen nhánh sương mù này chẳng phải rõ ràng là trạng thái chiến đấu hạ hổ hoàng đạo sao suy nghĩ minh bạch nhìn xem long chuẩn biểu lộ hoàng kim thánh long hóa thân hai mắt nhắm lại thản nhiên nói không nghĩ tới tại thời khắc mấu chốt đâm ngươi một đao sẽ là bồi bạn ngươi lâu như vậy hổ hoàng đạo a khẳng định là ngươi có vấn đề gì nếu không hổ hoàng đao sẽ không đối với cái này tiến hành cản trở long chuẩn lập tức liên hỏa cả giận nói cho dù bây giờ hổ hoàng đao không chịu lại nhận hắn làm chủ có thể hắn cũng không thể lại tin tưởng lúc trước cứu tính mạng của hắn nhiều năm như vậy cùng hắn cùng nhau xuất sinh nhập từ hổ hoàng đao hồi tưởng muốn hại hắn cái này liền rất có ý tứ dù ý khó dò ta muốn cho ngươi mượn lực lượng thoát khốn mà ngươi cho rằng cùng ngươi tình t h ầ m nghĩa trọng hổ hoàng đao lại đâm xuyên qua trái tim của ngươi đem ngươi cùng ý thức của ta cùng nhau phong ấn tại nơi này để ngươi được cường hóa thân thể ở vào vô ý thức trạng thái lung tung d tùy thời có khả năng tác động đến h à o huynh đệ của ngươi còn có mặt khác đồng bạn làm sao các ngươi người phương đông lưu hành dạng này biểu đạt trung thành long chuẩn nắm chặt lên song quyền vẫn không chịu tin tưởng hồ hoàng đao sẽ hại hắn ta hiện tại rất muốn biết vì cái gì phương tây thần thú hoàng kim thánh long hết u y dịch sẽ tồn tại ở bên trong thân thể của ta mà còn chiếu ngươi phía trước lời nói nói tới chúng ta long g i a người n g trong cơ thể đều có cái này hoàng kim thánh long máu vì cái gì loại này sự t ì n h ta vẫn luôn không biết hoàng kim thánh long hóa thân c ư i bí mật tự nhiên có trở thành bí mật lý do bất quá long gia phạm là thực lực đến trình độ nhất định cường giả đều sẽ tiếp thu giáp Đến lúc đó lúc tại ự nhiên sẽ biết. Về sau liền sẽ miệng kín như bưng, người thân nhất cũng sẽ không lộ ra. Về phần biết, sẽ sau sẽ sẽ t về Về ra. lộ sao ta ta ngươi đến bây giờ còn không、biết. nguyên nhân rất đơn giản,、ta、nói ngươi cũng đừng sinh giờ biết, bây chỉ khí, rất long à mà nói đúng sự thật mà thôi. Tại sự thật l da người trong mắt ngươi một mực cũng chỉ là một cái đê tiện t ạ p trùng trong cơ thể long da người huyết mạch đều không thuần không có người cho rằng ngươi có thể g i á t tỉnh hoàng kim thánh long máu tự nhiên là sẽ không đem những này nói cho ngươi nghe bất quá ta không giống chỉ cần là chuyển thừa hoàng kim thánh long máu đạt tới nhất định nồng độ đồng thời dắt tỉnh ta không quản hẳn có phải là long da người đều là chủ nhân ta đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi phải tiếp thu phần này lực lượng long chuẩn hai tay nắm lấy đến càng gần trong lòng dâng lên một cơn l ử a giận có thể chính là bởi vì hoàng kim thánh long hóa thân nói ra dạng này một phen làm hắn nổi giận lời nói hắn ngược lại cảm thấy sự thật chính là như vậy lúc trước tại long gia không có người coi trọng hắn cho dù thân là t r ư ở n g tử phụ thân hắn cũng không coi hắn ra gì những cái k i a đệ đệ càng là coi hắn làm tìm niềm vui đối tượng cả ngày vũ lục cùng ngược đánh hắn thậm chí liền những hạ nhân kia ở trước mặt hắn đều có thể phách lối vô cùng cho dù về sau hắn thực lực tăng mạnh thay thế long phong trở thành ra chủ người thừa kế được đến long gia rất nhiều người hỗ trợ thế nhưng hắn lại như c ũ rất được tranh luận phụ thân cũng luôn là không cho phép hắn tiến vào gia chủ chuyên dụng tư h phòng thậm chí không cho hắn ở tại l o n g ra để hắn ra bên ngoài lịch luyện vô luận chính mình cố gắng thế nào đều không thay đổi được chính mình vận mệnh sao l o n g chuẩn trong lòng trừ phẫn nộ cùng không cam lòng càng nhiều hơn chính là một phần bị thương hắn nhớ tới người sống bệnh nặng mỗi ngày còn có ăn tiêu rơi đồ ăn liền dược đô không có người cho nàng ăn mẫu thân cho dù nhận lấy đãi ngộ như vậy nàng lại như c ũ thường xuyên nói cho hắn không nên hận phụ t h â n hắn không nên hận đệ đệ của hắn bọn họ nàng l ạ như vậy thiệt lương từ đầu đến cuối một mực là người khác có lỗ có thể nàng nhưng xưa nay không ghi hận bất luận kẻ nào luôn là như vậy ôn u chỉ có như vậy mẫu thân tại nàng chết bệnh về sau phụ thân hắn long nạo lại không cho phép nàng trôn cất tại long gia nghĩa trang đến chết cũng không bị thừa nhận là long gia người báo long thủ. Hắn sở dĩ gọi là ra ra nhưng là bây giờ xem ra cho dù hắn đã là cái gọi là gia chủ người thừa kế đã trở thành long gia thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất lại như cũng không bị long gia chân chính tán thành xem ra cứ theo đà này chính mình kế hoạch chỉ sợ là thực hiện không được nữa bây giờ nên làm gì đâu nếu như liền bộ dạng như vậy bỏ mặc không quan tâm người cái kia không có bất kỳ ý thức nào chủ đạo thân thể giải quyết xong nữ nhân kia kế tiếp đến tiên chỉ sợ sẽ là người huynh đệ hoặc là cột vào cây cột bên trên những người kia hoàng kim thánh long hóa thân cứ như vậy ngồi tại lồng giam bên trong khoanh tay tự nhiên mà nói long chuẩn nhữ mày chính mình chưa từng củng hổ hoàng đao sinh ra qua c ộ n mình cũng liền căn bản không có cách nào cùng hắn đối thoại căn bản không biết h ổ hoàng đao hiện tại đến cùng muốn làm cái gì đem hoàng kim thánh long ý chí hóa thân vây ở chỗ này còn tốt lý giải một cái có thể là đem ý thức của hắn cũng cùng nhau vây ở chỗ này lại là cái gì ý tứ đâu ít tại một bên nói lời trâm trọng hiện tại đến cùng phải nên làm như thế nào gặp long chuẩn mặc dù trong lòng suốt ruột nhưng cũng không có vì vậy đánh mất lý trí chính bất động thanh sắc quan sát đến hắn hoàng kim thánh long ý chí hóa thân khẽ mỉm cười chậm rãi nói hiện tại cho ngươi cung cấp hai cái phương án đệ nhất lựa chọn tin tưởng ta đem ngươi chỗ ngực hồ hoàng đao rút ra thả ta đi ra ta tới giúp ngươi hoàn thành cùng thánh long máu sau cùng dung hợp nhiệm vụ sau khi hoàn thành ta cái này một tia hoàng kim thánh long ý chí liền sẽ tiêu tán đến lúc đó ngươi đem nhảy lên trở thành huyền cảnh cơn ư giả g đến lúc đó ngươi không riêng sẽ không kéo ngươi hảo huynh đệ chân sau sẽ còn trở thành hắn trợ lực lớn nhất hoàng kim thánh long ý chí hóa thân tựa hồ m ư ờ i phần hiệu rõ long chuẩn lời nói đối với long chuẩn đến nói đều có lớn lao sức hấp dẫn đánh thẳng vào long chuẩn lý trí thật sự là hắn bởi vì lâm tử câm vượt qua chính mình mà sinh ra ghen ghét nhưng đây cũng là nhân tri thường tình hắn cũng không có vì vậy đối lâm tử câm sinh ra ý nghĩ gì chỉ là một bên phát ra từ nội tâm vì huynh đệ cao hứng một bên cảm thấy chính mình đã bị mọi người bỏ lại đằng sau chính mình thành vương hữu thành cản trở tồn tại từ khi lâm tử câm đột phá đến tuyệt tiến cảnh ý nghĩ như vậy một mực giày vò lấy hắn nhưng bây giờ hoàng kim thánh long ý chí hóa thân nói cho hắn chỉ cần mình hoàn toàn cùng hoàng kim thánh long máu dung hợp liền có thể trở thành huyền cảnh cừng giả nếu biết rõ huyền cảnh đã là những cái kia thượng phẩm pháp khí khí linh đỉnh phổ biến thực lực huống hồ nơi này phổ biến vẫn là chỉ bọn họ đỉnh phong thời kỳ chiến l ư c theo trăm ngàn năm qua chiến đấu khốc liệt hiện tại thượng phẩm pháp khí trên cơ bản đều là cùng loại với tư vẫn loại này trọng thương ngủ say sau khi tỉnh lại thực lực vẫn chưa tới lúc trước một nửa liền bao gồm long gia thượng phẩm pháp khí đế long kiếm cũng giống như vậy cái này cũng liền mang ý nghĩa đến lúc đó tại long gia liền đế long kiếm khí linh đều không phải đối thủ của hắn hắn cũng liền từ long gia thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất nhảy lên trở thành toàn bộ long gia người mạnh nhất làm không tốt sẽ còn thay thế phụ thân của mình trở thành chính đạo tối cường nghĩ tới đây long chuẩn tâm thay đổi đến nóng bỏng ý chí bắt đầu có một tia bưng lỏng như vậy thứ hai bộ phương án đâu long chuẩn hít sâu một hơi cũng không có vội vã làm trả lời mà là hỏi như vậy hoàng kim thánh long ý chí hóa thân giang tay ra thứ hai bộ phương án chính là ngươi không lựa chọn tin tưởng ta mà là tin tưởng ngươi hổ hoàng đao nhìn xem nó tiếp đi xuống có thể hay không ngăn cơn sóng giữ thay đổi trước mắt tất cả những thứ này bất lợi tình hình long chuẩn cúi đầu nhìn một chút chính mình chỗ ngực hiện tại chính mình nhìn thấy là chính mình ý thức hóa thân mà liên quan chính mình ý thức hóa thân chỗ ngực cũng bị cắm vào một thanh toàn thân tản ra tia sáng hổ hoàng đao cũng chính là nói hiện tại ý thức của mình chỉ cần đem trôi này hổ hoàng đao từ ngực rút ra bên ngoài trên thân thể mình hổ hoàng đao cũng sẽ bị rút ra không sai chính là hiện tại ngươi ý thức hóa thân trên ngực thanh này thân thể là chính ngươi, ngươi mới là lão đại chỉ cần ngươi ý thức vẫn còn tồn tại cũng chỉ có ngươi mới có thể chứa tể thân thể của mình chỉ cần ngươi rút ra n g ư ợ c hồ hoàng đao liền tính nó là thượng phẩm pháp khí cũng vô pháp lại đối ngươi làm ra bất luận cái gì can thiệp nhìn xem long chuẩn biểu lộ hoàng kim thánh long ý chí hóa thân tựa hồ đoán được hắn suy nghĩ cái gì nói như vậy n g h e xong hắn lời nói long chuẩn cứ như vậy nhìn xem trước n g ư ợ c hồ hoàng đao huyền cảnh thực lực mang tới dụ hoặc quá khổ n g lộ mà hồ hoàng đao xác thực đã bỏ đi chính mình hắn thực tế không hiểu hiện tại hồ hoàng đao tại sao phải làm ra chuyện như vậy kịch liệt đấu tranh tư tưởng ở giữa long chuẩn chậm rãi giơ hổ hoàng đao phía trên tia sáng càng thêm trói mắt hoàng kim thánh long ý chí hóa thân cái k i a một đôi con mắt màu vàng nóng bên trong hiện lên vẻ trờ mong đúng lúc này một tiếng như có như không thở dài vang lên long chuẩn hơi sững sờ cảnh tượng trước mắt lập tức thay đổi đây là một cái tràn ngập các loại nhan sắc không gian cùng vừa rồi v ậ y trừ một mảnh trắng tinh cái gì cũng không có không gian hoàn toàn không giống nơi đây lại là địa phương nào long chuẩn n g à người nhìn xung quanh b ộ t phía đúng lúc này một thành âm chậm rãi vang lên nơi này là ngươi thế giới tinh thần chỗ càng sâu là phản ứng ngươi chân thật nội tâm địa phương một cái băng lanh âm thanh vang lên kỳ quái là mặc dù là lần đầu tiên nghe được thanh â m này long chuẩn lại không hiểu cảm giác có chút quen thuộc người là ai long chuẩn nắm g nhìn bốn phía nhưng thủy trung không nhìn thấy trừ bỏ chính mình bên ngoài bất luận kẻ nào hoặc là vật không nghĩ tới sẽ lấy phương thức như vậy cùng ngươi tiến hành cái này lần đầu tiên đối thoại cái thanh â m kia lần thứ hai vang lên trong giọng nói trừ băng lãnh còn có nồng đậm thất vọng cùng buồn vô cớ nghe đến thanh â m này nói như vậy long chuẩn đầu tiên là ngờ người n g sau đó hình như đột nhiên ý thức được cái gì thân thể khe run lên quanh mình không gian nhan sắc có chút thay đổi một đạo trắng tinh cùng đen nhánh đan vào quang mang hiện lên một thân ảnh xuất hiện tại long chuẩn trước người. đạo thân ảnh này thân c a o phỏng đoán cẩn thận đều tại hai mét trở lên thể trạng tương đối khôi ngô hắn ở trần làn da màu đồng cổ trên thân to to nhỏ nhỏ vết thương vô số khoanh tay đứng ở nơi đó một tấm như nhân tạo làm thành góc cạnh rõ ràng gương mặt t h u k ị c h bên trong lộ ra một ít ảnh tuấn một đôi đen nhánh như mực con mắt băng lánh lại lộ ra nồng đậm ba khí đến e o tóc dài tùy ý dối tung tại sau lưng hiện lộ ra mấy phần cùng dã trên trán một cái đen nhánh vương chữ như ẩn như hiện sững sờ nhìn trước mắt người nam nhân cao lớn này long chuẩn thân thể có chút run dậy người người là hắn kích động đều có chút cả l thu hoạch được hổ hoàng đao lâu như vậy bọn họ cùng một chỗ kề vai chiến đấu xuất sinh nhập tử long chuẩn sớm đã đem nó trở thành chính mình tin cậy nhất đồng bạn có thể từ khi hắn biết thượng phẩm pháp khí có khí linh tồn tại đến nay liền chưa từng có cùng nó sinh ra qua c ộ n minh cũng càng đừng đề cập đối thoại thậm chí gặp mặt nhưng hôm nay tại chỗ này tại chính mình thế giới tinh thần chỗ sâu nhất hắn thế mà cùng hắn có lần đầu tiên đối thoại cùng gặp nhau cái này để hắn sao có thể không kích động chương chín trăm tám mươi hai dậm chân tại chỗ chương chín trăm tám mươi hai dậm chân tại chỗ ngươi không thể tin tưởng cái kêu hoàng kim thánh long ý trí hóa thân nếu không không r i ê n ngươi bằng h các ngươi long gia cũng sẽ đối mặt hai h o a n g ở đầu ta muốn nói với ngươi cũng chỉ có những này nhưng mà liền tại long chuẩn cảm thấy mừng rỡ cùng kích động thời điểm h ổ hoàng đao khí linh lại chỉ là lạnh lùng bỏ xuống một câu nói kia liền chuẩn bị quay người rời đi các loại long chuẩn cũng lên lập tức đuổi theo giữ chặt h ổ hoàng đao khí linh cánh tay h ổ hoàng đao khí linh cánh tay hơi chấn động một chút tại long chuẩn còn không có tiếp xúc đến hắn máy mắt đem hắn đánh bay đi ra không được đụng ta h ổ hoàng đao khí linh xoay người trong con ngươi bắn ra băng lánh cùng chán ghét tia sáng để dãy rủa lấy bỏ dậy lòng chuẩn trong lòng có chút thấy đau không gian xung quanh nhan sắc lần thứ hai phát sinh biến hóa ngươi thật chán ghét ta như vậy sao long chuẩn tự lẩm bẩm mà hổ hoàng đao khí linh lại không tiếp tục để ý hắn tiếp tục hướng hắc cám bên trong đi đến liền không thể cho ta một cái lý do sao vẫn là nói ngươi cũng giống như bọn họ cho rằng ta là một cái nghiệp chướng nặng nề g h chết t i ệ t người long chuẩn đứng lên hướng về phía hổ hoàng đao khí linh hô to tại gặp phải lâm tử câm bọn họ phía trước trừ qua đời mẫu thân chính mình thân mật nhất cũng chỉ có sư phụ âm dương đạo nhân cùng hổ hoàng đao nhưng hôm nay thật vất vả cùng cái này cho tới nay cùng nhau xuất sinh nhập tử kề vai chiến đấu đồng bạn gặp nhau đối phương lại đối với chính mình vô cùng chán ghét liền nhìn cũng không nguyện ý liếc hắn một cái chẳng lẽ mình tồn tại liền thật như vậy dư thừa như vậy bị người chán ghét sao quanh mình không gian n h a n sắc bắt đầu kịch liệt thay đổi long chuẩn nắm chặt s o n g quyền trong lòng hết sức thống khổ h ổ hoàng đao khí linh như cũ mắt điếc tai ngơ thân hình chậm r ã i biến mất nước mắt chậm r ã i nhỏ xuống từ khi năm đó cho rằng tiểu nhiễm chết ở trước mặt mình về sau hắn liền coi chính mình nước mắt đã sớm chảy khô có thể là khoảng thời gian này vì cái gì rõ ràng mình đã là cái hơn hai mươi tuổi đại nam nhân ngược lại như vậy thích rơi l ạ đâu liền xem như tử hình pháp nhân hành hình phía trước cũng phải tận lực thỏa mãn hắn một cái nguyện vọng à. ta chỉ hy vọng ngươi nói cho ta vì cái gì vì cái gì ngươi biết rất rõ ràng giết người nhưng bé trên tay dính đầy máu tươi ta sẽ để cho ngươi cảm thấy chẳng ghét lúc trước lại không ngăn cản ta đây đối ngươi mà nói ta đến cùng là như thế nào tồn tại trả lời ta hổ hoàng đao khí linh trong người hình hoàn toàn biến mất cuối cùng ngừng lại thân hình lần thứ hai hệ rõ hắn đứng tại chỗ thở dài nhẹ nhõm nhân sinh của chính mình vì cái gì muốn người khác cho ngươi một đáp án hổ hoàng đao khí linh bay đầu nói ra một câu nói như vậy vậy ngươi tiến vào nhân sinh của ta cùng với rời đi ta nhân sinh lý do ta dù sao cũng nên biết ta còn có hoàng kim thánh long cùng chúng ta long ra quan hệ ngươi có phải hay không cũng biết một chút cái gì còn có trong mắt ngươi ta đến cùng h ổ hoàng đao khí linh đánh gãy long chuẩn lời nói hắn hai mắt nhắm lại âm thanh lạnh lùng như cũ trong mắt ta ngươi chính là một cái đến nay còn không có lớn lên ngây thơ tiểu h ả i nhi đã nhiều năm như vậy ta vốn cho rằng ngươi đã c o i trưởng thành có khả năng một mình đảm đ ư ơ n g một phía có thể là ta sai rồi ngươi không có chút nào tiến bộ đây chính là ta vì cái gì cho rằng ngươi đã không còn tư cách trở thành hồ hoàng đao chủ nhân nguyên nhân quả nhiên là vì ta tạo ra quá nhiều s á c nghiệt n g ư ơ i vẫn chưa rõ sao hổ hoàng đao khí linh trong giọng nói lộ ra không cách nào ngăn chặn n ộ khí cái gì tạo xuống quá nhiều s á c nghiệt nói ra những lời này ngươi không cảm thấy chính mình rất làm sao bất luận lúc trước vẫn là hiện tại chính đạo nhân viên bên trong nhiễm máu tươi đều thiếu sao chẳng lẽ ngươi cho rằng giết tác nhân giết làm qua chuyện xấu người chính là chính xác liền sẽ không lưng b e o nghiệp chướng cùng tội nghiệt giết người chính là giết người không quản đối phương có hay không vô tội có phải là ác nhân mỗi một đầu sinh mệnh đều là bình đẳng không phân quý tiện không phân tiện ác nắm giữ sát phạt từ xưa đến nay một mực được xưng chiến t h ầ n trộn lẫn vào bạch hổ chân huyết bị rèn đúc mà ra hổ hoàng đao từ xưa đến nay là thượng phẩm pháp khí bên trong tạo x u ố n g sát nhiệt g thứ hai nhiều tồn tại nó chế tạo tạo thi sơn huyết h ả i không biết có bao nhiêu chết tại nó lơi đao hạ vong hồn lại đ ầ u chỉ ước mấy chỉ có như vậy một kiện sát khí ngập trời thượng phẩm pháp khí nó khí linh đối với sinh mạng lý giải nhưng là cái dạng này long chuẩn s ừ n g sốt mà hổ hoàng đao khí linh cảm xúc càng kích động những lời này có lẽ là hắn ở trong lòng đọng lại thật lâu giờ phút này có cái mở đầu liền không nhịn được muốn phun một cái là nhanh ngươi bây giờ, c ù nhưng g trước đây k á c chỗ nhau nào? n ở g ơ i ó i linh yếu đất, cực độ tự ti, cái cho cực cam chịu, cái gì cũng sẽ không. ta. Tâm đất, tự trừ yếu độ ì cho ũ n g sẽ k ô n nhìn ngươi bị tâm ma đầu độc, lại chưa từng nhắc nhỏ ngươi, chính là muốn để ngươi một ngày kêu tự mình lĩnh、mộ. Nhưng g Ta trơ mắt tâm một tự ma chưa h lại bị đầu độc, để mộ. c là kêu dù là cuối cùng tâm ma bị tiêu diệt ngươi tư tưởng lại như c ũ không có thay đổi lúc trước ngươi liền tính bị tâm ma đầu độc cũng ít nhất biết chính mình muốn làm cái gì nhưng còn bây giờ thì sao trong đầu ngươi nghĩ đến đến cùng là thứ quỷ gì một hồi chính mình nghiệp chướng nặng nề một hồi chính mình là chết từ người ngươi đến cùng tại làm cái gì không riêng không có bất kỳ cái gì tiến bộ ngược lại càng ngày càng lui về sau dạng này người làm sao có tư cách trở thành h ổ hoàng đao chủ nhân l o n g chuẩn thân thể run lên t h ư ợ n h ư h ổ hoàng đao khí linh nói tới chính mình những năm gần đây kiên cường đều là giả vờ từ nhỏ sinh hoạt tại dạng này hoàn cảnh bên trong duy nhất đối với chính mình tốt mâu thân cũng qua đời quanh mình tất cả đều là một chút chán ghét hắn cười nhạo hắn đem hắn trở thành đồ vứt đi người hận không thể hắn sớm một chút biến mất cảm giác an toàn hắn gần như chưa bao giờ nắm giữ qua tại nội tâm chỗ sâu với cái thế giới này hắn là e ngại hắn sợ hai quanh mình mọi người dùng loại kia ánh mắt chán ghét nhìn xem hắn lúc kia âm dương đạo nhân vì rèn luyện hắn đối hắn không quan tâm hắn cũng cảm giác chính mình lần thứ hai bị né m bỏ mà thật vất vả xuất hiện một cái không căm ghét hắn cùng mẫu thân đồng dạ n g ôn nhu tiểu nhiễm cuối cùng còn vì bảo vệ hắn chết tại trước mặt hắn long chuẩn tâm lý trưởng thành là dị dạng cũng chính vì hắn như vậy không may mới sẽ như vậy mà đơn giản bị tâm ma đầu độc bởi vì từ nhỏ nhận đến những cái kia tổn thương hắn thay đổi đến tự thi c h ậ m chậm bắt đầu chất vấn chính mình tồn tại thường xuyên sẽ nghĩ chính mình có phải là thật hay không, không nên tồn tại ở trên đời này Tại nội tâm tất thích nội giác chính mình là cái liên lụy tất cả mọi người vương hiểu, sinh luôn chính mình vững nên hắn thích cường, sâu, cảm chỗ cả cho là lụy đồng ố i với chiến loại điên thực một như lực cùng chiến đấu có c gần đấu u si、mê. Bởi cái kia mê. vì nhận đến những thời ổ n t ư ư ơ n hắn thay đổi đến g lại đổi đem một thay hắn lùng chính mình áo khoác, nút bên trong. Đồng thời, hắn lại có một viên cùng mẫu thân đồng dạng thiện lương tâm cho nên làm thoát khỏi tâm ma đầu độc về sau hắn sẽ đối với chính mình lúc trước giết chết những cái kia vô tội yêu tộc cảm thấy h y náy cảm thấy t h ư n g khổ mỗi người đều là một cái mâu thuẫn cá thể mà long chuẩn mâu thuẫn muốn kịch liệt cùng phức tạp phải nhiều thậm chí nếu như không có tâm ma xuất hiện hắn nói không chừng sẽ phân liệt ra một nhân cách khác chương chín trăm tám mươi ba chủ nhân chương chín trăm tám mươi ba chủ nhân thấy được long chuẩn bộ này m ở mịt cùng thống khổ bộ dạng hổ hoàng đao khí linh hơi có chút chỉ tiết rèn s ắ t không thành thép bộ dạng có thể là cuối cùng hắn tự a hồ lại có chút mềm lòng một tấm dây trắng không có người ở phía trên viết là không thể nào trở thành một bộ danh h o ạ chính mình muốn để hắn trưởng thành là một cái nam nhân chân chính lại tự hộ như chưa từng có đôi hắn tiến hành qua hướng dẫn thậm chí còn trơ mắt nhìn xem hắn phạm phải sai lầm mà không đi ồn ngẫm lại xem tự mình làm sự tình kỳ thật cũng sai vô cùng tạo thành bây giờ cục diện này cũng không thể quái long chuẩn giết những cái kia vô tội yêu sẽ để cho ngươi cảm thấy hối hận cảm thấy thống khổ đúng không h ổ hoàng đao khí linh k h ẽ thở dài một tiếng ngồi xếp bằng ngữ điệu trầm dần hỏi như vậy long chuẩn nhẹ gật đầu đây là một loại mâu thuẫn cảm giác từ đạo lý đi lên nói hắn rất rõ ràng sự tình qua đi lâu như vậy sai lầm của mình đã phạm phải đã không có thuốc hối hận ăn cũng không có biện pháp thời gian xuyên qua trở lại quá khứ h u ố hồ từ khi gặp lâm tử công hắn không còn có lạm sát qua vô tội xem như là biết sai liền sửa lại có thể là cho dù luôn là như thế khuyên chính mình lương tâm của hắn bên trên chính là không qua được luôn là có một cái khảm tồn tại mà tại gặp phải tiên nhi hồi tưởng lại lúc trước giết chết cái kia một tiểu đội chính đạo tu sĩ sự tình trong lòng hắn cái này mâu thuẫn liền triệt để bạo phát suy nghĩ kỹ một chút hắn cũng cảm thấy chính mình dạng này thật là mười phần làm có thể là một người nếu thật là giết như vậy nhiều người vô tội lại còn thờ ơ một điểm cảm giác đều không có cái kia vấn đề chẳng phải là càng lớn ta không am hiểu thuyết giáo nếu như là tư vẫn tại chỗ này hắn sợ rằng có một trăm loại phương pháp có thể đem ngươi nói đại triệt đại ngộ có thể là ta nhưng lại không biết nên như thế nào cùng ngươi nói mới có thể để cho ngươi minh bạch ta chỉ là muốn nói cho ngươi một người sống ở trên đời này cái gì đều không cóng cóng là không thể nào đặc biệt là một cái nam nhân mỗi cái lựa chọn mỗi chuyện tại làm ra một khắc kia trở đi liền không có cách nào lại sửa đổi tất nhiên không có cách nào sửa đổi ngươi ngồi tại nguyên chỗ khóc sức mướt lòng mang cảm giác tội lỗi cảm thấy chính mình là cái tội ác t ẩ y trời đại phôi đản tìm cái chết chẳng bằng lấy dũng khí gánh lấy chính mình phạm sai lầm đi làm một chút chân chính hữu dụng sự t ì n h để đền bù những sai lầm này hối hận là mỗi người cả một đời hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ sinh ra cảm xúc sai lầm càng là mỗi người cả đời đều tất nhiên sẽ phạm hối hận không hề đáng xấu hổ phạm sai lầm càng thêm không đáng xấu hổ đáng xấu hổ chính là cam chịu bởi vì một sai lầm liền sợ hai đi đi tiếp xuống con đường chớ nói như đứa bé con quả thực là liền tiểu hài tử cũng k h ô n g bằng ta chỗ nhận biết long chuẩn không hề nên là yếu ớt đến loại này tình trạng người a h ổ hoàng đao khí linh mấy câu nói long chuẩn nghe vào trong hai bắt đầu nghĩ lại x á thực chính mình là sợ hãi hắn sợ hai chính mình về sau sẽ còn giết người vô tội thế cho nên cứu tiên nhi thời điểm trong lòng của mình đều sinh ra e ngại hắn sợ hai chính mình sẽ ngộ thương rồi tiên nhi có lẽ hổ hoàng đao khí linh chính là nhìn thấy sợ h ã i trong lòng mình cho nên mới sẽ cảm giác được phẫn nộ cùng thất vọng đừng nói là hổ hoàng đao cho dù một thanh phổ thông đao cũng tuyệt đối không hy vọng chủ nhân của mình cái ngay cả vung đao đều sẽ cảm thấy sợ h ã i phế vật à. chính mình không có dũng khí l ư n g đ e o tiểu nhiễm chết cho nên chút g i ậ n sang người khác giết như vậy nhiều vô tội yêu tộc về sau lại càng thêm là không có dũng khí l ư n g beo cùng đối mặt chính mình phạm sai lầm lần thứ hai lựa chọn trốn m ì càng càng nơi h bây này là long chuẩn thế giới tinh thần chỗ sâu nhất cũng là chiếu dọi hắn nội tâm chân thật nhất ý nghĩ địa phương cảm nhận được long chuẩn biến hóa của tâm cảnh hổ hoàng đao khí linh trong mắt vạch qua một tia như chút được gánh nặng sau đó hắn hít sâu một hơi t r vì thủ hộ mà vung đao tiểu nhiễm lao lâm tiểu dẫn còn có tiểu ngũ bọn họ là ta rất trọng yếu người rất trọng yếu ta muốn trợ giúp lao lâm hoàn thành sứ mạng của hắn còn có tên ngu ngốc kia tiểu ngũ cả ngày thích buồng địch miệng lại yếu thực lực còn yếu như vậy nếu như ta không cố gắng bảo vệ hắn nói không chừng ngày nào liền sẽ bị người đánh chết còn có ta trơ mắt nhìn xem tiểu nhiễm ở trước mặt ta chết hai lần ta thực tế không nghĩ có lần thứ ba người nói không sai sinh mệnh không phải cái gì giá rẻ có rác không còn giết người tốt vẫn là giết người xấu giết người chính là giết người cho tới nay tâm ta c h í không kiên quá mức n g â y thơ ta như vậy như vậy không hợp cách chủ nhân ngươi còn có thể tha thứ ta lâu như vậy thực sự là vất vả ngươi từ nay về sau ta sẽ làm tốt giác ngộ mang trên lưng tất cả những thứ này ông tại long chuẩn nói xong những lời này về sau trong thân thể của hắn chuyển đến một tiếng văng nhỏ một cỗ huyền diệu ba động lấy thân thể của hắn làm trung tâm khuyết t á t ra trước ngực hổ hoàng đao tỏa ra hào quang trói sáng một loại kỳ diệu cảm giác từ đáy lòng lan tràn ra lại nhìn hổ hoàng đao khí linh trừ cái kia vô cùng quen thuộc cùng thân thiết long chuẩn đột nhiên cảm giác chính mình cùng hắn ở giữa nhiều liên hệ nào đó hiện tại giới thiệu một chút chính ta hổ hoàng đao khí linh hướng về long chuẩn cung kính hành lễ nói thượng phẩm pháp khí hổ hoàng đao khí linh d ầ n canh tham kiến chủ nhân long chuẩn đầu tiên là xứ sở sau đó toàn thân r u lên kích động sau khi hắn vẫn không quên lập tức tiến lên đem nâng lên liên hệ tính danh cũng liền mang ý nghĩa bọn họ hoàn thành cộng minh cùng đối thoại hắn hiện tại đã chân chính trở thành hổ hoàng đao chủ nhân mà không phải là người sử dụng ta ta gọi long chuẩn không có cái gì t ê n tuổi cũng chỉ là long chuẩn lần thứ nhất long chuẩn kích động ngay cả lời đều có chút nói không rõ ràng dần canh trên mặt vẻ băng lãnh làm dịu không ít cả người nhìn qua ôn hòa một chút bất quá hắn tựa hồ là cái ăn nói có ý tứ người trên mặt vẫn là không có vẻ tươi cười vì thủ hộ mà vung đao hy vọng ngươi có thể ghi nhớ bạch hổ mặc dù chủ sát phạt được xưng chiến thần nhưng cũng, cũng không phải là chỉ là lung tung g i t chóc ta không hy vọng ngươi cùng bên ngoài cái nào đó bạo lực nữ đồng dạng. đ ộ nhìn g một c ú Phúc. t thích đem não người dưa nát, bất quá. Hiện tại ngươi chính thức trở thành từ ta, lại là người hiện ngươi ngươi chính hổ hoàng đao chủ nhân, từ nay về sau, ngươi địch nhân, chính là địch nhân h của đem đao náo nay n dưa sau, bắp quá, về ra được d ầ n canh cùng ngọc lân quan hệ tựa hồ không thế nào tốt nhưng mà lúc đầu thật tốt nói chuyện không biết sao d ầ n canh đột nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi thân hình thay đổi đến hư hảo chương chương chuẩn sắc mặt lập tức hết sức khó coi, Thình linh hết khó hắn Long Long biến Long vàng lập lấy ra ra bí bí mật, mật. mặt vội dị d để đỡ nghỉ ngơi một hồi liền tốt long chuẩn thời gian cấp bách xem ra có một số việc là không thể không để ngươi biết dần canh ngồi xếp bằng xuống lao đi vết m á u ở khoe miệng chấm dãi nói long chuẩn hơi s ư ơ n g sở sau đó nhẹ gật đầu vậy ngươi nói đi ta nghĩ chuyện này đồng thời cũng là trong lòng ngươi nghi vấn đó chính là hoàng kim thánh long cùng các ngươi long ra đến cùng có quan hệ gì vừa rồi ta liền nói qua cho ngươi không nên tin hoàng kim thánh long ý chí đó hóa thân cái này bên trong nguyên nhân còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến rất nhiều năm trước đây các ngươi long ra đợi thứ nhất gia chủ định phong nhất thời kỳ khi đó mặt khác bảy cái gia tộc đời thứ nhất gia chủ cũng đều ở vào đ ỉ n h phong thời kỳ tại phương tây văn minh còn không có sinh ra thời điểm một chút cổ lão sinh vật liền tồn tại một trong số đó chính là cái này hoàng kim thánh long hắn hiếu chiến thị sát thích nhất làm sự tình chính là đem một tên cường giả đánh bại sau đó ăn hết hắn dùng xương cốt của hắn làm thưởng thức đồ trang sức cuối cùng hắn đem mục tiêu định tại ta hoa hạ xâm phạm lúc hắn bay lượn tại thiên không bên trong vẹn vẹn cái đôi vung vệ kình phong liền giết chết vô số máy tính đã dẫn phát hai nạn cùng khủng hoàng lúc ấy cùng hắn một trận chiến chính là các ngươi long gia tiến tổ cho dù hoàng kim thánh、long、cực kỳ c chết tại các ngươi long gia tiên tổ thủ hạ có thể bản thân hắn người cũng bị thương nặng sinh mệnh hấp hối đúng lúc này bọn họ sư phụ xuất hiện nói đến đây d ầ n canh biểu lộ thay đổi đến có chút phức tạp long chuẩn cảm thấy n g h i hoặc nhìn dần canh bộ dạng cái này tựa hồ còn dính đến một đoạn không muốn người biết bí mật tiếp xuống ta muốn nói với ngươi đều là tuyệt đối không thể để bất kỳ người nào khác biết rõ tuyệt đối bí mật đương nhiên ngươi nói ra đến cũng sẽ không có người tin tưởng bọn họ tám người có một cái cộng đồng sư phụ đó là một cái thần bí cường giả không có người biết hắn từ đâu mà đến tại hắn uy trấn toàn bộ hoa hạ đình phong thời khắc hắn nhưng từ người này ở giữa bốc hơi lại không tin tức Đệ tử của hắn rất nhiều, mà chân chính được đến đó tử rất trong của chân chính chân chuyển chỉ có 9 cái, trong đó 8 cái. Chính hắn nhiều, mà lời à các n g ư bắt thứ này h ấ t gia m cái phái đời thứ 2 trường môn. Lời thứ thì thứ trường là à quỷ đạo môn. n vừa nói ra long chuẩn đầu tiên là n g ư ờ người sau đó lập tức ý thức được cái gì người nói là chúng ta bắt đại gia tộc đời thứ nhất gia chủ sư phụ là sáng lập quỷ đạo phái cái kia nhân vật truyền kỳ cái này sao có thể dần canh khỏe miệng nâng lên một tia nụ cười n h ạ t nhạt cũng không cầu nói cười hắn cười lên lại có vẻ rất kỳ quái rất cứng gắc chuyện này là chỉ có các ngươi bắt đại gia tộc một chút lao bất tử còn có gia chủ mới có tư cách biết mà còn nghiêm lệnh cấm chỉ chuyển ra ngoài mà quỷ đạo phái chọn lựa cũng là đồng dạng biện pháp ngươi ngủ say thời điểm ta nghe mặc lạc các nàng truyền tin cho ta nói là lâm tử cầm kế thừa quỷ đạo phái trước trưởng môn có thể nhìn bộ dáng diệp vân tu còn không có nói cho hắn cái này một chút cho nên lâm tử cầm hiện tại cũng còn không biết cái này bí mật chúng ta trở lại chuyện chính tại các ngươi long g i a đời thứ nhất gia chủ trọng thương sắp chết thời điểm quỷ đạo phái tổ sư cũng chính là bọn họ sư phụ xuất hiện dưới tình huống như vậy muôn cứu sống hắn không có biện pháp khác quỷ đạo phái tổ sư đem ánh mắt chuyển qua hoàng kim thánh long vừa mới chết đi trên thi thể. nói đến đây dần canh dừng một chút mà đối nghiệp tiếp theo nói tất cả thượng phẩm pháp khí trừ dùng hoàng kim thánh long xương chế tạo đế long kiếm bên ngoài đều là cùng một ngày rèn đúc hoàn thành thế nhưng khí linh sinh ra nhưng là có thứ tự trước sau k h u n g long xích khí linh tư v ẫ n là cái thứ nhất sinh ra khí linh nhắc tới cũng là t r ù n g hợp k h u n g long xích đời thứ nhất chính là quỷ đạo phái tổ sư cho nên những n à y ta đều là khi biết trong cơ thể ngươi dị thường về sau hỏi thăm tư vẫn được đến kết quả lúc ấy hoàng kim thánh long còn không chết hôn phách của nó trốn ở bên cạnh tùy thời chạy trốn lại bị quỷ đạo phái tổ sư bắt lấy triệt để chôn vùi hồn phách của nó sau đó quỷ đạo phái tổ sư đem hoàng kim thánh long huyết mạch luyện hóa dùng để bổ sung long gia đời thứ nhất gia chủ trong cơ thể đánh mất cái kia một bộ phận huyết mạch đồng thời dùng hoàng kim thánh long long chảo vì đó tiếp tục kết thúc rơi cánh tay có thể là hắn không ngờ tới chính là hoàng kim thánh long mặc dù chết đi thế nhưng hắn một tia ý chí lại đi theo hoàng kim thánh long huyết mạch tiến vào long gia đời thứ nhất gia chủ trong cơ thể có thể hoàng kim thánh long ý chí một mực ẩn m ú c người mãi đến mấy đời về sau long gia nhân tài phát hiện không đúng Lần này... lúc o n này thánh long máu đã dung nhập long gia trong mạch máu long gia cũng thử qua cùng ngoại tộc kết hôn đến pha loàn thánh long huyết mạch có thể là căn bản là vô dụng hoàng kim thánh long huyết mạch mượn mười phần bá đạo liền tính cùng ngoại tộc thông hôn sinh ra tới hải tử cũng sẽ cưỡng chế kế thừa thánh long máu đồng thời xóa đi đối phương gia tộc huyết mạch truyền thừa mà còn nói đến đây dần canh đột nhiên ngừng lại long chuẩn liền vội hỏi hắn làm sao vậy có phải là thương thế lại nghiêm trọng có thể hắn lại lắc đầu không có gì tóm lại hoàng kim thánh long ý chí muốn phục sinh hoàng kim thánh long cho nên hắn cần tìm kiếm một cái nắm giữ long tộc như vậy bền bị thân thể đồng thời kế thừa tương đối trình độ thánh long huyết mạch long gia hậu nhân đồng thời được đến đã bị chế tạo thành đế long kiếm long cốt tại dạng này dưới điều kiện ngươi không hề nghi ngờ là người chọn lựa thích hợp nhất mặc dù điều kiện thân thể kém một chút nhưng những điều kiện khác đều rất phù hợp trọng yếu nhất chính là ngươi long gia gia chủ thân phận người thừa kế chờ khống chế thân thể của ngươi hắn li hoàn thành chính mình kế hoạch n à n g cái gọi là giúp ngươi liền cùng tâm ma nói với ngươi những lời kia là giống nhau tính chất long chuẩn khẽ gật đầu ta hiểu được vừa rồi nhờ có có ngươi ta kém chút phạm phải sai lầm lớn như vậy chúng ta bây giờ phải nên làm như thế nào đâu dần canh hít sâu một hơi sau đó c h ậ m d ã i nói thân thể này chủ đạo người từ đầu đến cuối đều là ngươi hiện tại là cái cơ hội tuyệt hảo một hồi đi ra vô luận hắn nói cái gì ngươi đều không muốn nghe chỉ để ý dùng hổ hoàng đao đâm xuyên trái tim của hắn đem các ngươi long già trải qua thời gian dài đại họa trong đầu tiêu diện nói xong dần canh xoay tay một cái hổ hoàng đao liền xuất hiện ở trong tay của hắn long chuẩn hơi nghi hoặc một chút túi đầu nhìn một chút ngực của mình nơi này cũng có một thanh hổ hoàng đao à. chỉ có cắm ở trên thân thể ngươi là chân chính hổ hoàng đao mà ngươi trên ngực chính là phong ấn hình chiếu rút ra nó liền sẽ giải ra ta đối hoàng kim thánh long ý thức phong ấn mà ta hiện tại cho ngươi nói như thế nào đây tương đương với ta một những hình t h á i à, cũng chính là hóa thành thượng phẩm pháp khí dáng dấp khí linh hổ hoàng đao thân là thượng phẩm pháp khí khí linh muốn xóa bỏ một cái thần thú một chút xíu ý chí cũng không phải là việc khó gì t u t thời gian không nhiều hiện tại chúng ta liền ra ngoài đi chương chín trăm tám mươi lăm năm đó chân tướng chương chín trăm tám mươi lăm năm đó chân tướng tại cầm h ổ hoàng đao một loại nước sữa hòa nhau cảm giác lập tức sông lên đầu giống như lúc trước khác biệt hắn bây giờ là h ổ hoàng đao chủ nhân chân chính tự nhiên có thể tùy tâm sở dục sử dụng lẫn nhau độ phù hợp cũng cùng phía trước khác nhau rất lớn rời đi thế giới tinh thần của mình chỗ sâu nhất long chuẩn cùng dần canh cùng nhau xuất hiện tại giam giữ hoàng kim thánh long ý thức hóa thân thế giới tinh thần bên trong nhìn xem long chuẩn cùng dần canh sắc mặt khó coi đồng thời xuất hiện hoàng kim thánh long ý t h ứ hóa thân lại tựa hồ như còn chưa ý thức được chính mình đã lựa bịp không được long chuẩn còn mượi ph ta biết đã đều rõ. lông chuẩn hơi nhũ lên lông mày một bên dần canh lại lên tiếng còn nhớ rõ ta vừa rồi cùng ngươi nói sao không muốn nghe chuyện hoang đường của hắn trực tiếp tiêu diệt hắn nghe đến hắn nói như vậy l o n g chuẩn hung hăng nhẹ gật đầu tay cầm hổ hoàng đao h ư ớ n g hoàng kim thánh long ý chí hóa thân v ọ o tới nếu như ta nói ta biết mẫu thân ngươi chân chính nguyên nhân cái chết đâu lưới lao đã chạm đến hoàng kim thánh long ý chí hóa thân lồng lực từng tia từng tia máu tươi chạy x u ô i xuống dưới có thể hắn n h ư n g như cũ mặt không đ ổ i sắc mang trên mặt nụ cười n h ạ t nhạt nhìn thẳng l o n g chuẩn con mắt l o n g chuẩn không muốn nghe hắn mau ra tay d â n canh đứng ở một bên lo lắng hô hắn hiện tại không có chút nào sức chiến đấu có thể nói càng thêm làm không được cái gì tại l o n g chuẩn thế giới tinh thần của mình bên trong hắn mới là chúa t ể tuyệt đối người có thể giờ phút này l o n g chuẩn vừa nghe đến là liên quan tới chính mình mẫu thân lập tức liền ngừng lại dù sao ta hiện tại là vây ở trong lồng giam tù nhân lúc nào giết ta đều như thế nhưng vì cái gì hắn như vậy cấp bách muốn ta chết đâu nguyên nhân rất đơn、giản. có c h ú thể c â n n t ư ớ hắn không chút nào không để ý khỏe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt nói ra trong miệng hắn trận tướng hoàng kim thánh long máu là nói thần thú máu cho dù các ngươi long gia người đã cùng cái này huyết mạch rung hợp tố chất thân thể cũng nhiều đời bị cải tạo vô cùng bền bỉ nhưng cùng các ngươi thông hôn ngoại tộc người cũng không có dạng này tố chất thân thể dân canh ta có quyền chi nói ra trần tướng làm chủ nhân ta lệnh cho ngươi đừng ngăn cản ta dân canh mười phần sốt ruột còn muốn nói cái gì nhưng giữa hai bên đã cộng m ì n h lẫn nhau cảm xúc liên kết long chuẩn biết hắn muốn nói điều gì nơi này lúc mở miệng nói dạng này mới đúng chứ người liền nên có chủ kiến của mình chúng ta tiếp tục tiếp tục nói ngoại tộc nam nhân cùng các ngươi long gia nữ nhân thông hôn là không có quan hệ dù sao còn lại hải tử tất nhiên sẽ kế thừa hoàng kim thánh long máu có thể ngoại tộc nữ nhân lại không được bởi vì các nàng cần mười tháng hoài thai mà cưỡng chế kế thừa hoàng kim thánh long máu hải tử kỳ thật liền tương đương với một cái ấu sinh hình người bán thần thú vật thử nghĩ một cái một nhân loại bình thường mang một cái bán thần thú vật có thể cung cấp được nó cần có dinh dưỡng cùng năng lượng to lớn sao đáp án là rõ ràng có thể cung cấp không cho được làm sao bây giờ vô ý thức hải tử sẽ hấp thu mẫu thân sinh mệnh lực cho đến thuận lợi giáng sinh vì không thai họa ngoại tộc người vô tội sinh mệnh long gia đặc biệt là đời đời trong huyết mạch hoàng kim thánh long máu nồng độ vượt xa bình thường tộc nhân gia chủ nhất mạch là mệnh lệnh cấm chỉ cùng ngoại tộc người thông hôn sinh con sống chết nói đến đây ngươi cũng đã minh bạch đi cái này t r ă m ngàn năm qua cái thứ nhất long gia cùng ngoại tộc người sinh ra hải tử long chuẩn hạ i chết ngươi mẫu thân trừ phụ thân của ngươi long nạo còn có ngươi ngươi là dựa vào hấp thu cái tia đáng thương nhân loại bình thường nữ nhân sinh mệnh lực mới giáng sinh ngay xong lời nói này long chuẩn giống như ngũ lôi banh đỉnh đồng dạng trong tay hổ chính mình ghi lại đến nay mẫu thân vẫn là một bộ có vẻ bệnh bộ dạng hắn vốn cho rằng là long gia người ngược đãi mới để cho mẫu thân biến thành cái dạng này có thể n g u y ê n lai sự t ì n h cũng không phải là dạng này sao hạ i chết mẫu thân là chính hắn người đang nói dối người đang nói dối nếu như hắn yêu ta mẫu thân làm sao sẽ đ ố i nàng không quan tâm long chuẩn lập tức nhặt lên hổ hoàng đao hung hăng đâm vào hoàng kim thánh long ý chí hóa thân lồng ngực ta có phải là nói dối trong lòng n g ư ơ i rõ ràng nhất long ngạo trong lòng cũng rõ ràng nhất tự tay hại chết người yêu của mình hắn oán hận chính mình trên thực tế mẫu thân ngươi là hắn người yêu dấu nhất hí kịch liền hí kịch tại chỗ này mẫu thân ngươi mang thai về sau phụ thân ngươi liền kế nhiệm vị trí gia chủ biết được tất cả những thứ này hắn muốn kêu mẫu thân ngươi đem hải tử đánh dụng có thể là mẫu thân ngươi chết sống không đồng ý nhất định muốn sinh ra ngươi chuyện này bị trưởng lão viện biết muốn đem ngươi cùng mẫu thân ngươi cùng một chỗ giết chết long ngạo tình nguyện từ bỏ vị trí gia chủ cũng phải cùng trưởng lão viện đối nghịch cuối cùng song phương nhượng bộ một bước ngươi có thể sống thế nhưng mẫu thân ngươi không được mà còn từ đó về sau long ngạo cũng không thể gặp lại các ngươi hai mẫu tử nếu không tùy thời muốn mạng của ngươi đến mức về sau mẫu tử các ngươi bị đối đãi ta nghĩ ngươi muốn hỏi ngươi nhị để mẫu thân nàng là các ngươi long gia đại trưởng lão tôn nữ ta nghĩ nói đến đây trong lòng ngươi có lẽ nắm chắc t giờ phút này long chuẩn đã rốt cuộc nghị không ra bất kỳ phản bác nào lời nói một bên dần canh bắt lại hắn bà vai long chuẩn quay đầu nhìn hướng dần canh chậm rãi nói ngươi vừa rồi mà còn phía sau chính là những lời này sao dần canh nhìn xem long chuẩn khẽ gật đầu ta cũng là vì ngươi tốt trên thực tế có một số việc cũng không phải là long chuẩn nâng lên một cái tay ngắt lời hắn ta biết ngươi vì tốt cho ta ta càng rõ ràng hơn hắn mục đích cho nên long chuẩn rút ra hổ hoàng đao đại lượng sát khí bám vào hổ hoàng đao bên trên giống như là lưỡi đao sắc bén đồng dạng giờ phút này hoàng kim thánh long ý chí hóa thân thần sắc cuối cùng thay đổi có thể cầu xin tha thứ ngữ còn không có xuất khẩu long chuẩn công kích liền đem thân thể của h ắ n x o ắ n diện dạng này liền kết thúc a long chuẩn thở dài nhẹ nhõm thanh â m bên trong lộ ra dã rời làm sao vậy quay đầu nhìn hướng dân canh long chuẩn nhẹ giọng hỏi cho rằng ta sẽ tinh thần sụp đổ sau đó mất lý trí đồng thời bị cựu hận choáng váng đầu góc đáp ứng ngươi lời nói không phải nói một chút coi như xong liền cho ta cái mạng này mẫu thân đều không có bởi vì ta đối nàng sinh mệnh uy hiếp liền đem ta đánh dụng càng thêm không có cho rằng ta là hại nàng tính mạng đều muốn đem ta sinh ra tới. Vẫn luôn xem ra ngươi là chân chính trưởng thành ta cũng yên tâm năng lượng của ta hao hết về sau sẽ rơi vào trạng thái ngủ say khổ hoàng đao chính xác phương pháp sử dụng chờ ta tỉnh lại lại dạy ngươi còn có liên quan tới chuyện của mẫu thân ngươi chờ ta tỉnh lại sẽ nói cho ngươi biết dần canh thân thể càng thêm hư hảo cuối cùng hóa thành một đạo lưu quang biến mất mà long chuẩn n g ư ợ c h ổ hoàng đao cũng nơi này khắp vỡ nát ý thức của hắn trở về một lần nữa nắm giữ thân thể của mình mở mắt ra đập vào mi mắt là hắn vung hướng bố lạc đặc tư nằm đấm bị một cái tay n ắ m chắc dạng này một phen tình cảnh lý trí khôi phục sao nhìn xem long chuẩn không tại con ngươi trống r ỗ n g toàn thân vết thương mặt cổ mở miệng nói long chuẩn nhẹ gật đầu một bên quen thuộc thân thể của mình một bên chậm dai thu hồi nằm đấm cũng không có buông lỏng cảnh giác hắm chăm chú nhìn bị đánh thoi thót bố lạc đặc tư mở miệng nói đều đến lúc này ngươi có thể là ta rất rõ ràng chuyện này nhất định phải từ ta cùng để nàng làm cái chấm dứt ngươi cùng lâm tử câm giúp đỡ ta đã đủ nhiều xin ngươi đừng nhúng tay tốt sao chỉ tiếc ta không hề biết các ngươi muốn tìm vật kia ở nơi nào cũng giúp không được các ngươi bận rộn phần ân tình này ta không thể báo đáp long chuẩn nhìn một chút hiện tại mặt cổ tình huống hoảng b ế t hai chữ không đủ để hình d u n g dùng gần như sắp chết càng thêm thích hợp long chuẩn thậm chí hoài nghi nếu không có cô ý chí này chống đỡ thời khắc này mặt cổ đã tiêu tán hắn rất muốn nói cho mặt cổ một mặt sinh cường cũng không thể giải quyết sự tình có thể là làm đối đầu cặp kia cùng lâm tử câm rất tương tự con mắt hắn lại đem lời muốn nói nuốt trở vào Thuất hít sâu một trói tại cột trên toàn tức tra Tử tình thoi thốt bố lạc đặc tư con mắt đột nhiên mở ra, lúc đầu khí tức lập tức thay đổi đến mạnh mẽ, khoát tay chuẩn hơi, phun hai chữ, họ chuẩn hình. Nhưng nhiên hể hoài khí mạnh sâu sau cứu cứu sau, đầu ra. ra ra, Long liền Lân Long lại lập Lâm lúc lạc lúc lập liền vào con đơn giản bên Ngọc người. bọn đúng này, đến giải cây được Câm đặc đám Đem kiểm mà mở mẽ, bộ đi đi đổi đó về bị bố ngọc lân khẽ lắc đầu dưới cái nhìn của nàng long chuẩn hành động tương đối không lý trí long chuẩn nhìn xem giờ phút này trạng thái khôi phục lại đỉnh phong bố lạc đặc tư khẽ lắc đầu ta không cách nào cự tuyệt một cái nam nhân tình cầu huống hồ không biết có phải hay không là bị lao lâm lây bệnh ta hiện tại cũng thành một cái dân cờ bạc ta liền nghĩ đánh cược một keo hắn có thể hay không làm ra cái này chấm dứt thừa dịp thời gian này các ngươi cố gắng khôi phục một chút tự thân chân khí cùng năng lượng thuận tiện giúp lao lâm điều trị một cái hắn thương rất nghiêm、Chọc. ta muốn biết có phải là những cường giả đột phá đến tuyệt điên cảnh giới đều là ngao du thiên hạ ngang dọc tứ hải chỉ có ta mới vừa đến tuyệt điên cảnh liền bị huyết ngược à. lão long chuẩn bị một chút chuyện này kết thúc ta phải nghe ngươi thật tốt nói một chút chính mình biến thành t i ể u l o n g người cố sự giờ phút này lâm tử câm trên thân màu vàng quang mang lập lọe trong cơ thể kỳ lân bảo huyết thần tốc chữa trị thân thể của hắn một bên ngọc lân để ở trong mắt chân mày hơi nhữ lại kỳ lân bảo huyết mặc dù công dụng rất nhiều đối với lâm gia nhân đến nói có thể nói là một loại khá cường đại h ấ c trong đó cũng xác thực có thừa cường thân thân thể tự lành năng lực một hạ công năng nhưng nàng như chưa bao giờ gặp qua cái tia lâm gia nhân tự lành tốc độ nhanh như vậy nàng thân là khí linh là rõ ràng lâm tử câm phía trước gặ dựa theo tinh thông y lý lý thuyết y học bạch linh nói tới lâm tử câm phía trước tự lành năng lực cường đại là vì trong huyết mạch lưu lại phía trước chữa trị hắn linh dược cùng tục bệnh tuyển năng lượng bây giờ cố năng lượng kia cũng đã dùng xong mười đối mà còn vừa rồi lập lọe tia sáng đích thật là trong cơ thể hắn kỳ lân bảo huyết cường đại như vậy tự lành năng lực chẳng lẽ ngọc lân bên này vẫn còn đang suy tư trong n g á y mắt lâm tử câm nội tạng các loại đều đã khép lại da thịt các loại đều đã mọc tốt lao lâm xem ra với trên chiến trường còn có nhàn tâm kéo độc tử m ắ bệnh cũng đem ta cho lây bệnh về sau về hưu ngươi có thể cân nhắc đi làm viện y học giải phẫu cụ thể cái này tự lành tốc độ. sợ là đều có thể đổi kiệm thi vương một lát sau lâm tử câm thở dài nhẹ nhõm tại tiểu dẫn nâng đỡ đứng dậy cái này nổi ta cũng không lưng huống hồ hiện tại trừ mặt cổ bên ngoài bất luận kẻ nào cũng không thể nhúng tay trận chiến đấu này phượng minh cái này đã đến địch nhân đại bản doanh nhân vương đồ m ả n h vỡ ngươi có cảm ứng được sao lâm tử câm q u a y đầu nhìn hướng một bên phượng tên ngô cái sau khẽ gật đầu ngay sau đó lại lắc đầu ta không dám xác định phía trước có một tia như có như không cảm giác hiện tại loại này cảm giác hình như càng cường liệt một chút nhìn hướng cái kia sách theo kiếm vô số lần hướng về bố lạc đặc tư phóng đi mặt cổ lâm tử câm luôn cảm thấy trong tay hắn thánh kiếm trôi kiếm cuối cùng đ ã quý có vấn đề lại bởi vì từ trước đến nay chưa từng thấy nhân vương đ ổ mà không dám xác định bây giờ nghe phượng tê ngô lời nói hắn cảm thấy khả năng cũng không phải không có nói tóm lại hiện tại mặt cổ cùng bố lạc đặc tư chiến đấu mới là màn kịch quan trọng hắn cùng long chuẩn đồng dạng đem tiền đặt cược đặt ở mặt cổ trên thân có thể dù cho bọn họ cũng không nguyện ý suy nghĩ mặt cổ bị thua tình huống cũng nhất định phải đối với nơi này như thế nhiều người sinh mệnh phụ trách bố lạc đặc tư mục tiêu rất đơn giản hủy diệt thế giới tự h ồ là mỗi một cái nhân vật phản diện cộng đồng mục đích mà ngăn cản bọn họ phá hư thế giới. có lẽ chính là chúa cứu thế nên gánh chịu chức trách long chuẩn thời khắc này biến hóa trên chiến trường hắn cũng không tốt đi hỏi chỉ là cái kia treo lên đánh bố lạc đặc tư thực lực để lâm tử câm hít vào một ngụm khí lạnh một cái vẹn vẹn có thể dùng sát khí cùng uy áp đem hắn dậy vào đến không thành hình người siêu cấp cực giả lại bị loại này dưới trạng thái long chuẩn treo lên đánh có thể nghĩ thời khắc này long chuẩn là mạnh đến mức nào này hình người phương tây cự long gián g dấp để lâm tử câm ít nhiều có chút không thích ứng mà còn không biết thế nào trong nội tâm luôn cảm thấy có chút không ổn ngươi là tại xem nhẹ ta sao vẫn là ngươi thật cho rằng mạt cổ có khả năng đánh bại ta. g i ờ phút này bố lạc đặc tư trong mắt chỉ có nơi này duy nhất có tư cách làm nàng đối thủ long chuẩn đối với bị đánh toi t h ó t còn muốn không ngừng sông tới mắt ổ nàng căn bản khinh thường một chú ý long chuẩn nhàn nhạt cho ra đáp lại trên đời này không có chuyện gì là không thể nào nói xong long chuẩn đột nhiên cảm giác trái tim đau đớn một hồi trong cơ thể nội tạng các loại cũng bắt đầu đau đớn xem ra chính mình thân thể này nếu mà so sánh vẫn là quá mức yếu đuối căn bản là không có cách tiếp nhận bá đạo hoàng kim thánh long máu lại tiếp tục như vậy trái tim sẽ sụp đổ a long chuẩn nghĩ như vậy mặt cổ thân thể không ngừng mà ra bên ngoài nhỏ máu mà những cái kêu huyết dịch cùng thân thể của hắn đồng dạng cũng không phải là chân thật tồn tại cho nên còn chưa rơi xuống đất liền biến mất hắn mặc dù toàn cơ bắp nhưng cũng không phải ngớ ngẩn đơn giản như vậy thế cục hắn thấy rất rõ ràng hắn cũng rõ ràng chính mình cùng bố lạc đặc tư ở giữa thực lực sai biệt chính mình cái này đã hoàn toàn có thể gọi là không biết tự lượng sức mình cử động không riêng cho bố lạc đặc tư cơ hội thở dốc một khi bị thua sẽ còn cho lâm tử câm cùng lòng chuẩn bọn họ tạo thành phiền phức cùng nguy hiểm có thể là chính vì vậy hắn mới tuyệt đối không thể thua thực lực cách xa lại như thế nào mình bây giờ trạng thái tương đối hỏng bét lại như thế nào hắn cùng bố lạc đặc tư ở giữa kết thúc có so sinh mệnh còn trọng yếu hơn ý nghĩa tất cả hắn đều đã nghĩ kỹ tay cầm thanh kiếm mặt cổ bắt đầu ngâm sướng lên chú n ữ Bố lạc đặc tư như mày, nàng h ư m y à n vung m ặ tay cổ cùng một chỗ rõ rõ h lên â mặt đại n g gì c h u t lượng lực lượng vô hình ngưng tụ hướng về mặt cổ thân thể hùng hằng vào tới nhưng mà đúng vào lúc này mặt cổ trên thân thánh khải tỏa ra hào quang trói sáng một đạo trắng tinh năng lượng ngôi sao sáu cánh xuất hiện tại mặt cổ trước người giống như là một đạo tâm thuẫn đồng dạng chặn lại bố lạc đặc tư công kích bố lạc đặc tư sắc mặt hết sức khó coi dưới cái nhìn của nàng mặt cổ chính là một cái đưa tay liền có thể nghiền chết con k i ế n nhưng làm chính mình nghiêm túc muốn một chiêu giải quyết hắn thời điểm lại không thể thành công chuyện này đối với nàng đến nói là một loại rất lớn trình độ vũ nhục đại điệu tại rung động đại lượng địa mạch lực lượng tràn vào bố lạc đặc tư bên trong thân thể trên người nàng cũng hiện ra đại lượng tối nghĩa khó hiểu ký hiệu lực lượng vô hình lần thứ hai ngưng tụ vừa rồi công kích cẩn chứa năng lượng cùng lần này căn bản vô pháp、so sánh. mặt cổ nhắm mắt lại mũ bảo hiểm phía dưới biểu hiện trên mặt mười phần bình tĩnh cũng không có bởi vì bố lạc đặc tư cường lực công kích mà có chút bối rối cùng dao động lấy một loại đặc biệt tốc độ nói cùng tiết tấu ngâm sướng chú ngữ đây là gia tộc bọn họ mỗi một thời đại người đều nhất định phải học được đồng thời thuần thục đến đọc ngược như chạy chú ngữ mới đầu mặt cổ không hề biết đọc thuộc lòng loại này dài d ò n g phức tạp đồng thời một điểm sai lầm đều dung không được chú ngữ có làm được cái gì có thể mãi đến hắn thu được thanh kiếm thánh khải cùng với thánh khôi một khắc này hắn rốt cuộc hiểu rõ trải qua thời gian dài gia tộc bọn họ liền một tên có thể người tu luyện đều không có xuất hiện qua cũng liền càng đừng đề cập thực lực cường đại kỵ sĩ cho nên tầng hầm bên trong b ậ đá một mực không người có khả năng mở ra nhưng mà đối mặt với ma vương n g u y ề n rụa phía dưới gia tộc mình thừa nhận những thống khổ này c ũ n g khó khăn gia tộc bọn họ mỗi một thời đại người đều chưa từng bông tha đoạn này dùng để triệt để tỉnh lại thanh kỵ sĩ những trang bị này chú ngữ một mực đời đời truyền lại vì chính là một ngày nào đó kỳ tích phát sinh thời điểm vị kia gánh b á c cứu vãn gia tộc vận mệnh vị thứ hai thanh kỵ sĩ sinh ra thời điểm có khả năng mặc lên tổ tiên trang bị lấy cường đại nhất trạnh thái đối mặt địch. Nhân mặc dù nhà của bọn họ tộc từ đầu đến cuối triệt để diệt vong cuối cùng tồn lưu trên đời này cũng là sớm có lẽ chết đi chỉ để lại một vệ chấp n i ệ m hắn nhưng chỉ cần ý thức của hắn còn t ạ i có khả năng mặc vào cái này thần khôi giáp đồng thời ngâm sướng ra một đoạn này chú ngữ đồng thời cuối cùng đánh bại địch nhân trước mắt như vậy gia tộc bọn họ cái này mỗi một thời đại người cố gắng liền không có hồn phí chú ngữ cuối cùng ngâm sướng xong xuôi khôi giáp cùng thanh kiếm phía trên tia sáng giờ phút này so ánh mặt trời còn trói mắt hơn tia sáng thẳng tới thượng thiên đem lâu dài mây đen răng kín mộ giới bầu trời cũng cùng nhau chiếu dọi đã bao lâu không nhìn thấy ánh mặt trời? Bố Lạc đặc tư không nhớ rõ. dài răng giặc trong trí nhớ mộ giới một mực là cái dạng này nhưng hôm nay tia sáng xua tán đi trên bầu trời mây đen bầu trời xanh thẳm lần thứ hai lộ rõ ánh mặt trời xuyên thấu qua khe hở chiếu d ọ i mà xuống cứ việc đối với lâu dài không có chiếu d ọ i đến ánh mặt trời giờ phút này thuộc về cương thi một loại e ngại ánh mặt trời nàng đến nói ánh mặt trời là trí mạng tổn thương nàng lại như cũ xứng s ở đưa ra hai tay nhắm mắt lại đi thể vị thời khắc này ấm áp loại kia vốn nên hết sức quen thuộc cũng đã thay đổi đến cảm giác xa lạng t n trụi tại bên ngoài làn da bị t ổ thương phát ra tư tư âm thanh đại lượng màu đen máu đen chạ tâm kia được cho là gương mặt xinh đẹp thay đổi đến hoàn toàn thay đổi bước d ứ t thống khổ lan tràn đến toàn thân có thể là nàng lại đau đồng thời vui vẻ có sáng bao phủ mặt cổ thanh kỵ sĩ khôi giáp cùng thanh kiếm bị triệt để tỉnh lại năng lượng ngưng kết mà thành trắng tinh sắc áo t r à n g xuất hiện tại sau lưng hai bên bả vai giáp vai bên trên quang diễm chất động mặt cổ thét dài một tiếng có sáng bên trong một cái năng lượng ngưng kết mà thành toàn thân tản ra tia sáng chói mắt màu trắng độc giác thú xuất hiện mặt cổ cơi lên toàn thân khí thế nhảy lên tới đỉnh điểm tia sáng chữa khỏi hắn phía trước vết thương đồng thời khiến cho hắn lực lượng biên độ lớn tăng lên phía trước tại vũ thần tử vong lực lượng cùng với ma vương trước khi chết phát ra cái này hai trọng nguyện r ù a dưới ảnh hưởng mặt cổ một lần hóa thân thanh ác ma nhưng lúc này hắn lại rút đi ác ma thân thực sự trở thành cùng hắn tổ tiên đồng dạng thánh kỵ sĩ bố lạc đặc tư đột nhiên mở hai mắt ra thời khắc này mặt cổ vô luận là thực lực hay là năng lượng cường độ đều không chút nào kém cỏi hơn nàng khoe miệng nâng lên một tia nụ cười n h ạ t nhạt nàng chợt nhớ tới lúc trước mặt cổ cùng nàng giảng thuật cố sự liên quan tới nhà bọn họ tiên tổ anh dũng đánh bại ma vương thành tựu một đoạn mỹ danh cố sự anh dũng thánh kỵ sao vậy ta liên đến thành tựu ng cả tòa linh chủ phủ lay động kịch liệt mặt đất cùng với bốn phía mặt tường toàn bộ sụp đổ long chuẩn cùng ngọc lân liên thủ bảo vệ những người khác mà rách ra phía dưới mặt đất vô số tựa như d ọ m bị đồng dạng bị nguyền rủa quái dị sinh vật bừng lên bố lạc đặc tư há miệng đại lượng tử vong lực lượng cùng với tà ác năng lượng bị nàng từ những n à y quái dị sinh vật trong thân thể bóc ra ra cuối cùng tràn vào bố lạc đặc tư trong miệng mất đi tử vong chi lực cùng với tà ác lực lượng chống đỡ những cái t i ê quái dị sinh vật hóa thành bụi bay tiêu tán ánh sáng linh hồn điểm chậm rãi lên không cuối cùng tiêu tán tại cái này một bức khiến người cảm thấy có chút xót xa trong lòng cùng thê lương lại vô cùng mỹ lệ cảnh tượng bên trong đại lượng trong bụi mù một đôi to lớn cánh màu đen mở rộng mà ra bụi mù chậm rãi tan hết lộ ra bên trong cái này một tôn quái vật khổng lồ thân cao mười mét trở lên mái tóc màu trắng hóa thành năng lượng ngưng kết m ở đờ xả mỹ đ ô toa đồng dạng tóc rắn đỏ tươi con mắt bên trong chớp động lên quang mang đen k ị t trong miệng bén nhọn răng lại thêm trên c h á n một đôi ác ma tri giác toàn thân tràn đầy đen nhánh ma văn một đôi móng đuốt sắc bén chớp động lên h à n quang ác ma vó phía trên mọc đầy bộ l chín đầu địa m ạ c trăm tám mươi tám huyết mạch bóc da chương chín trăm tám mươi tám huyết mạch bóc r a mặt cổ trong con n g ư ờ i đồng dạng c h ấ p đ ộ n g lên trắng tinh quang diễm tay cầm t h a n h kiếm độc giác thú đưa ra một đôi trắng tinh cánh bay lượn bố lạc đặc tư đưa ra bén nhọn móng vuốt hung h ă n g đập đi qua mặc dù thân thể khổng lồ thế nhưng tốc độ của nàng cùng với năng lực phản ứng lại so vừa rồi càng thêm xuất sắc móng đ u ố t sắc bén bị mạt cổ tranh thoát có thể là cặp k i ê u bàn tay lớn bên trên vô số đen nhánh loại nhỏ đ è n nhánh gai nhọn rỗi dài đi ra phô thiên cái địa hướng hắn đâm tới hai người chiến đấu mười phần cháy bỏng bố lạc đặc tư cả người vòng quanh hát vụ đại lượng tử vong lực lượng lan tràn nếu như bị những này gai đen hoặc là bố lạc đặc tư công kích đến vậy coi như không phải đơn thuần thụ thương đơn giản như vậy nhìn thấy mạt cổ biến thành cường đại như thế hình thái cuối cùng có khả năng cùng bố lạc đặc tư tiến hành cuối cùng quyết chiến long chuẩn cũng coi là thở dài một hơi trái tim của hắn đau đớn kịch liệt lần này một ngụ ngươi đây là làm sao vậy tiểu ngũ cùng lâm tử câm liền vội vàng đem hắn đỡ lấy một bên ngọc lân nhũ mày ta đến xem ngọc lân mở miệng đơn giản mấy chữ liền để lâm tử câm cùng tiểu ngũ buông lòng tay ra thử hỏi ở nơi này còn có ai có thể so sánh ngọc lân càng thêm kiến thức rộng nhiều lại kinh nghiệm phong phú đâu nếu như là nàng khẳng định biết long chuẩn hiện tại đến cùng là dạng gì một cái tình huống cũng tốt đúng bệnh hốt thuốc tình huống có chút không ổn chúng ta rời khỏi nơi này trước lại nói giờ phút này bên trong hoàn toàn biến thành mặt cổ cùng đố lạc đặc tư chiến trường ở nơi này cứu chữa long chuẩn không hề nghi ngờ là tương đối không sáng su mọi người đã đều khôi phục đến có thể hành động trình độ mang theo long chuẩn cùng tốc độ quá chậm tiểu ngũ rời đi cái này sắp sụp đổ l ĩ n h chủ phủ ra đến bên ngoài một cái nơi tương đối an toàn mà lúc này đây ngọc lân vung tay lên chế tạo ra một t ầ n g phòng hộ kết giới sau đó để phượng tê ngô bọn họ cũng đi bố trí một chút bọn họ hiện tại trạng thái này có thể bố trí kết giới ngọc lân rời đi lâm kỳ thân thể cẩn thận đem thân thể của hắn bày ra tốt mà nối nghiệp tiếp theo xem xét long chuẩn tình huống ngươi cùng cái k i a não bị bắp thịt nhồi vào ngớ ngẩn đối đầu lời nói ngọc lân nhìn xem trên mặt dính đầy l o n g chuẩn nhẹ gật đầu biết ngọc lân nói hẳn là dần canh khoe miệng của hắn nâng lên một vệ phát ra từ nội tâm nụ cười đúng vậy à, cuối cùng là có thể cùng kề vai chiến đấu lâu như vậy tốt đồng bạn đối thoại hắn cuối cùng là tán thành ta phúc ngươi thật đúng là không cho người ta bớt lo phía trước kém chút bị tâm ma hoàn toàn xâm chiếm thân thể hiện tại trong cơ thể như vậy nồng độ hoàng kim thánh long máu lại toàn diện bài trừ phong ấn còn tốt ngươi là t lòng chuẩn khẽ mỉm cười tiền bối thật đúng là nghiêm cận a cái này có lẽ dùng thật tốt bất quá vận khí của ta tại loại này sinh tử quan đầu luôn là đặc biệt tốt tiền bối có cái gì biện pháp liền buông tay đi làm đi ngọc lân khẽ gật đầu mặc dù trên mặt vẫn như cũng là một bộ hờ hững bộ dáng ánh mắt lại nhu hòa một chút nàng vươn tay màu vàng quan mang chất động sau đó cứ như vậy xuyên thấu long chuẩn lồng ngực đem tay vươn vào hắn trong cơ thể nằm hắn trái tim loại này trái tim bị người nắm cảm giác tương đối khó chịu cùng thống khổ có thể long chuẩn cắn răng cứ thế mà chịu đựng điểm này đau đớn mới chỉ là vừa v ẫ n bắt đầu lâm tử câm tiếp xuống ta cần người giúp ta để lại hắn ta sẽ đem trong cơ thể hắn thuộc về long da huyết mạch toàn bộ bóc ra nói đến đây ta tạm thời hỏi một chút người để ý về sau mình cùng long da lại không có bất kỳ cái gì liên hệ máu mũ sao long chuẩn cười cười khẽ lắc đầu đương nhiên không ngại không có liên hệ máu mủ, lần sau đánh lên những cái kia đáng yêu bọn đệ, đệ ta sẽ càng thêm không cố kỵ xem ra các ngươi hai cái thật đúng là đều rất thích cùng chính mình đồng tộc người không qua được cũng được vậy ta liền bắt đầu trước lúc này ngươi trước tiên đem cái này hai hạt tạo máu đan ngậm vào trong miệng làm ta sau khi hoàn thành cho ngươi tín hiệu ngươi liền nuốt vào long chuẩn há miệng hai viên đan dược bắn vào trong miệng hắn bên ngoài còn ôm t r ọ n thật dậy một tầng có thể ăn được vật chất để phòng ngậm vào trong miệng đan dược hòa tan lâm tử câm vào chỗ đệ lại long chuẩn bà vai hai người ánh mắt tương đối lâm tử câm cho long chuẩn một cái yên tâm ánh mắt mà long chuẩn trong mắt cũng tràn đầy tín niệm bắt đầu đi tiền bối long chẩn chậm Ngọc lâm n năng n l ư ợ tử câm hung h hăng đệ lại long chuẩn không cho hắn loạt động mà long chuẩn trái tim bên trong thường sợi màu vàng máu bị chậm rãi kéo ra đi ra sáng nay quá trình một mực kéo dài thật lâu long chuẩn mấy lần bất tình đi lại bị sống sờ sờ đau tình không phải người tiếng kêu thảm thiết để một bên tiên nhi dọa đến nút ở phượng tê ngô trong ngực không dám nhìn tới mãi đến cuối cùng đau đớn trình độ càng lúc càng lớn l o n g chuẩn tinh thần suýt nữa sụp đổ trong cơ thể thánh long máu cuối cùng bị hoàn toàn rút ra sạch sẽ chính là hiện tại l o n g chuẩn ý thức mơ hồ cảm giác có đồ vật gì chính kèm theo hết u y dịch chạy sôi ra ngoài mà ra mê ly lúc hắn nghe đến ngọc lân âm thanh một lát sau mới kịp phản ứng dùng hết sau cùng khí lực cắn phá đan dược phía ngoài có thể ăn được vật chất đem đan rửa xuống ngọc lân rút tay ra dùng năng lượng phong bế lòng chuẩn vết thương để nó hắn bên ngoài thân vẫy màu vàng kim các loại toàn bộ vỡ nát cánh cùng cái đuôi cũng bị ngọc lân c h ặ t đứt liên quan thân thể mặt khác phát sinh biến hóa bộ vị cũng đang từ từ trở về hình dáng ban đầu bởi vì hoàng kim thánh long máu tác dụng thân thể của hắn mới sẽ từ người chậm dãi biến thành long bây giờ trong cơ thể hắn một tia thánh long máu cũng sẽ không tiếp tục có lại bị ngọc lân ngoại lực chỗ can thiệp tự nhiên cũng liền chậm dãi khôi phục nguyên trạng chỉ là cái kia mọc ra cánh cùng xương là chân chân chính chính liên quan xương cốt cùng một chỗ mọc ra sống sờ sờ bị chất đứt cái kia cảm giác đau đớn có thể nghĩ tiếp xuống liền phải nhìn hắn tạo hóa n g ọ hai người tình hình chiến đấu tương đối cực liệt bố lạc đặc tư chiến đầu địa mạch năng lượng ngưng kết mà thành cái đuôi chỉ còn lại bảy đầu biến mất hai ngày bị nàng coi như tiếp tế năng lượng hút vào trong cơ thể mà cánh tay trái của nàng cũng bị bổ xuống nửa bên cánh cũng bị gọt sạch trên thân tất cả đều là vết thương hút ma mắt cổ tình huống cũng là không thể lạc quan cho dù là thánh kỵ sĩ lưu lại chuẩn thần khí khôi giáp đều bị bố lạc đặc tư đánh ra vết lõm một bên cánh tay giáp vai mảnh c h e tay đều bị đánh vỡ mũ bảo hiểm cũng không biết rơi vào nơi nào dưới khố năng lượng độc g i á c thú đã không biết đổi mấy đầu trên thực tế sẽ xuất hiện tình huống như vậy cũng là đương nhiên trừ thánh kiếm là thần khí bên ngoài mũ bảo hiểm cùng áo giáp cũng không có chân chính cũng đạt tới thần khí cường độ lại thêm phía trước cùng ma vương một trận chiến bản thân liền có chỗ hao tổn bây giờ bố lạc đặc tư cũng so với lúc trước ma vương phải cường đại cho nên cũng liền xuất hiện kết quả như vậy tóc hai bù s ù m ặ t cổ không để ý bị xếp bay ra ngoài mặc dù hắn kịp thời ngừng lại thân hình vững vàng rơi xuống đất thế nhưng dưới khối năng lượng độc giác thú lại bị ẩn tan vì cái gì nhất định muốn ngăn cả ta bố lạc đặc tư oán giận nói chúng ta đức mẹ khắc nhĩ linh thậm chí toàn bộ công quốc đều bị phá hư bái những kẻ xâm lấn này bàn tặng công quốc bên trong tất cả con dân bao gồm người ta đều biến thành bộ này quỷ bộ dáng vì cái gì chúng ta không thể ăn miếng trả miếng dạng này bọn họ liền có thể thưởng thức được giống như chúng ta thống khổ nghĩ lại sai lầm của mình về sau liền sẽ không lại có chiến tranh rồi không phải sao mặt cổ tha k ẽ hắn đối phong ấn ký ước cho nên phong ấn từ đầu đến cuối cũng chỉ là tạm thời hiện tại xem ra đã có muốn mất đi hiệu lực dấu hiệu một chút hồi ức tràn vào trong đầu hắn nhớ lại bố lạc cả tư đại nhân mặc dù ta cho tới nay đều bị ngươi nói thành là đồ gỗ có thể là bây giờ ta cũng hoàn toàn minh bạch k i ự u hận là một loại mười phần đáng sợ đồ vật nó thậm chí so ma vương còn đáng sợ hơn không biết gấp bao nhiêu lần cho dù thiện lương như ngươi bị k i ự u hận ăn mòn sau đó cũng sẽ biến thành như bây giờ thống chi những cái tia ngoại giới nhân loại ngươi xâm lược xác thực sẽ để cho bọn họ thưởng thức được giống như chúng ta thống khổ nhưng ngươi cho rằng như thế một đám người lại bởi vì thống khổ mà có chỗ lĩnh ngộ bọn họ không riêng sẽ không linh hồn sẽ còn hận lên chúng ta hận lên cái này thế giới đến lúc đó xâm lấn quân đội liền cùng lúc trước quy mô hoàn toàn khác biệt đối tượng cũng sẽ là cái này thế giới tất cả sinh linh ngươi chẳng lẽ muốn kêu những n à y vô tội sinh linh cũng dẫm vào chúng ta vết xe đổ sao thu tay lại a đại nhân tất cả những thứ này đều nên kết thúc m ặ t cụ tận tình quên n h trong lòng cùn cùn thấy đau hắn đương nhiên cũng cảm thấy không cam l ò n g không nghĩ ra ở trên vùng đất này vì sao lại phát sinh chuyện như vậy hắn càng thêm đau lòng đau lòng tại lúc trước tùy tiện luôn là lạc quan nhất sáng sửa lấy tờ lại biến thành như vậy vặt vèo răng rớp đau lòng tại như phụ thân chiếu cô h một mực mười phần chính trực huấn luyện viên bởi vì cựu hận từ bỏ cái gọi là kỵ sĩ nói không từ thủ đoạn công kích hắn còn có những cái tiết hoặc đơn thuần ngượng ủng hoặc không giỏi ngôn từ lại tâm đ i ệ m thiện lương thuộc hạ cuối cùng còn có nhân cách k i ê u cao thượng như vậy bị chính mình coi như nữ thần bố lạc đặc tư chính mình quen thuộc người toàn bộ đều thay đổi đến hoàn toàn thay đổi mà càng làm cho hắn cảm thấy đau thấu tim gan chính là hắn muốn đối mặt với những ngày khuôn mặt quen thuộc tại thuyết phục không có hiệu quả về sau tự tay tiêu diệt bọ hắn thực sự là đau đủ rồi đối mặt chính mình chỗ ái mộ chỗ tôn kính lại nhiều năm như vậy chịu đủ cha tân bố lạc đặc tư hắn thực tế không nghĩ lại dùng thanh này thanh kiếm đi tổn thương nàng muốn ta nói bao nhiêu lần tất cả những thứ này vừa mới bắt đầu ngươi cho rằng ngươi tay cầm thần khí liền nhất định có khả năng giết được ta sao đây là một chiêu cuối cùng đối ngươi mà nói cũng thực sự là kết thúc bởi vì ngươi tuyệt đối không có khả năng đỡ được một chiêu này ta đã không phải là cái kia luôn là cần ngươi bảo vệ cái gì làm nhiều không đến cái gì đều thủ hộ không được bố lạc c ặ tư hiện tại ta là tuyệt đối c ư ờ n giả ta có thể làm được bất luận cái gì muốn làm sự tình Thiếp chiêu A, không riêng gì địa mạch năng lượng liên quan cái này một mảnh thổ đ ị a bên trong tất cả năng lượng toàn bộ đều bị hút vào bố lạc đặc tư trong cơ thể rất nhanh thung lũng bên trong đại đ ị a bên trong tất cả năng lượng đều bị bố lạc đặc tư hút vào trong cơ thể phạm vi tiếp tục mở rộng đến thung lũng bên ngoài cái kia mảnh cánh rừng đại đ ị a t r ầ m rãi khô héo dạn n ư ớ c tất cả cây cối cùng thực vật nháy mắt khô héo sau đó hóa thành cho tàn liền những cái kia trên mặt đất sinh vật đều bị cố này kinh khủng hấp lực hút đi năng lượng cùng sinh mệnh lực khiến người hồi hộp năng lượng hội tụ đến bố lạc đặc tư trong thân thể cuối cùng hội tụ đến hai c h ả o của nàng lớn lên trong miệng cùng với đỉnh đầu ác ma vai diễn ở giữa liền sau lưng khôi phục lại chín đầu số lượng địa mạch năng lượng ngưng tụ thành lòng cũng biến thành to dài rất nhiều mỗi một đầu miệng cũng mở thật to năng lượng to lớn bắn ra bắt đầu ngưng kết toàn bộ nhắm ngay mặt cổ trên thực tế hắn giờ phút này cũng đã không cách nào ẩn nút khổng lộ như vậy năng lượng b ộ c phát ra cái này nguyên một mảnh đất vực toàn bộ đều sẽ bị phá hủy cái gì cũng sẽ không còn lại dưới mặt đất địa mạch năng lượng đã hoàn toàn bị hấp thu bố lạc đặc tư thân thể tiếp tục bành trướng thêm vài vòng trên thân tràn đầy màu đen q u o n g diễm những cái kia năng lượng to lớn đạn càng lúc càng lớn mặt cổ nắm chặt lên s o n g quyền trong cơ thể hắn còn lại những năng lượng này cùng bố lạc đặc tư chỗ tụ tập mênh mông năng lượng so sánh quả thực tựa như là một đầu cá nhỏ và toàn bộ hồ nước đối mặt như vậy t u y ệ t cảnh không riêng gì mặt cổ liền ngọc lân bọn họ đều không có biện pháp gì không ai từng nghĩ tới bố lạc đặc tư nắm giữ thực lực kinh khủng như thế có thể làm đến điểm này hoang vu thế giới đây là một cái vô cùng chuẩn xác danh tự trong nháy mắt cái này một mảnh địa vực trừ bọn họ miễn cưỡng chặn lại hấp lực còn vẫn còn tồn tại bên ngoài hoang vu khô héo đại địa bên trên không còn có cái gì nữa nhìn xem trong tay tản ra trắng tinh tia sáng thanh kiếm bố lạc đặc tư chấn động cánh bay đến trên trời đen nhánh đạn năng lượng lớn đến che kín cái này một mảnh địa vực bầu trời lúc đầu ánh mặt trời đã chiếu rọi xuống giờ phút này lại độ khôi phục h ắ c á m kỳ thật trong lòng của hắn cũng rõ ràng chính mình đã vô luận như thế nào đều khuyên bảo không được bố lạc đặc tư nhưng trong lòng mà lại còn, còn có như vậy một chút xíuồn n ư ờ i kỳ vọng làm kỳ vọng thất bại hắn phải đối mặt cũng chỉ có mình không muốn nhất đối mặt kết quả m ặ t cổ quay đầu m ặ t cổ lại phát hiện lầm tử câm bọn họ đều đi tới phía sau hắn đem chúng ta lực lượng cho ngươi mượn à, vẫn là giữa các ngươi kết thúc thế nhưng lần này xin cho phép chúng ta cũng ra một p h ầ n lực dù sao nếu như ngươi không thể ngăn cản nàng không riêng chúng ta khó giữ được cái mạng nhỏ này phía ngoài thế giới chỉ sợ cũng phải gặp nạn m ặ t cổ ngần người nhìn xem con mắt vô cùng trong suốt lâm tử câm một lát sau hắn khẽ mỉm cười chậm rãi nói nếu như lúc trước sông lầm nơi này ngoại giới người giống các ngươi như vậy có lẽ liền chuyện sau đó cũng sẽ không phát sinh tốt t tất cả đều ngăn tại cuối cùng này một kích lúc đó đại công tức thân truyền thụ mặc h ách công quốc bí chuyển công kích mạnh nhất cả đời chỉ có thể sử dụng một lần hao phi đại lượng năng lượng đồng thời sẽ còn đánh đổi mạng sống làm đại giá lúc đầu ta hiện tại còn sót lại năng lượng là không đủ nhưng có các ngươi trợ giúp ta nghĩ hẳn là đủ chương chín trăm chín mươi cùng một nơi chương chín trăm chín mươi cùng một nơi tất cả mọi người đem trên người mình tham dự năng lượng hoặc là chân khí tận khả năng chuyển vận cho mặt cổ mà mặt cổ trong tay thanh kiếm chất động lên tia sáng vậy mà đem những này cùng mặt cổ hoàn toàn khác biệt nguồn gốc năng lượng toàn bộ chuyển hóa đồng thời hấp thu mặt cổ bản nhân cũng bắt đầu hướng thanh kiếm bên trong truyền vận lực lượng tổ tiên của mình là công quốc dân hiến tất cả phá lệ thu được công quốc bí chuyển thanh kiếm đồng thời cho phép thế hệ tương truyền cuối cùng dùng thanh kiếm này đánh giết ma vương bị hậu nhân tôn xưng là thanh kỵ sĩ mà bây giờ chính mình tay nắm lấy thanh kiếm k i n h lịch giống nhau tình cảnh nhưng trong lòng không có chút nào vinh dự cảm giác ngược lại từng trận thấy đau bí pháp khởi động mặt cổ trên thân áo giáp tỏa ra cùng thanh kiếm bên trên giống nhau trắng tinh hào quang trói sáng theo mọi người đem năng lượng trong cơ thể cùng chân khí gần như ép hai chân bất lực ngồi liệt tại trên mặt đất mặt cổ cũng đem trong cơ thể mình tất cả năng lượng toàn bộ chuyển vào t h a n h kiếm bên trong từng cây trắng tinh quang vũ từ t h a n h kiếm bên trong bay ra cuối cùng tại mặt cổ phía sau tạo thành một đôi cánh mặt cổ hai tay nắm chặt t h a n h kiếm hai mắt thẳng nhìn c h ầ m c h ầ m trên bầu trời cái kia lớn đến đã nhanh che khuất bầu trời đen nhánh đạn năng lượng bố lạc đặc tư là hạ nga tâm muốn đem cái này một mảnh địa vực cùng bọn họ cùng một chỗ tiêu diệt đây cũng là ta một k í c h cuối cùng đại nhân thiên thần giáng lâm kèm theo bi pháp tên hô lên mặt cổ phía sau quang d ự n đạt tới ba c ặ n cánh chấn động hắn nháy mắt bay về phía công phía sau một đạo trắng tinh hư ảnh hiện lên đạo này thiên thần hư ảnh n trói buộc chặt bố lạc đặc tư mặt cổ cầm trong tay thanh kiếm mang theo bố lạc đặc tư bay về phía không trung bọn họ một mực lên cao bố lạc đặc tư cũng rất nhanh phát rác mạt c ổ mục đích k ị c h liệt dây r u a thậm chí muốn lập tức thả r a đen nhánh đạn năng lượng có thể là tại thiên thần hư ảnh gò bó bên dưới nàng như thế nào cũng dây r u a không ra đại nhân lúc ấy ta phóng tới những xâm lấn giả kia thời điểm liền suy nghĩ ngươi cao thượng như vậy thì l ư ơ n g cuối cùng tất nhiên sẽ hóa thành thiên sứ trở lại thiên đường a mà ta hai tay dính đầy máu tươi lại bị tử vong chi lực cùng tà ác năng lượng ô nhiễm sau khi chết nhất định sẽ xuống địa ngục trở thành ác ma ta vốn cho rằng chúng ta mãi mãi đều sẽ lại không thấy những cái kia nghĩ nói với ngươi lời nói nghị đối ngươi biểu lộ rõ ràng tâm ý từ đầu đến cuối không thể nói ra miệng. có thể là lần này ta nghĩ chúng ta sẽ đi cùng một nơi à. tựa như ngươi nói ta là đầu gỗ không giỏi ngôn từ để ta tổ chức một chút lời nói chờ đến cái chỗ kia ta lại chậm rãi nói cho ngươi nghe tính toán mặt đất đã thoát ly đen nhánh đạn năng lượng phạm vi nổ mặt cổ chậm rãi mở miệng chỉ một lát sau như vậy đại lượng năng lượng liền gần như hao hết hắn dùng da sau cùng khí lực dung nhập thiên thần hư ảnh bên trong ôm chặt lấy bố lạc đặc tư mà lúc này bố lạc đặc tư cũng không rẽ rủa nữa cũng ôm lấy mặt cổ tư từ, từ nói cuối cùng có thể thoát khỏi người liền rủa cùng với ngươi là muốn làm sự tình báo thủ thật tốt mệnh mọi a giờ phút này trong mắt của hai người đối phương đều vẫn là lúc trước răng dấp trên mặt bọn họ nâng lên nụ cười nhàn nhạt, nhạt nhắm hai mắt lại thiên thần hư ảnh gò bó bởi vì năng lượng sắp hao hết mà biến mất bố lạc đặc tư cũng tại giờ khắc này dẫn nổ đen nhánh đạn năng lượng tiếng nổ mạnh to lớn tại thiên tế vang lên đen nhánh cùng trắng tinh điểm sáng bay múa đầy trời sau đó chậm rãi rơi vào trên mặt đất nhìn xem hai loại màu sắc khác nhau mưa ánh sáng rơi xuống lâm tử cơm hai mắt nhắm lại cũng nói không rõ mình lúc này là khó chịu vẫn là cao hứng mặt cổ cùng bố lạc đặc tư linh hồn cũng đã tiêu tán không có cái gì hai người hẳn là hạnh phúc ca trên bầu trời một đạo lưu quang vạch qua thanh kiếm rơi vào cách đó không xa trên mặt đất thân là chuẩn thân khí thanh khải tại vừa rồi như vậy to lớn bạo tạc bên trong đã tùy theo tiêu vong có thể làm thân khí thanh kiếm lại như c ũ hoàn hảo lâm tử c ô m đứng lên chậm rãi đi tới đem thanh kiếm cầm lấy nắm trong tay tia sáng nháy mắt biến mất đối với không phải chủ nhân hắn thanh kiếm tự nhiên sẽ không có bất kỳ phản ứng nào phượng minh ngươi đến xem cái này trôi kiếm cuối cùng đã quý lâm tử c ô n đem thanh kiếm mang đi cho phượng tên n ô i nhìn cái sau cần thận tận xem xét một hồi sau đó từ trong ngực lấy ra một viên hình thủ Ta tựa bắt từ thế ta ta tra tức vừa kia vương rồi hồ nguồn đồ cái loại giác liền cái kiểm chủng cảm cũng chỗ có công cụ, nếu như nó cũng có dám nhưng không khẳng định, nhân khí như này này lường nếu nó đo quý, đã phượng ả n ứng, vậy cái này viên quý hẳn là nhân vậy v cái đá là quý ơ n cùng một mảnh mảnh g đồ cuối một h ỡ. p ư tê ngô có chút kích động dù sao việc quan hệ thiên hạ t h ư ờ n g sinh an nguy chu tiên kiếm chấn ma đ ỉ n h cùng nhân vương đồ hợp lực mới có thể hoàn mỹ chấn áp côn lôn phái dưới mặt đất cái k i a ma vật năm gần đây phong ấn đã có bưng ơ lòng dấu hiệu ma khí tiết lộ nếu để cho cái tia đại ma chạy trốn nhận đến kỷ chủng gặp nạn chính là côn lôn phái Về công tìm tới tìm tới nhân vương đồ cuối cùng một mảnh mảnh vỡ đồng thời đem chữa trị đều là việc cấp bách nếu như cái này đ á quý chính là nhân vương đồ m ả n h vỡ đem mang về lời nói không riêng nguy cơ giải trừ sư phụ của hắn cùng với côn lôn phái một đám hiểu rõ tình hình trưởng lao cũng liền đều có thể yên tâm phượng t ê ngô cố nén chân khí trong cơ thể gần như dành thời gian suy yếu đem hòn đá nhỏ nhắm ngay đ á quý một sát na kia hòn đá nhỏ tỏa ra hào quang t r ó i sáng nhiệt độ cũng bắt đầu lên cao thay đổi đến có chút cực nóng phượng t â n ô cảm thấy mừng rỡ nhưng lại khẽ lắc đầu mặc dù cùng nhân vương đồ theo đập đâu có liên hệ lớn lao thế nhưng nó lại cũng không là nhân vương đ nếu như là lời nói hòn đá nhỏ này sẽ triệt để vỡ vụn kỳ thật suy nghĩ một chút cũng cảm thấy liền tính nhân vương đồ thất lạc ở nơi này bản thân chính là thượng phẩm pháp khí mảnh vỡ nó vô luận như thế nào đều không có cách nào lần thứ hai bị gia công thành thượng phẩm pháp khí một bộ phận bất quá tất nhiên cái này đã quý tại chỗ này cũng liền nói sáng phương hướng của chúng ta không có sai bây giờ cái này l ĩ n h chủ phụ sụt xuống nhân vương đồ mảnh vỡ nếu là không tại l ĩ n h chủ phụ lại sẽ tại nơi nào đâu lúc này ngọc lân bam thân vào lầm kỳ trong thân thể đi tới nhìn một chút thanh kiếm sau đó chậm rãi mở miệch nói xem ra bọn họ là triệt để nghiên cứu qua nhân vương đồ mảnh vỡ mới sẽ chế tạo ra dạng này có tương tự b a động lại đồng dạng bao hàm thuộc về bọn hắn văn minh đa quý ta thử cái kêu kêu bố lạc đặc tư nữ nhân thời điểm chiến đấu từ trên người nàng cảm giác được qua giống nhau khí tước ta suy đoán nói không chừng nhân vương đồ mảnh vỡ chính là bọn họ trải qua nghiên cứu qua phía sau k h ô n g chế mạch lực lượng mấu chốt dù sao chu tiên kiếm chấn ma đỉnh cùng nhân vương đồ đã từng đều là so với chúng ta thượng phẩm pháp khí còn muốn cường đại tồn tại điểm này theo bọn nó mất đi khí linh nhận lấy tổn thương còn có thể cùng thượng phẩm pháp khí ngang hàng liền có thể nhìn ra được. cho nên bọn họ có đủ một chút không muốn người biết đặc tính cũng không phải không có khả năng nếu quả thật chính là dạng này nó hoặc là liền tại trên người nữ nhân kia hoặc là liền còn tại bọn họ cái k i a cái gọi là địa mạch chung khu không chế thất bên trong c h ư ơ n g 991, 991, dị biến. Chương 991, dị biến, biến. chương Nghe s o n g ngọc lân phân tích phượng tê ngô cùng lầm tử câm đều cảm thấy có đạo lý mặc dù nói phía trước tiến vào địa mạch chung khu không chế thất cần mật mã mà mật mã chỉ có bây giờ đã triệt để từ thế gian tiêu tán bố lạc đặc tư mới biết được bọn họ căn bản vào không được nhưng theo bố lạc đặc tư sử dụng hoang vu thế giới hấp thu bao gồm địa mạch tại nội địa mặt cùng với dưới mặt đất tất cả năng lượng cái k i a địa mạch trùng khu không chế thất xung quanh từ linh tính khoáng vật chế tạo lực phòng ngự siêu kiên cố vách tường cũng sẽ bởi vì linh tính khoáng vật năng lượng bị hút sạch mà mất đi nguyên bản tác dụng cho nên hiện tại bọn hắn muốn đi vào căn bản không cần mật mã ngọc lân cân nhắc đến tình huống như vậy cho nên tận lực giữ lại một chút năng lượng để tại có khả năng an toàn hấp thu mộ giới c u ầ n bạo năng lượng thiên địa một lát sau tình trạng của nàng lập tức khôi phục k h á c tay màu vàng quang mang hiện lên mấy cái sinh động như thật năng lượng màu vàng nóng kỳ lân gầm thép phóng tới lính chủ phủ mấy cái liền đem mà đúng lúc này phượng tê ngô trong tay hòn đá nhỏ tỏa ra so vừa rồi còn hào quang trói sáng đồng thời nhẹ nhàng run dày lên cộng minh đây là phượng tê ngô trong đầu cái thứ nhất nghĩ tới từ ngữ tất nhiên cái này chuyên môn vì kiểm tra đo lường nhân vương đồ mảnh vỡ tồn tại hòn đá nhỏ sinh ra cậu minh cũng liền nói sáng chính như ngọc lân nói tới nhân vương đồ mảnh vỡ liền tại phía dưới kia một đạo lưu quang từ phế tích phía dưới bay ra phượng tê ngô phản ứng cực nhanh lập tức đứng lên nghiệm động chú ngữ hắn cắt vỡ bàn tay đem máu tươi nhỏ tại hòn đá nhỏ bên trên hòn đá nhỏ rung động càng thêm lợi hại nhan sắc cũng phát sinh thay đổi một cố ba động kỳ dị lấy hòn đá nhỏ làm trung tâm tàn ra trên bầu trời lưu quang tựa hồ có cảm ứng hướng bên này bay tới đạo a hai n ngữ cùng hòn đá nhỏ hai tầng tác dụng g chủ tác yếu đá đ dưới, tầm tia lưu quang cuối cùng bay đến phượng tê ngô trên tay tia sáng tan hết lộ ra bên trong một góc tàn cầu giờ phút này dù là bình thường một mực lạnh nhạt tự nhiên rất ít thất thố phượng tê ngô cũng kích động kém chút ngày dựng lên nhưng mà d ị biến ngay lúc này đột nhiên phát sinh tất cả mọi người trên thân mặc ngai chi chủ cho bọn họ cái tia dùng làm rời đi mộ giới lúc mở ra cửa lớn tiểu bài nháy mắt vỡ vụt một cố cường đại hấp lực lôi kéo bọn họ cảnh tượng trước mắt nháy mắt và mèo ngay sau đó là một vùng t ầ m tối cùng thân thể bị đè ép khó chịu cảm giác chờ bọn hắn lấy lại tinh thần đã xuất hiện ở một địa phương khác a đi ra này mau nhìn a lạn thi thể tiểu tử kia cũng tại bên trong a một cái có chút quen thuộc lại lộ ra t r e o tức âm thanh v a n g lên lâm tử câm đầu tiên là s ư ơ n g s ờ sau đó phản ứng lại hắn ngầm đầu đập vào mi mắt tình cảnh làm hắn toàn thân phát lệnh trước mắt đạo thân ảnh này mặc một bộ màu tím long bảo tóc dài tùy ý xóa một tấm khuôn mặt anh tuấn bên trên mang theo tà mị nụ cười giống như đa quý màu tím đồng dạng con mắt mà tại bên cạnh hắn còn có một thân ảnh đạo thân ảnh này thư sinh trang phục lại đồng dạng tóc dối b ù một đôi mắt so phía trước cái kia còn muốn kỳ lạ còn ngươi là màu đỏ máu mà chòng trắng mắt thì là đen kịt một màu hắn lúc đầu một mực mặt lạnh lấy trong mắt lộ ra lạnh lùng có thể nhìn đến lâm tử câm xuất hiện ở trước mặt mình về sau khoe miệng của hắn nâng lên một vệt nhiều hứng thú nụ cười lộ ra một cái bén đoạn răng các ngươi tại sao lại ở chỗ này ngọc lân nháy mắt phản ứng lại ngăn tại mọi người trước người sắc mặt lập tức thay đổi đến hết sức khó coi đứng tại bọn họ trước mắt không phải người khác chính là cái kia vốn là đã bị nhận định chết đi yêu yêu hoàng sờ lên cái c ằ m nhìn xem ngọc lân khỏe miệng nâng lên một vệt lỗ mãng nụ cười đây không phải là ngọc lân tiểu t ỷ t ỷ nhà đã lâu không gặp hiện tại ngươi làm sao thích nhập thân vào thân thể người khác bên trong vẫn là ngươi diện mạo thật sự đẹp mắt hắc hắc có hứng thú làm cô phi từ sao với tinh trùng lên n a o ngớ ngẩn nói nhảm nhiều quá cút qua một bên đừng quên chúng ta lần này xuất hiện ở đây mục đích ngươi cầm trên tay nhân vương đồ mảnh vỡ giao cho bản vương thi vương một chân đem yêu hoàng đạp ra ngoài thật xa sau đó chuyển hướng trong tay siết chặt nhân vương đồ mảnh vỡ phượng tây ngô lạnh lù nói đây là phượng tê ngô lần thứ nhất nhìn thấy thi vương cái kia kinh khủng uy áp cùng với ngập trời âm khí làm hắn phạm phất đưa thân vào cực bắt chi địa trời đông giá rét đủng dạng cả đời lần thứ nhất hắn sinh ra cảm giác sợ hãi ai ngươi cái lạn thi thể dám dạng này đ ố i cô rất lâu không thu thập ngươi tìm luyện đâu a yêu hoàng cơ hội là nháy mắt về tới tại chỗ trên tay lại cầm một chỗi u tại cuối con đường mới mua được quả vặt một bên say s ư ơ ngon n g lành gặm một bên tức giận bất bình đối thi vương nói thi vương vỗ tay phát ra tiếng đại lượng âm khí từ dưới mặt đất đột nhiên hướng về phượng tê ngô đánh tới cùng lúc đó y hoàng nháy mắt xuất thủ ngăn cản l i ê n chặn lại ngọc lân thuấn phát công kích chúng tối cường một kích ngọc lân tiểu tỉ tỉ vẫn là phong thái vẫn như của A, nếu không phải là chúng ta còn có chuyện đứng đắn muốn làm ta còn thực sự muốn h ả o h ả o cùng ngươi tự ôn chuyện đúng lần trước cô cùng chính đạo đánh nhau thời điểm ngươi làm sao không có xuất hiện đâu lan d í t lên một tiếng tựa như kỳ lân g ầ m thét nhấc lên đại lượng kính phong chuyện đột nhiên xảy ra lâm tử câm bọn họ căn bản chưa kịp khôi phục chân khí trong cơ thể thời kỳ toàn thị bọn họ đều chưa hẳn có thể từ yêu hoàng cùng thi vương trong tay chạy trốn hiện tại bộ này h ư n h ư ợ c răng rớp càng là cái gì đều không làm được bị đại lượng âm khí xung kích phượng tê ngô hét thảm một tiếng. tay lại như c ũ không chịu vưng ra thi vương hờ hững phật tay lập tức chặt đứt cánh tay của hắn nhân vương đổ bay vào trong tay của hắn mặc nhai chi chủ tên vương bắt đạn kia đang làm những gì quê quán đều bị người xâm lấn vì cái gì vẫn chưa xuất hiện gặp phượng tê ngô lập tức liền bị thi vương chặt đứt một cánh tay nồng độ cao âm khí xâm lấn thân thể nguy cơ sống tối yêu hoàng nhưng lại dây dưa không nớt căn bản dọn không ra tay ngọc lân l ò n g nóng như lửa đốt cái này không nhiều rõ ràng sao tất nhiên không có xuất hiện khẳng định là bị chúng ta giải quyết h ế ta đúng không lạn thi thể yêu hoàng một bên không chút phí sức cùng ngọc lân chiến đấu một bên không quên dùng ngôn ngữ nhiễu loạn ngọc lân t â m cảnh À, mặc dù tên kia cả lơ phất lơ nhưng ta cũng không cho rằng các ngươi hai cái có thể đơn giản như vậy liền giết được hắn nơi này không phải mộ nhai các ngươi cắt đứt không gian tại chúng ta rời đi mộ giới đồng thời trở lại mộ nhai nửa đường cản lại chúng ta ta nói không sai à. yêu hoàng trên mặt lộ ra khoa trương kinh ngạc nhẹ b u ô n g tay trong tay chỉ là huyễn ảnh giả tạo quả vật biến mất quanh mình mộ nhai khu phố các loại cũng toàn bộ đều biến mất không thấy ngọc lân tiểu tỷ thật thông minh a lập tức liền bị ngươi phát hiện cho nên thời gian có hạn khi vương, vương, vương, vương, vương mặt lạnh lấy nhìn hướng yêu hoàng trong ánh mắt tràn đầy tràn ghét toàn thân đen nhánh âm khí tụ tập cuối cùng thuần âm chi lực hiện lên toàn bộ hướng về nắm lấy nhân vương đồ mảnh vỡ tay rung mánh lao tới chín n mươi hai nghìn cân treo sợi tóc chín n mươi hai nghìn cân treo sợi tóc cho dù cái này mảnh vỡ là vượt qua thượng phẩm pháp khí nhân vương đổ một bộ phận cũng từ đầu đến cuối bởi vì chỉ là mảnh vỡ không phát huy ra quá lớn uy lực tại thi vương cường đại thuần âm chi lực phá hư bên dưới cuối cùng mảnh này mảnh vỡ hoàn toàn tan vỡ hóa thành điểm sáng biến mất tên -ca -ca. Tiên nhi nhìn thấy phượng tên nô cánh tay bị chặt đứt đồng thời bị thuần âm chi lực xâm lấn thân thể mất đi tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc sau đó nhân vương đổ mảnh vỡ lại bị hủy trong lòng tràn đầy phẫn nộ nàng quanh thân lập tức b ộ c phát ra sóng gọn mạnh、mẽ. sau lưng một đạo màu thủy lam huyện chuyển hư ảnh hiện lên đại lượng nước chống rông xuất hiện hướng về thi vương đánh tới ồ giống như ngươi thể chất ta lào yêu quái thi vương hời hợt ngăn cản được những n à y nước xung kích n i ấ t niết miệng nói có thể một giây sau tiên nhi lại đột nhiên xuất hiện tại thi vương trước người sau lưng nàng màu thủy lam hư ảnh chẳng biết lúc nào biến mất nàng bàn tay nho nhỏ nhắm ngay thi vương đầu âm thanh lại thay đổi đến băng lánh lại không có một tia tình cảm ba động hoàn toàn không giống chính nàng lúc đầu âm thanh dòng nước siết chỗ cất sánh vai ép súng bắn nước sức chịu nén còn muốn to lớn dòng nước dán vào thi vương mặt đem hắn toàn bộ đầu đều xung kích đến sổ ha ha ha ha nổ đầu nổ đầu lạn g thi thể ngươi thật sự là càng ngày càng không được bị một tiểu nha đầu cho bề đầu a yêu hoàng cười nhạo đầu sụp đổ thi vương lại bởi vì nhất thời phân thần chính mình một cánh tay cũng bị ngọc lân chặt đứt a đây có phải hay không là liền kêu đại ca đừng cười nhị ca đầu nháy mắt khôi phục thi vương một bên cười lạnh một bên nhìn c h ầ m c h ầ m tiên nhi trong mắt vạch qua một tia c h i ế n ý ngâm miệng ta so ngươi tốt nhiều liền không có một đầu tay tất nhiên mục đích là tới tranh thủ thời gian chuồn đi a ta còn muốn về nhà tham phim truyền hình đâu yêu hoàng dùng một đôi năng lượng đại thủ nhặt lên đứt rời cánh tay tiếp tục trở về hắn tự lành năng lực mặc dù không có thi vương như vậy khủng bố nhưng chỉ là một cánh tay chỉ có tiếp về miệng vết thương nháy mắt liền sẽ khép lại người muốn đi ngươi đi trước tiểu nha đầu này càng ngày càng có ý tứ nàng bây giờ có tư cách làm ta đối thủ thi vương một bên thôi động thuần âm chi lực ngăn cản tiên nhi các loại công kích một bên chậm dãi nói ai người bệnh cũ tại sao lại pha vào thấy được cường giả liền không rời nổi bước chân nhất định muốn cùng người đánh một trận hiện tại là làm chuyện loại này thời điểm sao thi vương hít sâu một hơi nhữu mày bàn tay hướng về phía trước rỗi một cái đại lượng đen nhánh thuần âm chi lực đem tiên nhi toàn bộ bao vào tạo thành một viên biên cầu cứ việc tiên nhi lúc này chẳng biết tại sao nắm giữ cường đại như thế lực lượng có thể từ đầu đến cuối không phải thi vương đối thủ thi vương hơi nghiêm túc một điểm liền đem nàng khống chế nhất thời không cách nào thoát khỏi tốt h a bất quá trước lúc này thi vương nhìn hướng bên kia ngay tại khôi phục nhanh trong chân khí lâm tử câm khoe miệng nâng lên một vệ t nguy hiểm độ cong ngọc lân trong lòng châm xuống muốn chạy tới bảo vệ lâm tử câm lại bị yêu hoàng ngăn cản cái này cô tán thành ngươi biết không tiểu t ử này lúc ấy thế mà dùng chiêu thức của ngươi công kích cô bất quá nhắc tới tiểu từ này thiên phú hiện tại có chút dọa người a lúc trước vẫn là cái vừa vận mở ra thần thức bất nhập lưu tạm ngư vừa mới qua đi bao lâu liền đến t u y ệ t điên cảnh c h ậ t c h ậ t c h ậ t yêu hoàng trên mặt mặc dù còn mang theo đủ cười trong mắt lại vạch qua một vệ sắc ý hắn cũng hơi vận dụng một chút thật sự toàn lực ngăn cản ngọc lân đi bảo vệ lâm tử công để ngươi trong cơ thể tên kia đi ra thi vương đi tới lâm tử công trước người thản nhiên nói lâm tử công đứng lên không chút nào e ngại cùng thi vương nhìn nhau chậm dai nói không khéo chính là tiền bối đã lâm vào ngủ say ngươi nếu muốn chiến ta chính là đối thủ của ngươi chỉ là ta không nghĩ tới lúc trước trả giá nhiều đời như vậy giá cả thế mà còn là không thể tiêu diệt ngươi thì vương nết nít miệng lộ ra trong miệng bén loạn rằng chỉ có ngươi phần này cốt khí ta tương đối thưởng thức có thể ngươi cũng không có tới tương xứng thực lực không cách nào lấy lòng bản vương mặc dù rất chờ mong ngươi đến giống như chúng ta độ cao thời điểm cùng ngươi chiến đấu có thể là ngươi mà lại nhưng là cái gọi là chúa cứu thế để ngươi trưởng thành liền không xong cho nên ngươi phải chết tại chỗ này sợ rằng ngươi cũng không có cơ hội này quanh mình không gian chấn động một vệ kim quan g hiện lên thì vương bị đánh bay đi ra lâm tử cầm trong lòng run lên loại này cảm giác quen thuộc đã rất lâu không có cảm nhận được nhìn trước mắt đạo thân ảnh này hốc mắt của hắn có chút thấm một bộ thư sinh trang phục như thác nước màu đen tóc dài gộp tại sau đầu k i i lên trong tay cầm một thanh điêu khắc long xích lớn tỏa ra h à o quang màu vàng nóng này đứng tại trước mắt mình thân ảnh rõ ràng chính là ngày đó cùng yêu hoàng đánh một trận xong liền đi lần theo lâm trường sinh vết tích tư v ẫ n tư vẫn sao ngươi lại tới đây đối với lâm tử câm đến nói tư vẫn là một cái đã là bạn tốt lại giống là huynh trưởng đồng dạng tồn tại không biết bắt đầu từ khi nào hắn cũng đã đem tư vẫn trở thành chính mình thân nhân bây giờ chính mình nhớ cùng lo lắng đã lâu tư vẫn đột nhiên xuất hiện sao có thể không cho hắn kích động đương nhiên là tới đón ngươi ngươi thời gian quan niệm xem ra không phải rất mạnh thời gian ước định đến lại nghe nghe ngươi tiến vào mộ giới ta liền tại mộ nhai chờ cảm ứng được ngươi bên này xảy ra chuyện ngay sau đó đêm lại phát giác được mộ giới cùng mộ nhai ở giữa thông đạo phát sinh d ị biến chúng ta liền chạy thẳng tới nơi này tới tư vẫn vừa quay đầu vẫn là giống như trước đây đồng dạng anh tuấn một đôi con mắt màu vàng nóng cho nàng tao nhã nho nhã khí chất bên trong lại tăng thêm mấy phần cao quý có lẽ là vì năng lượng trên cơ bản khôi phục mặc dù sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ nhưng phía trước bộ kia có vẻ bệnh bộ dạng đã biến mất không thấy lâm tử câm một bên mừng rỡ v kết quả quay đầu đã nhìn thấy bên cạnh mạc nhai c h i chủ u i u i u i không phải đã nói không muốn nghiêm túc tên sao gọi ta mạc nhai c h i chủ mạc nhai c h i chủ a mạc nhai c h i chủ một bên thắng nghị một bên nhìn hướng đã thoát ly cùng ngọc lân ở giữa chiến đấu cùng thi vương đứng đến cùng một chỗ yêu hoàng khỏe miệng nâng lên một vệ tà mị nụ cười các ngươi hai vị có phải là có chút đem ta coi thường thi vương cùng yêu hoàng quanh mình không gian b n g méo đem bọn họ vây ở tại chỗ mạc nhai c h i chủ chiêu này đem lâm tử câm đều nhìn n ố c điều khiển không gian đây là nhân loại có thể làm được sự tình sao vẫn là nói tiểu tử này là tương đối hy hữu thượng vị lực lượng không gian chi lực trường khống giả cùng lâm tử câm tâm linh tương thông tư vẫn phát giác lâm tử câm nội tâm ý nghĩ giải thích nghi hoặc nói ngươi đập phá quán đậu a ta vừa mới nói xong ngươi lại đem năng lực của ta bại lộ chuyện này ta không giúp ngươi thích thế nào sao thế a mặc ngai chi chủ tương đối phiên muộn hắn cùng tư vẫn tựa hồ rất quen tư vẫn mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt chậm rãi đi tới vậy mà sờ lên đầu của hắn tiểu d ạ n g oan về sau còn cần ngươi đưa ta bọn họ trở về đâu ta dựa vào ngươi không nên quá đáng a ta đều hai mươi mấy tuổi người đã sớm không phải tiểu hải tử lần này hình như liền tuổi của ta đều bại lộ đều tại ngươi tư vẫn ngươi bồi ta cao lanh cảm giác thần bí ngươi bồi lâm tử câm xoa xoa thái dương mồ hôi lạnh nói như thế nào đây hắn là thật không nghĩ tới n g u y ê n lai mạc nhai c h i chủ cũng là đậu bỉ chương chín trăm chín mươi ba thế cục nghiêm trọng chương chín trăm chín mươi ba thế cục nghiêm trọng nhìn đi lạn g thi thể đều để ngươi không muốn kéo dài thời gian muốn động thủ lập tức động thủ chính là lại ngại một đồng lớn lúc đầu có thể làm được sự tình đều không làm được nhìn xem tư vẫn cùng mạc nhai tri chủ xuất hiện yêu hoàng ngược lại là không có chút nào bối rối hắn một mặt nhẹ nhõm trách mắng bên cạnh thi vương ta mục đích đã đạt ế nói, nói, nói t h kia, kia xong thi vương vậy mà phóng thích đã bất tỉnh đi khôi phục bình thường thiên nhi vậy mà còn thu hồi xâm nhập phượng tê ngô trong thân thể thuần âm chi lực cùng âm khí phen này cử động khiến ở đây đại bộ phận người đều cảm thấy hết sức kinh ngạc cùng không thể tưởng tượng nhưng trong đó không bao gồm đã cùng thi vương đánh qua rất nhiều lần quan hệ tư v ẫ n cùng với ngọc lân mặc ngai chi chủ đối với cái này cũng không có cảm thấy mảy may ngoài ý muốn đối với kẻ yếu thi vương không có bất kỳ cái gì hứng thú không phải không giết không được kẻ yếu hắn đều sẽ lựa chọn bung tha có lẽ tại thi vương trong mắt thân là chính đạo đệ nhất thiên tài phượng tê nô cũng chỉ bất quá là một người để hắn không làm sao có hứng nổi kẻ yếu cho nên hắn mới sẽ lựa chọn bung tha đặc biệt cùng ta nói nhiều lợi như vậy trì hoãn thời gian chỉ là vì hướng tư vẫn tuyên chiến nó như thế nào đây thật sự là phù hợp hắn tính cách cách làm a lâm tử câm ở trong lòng thầm nghĩ cùng thi vương đã từng quen biết hắn cũng tương tự rõ ràng thi vương tại thời điểm chiến đấu đích thật là có thể được xưng là quang minh lỗi lạc điểm này cùng khắp nơi tính toán luôn có ám chiêu c ạ m bấy yêu hoàng hoàn toàn khác biệt làm xong những n à y thi vương hờ hưng q u a y người cùng yêu hoàng cùng một chỗ biến mất tại mảnh không gian này bên trong mà tư vẫn cùng mạc nhai chi chủ cũng không có lựa chọn ngăn cản nguyên nhân rất đơn giản hiện tại bọn hắn ở vào mảnh không gian này mười phần không ổn định trên lý luận đ ế nói bất cứ sinh vật nào ở lại đây không ra một giây liền sẽ bị không gian xé nát phía trước là vì thi vương cùng yêu hoàng sức mạnh lịch thiên t ạ i chống đỡ nơi này mới sẽ bảo trì ổn định hiện tại bọn hắn rời đi m ặ c nhai chi chủ lại nhận lấy tiếp tục chống đỡ nếu như tại chỗ này buộc phát bọn họ cấp bậc này chiến đấu mảnh này yếu ớt ổn định tất nhiên sẽ trong khoảnh khắc bị phá hư phía ngoài không gian loạn lưu là liền bọn họ đều sẽ bị nguy hiểm sinh mệnh tồn tại thử hỏi lâm tử câm bọn họ cấp bậc này làm sao có thể chống đỡ được đâu cứu người mục đích tất nhiên đã đạt tới cũng không cần phải tự nhiên đâm ngang thử câm chúng ta đi tư vẫn cùng mạc nhai chi chủ cùng với ngọc lân hóa thành ba đạo t i ế sáng bao trùm nơi này mọi người r ờ i đi mảnh này bị lâm thời chế tạo ra ổn định không gian chờ bọn hắn rời đi về sau mất đi chống đỡ nơi này lần thứ hai liền sẽ không gian loạn lưu cuối cùng về tới mộ nhai tranh tài cũng đã sớm kết thúc tất cả mọi người vì r i ê n g phần mình mục đích chậm trễ không ít thời gian chỉ có mộ nhai đội ngũ đi vào liền chạy thẳng tới nhiệm vụ địa điểm mà đi cuối cùng lấy được quá quân đương nhiên chuyện này đối với đã thực hiện r i ê n g phần mình mục đích lâm tử cầm đám người bọn họ đã không coi là là tin tức xấu có thể là theo thi vương cùng yêu hoàng xuất hiện lúc đầu đã được đến nhân vương đ ồ mảnh vỡ phượng tê ngô lại đầu tiên là bị thi vương cướp đoạt nhân vương đ ồ mảnh vỡ đồng thời chặt đứt một tay về sau còn bị thuần âm chi lực xâm lấn thân thể suýt nữa mất mạng càng quan trọng hơn là thi vương hạ thông điệp về sau sẽ tập kích bọn họ côn luân phái thi vương không giống yêu hoàng chỉ cần hắn nói ra khỏi miệng lời nói tám chín phần mười đều là thật chuyện này đối với đã bị phong ấn nới lỏng k h ố n n h i ề u côn luân phái đến nói không khác là đã rét vì tuyết lại lạnh bị xương luôn luôn bình thản ung dung p ư ợ n g tê n g cũng chịu đựng đà kích rất lớn tỉnh lại về sau hắn tại như cũ h vô luận người nào cùng hắn nói chuyện hắn đều thờ ơ không nói một câu mà long c h u ẩ n tại kinh lịch mấy ngày sinh cùng t ử ở giữa bồi hồi về sau cuối cùng là sống lại mà hắn cũng cảm giác thân thể của mình phát sinh một loại nào đó d ị biến thế nhưng dần canh lâm vào ngủ say hắn cũng không thể nào hỏi thăm đến mức ở trong đó thụ thương nghiêm trọng nhất sinh mệnh lực chỉ còn lại cuối cùng một tia lâm kỳ cũng tại sau đó không lâu tô tỉnh đến từ thần thú huyền thụy kỳ lân huyết mạch thoải mái hắn thân thể đồng thời cùng hắn trong cơ thể kỳ lân bảo huyết kết hợp sản sinh ra mới sinh mệnh lực không riêng cứu sống hắn còn khiến cho hắn thực lực tăng nhiều lại thêm ngọc lân vì hắn chỗ cụt tay tiếp tục một cái huyền m i n h kỳ lân giao cánh tay cả người hắn thực lực có biến hóa nghiêng trời lệ h đất cũng nơi này lúc nên đón chính mình đỉnh cao nhất tiếp tại ngọc lân đem hắn đưa đến bên ngoài cũng vì hộ pháp về sau hắn thuận lợi vượt qua thuộc về mình dị tượng đỉnh cao nhất tiếp thành công bước vào tuyệt điên cảnh giới đến đây thiên càn bảng bốn người đứng đầu toàn bộ đều tấn thăng làm đỉnh cao nhất cường giả kế tiếp tư vẫn cũng đem bọn họ cái này tuổi trẻ cường giả đều tụ tập để lộ ra một chút khiến người khiếp sợ thông tin đầu tiên là liên quan tới đời trước thiên cơ tử tiên đoán nội dung trong đó tam tinh phía trước hai sao thi tinh cùng với yêu tinh đã xác định chính là thi vương cùng yêu hoàng mà sau cùng bị tinh bây giờ bất luận là chính đạo vẫn là thi vương bọn họ thế lực đều đang tìm kiếm tư vẫn nói yêu hoàng cùng thi vương tất nhiên tại bọn họ trước mặt hiện thân đồng thời cũng không có diệt khẩu tính toán đã nói lên bọn họ chuẩn bị chính thức từ chỗ tối chuyển tới chỗ sáng gần một đoạn thời gian, hắn cùng mặt khác một chút khí linh tại khắp nơi điều tra quỷ tinh hạ lạc thời điểm cũng phát hiện một chút mánh khỏe vô luận là thi vương vẫn là yêu hoàng cũng bắt đầu tại tụ tập dưới trướng thế lực thi vương đã tìm tới đã từng bị phong ấn ba tên thi tôn bao hàm phía trước cùng lầm tử câm cùng tiểu dẫn từng có một trận chiến đồng thời chủ động trở lại thi vương dưới trướng kiếm tôn thủ hạ của hắn đã có bốn tên thi tôn tụ tập mà mặc dù lúc trước yêu hoàng dưới trướng tất cả yêu vương cùng yêu tướng đều bị đánh giết nhưng c kế thừa bọn họ huyết mạch hậu đại là xác thực xác thực vẫn tồn tại, tại thế gian này hiện tại yêu hoàng dưới trướng đã có một tên thập ph đã ám sát không ít chính đạo bên trong cừng giả nghe tới tư vẫn nói như vậy thời điểm lâm tử câm cùng tiểu dẫn sắc mặt đồng thời biến đổi bọn họ trong đầu đồng thời hiện ra một thân ảnh an thái quân cái kia thu được ảnh lang vương truyền thừa lang tộc thiên tài thanh niên quả nhiên đầu nhập vào yêu hoàng dưới trướng nói như vậy chu cố cùng cái kia một nhóm lớn bao hàm lang tộc cùng côn lôn sơn di tộc thi thể cường đại cương thi cũng về tới thi vương dưới trướng thi vương cùng yêu hoàng vô luận cái nào đều là tồn tại cường đại dị t h ư ờ n g hiện tại bọn hắn dưới trướng lại có thực lực kinh khủng như thế tụ tập nếu như lại để cho bọn họ tìm tới quỷ tinh tam tinh tập hợp hậu quả kia quả thực không thể tưởng tượng nổi. cho nên đây cũng chính là ta nghĩ đối mọi người nói cái này thế giới không phải ta cũng không phải bất kỳ một cái nào cá thể nó là thuộc về đại gia tại diện thế đại kiếp trước mặt ta hy vọng các vị thanh niên tài tuấn có khả năng đồng tâm hiệp lực quên đi tất cả ân ân đ o à n đoán cộng đồng giải quyết trước mắt hoàn cảnh khó khăn Chương 994, nhiệm vụ không 994, vụ tư h hoàn thành, h ể c ơ n nhiệm g 994, vẫn ụ không thể hoàn thành. Tư v lời nói chân thành đồng thời đem các loại lợi và hại phân tích tương đối rõ ràng một khi yêu hoàng trở về cũng liền mang ý nghĩa toàn bộ yêu tộc giới khống chế của hắn chỉ cần một câu liền sẽ cùng nhân loại toàn diện mở rộng cho dù là thân là thần thú kim sĩ đại bằng vương đều phải cầm lấy giấy nợ của hắn cho đến lúc đó liền không giống phía trước thăm dò tính chiến đấu những cái kia nhát gan môn phái còn có thể dù lại chờ lấy môn phái khác hoặc là t ô n g tộc cứu vớt đến người người cảm thấy bất an toàn diện quyết chiến tất cả mọi người nhất định phải ra một phân lực không xuất lực cũng chỉ có thể chờ chết đối mặt tư vẫn hiệu triệu lâm tử câm cùng long chuẩn từ không cần phải nói thân là chúa cứu thế lâm tử câm là không muốn làm đều phải làm mà long chuẩn vì trợ g i ú p hảo huynh đệ của mình cũng là làm tốt liều lên đầu này tính mệnh rất ngộ đến mức tiểu dẫn mặc dù nàng thân là yêu tộc lại cũng không nghĩ đ nàng khát vọng hòa bình càng thêm không muốn cùng l â m tử câm đứng tại mặt đối lập cho nên lâm tử câm việc cần phải làm chính là việc hắn muốn làm đến mức vượng tên ô mặc dù chuyện lúc trước làm hắn rất bị đ ặ kích thế nhưng thân là được xưng chính đạo môn phái thứ nhất côn lôn phái đệ tử hắn có thuộc về mình kiêu ngạo cùng tinh thần trách nhiệm đối mặt tư vẫn hiệu triệu hắn chỉ nói bốn chữ việc nghĩa chẳng tử mà đồng dạng thân là danh môn chính phái hà vân thiên cũng nắm giữ giống nhau thái độ đến mức v ô phật mặc dù bình thường nhìn xem hắn đối cái gì đều không quan trọng trong mắt chỉ có đồ ăn rượu cùng nữ nhân nhưng giờ phút này hắn lại thá nói r a dạng này mấy câu nói b ẩ n tăng theo đuổi là một cái không có cực khổ thế giới chỉ cần là sẽ mang đến khổ ách cùng tai nạn tồn tại đều là b ẩ n tăng đ ị c h nhân vì đối kháng bọn họ cho dù hy sinh b ẩ n tăng đầu này sinh mệnh lại như thế nào đâu thân là thế hệ này thiên cơ tử tiểu xuân cũng bày tỏ nàng sẽ đem hết khả năng cung cấp trợ giúp đến tiểu ngũ tỏ thái độ thời điểm thân là nơi này một cái duy nhất đến gần vô hạn tại người bình thường căn bản không tính là tu sĩ tồn tại hắn một phương diện tại nội tâm chỗ sâu e ngại tại phía trước xuất hiện ở trước mắt thi vương cùng yêu hẳng một phương diện lại không nghĩ trở thành hảo huynh đệ vương hữu muốn vì lâm tử câm cùng lòng chuẩn làm những gì cuối cùng vậy mà muốn bái tư vẫn hoặc là ngọc lân sư phụ mời các ngươi hai vị thu ta làm đồ đệ truyền thụ cho ta phương pháp tu luyện a ta bản này cổ mộ bên trong được đến tu sĩ nhập môn tâm pháp đã tu luyện đến cuối cùng thế nhưng chân khí trong cơ thể ít đến thương cảm cũng không có cái gì thuật pháp chống đỡ chính mình đi chiến đấu thế nhưng ta cũng muốn ra một phần lực ta không nghĩ không làm gì chờ lấy người khác tới cứu ta lâm tử câm ở trong lòng cùng cùng chính mình tâm linh tương thông tư vẫn nói rõ tiểu ngũ nắm giữ tử vong chi lực thế nhưng chính hắn nhưng lại không biết sự tỉnh tư vẫn nhìn thẳng tiểu ngũ một đôi con mắt màu vàng nóng tựa hồ đem hắn từ trong ra ngoài nhìn cái t ấ u dạng này a r ấ t xin lỗi ta cả đời này sẽ lại không thu bất luận cái gì đệ tử mà còn tiểu lân nắm giữ nội công tâm pháp các loại đều là lâm g i a bí mật bất t r u y ề n ngươi chỉ sợ cũng không thích ư ớ n g được phong cách của nàng nhằm vào ngươi tình huống ta ngược lại là có thể cho ngươi đề cử một vị sư phụ hắn thực lực rất mạnh là cùng ta còn có ngọc l â n cùng một cấp bậc tồn tại hắn có lẽ rất nguyện ý thu ngươi tên đồ đệ này bất quá g i a hỏa này rất nghiêm ngặt mà còn tính tình rất quái lạ ngươi nhưng muốn làm tốt giác nộ g cùng chuẩn bị tâm lý a Vừa Nghe đến là cùng tư vẫn còn có ngọc lân một cấp bậc tồn tại tiểu ngũ kích động không được mặc dù bình thường một mực là một bộ tham sống sợ chết bộ dạng nhưng kỳ thật hắn sâu trong nội tâm là một cái rất có cốt k h í cùng tôn như g người khoảng thời gian này tại mộ giới vẫn luôn là lâm tử cầm bọn họ thay phiên bảo vệ chính mình loại này cảm giác thực tế để hắn vô cùng khó chịu hiện tại cuối cùng có một cái cường đại sư phụ có khả năng dạy bảo chính mình hắn ở trong lòng lâm thầy m t h nhất định muốn cố gắng tu luyện liền tính không thể tại trong ngắn hạn buổi kịp lâm tử cầm bọ lần tiếp theo cũng nhất định muốn đạt tới có tư cách cùng bọn họ kề vai chiến đấu trình độ cuối cùng đến l hắn cũng không có nói rõ chính mình có nguyện ý hay không chỉ là h ỏ i tư vấn bọn họ cụ thể cần làm những gì hiện nay chúng ta còn còn không biết quỷ tinh đến cùng là như thế nào tồn tại tháng năm dài đ ẳ n g đáng bên trong chúng ta chỉ là cùng thi vương cùng yêu hoàng giao chiến chưa từng có gặp phải quỷ tinh đối thủ như vậy bất quá tam tinh đều có chính mình đặc thù ba động tìm kiếm quỷ tinh sự tỉnh liền từ chúng ta những n à y khí linh tới làm là được rồi hiện nay các vị nhiệm vụ rất đơn giản chính là mạnh lên thành công vượt qua dị tốt tiếp từ xưa đến nay cũng có thể nâng lên một thời đại siêu cấp thiên tài Các n g ư ơ i tương lai một mảnh quan minh đồng thời tại cái này niên kỷ liền đã đạt tới rất nhiều một đời người đều không thể với tới thực lực mạnh độ đã rất đáng g ầ m rồi có thể mấu chốt ngay tại ở các ngươi qua trẻ tuổi cho dù lại tương lai vượt qua thi vương bọn họ tiềm c h ế t có thể đại kếp i lại sắp xảy ra trong đoạn thời gian này có thể trưởng thành bao nhiêu toàn bộ nhìn các vị cố gắng tiểu lân đứa nhỏ này là chủ nhân của ngươi về sau ngươi liền mang theo hắn đi bế quan các vị tham dự ba tháng đây là ta có khả năng cam đoan đại kếp tiến đến phía trước cuối cùng kỳ an toàn về sau cái này thế giới liền sẽ rơi vào đại kếp tiến đến phía trước. trước nay chưa từng có hỗn loạn bên trong ba tháng này trừ tình huống đặc thù tiểu ngũ cùng vị tiêu tiêu tiên nhi hải t ử bên ngoài ta hy vọng những người xuất quan thời điểm thực lực ít nhất phải tại linh cảnh trung kỳ tư v ẫ n mấy câu nói khiến tham dự mọi người trong lòng đều sinh ra không nhỏ áp lực cho dù là trong này thực lực tối cường phượng tê nô cũng bất quá mới tuyệt điên cảnh hậu kỳ mà thôi cũng liền càng đừng đề cập vừa vặn đột phá đến tuyệt điên cảnh sơ kỳ lâm tử câm còn có lâm kỳ cùng với liền nửa bước đỉnh cao nhất đều không có đạt tới long chuẩn cùng tiểu dẫn ba tháng từ tuyệt điên cảnh thậm chí còn chưa tới tuyệt điên cảnh thực lực nhảy lên đến linh cảnh trung kỳ đây quả thực là nhiệm vụ không thể hoàn thành có thể là tham dự những người này tại lần đầu nghe thấy lúc sau khi hết khiếp sợ thay vào đó không phải lắc đầu liên tục kháng nghị mà là trong mắt cái kia chấp động lên q u a n mang ta hiểu được nhiệm vụ này ta đo lấy đồng thời nhất định sẽ hoàn thành ngọc lân chúng ta trở về đi lâm kỳ đứng lên vây tay một cái kỳ lân thương rơi vào trong tay hắn quay người liền muốn rời khỏi nơi này tư vẫn cũng không có ngăn cản hắn thế cục đã phân tích rất thấu triệt nên nhắc nhở bọn họ đã nhắc nhở xong tiếp xuống chính là bọn họ làm ra lựa chọn thời điểm loạn thế đúc anh hùng tại cái này trước nay chưa từng có loạn thế bên trong không có kinh lịch đồng thời đột phá qua loại này nhìn như không có khả năng tuyệt cảnh người đều chẳng qua chỉ là tầm thường lâm kỳ xưa nay ngạo khí hắn có thể nói ra nhất định hai chữ liền đại biểu cho hắn liền tính liều mạng cái mạng này cũng trở về làm đến lâm tử câm nít nít miệng lâm kỳ cũng dừng bước lâm kỳ quay đầu hai người khiêu khích nhìn thẳng đối phương trên mặt đều mang đồng dạng nụ cười sau ba tháng cũng đừng tẩu hỏa nhập ma chết đi chuyện chỗ này ta nhất định sẽ đánh lên các ngươi lâm ra cho chúng ta nhất mạch lấy lại công đạo à, đến lúc đó ta sẽ tại lâm ra cửa chính chờ ngươi đồng thời đem ngươi đánh răng rơi lấy đất bất quá ngươi nếu là tại cái này ba tháng không thể đột phá đến linh cảnh nhưng là liền làm đối thủ của ta tư cách đều không có Chương 995, riêng phần mình riêng 995, lần ê riêng n đường, chương h 995, p m ì này h lên Lần đường. n hai người trong lúc nói chuyện với nhau lại không còn chán ghét lâm kỳ trong giọng nói không có đối lâm tử câm bọn họ nhất mạch vũ nhục cùng kinh nghiệt mà lâm tử câm trong giọng nói cũng lại không còn phẫn nộ cùng i ự u hận cứ việc hai người vẫn như cũng là như nước với lựa n h â n nhưng bọn họ trong mắt đôi kia đối với phương sát ý vô tận đã biến thành c u n g n h i ệ chiến ý lâm tử câm là cái toàn cơ bắt người thay bọn họ mạch này hướng lâm ra lấy lại công đạo ý nghĩ hắn một khắc cũng không có bông tha mà đối với đem lâm ra coi là thần thánh không thể xâm phạm chính mình đáy lòng linh dự nhất gia tộc lâm kỳ hắn cũng sẽ không cho phép lâm tử câm cái này đã bị từ ra phả bên trên lao đi nhất mạch hậu nhân đến lâm gia dương a i hai người cuối cùng cũng có một trận chiến chỉ là kinh lịch nhiều chuyện như vậy bọn họ riêng phần mình tâm cảnh đều phát sinh thay đổi lâm kỳ mặc dù lâm vào hôn mê mất đi ý thức thế nhưng ngọc lân nhập chủ thân thể của hắn thời điểm nàng cùng lâm tử câm ở giữa cãi nhau cùng với phát sinh những chuyện kia hắn lại đều có thể cảm giác được cho dù đối mặt ngọc lân u y áp lâm tử cầm loại kia chết cũng muốn chống lại quật cường cùng hắn lộ ra bi phẫn lời nói khiến lâm kỳ thay đổi ý nghĩ hắn cũng bắt đầu chất vấn lâm ra cách làm có chính xác không dù sao lâm tử cầm nắm giữ kỳ lân bảo huyết là hắn nhìn ở trong mắt sự thật ít nhất tại cái này về sau hắn đã cảm thấy chính mình không có lý do cũng không có tư cách lại đi vũ nhục lâm tử cầm t i ê n tổ lâm kỳ mang theo kỳ lân thương cùng ngọc lân cùng nhau rời đi ngọc lân cũng cùng tư vẫn ước định về sau sẽ tiến đến lâm tử cầm tu luyện cùng nhau chỉ đạo lâm tử cầm tu luyện cái này khiến lâm tử cầm cảm thấy kinh ngạc đến cùng là dạng gì tu luyện hương sư động chúng như vậy chỉ là sân bãi liền cần ba tên khí linh bố trí chỉ đạo hắn tu luyện trừ tư vẫn còn có ngọc lân bất quá nghĩ lại hắn thân là chúa cứu thế yêu cầu khẳng định sẽ so những người khác càng thêm nghiêm ngặt linh cảnh trung kỳ hắn không cho rằng đây là đối hắn yêu cầu hắn nhất định phải làm đến càng tốt nhất định phải đứng tại tất cả mọi người phía trước cho dù chính mình một người không làm được tất cả mọi chuyện cần dựa vào đại gia hiệp trợ hắn ít nhất cũng nhất định phải làm một cái chủ lực đi tham dự đối kháng diệt thế lại tiếp có thể là thực lực của hắn bây giờ khoảng cách chủ lực còn kém không phải một chút điểm lâm tử công âm thầm nắm chặt s o n g q u y ề n một loại cảm giác cấp bách sông lên đầu về sau tiểu xuân cũng cùng bọn họ tạm biệt trở về thu dọn đồ đạc chuẩn bị chính thức rời đi mỗi ngày đi hướng phía ngoài thế giới mang theo huyền minh kỳ lân giao rằng chuẩn bị đi tu khôi phục thiên cơ nghi gặp lại đại gia cùng các ngươi trung đụng khoảng thời gian này ta thật học được rất nhiều chúng ta về sau vẫn là bằng hữu sao lâm tử công bọn họ khỏe miệng đều nâng lên một vệ nụ cười nhộn nhịp nhẹ gật đầu đương nhiên chúng ta sớm đã là bằng hữu tiểu xuân cũng cười từ khi thiên cơ tử qua đời về sau nàng bi thương không kềm chế được liền phong bê chính mình tình cảm t o à n tâm ném vào đến kế thừa thiên cơ tử nhất mạch truyền thừa bên trong đây là lâu như vậy đến nay nàng lần thứ nhất hiện ra nụ cười nàng cũng cảm thấy mất đi cùng chính mình sống nương tựa lẫn nhau thiên cơ tử về sau một mực cảm giác không nơi nương tựa chính mình cũng không tại như vậy cô độc vô phật cũng đứng dậy đi mỗi nhai mua sắm đại lượng đồ ăn chuẩn bị lên đường tiếp tục chính mình khổ hành tăng con đường mọi người cũng tại lúc này phát hiện nguyên lai người này còn có một cái phòng chế tu di đại xem như dự bị mà phượng tê ngô bởi vì muốn chiếu cô tiên nhi cho nên lưu lại cùng phượng tê ngô ở giữa còn có một chàng quyết đấu ước hẹn hà vấn thiên lại lựa chọn tại cùng một ngày lên đường về thuộc sân phái trước khi đi hắn lưu lại một câu nói như vậy phượng tên ngô ta cùng ngươi ở giữa chiến đấu chứ ở lại nơi đó à ta rất chờ mong cùng linh cảnh ngươi một trận chiến đến mức long chuẩn tại buổi tối trong hiến hội cùng lâm tử câm còn có tiểu ngũ uống say m ề m ngày thứ hai cũng lên đường lên đường tất nhiên sau đó muốn hoàn thành trong ba tháng này liên đột phá hai cái đại cảnh giới khiêu chiến tự nhiên là chính mình cái k i a thâm bất khả chát sư phụ đến chỉ đạo chính mình đáng tin nhất huống hồ hắn nóng l ò n g phải nhanh đầu nhập tu luyện bên trong cũng càng thêm muốn cùng tô tỉnh tới tiểu nhiễm gặp một lần mà tiểu dân mặc dù không nỡ lâm tử câm nhưng muốn mạnh lên muốn tiếp tục cùng lâm tử câm k ề vai chiến đấu nàng cũng tương tự nhất định phải tăng lên chính mình thực lực trở lại côn lân u sơn tiếp thu chính mình lòng m ạ c h sư phụ chỉ đạo trước khi đi nàng cùng lâm tử câm ghéo tay ước định ba tháng về sau đều muốn đột phá đến linh cảnh trong hai ngày đại gia riêng phần mình lên đường lên đường cuối cùng còn lại chỉ có lâm tử câm tiểu ngũ phượng tê nô cùng với vẫn còn đang hôn mê bên trong tiên nhi tư vẫn tra xét tiên nhi tình huống tựa hồ hắn cũng biết tiên nhi thể chất đặc thù tại toàn lực trợ giúp bên dưới tiên nhi rất nhanh tô tỉnh đi qua điều dưỡng mấy ngày về sau cuối cùng là khôi phục khỏe mạnh nàng tự hồ đối với chính mình lúc ấy làm sự t ì n h không có mảy may ký ức đầu tiên là đem phượng tê ngô trên giới nhìn mấy lần đồng thời cường điệu kiểm tra một chút hắn đã tiếp tục trở về cánh tay xác định không có chút nào tổn thương mới thở phào nhẹ nhõm mà tại biết được phượng tê ngô nhất định phải tại ba tháng đạt tới linh cảnh thực lực nàng không chút nào cảm thấy lo lắng dù sao tại trong suy nghĩ của nàng phượng tê ngô là lợi hại nhất c h ú t chuyện nhỏ này rất nhẹ nhàng liền có thể hoàn thành không tồn tại vấn đề gì tất nhiên tiên nhi đã tô tỉnh phượng tê ngô cũng không có lưu lại lý do dù sao ba tháng đến linh cảnh cho dù với hắn mà nói cũng thật không phải tiên nhi nghĩ đơn giản như vậy Hùng、hồ nhân vương đ ồ mảnh vỡ bị hủy cùng với thi vương chẳng biết lúc nào sẽ tập kích côn lôn phái sự tình hắn cũng nhất định phải nhanh đi về hướng sư phụ của mình báo cáo lâm huynh chúng ta xin từ biệt khoảng thời gian này đa tạ ngươi hết sức giúp đỡ về sau có dùng đến phượng m ô địa phương phượng mộ s ô n g pha khói lửa không chối tử phượng tê ngô là cái ngay thẳng thiện lương quân tử lâm tử câm cũng cho là hắn là cái bằng hữu đáng kết giao sắp chia tay lúc đích thân tiến hắn cùng tiên nhi rời đi mỗi nhai nghe đến hắn nói như vậy lâm tử câm khe mỉm、cười. cùng hắn nắm tay ba tháng thời gian chỉ là trong nháy mắt v u n lên tin tưởng chúng ta rất nháy m cuối cùng chỉ còn lại lâm tử câm cùng tiểu ngũ hai người chính mình cái này vừa rời đi lại là mười tháng tại t r ư ơ n g cầu tư vẫn ý kiến về sau hắn lưu lại buổi bạn phụ mẫu một ngày dạng này bình thường thời gian ngắn ngủi lại làm hắn gấp đôi chân quý buổi sáng cùng mẫu thân cùng đi mua thức ăn về nhà giúp mẫu thân chỉnh lý nguyên liệu nấu ăn mẫu thân nấu cơm thời điểm hắn lại đi hỗ trợ ăn qua cơm về sau hắn cùng phụ thân cùng một chỗ đánh cờ uống t r à buổi tối người một nhà ăn xong cơm tối phía sau lại ngồi cùng một chỗ xem tv loại này sinh hoạt đối với người bình thường đến nói quả thực dễ như chở bàn tay qua đều không muốn qua có thể là đối với lâm tử c ô m đến nói lại càng ngày càng xa hắn gặp phải địch nhân càng ngày càng đáng sợ cần phải làm sự tình cũng càng ngày càng nhiều trên vai gánh từng bước tăng thêm cuộc sống như vậy đối với hắn mà nói quả thực chính là một loại xa xỉ phẩm ngắn ngủi một ngày cứ như thế trôi qua sáng sớ ngày thứ hai lâm tử c ô m thu thập xong bọc hành lý cùng tiểu ngũ còn có tư vấn cùng một chỗ lần thứ hai bước lên lữ đồ trước khi đi mạc nga i chi chủ chức đến đưa tiễn hắn thái độ khác t h ư ờ n g đưa cho lâm tử c ô n rất nhiều vật hữu dụng tại đem những vật này cho lâm tử c ô n thời điểm còn thỉnh thoảng nhìn trộn quan sát tư vấn Mắt lâm、tử、câm chú ý tới điểm mặt điểm, nhắc hắn sát tử tới tới, tại đối mặt tư vẫn thời chú có vẻ hơi ý đối này, vẫn tổng vẻ gò ba ó thật t ự người h ư là cái tại i a t r rời đi mộ nhai một đường hướng về lâm tử câm tu hành địa xuất phát bởi vì tư vẫn muốn giới thiệu tiểu ngũ cho chính mình bạn bè làm đồ đệ cho nên tiểu ngũ cũng cùng bọn họ đồng hành kỳ quái là rõ ràng chỉ có thời gian ba tháng tư vẫn lại cũng không ra tốc đi đường ngược lại mang theo lâm tử câm cùng tiểu ngũ ngồi người bình thường phương tiện giao thông tại trong thành phố lưu luyến tư vẫn ngươi là đang tìm cái k i a quỷ tinh hạ là sao đảo mắt năm ngày đi qua bọn họ mới đến tòa thứ hai thành thị lâm tử câm trong lòng có chút sốt ruột nhịn không được hỏi ai ngờ tư vẫn lại lắc đầu khẽ mỉm cười không nên g ấ p g áp tô tỉnh thời gian dài như vậy ta đều chưa từng hảo hảo ở tại hiện tại thế tục bên trong đi dạo vừa vặn mấy ngày nay chúng ta chậm rãi đi đường coi như là du sơn mật thủy nói xong tư vẫn cất bước hướng về một cái bán bánh nhân chứng quán nhỏ đi đến thượng phẩm pháp khí ứng thiên địa khí vận mà sinh khí linh càng là tập hợp thiên địa chi linh trải qua thai ngén vừa rồi tạo thành bình thường chỉ cần bọn họ nguyện ý đừng nói là người bình thường chính là những cái kia chưa từng mở ra thần thức thậm chí thần thức không đủ cường tu sĩ cũng nhìn không thấy bọn họ nhưng hôm nay tư vẫn mặc một thân hiện đại trang phục con mắt màu vàng nóng cũng ngụy trang thành màu đen mặc dù tóc dài bộ dạng như c ũ không có thay đổi chỉ là dùng băng gấm buộc c h ặ t lên thế nhưng nhan t r ị vật này thật là có thể thay đổi rất nhiều thứ nếu như đổi lại những người khác nhìn qua chính là một bộ sở mát bộ dạng đến hắn nơi này vậy mà hiện lộ ra mấy phần khí chất quý tộc trên đường đi trên đường những cái kia tiểu cô nương thấy được hắn trải qua đều không rời nổi bước chân mà tương đối xuống đi theo phía sau hắn lâm tử câm cùng tiểu ngũ thì hoàn toàn bị không nhìn nhìn xem tư vẫn bóng lưng nếu không phải đối nó khá h i ể u lâm tử câm thật đúng là không biết hắn vì sao lại đột nhiên biến thành bộ dạng này có lẽ hắn có ý nghĩ của mình à lâm tử câm chỉ có thể nghĩ như vậy đồng thời hướng lén lút hỏi thăm hắn tiểu ngũ cũng giải thích như vậy nói ban đêm trên đường phố vẫn như c ũ n ồn ào n á o nhiệt so với ban ngày thậm chí chỉ có hơn chứ không kém cùng lâm tử c ô m còn có tiểu ngũ cùng một chỗ tại quán đồ nhậu nướng nuốt xong xin uống xong bia về sau tư vẫn mang theo bọn họ tiếp tục tiến lên nhưng mà đi đi lại không biết không cảm thấy đến một đầu người ở thưa thất khu phố một mực hứng hở cầm một cái cây tăm xỉa răng tư vẫn đột nhiên d ừ n g b ước ngụy trang tiêu tán một đôi con mắt màu vàng nóng c h ấ p động lên tia sáng bốn phía cũng lập tức bị màu vàng kết giới mấy cái tia các ngươi cho rằng chính mình chạy trốn được sao tư vẫn nhàn nhạt mở miệng mấy đầu năng lượng ngưng tụ thành màu vàng hóa hạ thần lòng từ trong thân thể của hắn nhảy lên ra bay ra kết giới ở trên bầu trời cùng dưới mặt đất cầm ra mấy cái nhìn qua hết sức bình thường tựa như là trên đường người qua đường ăn mặc nam nhân sau đó đem bọn họ kéo vào kết giới bên trong mà trong kết giới từ chỗ tối nhảy lên ra mấy đạo nhân ảnh toàn thân tản ra khá cường đại ba động hướng về lâm tử c ô m cùng tiểu ngũ công kích tới nhưng đối với đã đi vào tuyệt điên cảnh lâm tử công đến nói công kích như vậy liền cho hắn gãi ngứa đều làm không được vung tay lên nhấc lên đại lượng chân khí ngăn cản được những công kích kia đồng thời chân khí ngưng tụ thành kiên cô xiến xích đem bọn họ trói ở cùng nhau đồng dạng là nhìn qua tựa như là bình thường người qua đường mấy tên không đợi lâm tử câm hỏi thăm cái gì vậy mà trực tiếp liền cắn lươi tự sát mà quay đầu những cái kia bị tư vẫn bắt lấy còn muốn cường đại một chút ra hỏa cũng tại lúc này miệng phun máu đen trực tiếp chết đi giờ phút này lâm tử câm tựa hồ có chút minh bạch tư vẫn những ngày này cử động là nguyên nhân gì có thể là hắn nhưng lại không biết mục đích của những người này đến cùng là cái gì tư vẫn những người này là tư vẫn không có vội vã trả lời hắn mà là tại những người này trên mặt tìm tòi một cái kéo xuống mặt của bọn hắn bên trên dùng để ngụy trang tướng mạo mặt nạ ra người đồng thời dò xét một cái bọn họ trong cơ thể một lát sau tư vẫn chậm xem ra bọn họ đều là tà đạo phái tới sát thủ ám sát thất bại liền cắn phá trước đó giấu ở trong miệng viên thuốc độc tự sát hoặc là đối phương để phòng sơ xuất bọn họ cũng có thể trực tiếp cắn lưỡi xem ra tà đạo quả nhiên đã cùng thi vương bọn họ lăn lộn đến cùng một chỗ cũng tính toán ra tay với ngươi tất nhiên thanh lý đi cái đôi u vì để tránh cho đêm dài lắm rộng chúng ta lập tức xuất phát lâm tử cầm nhìn xem những thi thể này khẽ nhũ mày xác thực trên người bọn họ đều lộ ra âm khí nồng n ặ n g sử dụng chiêu thức cũng đồng dạng đều là một chút âm tà chiêu thức có thể là không biết vì cái gì lâm tử cầm luôn cảm thấy có chút không đúng mà còn tư vẫn biểu hiện cũng để cho hắn cảm thấy có chút gì thường nhưng liền làm hắn chuẩn bị cẩn thận kiểm tra thi thể thời điểm cùng hắn tâm linh tương thông tư vẫn ở trong lòng nói với hắn thứ gì một lát sau hắn hiểu được hắn nhẹ gật đầu mở miệng nói không sai việc này không nên chậm trễ chúng ta đi nhanh lên đi tư vẫn triệt bỏ kết giới mang theo lâm tử câm cùng tiểu ngũ hóa thành lưu quang biến mất ngay tại chỗ mà một lát sau một đạo áo đen che mặt thân ảnh l ạ g yên xuất hiện hắn gọn gàng thu hồi những thi thể này đồng thời thanh lý vết tích nhìn xem lâm tử câm bọn họ rời đi phương hướng khỏe miệng nâng lên một tia đắc ý độ con thượng phẩm pháp khí kh cũng bất quá như vậy tiếp xuống liền làm phiền ngươi dẫn chúng ta đi lâm tử câm chỗ tu luyện trong miệng tự mình lẩm bẩm hắn mang theo cái này mấy cỗ thi thể cũng biến mất ngay tại chỗ đầu này đ i ê n lặng khu phố lại khôi phục bình tĩnh hai ngày sau lâm tử câm bọn họ xuất hiện tại tòa nào đó không biết tên trên núi ngọn núi này cho người ấn tượng đầu tiên chính là quỷ dị đáng sợ nơi này tất cả cây tối đều là chết h é o vô luận là thân cây vẫn là cảnh cây đều là một mảnh đèn kịp mỗi một cái cây đều mười phần vạt mèo trên cây đều là dài màu đỏ máu con mắt quá đen bọc không ngừng phát ra không do gọi tiếng cả tòa trên núi gió lạnh t ư n g tr Tựa như là lệ quỷ đang gào khóc tiểu ngũ vừa đi vừa dọa đến thẳng phát r u n trong lòng có chút hốt hoảng mà lâm tử câm vừa bắt đầu liền cảm giác được cái này cả tòa núi đều bị tử vong chi lực cho bao phủ đột nhiên minh bạch nơi này tựa hồ cũng không phải là hắn chỗ tu luyện tư vẫn một mực yên lặng không nói đi ở phía trước dẫn đường lâm tử câm đoán được hắn ý tứ cũng không có nói thêm cái gì ngược lại là tiểu ngũ trên đường đi đều sợ h a i nói t h ầ m già lao lâm tại sao ta cảm giác nơi này làm sao so ta đào ra bánh trưng cái kia hung phần còn đáng sợ hơn a ngươi đừng nói cho ta tương lai ba tháng ngươi muốn ở chỗ này tu luyện cái kia đến lúc đó sẽ tu l đừng đến lúc đó từ người luyện thành q u ỷ nhưng là không có lời lâm tử câm bay đầu l ư ờ m hắn một cái cái miệng quạ đen của nhà ngươi ở loại địa phương này như vậy cũng là có thể nói lung tung sao lại nói đúng lúc này tư vẫn dừng bước hai người quay đầu bị cảnh tượng trước mắt giật n ả y mình nơi này tựa hồ là hai tòa núi ở giữa vách núi có thể kỳ quái là từ quanh mình địa hình đến xem cái này vách núi vậy mà là hình tròn tựa như là một cái sâu không thấy đáy đen nhánh lô lớn từ thị giác bên trên liền khiến người ta cảm thấy mười phần hoảng hốt lại phối hợp thêm không khí xung quanh cùng cảm giác thực tế để người không rét mà run Chương 997, lựa chọn. chương 997, lựa chọn. lúc ự a chọn l này tư vẫn xoay người nhìn hướng tiểu ngũ trên mặt biểu lộ hết sức nghiêm túc cái này cả tòa núi được xưng là khô nhãn sơn ở trên không nhìn xuống thời điểm cái này cả tòa núi nhìn qua rất giống là một cái to lớn đầu lâu tại chúng ta trước mắt chính là cái này to lớn đầu lâu hai cái hốc mắt bộ vị trong đó một cái sở dĩ gọi là khô nhãn sơn mà không gọi khô lâu sơn là vì ngọn núi này kinh khủng nhất chính là hai cái này giống như là hốc mắt đồng dạng địa phương tiểu ngũ ta phía trước cùng ngươi nói vị bằng hữu kia liền tại phía dưới này tiểu ngũ nghe xong lập tức sửng sốt nhìn xem cái này tựa như địa ngục nhập khẩu sâu không thấy đáy lô đen hắn n u ố t nước miếng một cái cái kia ngài không phải đang nói đ ù a chứ cái này cái này cũng quá dọa người đi tư vẫn nhìn thẳng tiểu ngũ con mắt chậm rãi mở miệng cho nên hiện tại chính là ngươi làm ra lựa chọn thời điểm ta có thể minh xác nói cho ngươi tại không trở thành t à tu d ư ớ i tình huống vị bằng hưu kia của ta là thế gian này một cái duy nhất có thể đem ngươi chỉ dạy thành cường giả tồn tại trong cơ thể của ngươi có một loại đặc thù lực lượng lực lượng này là một loại cực đoan dị loại không có một cái lao sư tốt dạy bảo rất dễ dàng liền để ngươi tàu hòa nhập ma rơi vào tà đạo bây giờ hối hận vẫn còn kịp ngươi lực lượng quá mức khủng bố khủng bố đến ngươi tốt nhất không biết nó đến tột cùng là loại nào tồn tại cho thỏa đáng cũng liền càng đừng để cập đi nắm giữ đồng thời nó cũng mười phần bá đạo chú định ngươi bỏ xuống nó tu luyện mặt khác những tâm pháp cùng chân khí tới trình độ nhất định sẽ gặp phải phản vệ nói đến thẳng thắn hơn cũng chính là ngươi bây giờ nhập môn tâm pháp đã là tại ngươi không nắm giữ cái này d ố c hết sức lượng điều kiện tiên quyết có khả năng tu luyện cực hạn lại hướng lên học tập những tâm pháp chân khí đến cường độ nhất định liền sẽ sinh ra phản vệ đồng thời nguy cấp sinh mệnh mà nắm giữ cái này dóc hết sức lượng nhưng cũng không phải chuyện dễ dàng đầu tiên ta vị bằng hữu này tính cách cổ quái lại lạnh lùng đồng thời tương đối nghiêm ngặt cho dù đối đa chính mình đồ đệ cũng sẽ không có chút lưu t ì n h thế nhưng không hề nghi ngờ hắn làm tất cả cũng là vì để đồ đệ trưởng thành là một cừng giả bởi vì nắm giữ cái này dốc hết sức lượng khó khăn tại tháng năm dài đằng đắng bên trong hắn thu rất nhiều đồ đệ nhưng mà bọn họ đều không ngoại lệ toàn bộ đều tại trên nửa đường liền không chịu nổi mà chết đi hai cốt chất đầy toàn bộ đáy vực cũng chính là nói ngươi một khi đi xuống liền nhất định phải tiếp nhận trước nay chưa từng có cực khổ cùng tra tấn một khi không chịu nổi cũng chỉ có chết tất cả lợi và hại cùng ngươi có khả năng đối mặt nguy hiểm ta đều mở ra b à y ở trước mặt ngươi đến cùng lựa chọn như thế nào liền nhìn ngươi tiểu ngũ nhìn xem hai tay của mình hắn là biết chính mình cái này dốc hết sức lượng tồn tại từ khi một lần tại cổ mộ bên trong hắn đôi tay này cánh tay lần thứ nhất biến thành đen đồng thời đem đem hắn ngăn tại trong góc chết sắp giết chết hắn cương thi cho xóa bỏ về sau hắn liền có thể làm đến tại thời điểm chiến đấu khống chế cánh tay biến thành đen hắn biết là loại này lực lượng bao trùn cánh tay của hắn chính mình có thể khống chế cái ũ n vẹn vẹn để nó g để bao trùm tại c n mình bên trên, nhưng h tay của c á gọi ì cũng làm không được. khác công còn cái dốc sức cũng cựu Cái ngũ không Nhưng mà vẹn vẹn dạng này, không nhắm vẫn nói, không thể tu hành khác nội công tâm pháp, nếu không sẽ gặp phải phản vệ nguy hiểm sinh mệnh,、còn、nếu là tu luyện cái này dốc hết sức lượng lại vẫn như cũng là nhất gặp làm là lại, là lại là mà mắt mắt tâm hiểm Hai hỏi thể pháp, phải hết sinh. đủ. tư vệ tiểu tự tu tu tử sẽ là lựa chọn nói đến khó nghe một điểm chính là muốn sao làm một cái người bình thường tham sống sợ chết hoặc là liền tự mình tự tìm cái chết thả người nhảy vào cái này v ư ợ sâu không đáy đi tìm cái kia một đường sinh cơ xem như cho tới nay sợ chết nhất vô số lần không chút do dự lựa chọn tham sống sợ chết hắn lần này vẫn đứng ở nơi đó thật lâu đều không thể quyết định còn sống ý nghĩa chính là không muốn chết đi chính mình duy nhất nắm giữ chính là tính mạng của mình đã sớm thay đổi chính mình cũng không tiếp tục là cái k i a liền chính mình là ai sinh ra ý nghĩa cũng không biết một mảnh c h ố n g không tiểu ngũ sự xuất hiện của nàng lâm tử câm bọn họ xuất hiện đều bổ khuyết hắn chống không lúc đầu vừa bắt đầu chỉ là vì lợi dụng lẫn nhau mới cùng lâm tử câm hợp tác có thể là về sau bọn họ cộng đồng xuất sinh nhật ử chậm rãi trở thành hào huynh nệ những cái tia hồi ức tràn vào trong đầu trải qua thời gian dài chính mình lần thứ nhất không phải tại cổ mộ bên trong ăn tết mà là ngồi lên bàn ăn cùng lâm tử câm người một nhà còn có tiểu dẫn cùng một chỗ lâm bá lâm mụ đem hắn trở thành chính mình hai t ử đồng dạng quan tâm hắn đối hắn như vậy ônu tiếng cười cười nói nói ở giữa thật giống như chính mình cũng đã trở thành nhà của bọn họ người đồng dạng tiểu ngũ lần sau ăn tết ngươi nhớ tới đến a lần này a di biết ngươi thích ăn cái gì lần sau cho ngươi làm ngươi thích ăn nhất đồ ăn loại kia vui vẻ ký ức sưởi ấm hắn tâm hắn cũng ý thức được chính mình cuối cùng có nơi hội tụ diễn thế đại kiếp liền gái này thế giới đều có thể h ủ diễn kiết nạn đến tột cùng khủng bố đến mức nào、đâu. Cứ việc lâm tử câm một đường trưởng thành để hắn cảm thấy vô cùng cấp tốc có thể là một mình hắn lực lượng đủ sao lại thêm long chuẩn phượng tê ngô hà vân thiên cùng với tư vẫn các loại những này trong mắt hắn vô cùng cường đại cường giả cũng còn xa xa không đủ hắn không cách nào tưởng tượng tại kiếp nạn bên trong lâm bá lâm mụ bị tác động đến sau đó chết đi bộ dạng không cách nào tưởng tượng hào huynh đệ của mình lâm tử câm thân là chúa cứu thế đứng ngui chịu s à o bị đánh bại đổ máu tình cảnh còn có long chuẩn tiểu dẫn đến lúc kia tất cả mọi người chết là một cái người bình thường chính mình lại có thể trốn đến nơi đâu đi đâu hắn không muốn để cho chính mình nơi hội tụ biến mất không muốn để cho thật vất vả bị lấp đầy tâm lần thứ hai thay đổi đến chống không liền tính liều lên cái mạng này hắn cũng nhất định muốn thu hoạch được lực lượng đứng tại lâm tử câm bên người giúp hắn cùng nhau chia sẻ phần này trách nhiệm cùng nhau bảo vệ bọn họ chỗ cộng đồng quý t r ọ n g người nghĩ tới đây hắn đóng lại con mắt chậm rãi mở ra một bên lâm tử câm trong lòng rất lo lắng đối với cùng người bình thường không có gì khác biệt quá lớn tiểu ngũ đến nói đây không phải là để hắn đi chịu chết sao hứ hồ còn có lúc trước ký túc ở trong cơ thể mình vị kia tiền bối cùng chính mình nói chân tướng nếu như tiểu ngũ biết chính mình lực lượng bộ mặt thật biết bị nguyền r ù a tử vong lực lượng hắn chẳng lẽ còn không phát hiện được sao tiểu ngũ nếu không coi như x o n g đi ngươi khoe miệng mang theo nụ cười n h ạ t nhạt tiểu ngũ hít sâu một hơi đưa tay đánh gây lâm tử câm lời nói l ã o lâm lần sau gặp mặt thời điểm chính là ta nắm giữ thực lực kia có thể cùng ngươi cùng một chỗ k ề vai chiến đấu thời điểm ngươi thế nhưng phải gấp đôi cố gắng đừng không cẩn thận bị ta cho vượt qua tư vẫn đại nhân lựa chọn của ta đã làm tốt nhìn xem tiểu ngũ ánh mắt kiên định tư vẫn khé gật đầu ta tin tưởng ngươi sẽ trở thành cái thứ nhất từ trên tay hắn xuất sư đệ tử tại ngươi đi xuống phía、trước. ta muốn cho ngươi cái lời khuyên cảnh báo đó chính là vô luận gặp phải cái gì gian nguy cùng khó khăn đều đừng quên là cái gì thúc đẩy ngươi làm ra hiện tại quyết định này tất nhiên là thứ trọng yếu nhất vì cái gì cũng không thể tùy tiện bỏ qua đối mặt dụ hoặc thời điểm ngươi phải hiểu được chính mình muốn nhất là cái gì trọng yếu nhất chính là ngươi đi thời điểm là tiểu ngũ trở về thời điểm tuyệt đối không thể biến thành một người khác rõ chưa c tư vấn viên này nhắc nhở đã có thể nói là vô cùng ngay thẳng tiểu ngũ nghiêm túc nhớ kỹ những lời này nhẹ gật đầu sắp chia tay đối thoại kết thúc rồi ạ lúc này một cái dị thường lạnh lùng thanh âm khàn khàn vậy mà từ đen nhánh trong thâm n g u y ê n vang lên còn mang theo tiếng vọng tiểu ngũ nhìn về phía thâm n g u y ê n đáy lòng dâng lên một loại không h i ể u cảm giác quen thuộc cánh tay của hắn không tự chủ biến thành màu sắc đen nhánh mà cái thanh âm kia cũng lên tiếng lần nữa cái này thật đúng là hiếm lạ à lao đại ngươi lại là lần đầu tiên đồng ý ta thu nhân loại làm đệ tử đồng thời còn chủ động đem cái này đệ tử đưa tới cửa tư vẫn thăng khẽ sau đó trầm dai nói ta sở dĩ phản đối ngươi thu nhân loại làm đệ tử là vì ta không cho rằng ngươi thu những đệ tử kia có thể thông qua ngươi những cái kia thí luyện sự thật cũng xác thực chứng minh cái nhìn của ta là chính xác đó căn bản là đang lãng phí sinh mệnh có thể là cái này một cái ta cho là hắn có thể trở thành ngươi cái thứ nhất xuất sư đồng thời sống sót đệ tử ồ vậy ta thật đúng là mong đợi có thể là cho tới bây giờ cái này ngốc đầu ngốc não tiểu tử cũng không có lưu lại cho ta ấn tượng khắc sâu đúng dạy dỗ chúa cứu thế sự t ì n h cần ta hỗ trợ sao tư v ẫ n lắc đầu ngươi là nhất không thích hợp dạy bảo tử c ô m nhân tuyển toàn tâm toàn ý dạy bảo ngươi đệ tử mới a hiện tại là thời kỳ nào ngươi có lẽ rất rõ ràng cho nên ta hy vọng ngươi nghiêm túc dạy bảo đứa nhỏ này ha, ha. vậy cũng phải nhìn hắn có hay không có tư cách để ta nghiêm túc vậy liền không quấy g i à y ngươi lao đại xuống đây đi tiểu tử những ngày an nhản của ngươi từ giờ trở đi châm dứt. tiểu ngũ ngần người nhìn một chút cái này đen nhánh thâm nguyên lại nhìn về phía tư v ẫ n nuốt n g ụ m nước bọn tư v ẫ n đại nhân hắn ý tứ là để ta cứ như vậy n g à ẹ đi xuống còn chưa chờ tư vẫn nói chuyện cái kia thanh âm khản khản hư lạnh một tiếng trong lời nói mang theo trả phúng liền điểm này dũng khí đều không có uổng cho ngươi vẫn là cái nam nhân lao đại ta xem ra rất giống bảo mẫu sao ta chỗ này cũng không cần loại này cự hình hài nhi tiểu ngũ nghe xong lập tức liên hòa đối với thâm viên hoảng hốt gì đó toàn bộ đều quét sạch sành xanh, xanh hắn chỉ vào dưới vực sâu cả giận nói này ta cái này bạo tính tình ta cho ngươi biết ngươi đừng ngưỡng bức ngươi chở ngũ ra ra trở thành cái thứ nhất từ ngươi nơi này xuất sư đệ tử đi lên chuyện thứ nhất ta chính là muốn đứng tại cái này trên vách đá hướng phía dưới thẻ rầm a ra châu ai cũng sẽ thổi thật làm đến mười tính bản lĩnh liền sợ ngươi nhảy xuống còn không có trải qua ta dạy bảo trực tiếp liền trở thành phía dưới này ngàn vạn hải quất bên trong một thành viên cái tia thanh niên khàn khàn lười b i ế n nói tiểu ngũ quay đầu khỏe miệ mang theo đủ cười hướng lâm tử câm p h t phất tay chuyện cho tới bây、giờ. lâm tử câm cũng biết tiểu ngũ quyết tâm đã định không có cách nào khuyên c a n chỉ có thật lòng hy vọng hắn có khả năng thuận lợi nắm giữ tử vong chi lực nhưng mà bình an trở về huynh đệ hôm nay từ biệt nhiều hơn bảo trọng ta sẽ chờ ngươi bình an trở về lâm tử câm nắm chặt tiểu ngũ tay cho dù trong lòng tràn đầy lo lắng hắn cũng tin tưởng mình hảo huynh đệ sẽ không tại nơi này liền dừng bước lại ngươi cũng nhiều bảo trọng yên tâm đi cái này ngâm đi tiểu hắn tiếp định ta t ậ n lực trong ba tháng nắm giữ phần này lực lượng chờ lấy ta trở về lao lâm nói xong tiểu ngũ xoay người không chút do dự nhảy xuống thâm nguyên tiểu tử cũng vọng nhìn ta tiếp xuống làm sao thu thập ngươi a tư vẫn khoe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt xoay người chậm rãi hướng xuống núi đường đi đi lâm tử câm nhìn một chút đen nhánh tâm h nguyên cũng phất phất tay quay người đi theo tư vẫn bước chân hai người hóa thành một đạo lưu quang đ ả o mắt rời đi khô n h ă n sơn trên đường lâm tử câm nói ra nghi vấn trong lòng tư vẫn từ hắn đối ngươi xưng hô đến xem vách núi này ngọn nguồn cũng là một vị thượng phẩm pháp khí khí linh sao tư vẫn nhẹ gật đầu thượng phẩm pháp khí tử vong chi liêm tại thượng phẩm pháp khí bên trong cũng thuộc về dị số vô luận là khí linh vẫn là pháp khí bản thân đều m ư i phần cường đại có thể là bởi vì ẩn chứ trong cơ thể không có tử vong lực lượng người đừng nói đụng nó áp quá gần đều sẽ bị nó cướp đi sinh mệnh cho nên bị rèn đúc đi ra về sau nó liền bị ném tới nơi này tại nó bị đầu nhập thâm v i ê n một khắc này tòa này lúc đầu rất bình thường sơn giã liền biến thành dạng này những cái kia nắm giữ tử vong chi lực lại khống chế không được căn bản không vào được pháp nhãn của nó mà có lẽ là tử vong lực lượng quá mức đặc thù đồng thời bổ sung nguyên liền rủa từ xưa đến nay những cái kia thành công nắm giữ tử vong chi lực người bên trong liền không có một cái còn có thể bảo trì thiện lương tri tâm thân là thượng phẩm pháp khí chủ nhân sâu trong nội tâm nhất định phải là thiện lương cho nên tại nắm giữ tử vong chi lực người bên trong cũng tìm không được có thể trở thành chủ nhân của nó tồn tại thế là nó dứt khoát liền làm một loạt thí luyện tại còn không có nắm giữ thế nhưng nắm giữ tử vong chi lực người bên trong chọn lựa chủ nhân có thể là vừa rồi ngươi cũng nghe đến cuối cùng toàn bộ đều thất bại những người kia chết bọn họ nắm giữ tử vong chi, chi lực người đều cho rằng thôn phệ tử vong chi lực mới là con mắt của nó cũng không dám tới nó càng ngày càng cường đại thế nhưng càng ngày càng trống rỗng tại thượng phẩm pháp khí bên trong từ sinh ra đến bây giờ một cái chủ nhân đều chưa từng có nó là một cái duy nhất bất quá nhìn ra được tiểu ngũ trên thân có to lớn tiềm lực trước mấy ngày ta thay hắn kiểm tra đo lường qua căn cốt hắn thiên phú coi như không tệ thuộc về thượng đẳng mặc dù so ra kém ngươi bây giờ còn có phượng tê ngô những cái kia siêu cấp thiên tài nhưng cũng là ngàn dặm mới tìm được một trọng yếu nhất chính là trong lòng hắn có đủ để chống đỡ hắn đi đến sau c ù n g đồ vật tồn tại ta tin tưởng hắn nhất định có khả năng thành công lâm tử câm khẽ gật đầu muốn nói không lo lắng đó là không có khả năng nếu biết sẽ co lớn như vậy nguy hiểm tại kết quả không có xuất hiện phía trước trong lòng của hắn chắc chắn sẽ không nhẹ nhõm thế nhưng hắn cũng tương tự tin tưởng tiểu ngũ đồng thời thay hắn cảm thấy cao hứng thượng phẩm pháp khí con số liền một trăm kiện cũng chưa tới nhưng tu sĩ số lượng đ â u chỉ ước mấy rất nhiều tu sĩ dốc cả một đời ngay cả thượng phẩm pháp khí bộ dạng đều không gặp được có thể tiểu ngũ không môn u không phái cũng không có bất kỳ bối cảnh gì liền có thể được đến c ư ờ n g đại như thế thượng phẩm pháp khí đồng thời nắm giữ có thể cùng thượng vị lực lượng sánh vai tử vong lực lượng xem ra ba tháng về sau tiểu ngũ thực lực cái sau vượt cái trước đem hắn cho vượt qua cũng nói không chắc huynh đệ chúng ta lẫn nhau đều cố lên nhà ngàn b ạ n không thể ngã ở trên đường muốn tiếp tục đi xuống vô luận là ngươi vẫn là ta lâm tử câm ở trong lòng âm thầm thay tiểu ngũ cố gắng trong lòng cũng biến thành nóng bỏng lên tư v ẫ n ngươi cảm thấy ba tháng có thể để cho ta đột phá đến huyền cảnh sao lâm tử câm đột nhiên mở miệng nói ra một câu nói như vậy linh cảnh trung kỳ x a xa không đủ theo suy đoán của hắn ngọc lân bọn họ một đám khí linh có lẽ phổ biến đều là huyền cảnh thực lực mà tư vẫn hẳn là tại huyền cảnh hậu kỳ tả hữu mà thi vương cùng yêu hoàn mạnh hơn hắn nhưng cường không đến quá nhiều hẳn là huyền cảnh đình phong bộ dạng một cái đại cảnh giới chính là trời cùng đất khác biệt liền tính sau ba tháng hắn như cũ đánh không lại thi vương cùng yêu h o à n g hắn cũng muốn đứng tại cùng một cái cảnh giới cùng bọn hắn đối kháng mà không phải tiếp tục giống như bây giờ liền đánh một cái bị phong ấn trăm ngàn năm thực lực mười không còn một thi tôn đều cần đem hết toàn lực còn suýt nữa đem mệnh dựa vào chương chín trăm chín mươi chín tổ sư gia truyền thừa chương chín trăm chín mươi chín tổ sư gia truyền thừa vậy ta đảo ngược mà muốn hỏi một chút ngươi ngươi cho rằng chính mình ba tháng về sau có thể hay không đột phá đến huyền cảnh đâu tư vẫn mang trên mặt mỉm cười hắn dừng bước nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng mảng lớn tia sáng ngưng tụ thành giống như là thảm bay đồng dạng đồ vật. hắn ra hiệu lâm tử câm đi lên sau đó chính mình cũng làm đi lên kết giới mở ra ngăn cách ngoại giới thị giác cứ như vậy liền tính loại này phát sáng đồ vật bay tại trên trời cũng sẽ không có người có khả năng nhìn thấy đây là lâm tử câm lần thứ nhất ngồi dạng này đặc biệt phương tiện giao thông có thể giờ phút này hắn hoàn toàn không có thưởng thức phía dưới phong cảnh tâm tình hắn xếp bằng ở thảm bay phía trên trầm tư ba tháng đối với tu sĩ đến nói căn bản chính là một cái búng tay mình rốt cuộc có lẽ như thế nào mới có thể làm đến tại ba tháng ngắn ngủi bên trong tận khả năng đạt tới miền cảnh thực lực đâu ta cũng không biết chính mình có được hay không nửa ngày lâm tử câm nói như vậy tư vẫn trên mặt như cũ mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt c h ầ m rãi mở miệng kỳ thật không riêng gì ngươi tại dưới tình huống bình thường trừ tiểu ngũ bên ngoài còn lại mấy cái bên kia hải tử đều tuyệt đối không có khả năng tại ba tháng đạt tới linh cảnh lâm tử câm hơi xứng sở vậy tại sao ngươi còn truyền đạt nhiệm vụ như vậy cho bọn họ đâu giờ phút này đã là hoàng hôn tư vẫn nhìn hướng lên trời giữa không t r ú n g c h ầ m rãi hai mắt nhắm lại tử câm ngươi có thể cảm giác được thời gian này lưu động sao lâm tử câm lắc đầu không hiểu tư vẫn là có ý gì đều nói thời gian là thế gian này duy nhất công bằng tồn tại nó sẽ không bởi vì ai có tiền bạc hoặc là có quyền lực liền vì ai lưu lại cho dù một giây cho dù là đến chúng ta cảnh giới này có khả năng sẽ rách không gian đồng thời tại không gian loạn lưu bên trong ngắn ngủi lưu lại đều không thể ảnh hưởng đến thời gian thế nhưng cái này thế giới rất lớn cũng mười phần kỳ diệu tại một số cường đại đến biến thái trong tay cường giả cho dù là thời gian đều có thể bị đùa bỡn trong lòng bàn tay tư vẫn tự hồ nhớ ra cái gì đó dòng suy nghĩ của hắn rất loạn tới tâm linh tương thông lâm tử câm cảm giác rất rõ ràng đồng thời tại tư vẫn trên mặt hắn còn nhìn thấy một ít bi thương chính mình thực lực vẫn là không có cường đại đến tình trạng kia tư vẫn có thể tùy ý xem xét trí nhớ của hắn có thể là hắn nhưng căn bản không nhìn thấy liên quan tới tư vẫn bất kỳ vật gì cái này sống qua năm tháng dài đằng đắng khí linh là nhớ lại đã từng chủ nhân lâm trường sinh vẫn là một chút những chuyện khác lâm tử c ô m không được biết chỉ là tư vẫn cảm thấy bi thương trong lòng của hắn cũng không chịu nổi tư vẫn lâm tử c ô m nhẹ giọng kêu gọi khiến tư vẫn lấy lại tinh thần hắn cười cười nhìn xem lâm tử c ô m ánh mắt có một nháy mắt cho lâm tử c ô n cảm giác tựa như là tại nhìn cái nào đó những người khác cái này để lâm tử c ô n đang nghi ngờ đồng thời lại cảm thấy có chút không t h ả i mái xin lỗi ta thất thần trở về chính đ ề a ta cũng không bán quá tử vừa vặn ta nói là tại dưới tình huống bình thường bọn họ người nào đều làm không được tại ba tháng liền đạt tới linh cảnh trung kỳ thực lực thế nhưng nhìn chung phía sau bọn họ bối cảnh cùng truyền thừa không có cái nào là bình thường vô luận là côn lôn phái thuộc sơn phái vẫn là lâm ra đều có bọn họ bồi dưỡng hậu nhân một bộ đặc biệt phương pháp cùng quá trình mà mấu chốt là mấy cái kia hải tử cũng đều là r i ê n g phần mình tông phái gia tộc bên trong tối cường thiên tài đặc biệt là cái kia kêu, kêu phượng tê ngô hải tử các phương diện đều quả thực cùng bọn họ côn lôn phái tổ sư lúc tuổi còn trẻ giống nhau như lúc cho nên bọn họ tiếp nhận truyền thừa cũng sẽ là gia tộc tộc trưởng hoặc là tông phái trưởng môn mới có thể tiếp thu cao nhất truyền thừa thục sơn phái cùng côn lôn phái tổ sư còn có lâm g i a đời thứ nhất gia chủ các loại không có chỗ nào mà không phải là ta vừa rồi đề cập tới có thể đùa bỡn thời gian siêu cấp cực giả ba tháng này đối với người bình thường mặc dù ngắn ngủi nhưng đối với bọn họ mà nói nói không chừng thật có thể dùng để sáng tạo kỳ tích đến mức ngơi tử、câm. q như nhưng chính là dưới tình huống như vậy hãn một mình một người một chiêu miễu sắt thần tộc tối cường thần tử đem vũ tộc thiếu chủ cánh sẽ sống xuống nương ăn lấy lực lượng một người cùng những cái kia chủng tộc mạnh mẽ tác chiến đồng thời chưa bại một lần sống sờ sờ kết thúc các tộc thống trị nhân tộc thời đại đem nhân tộc cùng những ngày cường đại chủng tộc địa vị như nào bây giờ ngươi tất nhiên đã kế thừa t r ư ớ c trưởng môn truyền thừa của hắn chính là thời điểm để ngươi mở mang kiến thức một chút chúng ta đến n g h e song tư vẫn mấy câu nói lâm tử c ô m trong lòng mười p h ầ n rung động hắn không thể tin được người nào có thể có khả năng k h ô n g chế thời gian dù sao nếu quả thật có người có thể làm đến điểm này chẳng lẽ có thể vô hạn trở lại quá khứ sửa đổi đồ vật đối với mình bất lợi sửa lịch sử sao còn có quỷ đạo phái tổ sư gia h ắ n tử vừa mới bắt đầu đối vị tổ sư gia này hoàn toàn không biết gì cả càng về sau chậm rãi biết được hắn vô số làm cho người rung động sự tích bây giờ cuối cùng có thể nhìn thấy vị này nhân vật truyền kỳ truyền thừa lâm tử câm mang tâm tình kích động cũng ý thức được bọn họ tiến lên tốc độ có cỡ nào nhanh bọn họ rơi vào một chỗ đỉnh núi cao bốn phía còn có không ít ngọn núi trong núi sương mù l ợ lờ lâm tử câm đánh giá bốn phía lại nhìn thấy một vệ thân ảnh quen thuộc sư phụ diệp vân tu đứng chắc tay đưa lưng về phía lâm tử câm nghe đến lâm tử câm kêu gọi thân thể của hắn r u lên chậm dại xoay người tư v ẫ n kết giới không riêng vì ứng đối người bình thường có khả năng nhìn thấy bọn họ phiền phức cũng có ngăn cách các tu sĩ thần thức nhìn trộn cùng ẩn nấp trong kết giới tất cả khí tức công năng lại thêm diệp vân tu vừa rồi tựa hồ đang suy nghĩ tâm sự gì cho nên lúc này mới phát hiện lâm tử câm đã tới đồ đệ người cuối cùng trở về một đoạn thời gian rất dài không gặp diệp vân tu bộ dạng cũng không có cái gì thay đổi chỉ là hai bên tóc mai thay đổi đến có chút hoa dâm theo lý thuyết người tu hành khí huyết trần đầy cho dù tuổi tắc lớn cũng không nên sẽ tóc trắng có thể là lâm tử câm phát hiện diệp vân tu sắc mặt có chút tái nhuận khí tức quanh người có chút hơi dối loạn đổi lại phía trước hắn có thể còn phát hiện không ra diệp vân tu khí tức gì thường nhưng bây giờ hắn đột phá đến tuyệt biên cảnh đối với khí tức các loại cảm giác thay đổi đến nhạy cả một phát bắt được diệp vân tu cổ tay cho hắn hào lên mạch diệp vân tu biến sắc muốn rút về cánh tay có thể lâm tử câm dùng một cỗ n h u lực đã để hắn rút không xoay tay lại cánh tay cũng sẽ không làm đau hắn diệp vân tu từ bỏ giấy ruộng trong lúc nhất thời cảm khái rất nhiều một lát sau lâm tử câm sắc mặt thay đổi đến càng đến khó coi tay cũng không nhịn được có chút phát run bởi vì hắn cái này số một mạch mới phát hiện sư phụ của mình bản thân bị trọng thương kinh mạch trong cơ thể toàn bộ sai chỗ chân khí cực độ dối loạn mặc dù xem bộ dáng là trải qua một đoạn thời gian điều trị bộ phận kinh mạch đã quý vị nhưng có thể tưởng tượng mới vừa thụ thương thời điểm sư ph lâm tử câm cắn răng l ử a giận nhảy lên tới cực điểm cái này rõ ràng là chiến đấu bên trong nhận đến tổn thương trong tu hành tàu hỏa nhập ma là thế nào cũng sẽ không tạo thành dạng này tổn thương sư phụ đến cùng là ai đem ngài đạ thương t r ư ơ n g một nghìn khí linh tụ tập t r ư ơ n g một nghìn khí linh tụ thở cảm nhận được lâm tử câm cường h ã n khí thức diệp vân tu hết sức kinh ngạc tử câm ngươi ngươi đến tuyệt điên cảnh giới chuyện khi nào vì cái gì ta không có chút nào cảm giác đâu lâm tử câm thu liễm lại chính mình khí t ứ c khó tránh sung kích đến lúc này trọng thương sư phụ chậm rãi hồi đáp sư phụ những chuyện này chúng ta sau đó lại nói hiện tại ta chỉ muốn biết đến cùng phát sinh cái gì vì cái gì ngươi sẽ chịu thương nặng như vậy tư vấn khoảng thời gian này sư phụ cùng các ngươi cùng một chỗ à? vì cái gì vì sao lại d ạ n g này diệp vân tu rút tay mình về than khẽ đừng như vậy đồ đệ ta không có chuyện gì những ngày này trải qua bạch linh đại nhân điều trị ta đã tốt nhiều đây là chuyện riêng của ta hơn nữa là không thể không làm kết thúc ngươi bây giờ là nhìn thấy ta cái d ạ n g này có thể cùng ta chiến đấu tên i kia hiện tại cũng tuyệt đối không thể so ta dễ chịu yên tâm đi đồ đệ cuối cùng là ta thắng đối với lâm tử câm khoảng thời gian này phát sinh sự tình diệp vân tu hiển nhiên là hoàn toàn không biết gì cả vì để tránh cho hắn nghe được có người kêu tên của hắn mà bởi vì phong ấn thuật quy tắc mà sinh ra to lớn đau đớn hắn một mực chú ý đến chỉ xưng hô lâm tử câm làm đồ đệ sư phụ mặc dù diệp vân tu nhẹ nhàng như vậy nói thế nhưng lâm tử câm lại chú ý tới tay của hắn không tự chủ xít sao đặt tại trên lồng ngực mặc dù hắn rất nhanh ý thức được đồng thời buông xuống tay có thể lâm t ử câm vẫn là nhớ tới phía trước chính mình nhìn thấy một màn sư phụ ngực cái kia to lớn vết sẹo cùng với sư phụ cực độ thống khổ cùng áy náy hắn thật rất muốn biết là cái gì đối sư phụ tạo thành như thế g i ữ t ậ n vết thương đồng thời hắn càng muốn biết đến cùng là dạng gì hồi ức sẽ để cho sư phụ mỗi lần nhớ tới đều thống khổ như thế tốt đồ đệ ngươi đã trễ rồi rất lâu rồi ngươi tu luyện cũng là thời điểm nên bắt đầu lúc đầu chúng ta nghĩ là bằng vào tổ sư truyền thừa trước hết để cho ngươi đột phá đến tuyệt điên cảnh lại nói có thể ta thật không nghĩ tới trong thời gian ngắn như vậy ngươi thế mà đã đột phá đến tuyệt điên cảnh thật sự là bất khả tư nghị nhất định chịu không ít khổ a độ đệ đột phá đến thực lực như vậy hắn trừ kinh ngạc nhiều nhất chính là đau lòng độ kiếp bao nhiêu thống khổ hắn loại này người từng trải rõ ràng nhất h n đây là tại thẩm vấn tiểu tử công sao mang ta lên một cái hh hắc hắc, đã lâu không gặp a tiểu tử cơ âm đúng lúc này mặt lạc đột nhiên xuất hiện cười hì hì mở miệng nói bạch linh cũng tại đồng thời xuất hiện ngay sau đó liền mới phân biệt không lâu ngọc lân cũng hiện thân mặt lạc từng nói với ngươi bao nhiêu lần cử chỉ không muốn khinh phủ như vậy nữ nhân liền muốn có một nữ nhân nên có bộ dạng ngọc lân n h ư mày nói như vậy mà mặc lạc thì thẻ lưới làm cái mặc quỷ ta cũng không muốn bị trên chiến trường so dần canh tên kia giết người còn hung cỗ m á y chiến tranh ngọc lân tỉ tỉ dạy dỗ cái gì rất lâu không thu thập ngươi ngựa ra đúng không ngọc lân sắc mặt phát lạnh trong con ngươi lại tất cả đều là tiêu ý thượng phẩm pháp khí là cùng một chỗ bị cùng là một người bị rèn đúc đi ra có thể nói vô luận là đối với thượng phẩm pháp khí bản thân vẫn là đối với bọn họ khí linh đến nói lẫn nhau đều là thân nhân đồng dạng tồn tại một mực ở tại lâm ra kết nối với lần thảo phạt yêu hoàng chiến đều bởi vì một chút nguyên nhân không có tham gia nàng đến nói đây là xa cách từ lâu về sau lần thứ nhất trùng phủng lần thứ hai nhìn thấy thân nhân cho dù là tính tình lạnh nhạt trong lòng nạn g cũng có một ít thiếu nhân kích động cùng vui sướng mà đúng lúc này một đạo thanh quang từ đằng xa bay tới đánh gậy vốn định mở miệng m ặ c lạc thanh quang chậm rãi thu lại một thanh mang vỏ cổ kiếm phiêu phủ giữa không trung bên trong về sau từ cổ kiếm bên trong một thân ảnh từ bên trong l ư ớ t ra cái kia lâm tử câm ngươi ngươi còn nhớ ta không đây là một cái thân mặc áo xanh thiếu niên mái tóc màu đen như thác nước đâm vào sau đầu hắn khuôn mặt thanh tú k h u lâm tử công đầu tiên là người sau đó nhìn hướng thanh kia cổ phát kiếm rất nhanh liền nhận ra được ngươi là thiên văn ký linh sao thiếu niên hung hăng nhẹ gật đầu mười phần mừng rỡ xem ra ngươi còn nhớ rõ ta a lúc ấy cảm ơn người cứu ta ta gọi thiên vấn rất cao hứng cùng ngươi lại lần nữa gặp mặt lâm tử công khẽ mịt cười xua tay ta cũng là rất cao hứng cùng ngươi lại lần nữa gặp mặt kỳ thật lúc ấy ta cũng chỉ là một cái nhấc tay mà thôi ta không hy vọng thần thánh thượng p h ẩ m pháp k h í bị như vậy dơ bẩn người ta ác điều khiển đúng thiên vấn ngươi cũng là đến dạy bảo ta sao thiếu niên nhẹ gật đầu sau đó sờ lấy cái hót có chút không tự tin nói kỳ thật ta cũng không biết ta có cái gì có khả năng dạy ngươi ta kỳ thật cái gì cũng sẽ không hắc hắc tiểu tử c â m ngươi cũng đừng bị tiểu tử này bên ngoài làm cho m ê hoặc hắn chỉ là đối với chính mình cực độ không tự tin mà còn rất thẹn thùng sợ người lạ mà thôi hắn nghiêm túc thời điểm có thể là tương đối kinh khủng a mạc lạc đem thiên vấn ông ấy một bên xoa nắn tóc của hắn một bên hướng lâm tử câm giải thích thiên vấn mặt lập tức thay đổi đến đỏ bừng giống như là chín mùi tôm bự cuối cùng vậy mà thẹn thùng ngất đi lâm tử câm gãi đầu một cái nghĩ thầm cái này thượng phẩm pháp khí khí linh thật đúng là tính cách khác là a tốt mặt lạc ngươi cũng không cần ức hiếp thiên vấn tranh thủ thời gian xử lý chuyện đứng đắn a đúng lúc này tư vẫn mở miệng tay hắn vung lên một cố nhu hỏa năng lượng màu vàng nóng vất qua thiên vấn gò má hắn lập tức tỉnh lại nhìn thấy một bên cười hì hì mặt l ạ giật nảy mình vội vàng lui lại ta có đáng sợ đứng lên thật nhanh trốn đến tư vẫn sau lưng này ngươi tiểu tử này chờ chính sự xong xuôi xem ta như thế nào thu thập ngươi lao đại bắt đầu đi mặc lạc hướng thiên v ẫ n múa qua múa lại đôi bàn tay trắng như phấn sau đó đối tư vẫn nói tư vẫn nhẹ gật đầu chuyển hướng lâm tử cầm t ử cầm lấy ra ngươi quỷ đạo ấn quỷ đạo giới còn có quỷ đạo lệnh lâm tử cầm n là người sau đó đem tiếp thân sắp xếp gọn quỷ đạo lệnh cùng mang theo trên tay quỷ đạo giới hài xuống tư vẫn ta tại độ kiếp thời điểm quỷ đạo ấn chui vào lồng ngực của ta hiện tại ta cũng không biết như thế nào đưa nó lấy ra tư vẫn nhẹ gật đầu sau đó một cái tay điểm tại lâm tử câm trên ngực một bên lẩm nhẩm chú ngữ một lát sau lâm tử câm chấu ngực tỏa ra một loại cảm giác c ấm áp một đạo quang mang đen kịt bay ra quỷ đạo ấn cự như vậy rời đi hắn thân thể đồng thời phi ê u phủ ở giữa không trung lâm tử câm hết sức kinh ngạc hắn không hiểu vì cái gì bọn họ quỷ đạo phái trưởng môn tín vật tư vẫn lại có thể đơn giản như vậy dùng một đoạn chú ngữ liền có thể khống chế chứ chứ phái hoa, phái quỷ quỷ đạo đạo tổ tổ sư hoa, chứ 100001, quỷ đạo phái tổ sư vườn v mà m ặ c lạc bạch linh còn có ngọc lân cùng với thiên vấn phân biệt đứng tại bốn những biệt vị trí diệp vân tu cũng từ mang theo người hộp kiếm bên trong lấy r a trôi này dị xét kiếm trong lúc nhất thời sáu loại màu sắc khác nhau quang mang tạo thành to lớn của sáng sau đó kết nối vào chính giữa có hình tam giác sắp xếp ba kiện q u ỷ đạo phái trưởng môn tín vật không gian lấy ba kiện tín vật làm trung tâm chậm rãi bị x é đứt theo sáu loại năng lượng lớn lượng bị rót đi vào khe hở tại càng lúc càng lớn đồng thời cũng biến thành càng ngày càng ổn định cuối cùng tạo thành một cái hình tròn lô lớn khí tức cổ xưa từ bên trong lan tràn đi ra mạc lạc bọn họ thở h ồ n hộp trước sau cũng liền không đến nửa phút. trong cơ thể của bọn họ mình mông năng lượng liền hao phí hơn phân l ử a hô t ố t tiểu tử câm ngươi đem cái này ba loại tín vật cất kỹ từ giờ trở đi chỉ có ngươi mới có thể mở ra hoặc đóng lại đạo này cửa lớn như vậy hiện tại chúng ta nhanh đi xuống đi hoan g n ê n ngươi đi tới các ngươi quỷ đạo phái tổ sư hậu hoa viên hh ắ c ắ c nhắc tới ta cũng lâu lắm rồi không tới nơi này đã tới thật chờ mong hiện ra tại đó mặt lại biến thành bộ d á n g gì a nhìn xem m ặ t lạc cái kia có chút nhảy cấm bộ dạng lâm tử câm khe n h ú mày sau đó gãi đầu một cái xem ra phía dưới kia là một cái mặt khác không gian liền cùng loại với mộ giới như thế chính mình ba tháng này tu luyện xem ra chính là tại chỗ này tiến hành tư vẫn vô nhẹ lâm tử câm b ả vai mở miệng nói trực tiếp nhảy đi xuống liền được làm sao lơ lửng giữa không chúng ta nghĩ không cần giáo ta đi ta ở phía dưới chờ ngươi nói xong tư vẫn dẫn đầu nhảy xuống mặc lạc theo sát phía sau ngọc lân trong mắt nổi lên hồi ức q u a n mang khỏe miệng nâng lên một vệ tường cong cũng nhảy xuống theo lâm tử câm cố gắng nghĩ lại vừa rồi tư vẫn n i ệ m động chú ngữ thử n i ệ m động một cái kỳ quái là cái này chú n ữ hắn rõ ràng chỉ nghe qua một lần mà còn rất tối nghĩa phức tạp có thể là hắn cứ như vậy một bên hồi ức vừa niệm động lại một cái âm tiết đều không có phạm sai lầm thật giống như hắn vốn là biết cái này chú ngữ chỉ là thật lâu không có niệm mà thôi loại này cảm giác hết sức kỳ quái chú ngữ niệm động xong xuôi ba kiện quỷ đạo phái trưởng môn tín vật lập tức hướng hắn bay tới chui vào thân thể của hắn cùng lúc đó hắn lập tức có một loại cảm giác liền r ư ợ u hắn xoể bàn tay ra sau đó nắm chặt thành quyền cảm giác kia dẫn dắt đến hắm n l à như vậy mà hắn lại tại trong lòng nghĩ mình làm như vậy hang động này có thể hay không như vậy đóng lại ai biết cái này một cái ý nghĩ vừa mới sinh ra kèm theo hắn động tác động khẩu vụt nhỏ lại sau đó biến mất không thấy gì nữa bạch linh cùng thiên vẫn thấy được lâm tử cầm cái này trước sau cử động ánh mắt thay đổi đến có chút phức tạp mà lâm tử cầm chuyên trú vào trong lòng mình cái kia cảm giác l ê liền r ư ợ u cũng không có chú ý thấy được động khẩu đột nhiên biến mất trong lòng hắn có chút bối rối nhưng cũng không có loạn c h ậ t cước hắn nghĩ thầm tất nhiên vừa rồi quả đấm mình đưa tới chậm rãi nắm chặt mang ý nghĩa đóng lại như vậy chính mình hiện tại phương pháp trái ngược có phải là liền mang ý nghĩa mở ra đâu nghĩ như vậy hắn chậm rãi đem năm đấm mở ra động k h u lại lần thứ hai hiện lên trải qua vừa rồi thí nghiệm lâm tử câm cũng coi như là nắm giữ mở cửa cùng đóng cửa phương pháp khẩn cấp hắn để bạch linh cùng tiên v â n trước đi xuống chính mình thì cong lên diệp vân tu bây giờ diệp vân tu trong cơ thể kinh mạch lệnh vị trí đồng thời chân khí cực độ dối loạn căn bản không có khả năng vận dụng chân khí cùng một người bình thường không khác làm sao nói lợi dụng chân khí lơ lửng giữa không t r ú n g xem như đồ đệ từ nhỏ chính mình tu luyện mệnh không có khí lực một bước đều đi không được thời điểm đều là sư phụ cong chính mình tại dốc đứng giữa núi rừng hành tẩu hiện tại chính mình trưởng thành cũng là thời điểm đến hắn đến cong sư phụ thời điểm đem sư phụ vững vàng cong lên lâm tử câm mở mi n ắ m c h ặ t ta chúng ta phải đi xuống diệp vân tu bị đồ đệ c o n g tại trên lưng một bên đem hai tay đắp lên trên bả vai hai tay đan sen một bên ở trong lòng cảm thán hồi ức tràn vào trong đầu bên trong đồ đệ trong nháy mắt đã trở thành một mình đảm đương một phía c ư ờ n giả nói theo một ý nghĩa nào đó cái này cũng liền mang ý nghĩa chính mình cũng đã bắt đầu ra lâm tử câm từ động khẩu nhảy xuống lúc này mới phát hiện cái này động khẩu là tại cái kia được xưng là quỷ đạo phái tổ sư gia hậu hoa viên thế giới trên bầu trời mở n à y đi xuống đồng thời tay hắn nắm thành quyền động c ầ u lập tức đóng lại mới vừa vặn hạ lạc một chút xíu trên không lại có một cái tản ra năng lượng cường đại ba động to lớn hung thú hướng hắn lao đến lúc này hắn muốn nâng sư phụ không dành tay đến vừa vặn là tuyệt điên cảnh cừng giả đối phó địch nhân như vậy còn cần dùng tay sao chỗ ngực sáu cái năng lượng to lớn cánh tay nháy mắt ngưng kết m à t h à n h nên kích cái kia to lớn hung thú lâm tử câm cái này mới nhìn rõ đây là một cái d à i đến hết sức kỳ quái chim thú hắn một đôi mắt nhìn chằm chằm con chim này thú vật sáu cái năng lượng cánh tay tốc độ cực nhanh trong đó hai cái nằm chắc kỳ phong sắc móng nuốt một cái bắt l ấ y bén nhọn lại sắc bén lớn mỏ còn có hai cái bắt l ấ y cánh để không cách nào chạy trốn cuối cùng một cái chiếu chuẩn cái cổ cùng thân thể xương cốt chỗ nối tiếp hung h ă n g một búa mang máu k h ớ p xương bị trực tiếp nện đi ra con chim này thú vật cũng liền dạng này ném đi mạng nhỏ d i ệ p vân tu đem tất cả những thứ này nhìn ở trong mắt trong lòng không khỏi tán thưởng từ chim t h u hướng lâm tử câm đánh tới đến bị đánh giết trước sau không đến nửa phút gọn đảng không có một tia dư thừa động tác sau đó lâm tử câm nháy mắt ra tốc đại lượng chân khí tụ tập đến bản chân nhô lên mà ra đẩy mạnh không khí sinh ra động lực để tiến tới đám hung thú này kỳ thật rất cường đại mặc dù không bằng tuyệt biên cảnh nhưng trên thực tế cũng đã kém không phải rất nhiều một cái hai cái hắn còn có thể nhẹ nhõm giải quyết có thể tụ tập nhiều lời nói nhảy không ra hai tay hắn căn bản không đối phó được hắn có thể cảm ứng được tư v ẫ n khí tức liền tại chính phía dưới vì vậy lấy tốc độ nhanh nhất hướng về phía dưới lao đi tư v ẫ n nơi này đến cùng là chuyện gì xảy ra lâm tử câm bình yên rơi xuống đất lại phát hiện xung quanh tất cả đều là đủ kiểu hung thú tại nhìn chằm chằm trong đó yếu nhất vậy mà đều là tuyệt đ i ê n cảnh không phải mới vừa giải thích cho người sao đây là nhà ngươi tổ sư gia hậu hoa viên cũng chính là nói nơi này đều là ngươi tổ sư gia tại thái cổ thời kỳ t r ộ m tới để ở chỗ này sùng vật ngươi cũng biết hắn thực lực cường đại cỡ nào nhân vật như vậy sùng vật tốt hơn một chút ngay cả chúng ta thu thập đều có chút khó giải quyết mặt lạc giang tay ra Có、chút ó c bất đắc gì nói tư vẫn tỏa ra không có gì sánh kịp cường giả bà khí con mắt màu vàng nóng c h ấ p động lên t i a sáng uy hiếp quanh mình hung thú mà khiến lâm tử câm cảm thấy kỳ quái l à đám hung thú này ánh mắt đều tụ tập tại hắn cùng chính mình sư phụ trên thân mà còn trong ánh mắt tràn đầy căm hận chương một nghìn không trăm linh hai v ẻ vải không chịu nổi chương một nghìn không trăm linh hai v ẻ vải không chịu nổi mặt lạc tiền bối cảm giác ta bị sai sao đám hung thú này nhìn ta cùng sư phụ ánh mắt hình như có chút không đúng a lâm tử câm quét một vòng bốn phía nếu không có tư vẫn phóng thích u y áp làm chúng nó có chỗ bận tâm sợ rằng bọn họ đã sớm hướng chính mình cùng sư phụ nào h tới cái này sao mặc lạc như í cười gãi đầu một cái đối lâm tử câm nghi hoặc cho ra giải đáp mặc dù tại quỷ đạo phái tổ sư trong mắt đám hung thú này đều chẳng qua là tiểu sùng vật mà thôi nhưng trên thực tế như ngươi thấy trăm ngàn năm đi qua cho dù là lúc trước đám kia hung thú hậu đại yếu nhất cũng đều là tuyệt đ i ê n cảnh có thể nghĩ bọn họ bản thân mạnh đến mức nào thực lực như vậy trình độ hung thú tại thái cổ thời kỳ cái nào không phải hùng bá, bá chủ mộc phương bị một cái bọn họ trong mắt đê t i ệ n nhân loại trộm tới vây ở chỗ này làm sùng vật có thể nghĩ bọn họ là tâm tình gì bọn họ đối quỷ đạo phái tổ sư căm hận không có biến mất mà là nhiều đời chuyển tới đến mức đám hung thú này vì cái gì nhìn chằm chằm các ngươi nơi này liền các ngươi tu luyện chính là cùng quỷ đạo phái tổ sư đồng nguyên công pháp bọn họ lại không nốc không nhìn chằm chằm các ngươi còn có thể nhìn chằm chằm người nào lâm tử câm n u ố t ngụm nước bọn hắn đối nhà mình tổ sư ra thực lực lại có khắc sâu nhận biết tuyệt yên cảnh thậm chí linh cảnh cường đại hung thú với hắn mà nói chỉ là cái giống như là tiểu miêu tiểu cầu đồng dạng ôm vào trong n ự c thưởng thức sùng v từ câm, hôm từ trở nay đầu tới h h á n này g đôi tư vẫn đều không có nhìn tới đám hung thú này vẹn vẹn hắn toàn thân tán phát khí thế cường đại liền kinh sợ đám hung thú này không dám có bất kỳ hành động thế cho nên đồng hành ngọc lần cùng mặc lạc các nàng căn bản không cần có bất kỳ hành động chỉ cần nhàn nhã đi theo phía sau hắn là được rồi đây là lâm tử câm lần thứ nhất nhìn thấy khôi phục thực lực đến trạng thái đỉnh phong tư vấn cùng phía trước nhìn thấy tư vấn quả thực liền không phải là cùng là một người c ố này cường đại đến làm hắn trong lòng thăng không lên phản kháng dục vọng khí tức hắn chỉ ở nghiêm túc thi vương cùng yêu hoàng trên thân cảm giác đ ư ợ c qua một đường hướng về phía trước không có bất kỳ cái gì một cái hung thu dám ngăn cản đường đi của bọn họ xuyên qua rậm rừng c â trước mắt đột nhiên xuất hiện xanh lục bắt ngát rừng trúc bốn phía đều là cành lá rậm rạp gọi không ra tên cổ lao cây cối chỉ có địa phương này nhưng là một mảnh rừng trúc lộ ra cùng xung quanh không hợp nhau mà khiến lâm tử câm cảm thấy kỳ quái còn không chỉ điểm này bốn phía hung thú mặc dù không dám tiến công nhưng cũng tặc tâm bất tử một mực đi theo phía sau bọn họ nhìn c h ă m c h ă m nhưng khi hắn bọn họ tiến vào rừng trúc phạm vi về sau những hung thú kia lại đều dừng bước toàn thân phát run không cam lòng chui vào cánh rừng bên trong biến mất không thấy xuyên qua rừng trúc đập vào mi mắt là một tòa toàn thân trắng tinh cung điện cổ xưa tại trước cung điện tư vẫn dừng bước nhìn chằm chằm phía trên cung điện này bằng hiệu hắn có chút thất thần lâm vào hồi ức bên trong thắng tâm điện t i ê n lặng đọc lấy trên tấm bảng ba chữ lâm tử c ô m trong lòng dâng lên một loại cảm giác kỳ quái mới vừa rồi còn tán thưởng cung điện này xây dựng mười phần mỹ lệ đối trong cung điện cảm thấy rất hứng thú hắn hiện tại một bước đều không muốn bước vào ở trong đó nhưng mà đó cũng không phải một loại chắn ghét mà càng giống là muôn trốn tránh cái gì hắn không biết vì cái gì chính mình sẽ sinh ra tâm tình như vậy chỉ cảm thấy trong cơ thể hoặc là nói sâu trong linh hồn có chút phát nhiệt. lâm tử câm thả xuống sư phụ diệp v ậ n tu rút lui hai bước hắn nhìn xem tư vẫn bóng lưng đến nay đến nay nghi vẫn từng cái hiện lên cuối cùng hắn hít sâu m ộ t hơi hỏi vừa rồi bắt đầu hắn liền vấn đề rất muốn hỏi tư vẫn ngươi cùng chúng ta quỷ đạo phái tổ sư ra đến cùng là quan hệ như thế nào tư vẫn lấy lại tinh thần trầm mặc nửa ngày mới chậm rãi mở miệng sự tình đều phát triển đến một bước này ta nghĩ cũng là thời điểm nên nói cho n g ư ơ i biết h ắ n là ta đời thứ nhất chủ nhân đồng thời cũng là đối với chúng ta tất cả thượng phẩm pháp khí đến nói giống như là phụ thân nhân vật rèn đúc xuất xứ có thượng phẩm pháp khí là lúc ấy thế gian đệ nhất pháp khí rèn đúc pháp sư trương vân tiêu cũng chính là hiện tại m ộ nhai trương lão tổ tiên mà khắp nơi tìm thiên hạ tìm tới rèn đúc tài liệu tại thượng phẩm pháp khí rèn đúc sau khi thành công bồi dưỡng được khí linh đồng thời giúp chúng nó tìm tới chủ nhân nhưng là hắn nghe đến những lời này lâm tử câm lập tức liền sửng sốt tư vẫn đời thứ nhất chủ nhân vậy mà là bọn họ quỷ đạo phái tổ sư hắn quay đầu nhìn hướng sư phụ cái s o đối với cái này cũng không có cảm thấy kinh ngạc hiển nhiên là đã biết tử câm tại tất cả thượng phẩm pháp khí bên trong chỉ có ta kinh lịch chủ nhân là nhiều nhất tư vẫn xoay người nhìn lâm tử nói như vậy ngươi biết đây là vì cái gì sao từ thượng phẩm pháp khí từ bị rèn đúc đi ra bắt đầu bọn họ cùng khí linh cần thiết lưng đeo chức trách cũng chỉ có một cái đó chính là tận khả năng tìm tới ưu tú chủ nhân đi phụ tá bọn họ bồi dưỡng được đối kháng diệt thế đại kiếp lực lượng có thể ta lại cũng không đồng d ạ n g cho tới nay ta đều chỉ là muốn tìm tới hắn mà thôi trong mắt của ta thế gian này trừ hắn bên ngoài lại không có bất kỳ người nào có tư cách làm chủ nhân ta ta đi theo hắn cùng một chỗ trinh chiến thái cổ những cái tia chen ép nhân loại các tộc cùng một chỗ xuống đến địa phủ cùng diêm vương cùng địa tàng vương bồ tắc chiến đấu cỡ nào huy hoàng hắn là thế gian này hoàn toàn xứng đáng cường đại nhất tồn tại thử hỏi đi qua trăm ngàn năm thế gian này lại còn có ai có thể giống hắn dạng này chính thức có được đủ để cứu vớt cái này thế giới lực lượng có thể là hắn cứ như vậy biến mất tựa như hắn lúc trước xuất hiện trên đời này đồng dạng như thế đột nhiên không có chút nào báo hiệu tư vẫn thanh âm bên trong lộ ra thê lương cùng b i thiết một đôi xưa nay hoặc ôn hòa lạnh nhạt hoặc bá khí vô cùng con mắt giờ phút này lại chỉ lộ ra trống rỗng tháng năm dài đằng đắng bên trong ta một mực đang tìm kiếm chính là làm sao cũng tìm không được hắn vì vậy ta từ bỏ ta bắt đầu tìm kiếm hắn chỗ bàn giao cái tia trong dự ngôn chúa cứu thế nhưng đồng dạng là mỏ kim n á y biển vì vậy khi tìm thấy chúa cứu thế phía trước ta hạ thấp yêu cầu chỉ cần là tâm tính t h u ầ n lương hạng người ta liền tiếp thu hắn trở thành chủ nhân ta muốn hết sức bồi dưỡng được càng nhiều có khả năng ứng đối diệt thế đại k i ế p lực lượng có thể là diệt thế đại k i ế p từ đầu đến cuối không có tiền đến cái tia chúa cứu thế cũng từ đầu đến cuối không có xuất hiện những chủ nhân kia cũng bởi vì các loại nguyên nhân không có trưởng thành đến cuối cùng liền đều đã chết hắn chính là cái đạo binh giao xuống một đống lớn gian khổ vô cùng nhiệm vụ muốn chúng ta đi hoàn thành đem cục diện rối d á m ném xuống để chúng ta đi cho hắn thu thập chính mình lại không nói một tiếng đi xin lỗi tử câm dư thừa nói nhảm nói quá nhiều chỉ là lần thứ hai đi tới cái này cái địa phương không khỏi nghĩ tới lúc trước tất cả cảm xúc có chút k h ô n g chế không nổi tiếp xuống ngươi tu luyện liền để sư phụ ngươi còn có mặc lạc bọn họ chỉ đạo một cái đi ta nghĩ nghỉ ngơi một hồi tư vẫn thanh em bên trong tràn đầy ra rời nói xong hắn tự mình hướng về táng tâm điện bên trong đi đến